Tiểu Diệp, ai, ta tới Biên Diệp nghe được mẫu thân gọi mình mang theo chạy chậm trở lại đi phòng bếp. Biên Thụy bên này thì là trong sân đứng một hồi, lại rời bước ra đến bên ngoài. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, đang chuẩn bị đi về thời điểm, đột nhiên nghe được chỗ không xa chuyển đến một tiếng tiếng giống, tận lực bồi tiếp một đám hải tử ổn áo âm thanh. Biên Thụy quay đầu nhìn lại, phát hiện cách mình không sai biệt lắm mấy chục mét địa phương, một đám hải tử chính làm thành một vòng hô to gọi nhỏ. Lấy biên Thụy kinh nghiệm đến xem đám tiểu tử này mười phần chính là đang đánh nhau. Làm gì chứ, đại năm mới, ra đều ngứa đi biên Thụy một mặt uống nói vừa đi tới. Chờ biên Thụy đến đám này dành con bên cạnh, lũ tiểu ra hỏa cho thập cửu thúc cũng làm cho mở một con đường. Biên Thụy lúc này mới phát hiện bên trong đánh nhau trừ thôn của chính mình hai cái giới đại tiểu tử, còn có vu lão ra tử hai cái cháu trai. Bốn đứa bé, lớn đôi lớn, tiểu nhân đối tiểu nhân, theo bể ngoài đến xem ai cũng không thiệt thòi mà lại so sánh với đến nói lão ra tử ra hai cái cháu trai muốn càng lộ vẻ khỏe mạnh một chút nhìn cũng càng khổng vũ hữu lực một chút đáng tiếc là cái này bất quá người bình thường cách nhìn biên thủy chỗ nào có thể không biết vu lão ra tử cháu trai vậy khẳng định đánh nhau ít cũng chưa nghe nói qua cái nào nước Mỹ Hoa Ki kiểu ở trường học thi đánh nhau mà thành mà trong làng tiểu tử đây chính là đùa dẫn ra có lúc đánh lấy đánh lấy liền bắt đầu chơi thật tóm lại từng cái kinh nghiệm đều rất phong phú tăng thêm những hài tử này phần lớn đều từng ta võ tuy nói chỉ là chủ nghĩa hình thức chiếm đa số, nhưng là có hoa giá đỡ cùng không có hoa giá đỡ cũng là có khác biệt. Vì lẽ đó hiện tại Biên Thụy nhìn thấy chính là vu lao ra tử ra hai cái cháu trai thành mắt gấu mèo khỏe miệng còn có bầm đen vết tích, mà nhà mình trong làng cái kia hai cái hóa, chỉ có tiểu nhân khỏe mắt có chút trọng, một bên quay hàm có chút thanh. Làm cái gì đâu, đại năm mới đánh cái gì đỡ Biên Thụy đi ra vòng tròn bên trong nói. Biên Thụy nói xong thấy cái này bốn tên tiểu tử còn không buông Thế là trực tiếp rơ lên chân, tại nhà mình làng hai cái tiểu hốn đảng trên mông nhẹ đạp hai cước, thế nào, gọi bất động các ngươi. Chiếu biên Thụy hai cước sau, hai tên tiểu tử hận hận nắm tay cho nối lòng ra. Bên này nối lòng ra, vu lão ra tử ra hai cái cháu trai cũng nắm tay cho buông lòng ra. Biên Thụy thấy hỏi, vì cái gì đánh nhau? hư biên ra thôn vị này tiểu nhân tức giận hứ một tiếng, sau đó đem mặt cho xoay đến một bên. Vu lão ra tử ra hai tên tiểu tử thì là một mặt không cao hứng. Thấy không có người nói chuyện, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái nhà mình đại chất từ hỏi, ngươi nói, nói đơn giản hiểu rõ một chút, nếu là nói láo ta đạp chết tiểu tử ngươi. Em ta cùng kia tiểu tử chơi, chơi một hồi liền bắt đầu tranh luận lên, em ta nói nước mị không tốt, hắn nói Trung Quốc không được sau đó liền xé đánh nhau, hai tiểu hài tử đánh, người này liền lên đi, tiểu nhân đối tiểu nhân đánh liền đánh thôi, ngươi một cái lớn đi lên hai chọi một cái kia làm chúng ta bên này không ai à, thế là ta liền chống lại hắn đi. Sự tính rất đơn giản. Hai đứa bé lập trường khác biệt, người ta vu lão ra tử ra cháu trai là nước Mỹ sinh, nước Mỹ lớn lên, đối với Trung Quốc có thể nói là không có gì tình cảm, tự nhiên mà vậy cảm thấy nước Mỹ càng tốt hơn. Chớ nhìn hắn mọc ra một chương Trung Quốc mặt, cũng sẽ nói tiếng Trung Quốc, nhưng là kỳ thật người ta đã không phải là người Trung Quốc, vì lẽ đó biên thụy dạng này, người trưởng thành trong lòng người ta nói Trung Quốc không đẹp quá quốc thật là không có cái gì tặt xấu. Nhưng là đối với trong thôn Hải Tử vậy liền không đồng dạng, cái gì gọi là Hoa Di đại phổng Cái gì gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác bọn hắn cho rằng ngươi là vu láo ra ra cháu trai, đó chính là người Trung Quốc, tự nhiên là muốn đứng tại Trung Quốc trên lập trường nói chuyện. Ai nghĩ đến người ta không thừa nhận, hơn nữa còn ở ngay trước mặt ngươi nói cái này nói cái kia, đám tiểu tử này nếu là không động thủ mới là quái sự đâu. Nói thật, cũng chính là tiểu tử này không có bản sự, thật thả biên thụy như thế lớn thời điểm, gặp được chuyện này, hai anh em này sớm nằm tại trên mặt tuyết, Nhưng là hiện tại Biên Thụy không có khả năng đi đánh hai hải tử đi, mà lại người ta vốn chính là hai tiểu mỹ người trong nước, Biên Thụy cũng không đáng a Được rồi, hai người các ngươi đi theo ta trở về, ngươi nhìn để người ta cái này hai hải tử cho đánh Biên Thụy nói. Đi thì đi sợ cái gì Biên Thụy tiểu chất tử vẫn có chút kiên cường. Cứ như vậy, Biên Thụy mang theo bốn đứa bé về tới trong viện. Bốn đứa bé vừa ở vào sân nhỏ, vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra Biên Thụy mẹ vợ, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là làm sao rồi Tiểu Thụy? Ngươi nói một chút đây là thế nào? Biên thủy nghe xong lập tức minh bạch, tình cảm nhà mình lao trượng mẫu nương coi là cái này cùng mình có quan hệ, thế là vội vàng giải thích nói ra, ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm liền đã chơi lên, để ta cho sách trở về. Biên thủy mẹ vợ nghe xong mặt mo không khỏi đỏ lên, cảm thấy mình nghĩ là có chút quá, nhà mình con rể đều ba mươi mấy, nơi nào sẽ cùng những này mười mấy tuổi hài tử cùng một chỗ đánh nhau. Mà lại liền nhà mình con rể thân thủ, cái này bốn hài buộc nhất khối đều không đủ nhịn. Bởi vì cái gì A Lão Thái Thái có chút không hiểu, cái này bốn hải tử cũng không quá nhận biết, tối đa cũng chính là nhận biết nửa ngày, làm sao đột nhiên liền đánh nhau đâu. Lão Thái Thái trong sân một cái hụ, trong phòng bếp, phòng chính đánh bài không bao lâu toàn ra. Vu lão gia tử nhìn qua trong viện bốn đứa bé lông mày không khỏi nhíu một cái, lão gia tử đau cháu trai, thấy nhà mình cháu trai bị đánh thành dạng này làm sao có thể không đau lòng. Nhưng là hiện tại hắn cũng không tốt nổi giận à, hắn là trưởng bối. Người ta bên này cũng có trưởng bối A Biên Thụy, phụ thân của Biên Thụy còn có ông bà đều là, tuy nói không phải trực hệ, nhưng là một bút không viết ra được hai cái biên chữ, vu lão Gia tử nếu là bảo vệ, Biên Thụy những người này làm sao có thể không che chở. vu lão Gia tử hiểu rất rõ Biên Gia thôn đám này người, không chừng liền náo không thu được trận. Lớn một chút đứa bé kia cũng không sợ hãi, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra đem nói ra một cái. Nghe nói như thế. Vũ Láo Gia Tử trên mặt có chút nhịn không được rồi, hắn dù không phải thành lập mới Trung Quốc đám người kia, nhưng là Láo Gia Tử có thể nói là trải qua quốc gia theo tích bẩn đến bây giờ giàu có người, mà lại hắn cả một đời vì nước tận tâm tận lực, có thể nói cho tới bây giờ liền không có một chút xíu nghĩ tới muốn trở thành cái gì người ngoại quốc, bắt người ta ngoại quốc tịch. Nhưng là hiện tại đột nhiên phát hiện cháu của mình đối với mình quốc gia một điểm gia quốc ý thức cũng không có, vậy làm sao có thể để hắn không thương tâm. Có thể nói chuyện này đối lao gia tử tâm lý xung kích, không dưới khi đó về hưu rời đi mình đơn vị. Giờ phút này lao đầu trong lòng cảm thụ tựa như là một cái bình thường đủ kiểu thương yêu hài tử, đột nhiên cầm dao đâm hắn tâm đồng dạng. Trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt vu lão gia tử hướng về phía hai cái cháu trai uống nói đạo. Vu lão gia tử con dâu còn muốn nói điều gì, bất quá bị ánh mắt của lao gia tử trừng một cái, lập tức thu âm thanh, sau đó người một nhà ngay tại hai ba phút bên trong rời đi. ai gia lão vu không biết dạy con. Vu lão gia tử cảm thấy mình rất không có mặt, nhất là ngay trước nhan lão gia tử mặt. Người ta nhan lão gia tử một trai một gái tất cả trong nước, nhà mình đâu đi hết nước Mỹ, càng sâu chính là đi cháu trai đời này đều lấy người Mỹ tự cho mình là, không cho rằng mình là người Trung Quốc. Phía bên mình gieo giao cả một đời lao cách mạng, điểm ấy mặt mũi tại lúc này ném đi cái không còn một mảnh. Nói xong Vu lão gia tử trực tiếp đi. Còn lại một sân người đưa mắt nhìn nhau. Sửng sốt có nhất phút đều không có người nói chuyện. Được rồi, đại gia nên làm cái gì làm cái gì đi thôi biên thủy ra ra hiện tại bối phận tối cao, lớn tuổi nhất, thế là ý bảo đại gia các việc có liên quan đi thôi. Về phần hai cái tiểu mao hài tử, tự nhiên cũng đuổi đi xong việc. Sau đó sự tình liền có lung túng, đến trưa lúc ăn cơm, vu lão gia tử một nhà chết sống không tới, người ta chuẩn bị trong nhà ăn, biên thủy bên này đi mời hai chuyến cũng liền thôi. Cái này đầu năm nhất cơm trưa cũng không phải là như vậy đúng vị. Ăn cơm xong, biên thủy lao trưởng nhân cặp vợ chồng cảm thấy đại gia vẫn là tách đi ra ăn đi, tất cả gia cố tất cả gia, tỉnh lại sinh ra chuyện gì tới. Biên thủy mấy người cũng minh bạch, đây là cho vu lão gia tử chờ chút mặt ngũi, bằng không đại gia tụ cùng một chỗ vui vẻ, bỏ mặc vu lão gia tử một nhà ăn một mình, tổng không phải như vậy phù hợp. Thế là lúc bởi vì bốn hải tử làm một khung nguyên bản cùng một chỗ ăn nhật nhật nháo nháo cơm tập thể lập tức liền sửa lại trở về. Đại gia đem nguyên liệu nấu ăn phân một điểm Cứ như vậy mở ra tiếp tục tất cả quá tất cả Tết Xuân Lúc hơn 4, 4 giờ chiều Vũ lão gia tử một nhà liền đến cáo tử Nói là muốn về mình châu đi Biên thủy mấy người cũng biết Lào ra tử trong lòng không thoải mái Lào ra tử nhi nữ trong lòng cũng không thoải mái Nhi tử bị người đánh ai làm phụ mẫu cũng không thoải mái Hết lần này tới lần khác là không có cách nào lấy lại danh dự tới hai tử nhà mình có phụ mẫu Người ta hai hài tử liền không có phụ mâu hơn nữa còn tại người ta trong làng náo người nào ra sợ người không thể không nói vu láo ra tử người thân chí ít tại trí thông minh bên trên rất quá cứng, không giống như là hai cái sợ hài tử chỉ lo ngoài miệng vui sướng. Hiện tại liền xem như một cái thật người nước ngoài chạy Trung Quốc đến còn phải dùng tiếng chung đến một câu ta yêu Trung Quốc đâu, người nhất giả người nước ngoài tới đây đau nhức nói Trung Quốc. Không phải muốn ăn đòn là cái gì có thể nói lời này liền chứng minh hai hải tử ở trong lòng nhìn thấy Trung Quốc hài tử có một loại không biết từ đâu mà đến cảm giác ưu việt, chỉ bất quá lần này cảm giác ưu việt này cho bọn hắn mang đến một trận quyền chân. Về phần những người khác, trong lòng đều đang nghĩ, ngươi nói cái này phá sự náo, hảo hảo lần đầu tiên đều chưa từng có tốt. Bất quá cũng may là ngủ một giấc quá, biên thủy cùng biên gia thôn người liền đem chuyện này đem quên đi, bởi vì theo mùng hai bắt đầu, liền có vợ cực nhìn Nói thật rất nhiều người tuổi trẻ cũng không có cảm thấy đùa giỡn có cái gì tốt nghe, nhưng là vợ kịch vừa mở trận bên này liền náo như ta, khỏi cần phải nói, bốn phía lao ra tử lao thái thái đây chính là nghe đùa giỡn quân chủ lực, biết biên gia thôn bên này hát vợ kịch, có thân thích liền ở thân thích nghe, lan lộn đến hai bữa cơm, nghe tới mấy xuất diễn, tức đi thân thích lại qua lỗ thai nghiện, vậy nhưng thật sự là nhất tiễn xong điều. Ta không nói nhà khác, biên thủy ra bên này liền đến 6-7 lỗ hồng người, không phải biểu thúc chính là biểu cứu gia. Dù sao đều dính vào một cái tên chữ, nông thôn có câu nói nói nhất biểu 3.000 ngàn giảm, chỉ là họ hàng thứ này thật nhiều đến bạo. Con trai độc nhất gia đình không có phiền não như vậy, nhưng là đa tử gia đình khẳng định là có dạng này thân thích, cái gì bà nội của người cùng gia gia của hắn là thân huynh muội đây cũng là họ hàng, mà lại là đường đường chính chính biểu huynh đệ biểu đệ muội Đoán chừng hiện tại thành thị bên trong hài tử học áo số đều không nhất định tính minh bạch những này thân thích. Tới không chiêu đãi là không được. Cũng may Biên Thụy phụ mẫu cũng biết nhi tử nàng dâu phiền không được chuyện này, bởi vậy những người này tới sau, tất cả đều ở tại nhà cũ, không có hướng Biên Thụy bên này sắp xếp người. chương 482, Thết Xuân ở giữa khác biệt. Sơ tam sáng sớm, Nhan Lam ăn cơm xong sau, cùng tiểu nha đầu hai người đều tại dưới nách thăm dọ một đầu ghế đầu hướng về bên ngoài đi đến. Biên Thụy thấy hỏi, Uy hai người các ngươi đi làm cái gì? Đi xem kịch dân dạ A, ngươi không phải không đi A. Nhan Lam quay đầu hỏi, Biên Thụy Sửng suốt vài giây đồng hồ, Biên Thụy hướng về phía hai người nói ra, "Các ngươi nói các người hai đi góp cái gì náo nhiệt, cái này vào đông ngày rét nhất định phải ở bên ngoài bị cái này gió thổi, ngươi nói các ngươi nếu là thật thích xem đùa giỡn là được rồi, rõ ràng là đi tham gia náo nhiệt, hai người là phải làm yêu a." "Chúng ta đều thích xem đùa giỡn." Nhan Lam cười tủm nói, nói xong nắm tiểu nha đầu tay hướng mặt ngoài đi. Tiểu nha đầu cái này đứng hốt, sau khi thấy được mẹ nói như vậy, lấy cái bụng nhỏ, hô théo Chúng ta chính là thích xem đùa giỡn. Biên thủy bên này thì là thở dài, quay đầu về tới trong phòng. Phía bên mình một người chơi không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Biên thủy ở nhà cảm thấy cũng nhằm chán, ngồi xuống cổng một mặt phơi mặt trời nhỏ, một mặt hướng về phía đại hôi hỏi. Ta nói đại hôi, ngươi cảm thấy cái này đùa giỡn nhìn có được hay không? Ta cảm thấy khẳng định không dễ nhìn, nhưng là cái này không dễ nhìn nơi nào đến nhiều người như vậy đi xem đâu. Biên thủy có chút rông dài. Đại hôi đây là may mà không thể nói chuyện. Nếu có thể nói chuyện đã sớm dùng lời đầu đoán nhà mình chủ nhân. Gâu! Gâu! Đại hôi hướng về phía biên Thụy kêu hai tiếng. Ngươi cũng đồng ý ta đúng hay không? Đại hôi không có cách nào, đang hoàng ghé vào chủ nhân bên chân lên, giả thành đi ngủ, hai con mắt còn không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy chủ nhân, một đôi mắt chó bên trong hiện ra một kêu bất đắc dĩ. Ngay tại biên Thụy trong lòng đang tiêu lấy muốn hay không đi xem trò vui thời điểm, đột nhiên cổng chuyển đến chu chính thanh âm. Biên Thụy biên thủy có hay không tại? Nghe được Chu Chính thanh âm, Biên Thụy giật mình từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng hướng về cổng chạy tới, đến tường xây làm bình phong ở cổng thời điểm dừng lại chân bày ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng cất bước ra cửa. À, người tại sao cũng tới. Biên Thụy đẩy cửa ra thấy Chu Chính một người đứng ở bên ngoài, hắn khai không phải ô tô, mà là Việt dã bốn vòng mô motor, còn mang theo nhà kho nhỏ cái chủng loại kia, có điểm giống là đất cắt xe đồng dạng, nhìn đơn giản nhưng là thích hợp đi một chút không dễ đi lắm đường. Ta làm sao lại không thể tới, lại nói Minh Châu ngươi còn không biết, không sai biệt lắm lần đầu tiên qua hết, thành thị liền bắt đầu sinh động lên, ta bên này là tốt, hôm nay bị lưu tại lao ra từ nơi đó ăn một bữa cơm, nếu là tại thường ngày, lần đầu tiên cơm ăn xong, ta liền hoạt động mở chu chính vừa cười vừa nói. Biên thủy cười dễ cận hắn nói ra, nguyên lai là thành gia tộc hạch tâm thành viên A, thật đáng mừng. Cái này thành viên không thành viên ta kỳ thật không quan tâm, nhưng là ngươi biết tại đại gia tộc bên trong ngươi nếu là không có giá trị. Cái kia rất nhiều người đều sẽ đến giẫm ngươi mấy cước Chu Chính một mặt nói một mặt hướng trong phòng chen. Biên thủy đành phải mang theo hắn vào phòng, hai anh em bên này cùng một chỗ ngồi tại hành lang dưới kệ mặt, bọc lấy giày đặc quần áo, một mặt phơi mặt trời nhỏ, một mặt uống vào trà nóng. Đây có phải hay không là lần trước ta đưa ngươi trả mình tiền trà? Chu Chính tiểu chíp một ngụm sau hướng về phía Biên Thụy hỏi. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, Chu Chính hít thật sâu một hơi nước trà, cũng là kỳ quái, đồng dạng trà ta liền ngầm không ra ngươi mùi vị kia đến. Chúng ta nơi này nước tốt Biên Thụy nhẹ nhàng trả lời. Chu Chính nói, không phải, người tiểu tử này căn nhất định có cái gì pha trà công phu chưa hề nói. Chu Chính một mực hoài nghi, nhưng là nhiều lần đều tìm không ra cái gì có thể hoài nghi địa phương tới. Biên Thụy xem xét hắn một chút không có trả lời, giống như là dạng này đối thoại một năm ít nhất đến phát sinh cái 7-8 lần, mỗi một lần đều đàm luận thành dạng này, Biên Thụy đều có chút phiền. Cái này đại năm mới tới đến điểm có ý mới đồ vật. Lần này ta cũng không để ngươi khỉ làm siết giống như một lần nữa pha trà biên thủy nói. Chu Chính cũng chính là hỏi lên như vậy, hắn mới không quan tâm cái này đâu, đương nhiên biên thủy là muốn nói lời hắn đến không ngại nghe, không muốn nói hắn coi như không có chuyện này, Chu Chính Minh Bạch đừng nói là bằng hưu ở chung được liền xem như vợ chồng ở chung cũng phải để người có cái tư nhân tiểu không gian, khen người ta có chút không khác người bí mật nhỏ. Đương nhiên loại này bí mật nhỏ không thể là đội nón xanh loại chuyện này. Đương nhiên là có, ta nói cho ngươi Ngươi muốn bỏ sữa ta cho ngươi đặt mua tốt, tuổi 30 bên kia liền bắt đầu bắt đầu vận chuyển, đoán chừng qua một tháng nữa liền có thể đến nông trường, ngươi nói ta làm việc nhanh không vui. Chu Chính nói. Việc này làm xinh đẹp. Biên thủy cho Chu Chính giơ ngón tay cái lên. Biên thủy bên này chính khen người đâu, bên cạnh điện thoại di động văng lên, cầm lên xem xét phát hiện là tệ giả gì mà dồ sủ kẻ đánh tới. Nhìn thấy điện thoại của hắn biên thủy có chút kỳ quái. Nhìn thấy biên thủy trên mặt biểu lộ. Chu chính đưa đầu liếc nhìn nhìn thấy tên tệ dạ gì mà rổ xù kẻ, liền biết đây là cùng biên thủy lẫn vào cái kia Nhật Bản đàn cổ sư. Chu chính không biết là hiện tại tệ dạ gì mà rổ xù kẻ có thể nói là Nhật Bản đàn cổ giới nổi tiếng một nhân vật, cùng trước kia đã không thể giống nhau mà nói, có như thế lớn thanh danh, đó là bởi vì lần trước cùng biên thủy văn thế chương 3 người ghi chép cái kia một chương đàn cổ khúc thở. Người Nhật Bản cũng thật có ý tứ, một mặt xem thường Trung Quốc, tại mọi thời khắc thoát ái nhập Âu nhưng là một mặt lại cực kỳ coi trọng Trung Quốc văn hóa, khỏi cần phải nói nhìn xem Trung Y, Trung Quốc trong nước một mảng lớn người phản Trung Y cái gì, người Nhật Bản đâu. lặng lẽ đem rất nhiều Trung Y đơn thuốc đều đăng ký độc quyền, làm hiện tại trung thành thuốc, tại trên thế giới tiêu thụ nhiều nhất lại là Nhật Bản. Luôn cảm giác người Nhật Bản ngoài miệng muốn toàn Âu hóa, nhưng là tại mọi thời khắc ánh mắt vẫn là chăm chú vào Trung Quốc trên thân, theo Trung Quốc rút ra dinh dưỡng, cái này dinh dưỡng không riêng gì tiền tài, còn có trên tinh thần cùng một chút bị người Trung Quốc coi như cặn bã đồng dạng truyền thống đồ vật Ngay tại Chu Chính suy nghĩ lung tung thời điểm, Biên Thụy đã nhận điện thoại. Làm người Nhật Bản tệ giả gì mà rổ xù kẻ, đi lên chính là một fan chào hỏi một fan khách sáo. Khách này bộ như là lão thái bà vải cuốn chân đồng dạng vừa thối vừa dài, làm Biên Thụy rất bất đắc dĩ. Bất quá Biên Thụy đến là đã hiểu, ngày hôm đó bản lão tiểu tử gọi điện thoại tới là hỏi mình đàn sự tình, cũng trách người khác, bên này đều nhanh phơi người ta một năm vừa vặn, Chùa đảo tiên sinh, đàn của ngươi đã nhanh muốn chế xong, nếu có thời gian, tiếp qua 2 tuần tới lấy đàn đi biên thủy chịu không được hắn như thế lượn quanh, trực tiếp nhắc lên đàn sự tỉnh Tệ dạ gì mà dồ sủ kẻ nói, còn muốn 2 tuần. Đây cũng là chuyện không có cách nào, làm dây cung nhất nhanh cũng phải 1 vòng rưỡi ta bên này luận điệu làm làm 2 tuần giao đàn không sai biệt lắm biên thủy nói. Kỳ thật đàn đã sống tốt, đã đặt ở biên thủy không gian trong, chân một đoạn thời gian, thiếu chỉ là thượng sau cùng mới nói sơn sự tỉnh Biên Thủy vì sao lại trong không gian nặng thượng một đoạn thời gian? Bởi vì lao liệu ra thanh âm càng tốt hơn. Hiện tại Biên Thủy đã không phải là dấu không dịch, nói như vậy, nếu như trước một chương đàn là giá trị 100, như vậy hiện tại Biên Thủy chế đàn liền phải giá trị 200. Vô luận là âm sắc cùng chi tiết, Biên Thủy chế ra có chế đàn cổ đã không giới truyền thế cái kia mấy cố danh cầm, trên lệnh chỉ là không có lịch sử giá trị mà thôi. Trong này chủ yếu là Biên Thủy bất kể giá thành, kỳ thật vẫn là hắn vật liệu tới rất dễ dàng. Hiện tại cái này trên chợ vật liệu đại đa số mới liệu, một cái hơi xuất sắc một điểm quan tài bản đàn đều có thể bán đi mấy chục vạn giá cả đến, Biên thủy bên này vật liệu liền lộ ra đầy đủ chân quý. Tệ dạ gì mà rồ sủ kẹ bên kia nghe xong Biên thủy giải thích, lập tức có điểm kinh sợ liên thanh giải thích. Lam Biên thủy bên này lại là một trận ăn ủi. Chờ Biên thủy buông điện thoại xuống, Chu chính lập tức chép chép miệng, "Chà chà, xem ra cái này gọi Hòa thượng đảo người Nhật Bản đối ngươi còn rất tôn trọng." Biên Thụy nói: Người này trợ lý rất nghiêm túc, ta cũng thật thưởng thức hắn làm việc phong cách. Chu chính nghe nói ra, ngươi chớ để cho những này người Nhật Bản cho mê hoặc, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác lời này ngươi có từng nghe chưa. Ngươi đem bản sự giao cho hắn, hắn sau nhất định làm so ngươi còn tốt, giấy tuyên sự tình ngươi cũng không phải không biết. Giấy tuyên sự tình thì khỏi nói, chuyện này quái người Nhật Bản đến còn không bằng quái ngay lúc đó người quản lý, là bọn hắn bán trong nước giấy tuyên sản nghiệp, bọn hắn so người Nhật Bản đáng hận hơn biên thủy khinh thường nói. Lúc ấy người Nhật Bản tới thời điểm, một bang hàng nội địa giấy tuyên nhà máy mang người ra tham quan chụp ảnh, toàn bộ sản xuất quá trình đều cho người ta biểu diễn một lần, trách nhiệm này cùng nó quái người Nhật Bản không bằng quái những này đem nhà máy mở ra quyết sách người. Lại nói, bản linh của ta, liền xem như hắn học cũng học không đi. Biên Thụy không thèm để ý chút nào nói. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là tự đại coi như không phải chuyện tốt gì Chu Chính nhắc nhở một cái Biên Thụy. Là muốn bạn Chu Chính tự nhiên là có thể nói lời này. Biến thành người khác tới, cho dù là văn thế trương cũng sẽ không nói như vậy. Đúng rồi, khi ta tới xem lại các ngươi làng sân phơi nắng bên kia tựa hồ thật náo nhiệt, làm gì chứ? Như thế nhất đại miếng nhỏ người ghé vào bên kia Chu Chính tò mò hỏi. Xem kịch đâu, chúng ta nơi này gọi kịch dân dã, thế nào ngươi cũng có hứng thú. Biên thủy hỏi. Chu Chính khoát tay một cái, ta mới không đi đâu, nha nha a a nửa ngày cũng nhả không ra một chữ đến. Có thể đem người cấp bách ra bệnh tim đến Chu Chính, cởi tủm tìm lại cắn một miếng trà. Đúng rồi, tại sao không có nhìn thấy ta con gái nuôi? Chu Chính bốn phía nhìn một chút. Biên Thủy nói, chỉ cần nàng mở mắt ra, ngươi có thể bắt được nàng. Chu Chính một mặt ghen tị, chờ sau này ta nếu là có khuê nữ, ngay tại bên này đi học, khỏi cần phải nói co co có cô có dãn, không giống như là có chút trường học cái gì đều không dạy, lại không giống mặt khác một chút pháp trường học lộn xộn cái gì đều dạy. Các người đây coi như là một cổ tử thanh chạy. Vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nơi này dạy không xuất hiện tại rất nhiều người nói loại kia cơ linh hài tử, dạy dô ở trong xã hội sinh tồn thật không dễ dàng biên thủy nói. Chu chính khinh thường trả lời, ta còn sợ cái này. Liền xem như ta không được, hai tử đời này chỉ cần không tạo bất bại, nhẹ nhom sống cả một đời không là vấn đề. Về phần phía sau cháu trai cái gì ta có thể hay không nhìn thấy vẫn là cái vấn đề đâu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Lúc này Biên Thụy điện thoại lại văng lên, gọi điện thoại tới chính là hồ thạc, tiểu tử này cặp vợ chồng gấp không thể chờ nói cho Biên Thụy, ngày kia bọn hắn liền đến Biên Thụy nơi này tới. Trong thành này Tết Xuân thật đúng là không có gì tốt qua. Biên Thụy bung điện thoại xuống hít một câu. chương 483, năm mới qua phiền lòng sự tình đến. Đến trưa thời điểm, nhan lam một người trở về, nàng nhìn thấy trong viện Chu Chính, hết sức tò mò mà hỏi, ngươi tại sao cũng tới. Chu Chính cười nói, làm sao không chào đón A. Không chào đón ta đi. Ta cũng không có nói không chào đón ngươi, đối chỉ một mình ngươi tới. Nhan Lam hỏi. Chú chính nói, không phải, hai chúng ta cùng tới, chỉ là thê tử của ta thân thể nàng có chút không phải quá dễ chịu, vì lẽ đó lưu tại nghỉ ngơi thôn bên kia nghỉ ngơi, chỉ có một mình ta chạy tới nhìn hai người các ngươi lỗ hổng. Nhan Lam lại nói ra, nàng dâu có chút không thoải mái ngươi không ở trong nhà bồi tiếp, lại chạy đến chúng ta nơi này đến cùng trượng phu ta sen lẫn trong cùng một chỗ, ta thế nào cảm giác có điểm lạ lạ. Chu Chính nghe sửng sốt một chút sau đó liền ha ha vui vẻ lên, yên tâm đi, liền lao công ngươi bộ dáng kia ta còn thực sự trước mắt, dáng dấp quá xấu. Ai nói ta xấu? Cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng dấp ra sao biên thụy lúc này ngắt lời nói. Nhan Lam nghe cười trả lời, được rồi, hai người các ngươi tám lạng nửa cân, ai dáng dấp cũng khó nhìn. Chu Chính, ngươi ở bên này chơi ngươi, ta trở về phòng trong đi, buổi sáng nghe cho tới trưa đùa giỡn, cảm thấy có chút mát mẹ siêu siêu, ta đi ấm áp một cái. Nói xong, nhan lam quay người vào trong nhà. Chu chính nhìn thoáng qua nhan lam bóng lưng, hướng về phía biên thủy hỏi, lúc này mới mấy ngày không gặp, ta thế nào cảm giác nhan lam bụng giống như lớn vài vòng giống như. Có A. Biên Thụy cũng không có phát giác. Chu chính cào một cái đầu, cái này hỏi một chút chính hắn cũng không xác định, ta còn thực sự khó mà nói, đối lần trước kiểm tra là từ lúc nào. Ngay tại năm trước A, 20 tháng chạp tả hữu đi biên Thụy suy nghĩ một chút. Chu chính nói, lần sau lúc nào kiểm tra. Biên Thụy nói, mùng 8, bác sĩ nói không có cái gì không lanh lệ địa phương liền lúc này, nếu có cái gì không thoải mái địa phương liền muốn mau chóng kiểm tra. À, cái kia cũng chưa được mấy ngày, vừa vặn mùng 8 thời điểm cùng các ngươi cùng một chỗ hồi mình châu đi Chu Chính nói. Biên Thủy nghe ổ một tiếng xem như đem việc này đứng yên xuống dưới. Đúng rồi, ngươi xâm làm thế nào? Biên Thủy hỏi, Chu Chính lúc này trên mặt có chút ít lúng túng, há miệng nói ra, ta bây giờ không phải là quá muốn nhúng tay những chuyện này dù sao đến cuối cùng bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn phân ta lợi nhuận Người cái này đều giao bằng hữu gì Biên thủy có chút không biết nói cái gì cho phải Biên thủy nghe xong chú chính nói như vậy liền minh bạch khả năng lão tiểu tử này bị người ta đá ra cục cuối cùng có thể sẽ phân điểm tiền cho hắn nhưng là tuyệt đối không có trước kia nói như vậy nhiều Chú chính cũng rất im lặng nói ra ai biết có thể như vậy đâu cũng đều là theo tiểu nhận biết nói đến cỡ nào muốn tốt chưa nói tới nhưng là cũng không có cái gì khúc mắc Bằng không cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ làm cái này, ai nghĩ đến cái này trưởng thành, rất nhiều hấu niên thời điểm bằng hữu cũng học xong lục thân không nhận. Ngươi đoán chừng bọn hắn có thể đem giá cả mang lên bao nhiêu? Biên thủy tự định giá một cái hỏi. Chu chính nói, một gốc không có ba lượng ngàn bọn hắn là sẽ không thu tay lại. Có cao như vậy? Biên thủy giật mình hỏi. Chu chính nói, ngươi là chưa từng gặp qua tiền vẫn là làm sao dọn, ngươi biết bọn hắn trước kia xào chó, một đầu xào đến bao nhiêu tiền, mỗi người lại phân bao nhiêu tiền. Một gốc tốt sâm nếu là không đến cái giá này, làm sao thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, dù sao thứ này lại không phạm pháp. Nhiều như vậy. Cái kia đến không ít thời điểm A. Biên thủy cảm thấy mình bên này có thể động chút ít tâm tư. Nơi này động tiểu tâm tư cũng không phải mà mình, mà là nghĩ đến cho phụ cận mấy cái làng gia tăng một điểm thu nhập. Việc này biên thủy nếu là mình làm, người ta không thu thập biên thủy mới là quái sự đâu, mặc dù biên thủy không sợ, nhưng là thật không có cái kia cần phải. Nhưng là nếu là đem chung quanh mấy cái làng trói lại với nhau, bọn hắn những này cái gọi là nghiêm túc người, nghĩ nghiêm túc cũng phải nhẫn. Biên thủy cũng không tin tưởng, dạng gì danh con có thể gánh vác mấy cái hành chính thôn ấp lợi ích Biên thủy vốn là không có để ý như vậy từ, nhưng là bây giờ thì khác, biên thủy cho tới bây giờ đều là khuyệu tay hướng bên trong lửa gạt, chu chính xem như biên thủy anh em, mà lại xâm á cũng là phía bên mình cung cấp, nếu như nếu là chu chính một mực pha trộn ở trong đó. Biên thủy tối đa cũng chính là vụn trộm bán mấy giò sâm. Tất nhiên hiện tại chu chính đều bị người ta đá ra, biên thủy nơi nào sẽ nuốt xuống một hơi này, không có bản lĩnh tìm phiền toái thì cũng thôi đi, hiện tại có bản lĩnh vẫn là nuốt sống bị khinh bỉ lại chỗ nào là biên thủy phong cách. Ngươi đừng làm luận A, ta nói cho ngươi, không phải tất cả mọi người giống ta dạng này, có ít người âm đâu, mà lại người phía sau cũng đầy đủ cứng, rắn nói thẳng thắn hơn, chơi chết mấy cái dân bình thường. Bọn hắn vẫn thật là có thể thoát thân Chu Chính xem xét Biên Thụy bộ ráng, lập tức lên tiếng muốn đánh tiêu Biên Thụy trong lòng không thiết thực biện pháp. Thật lợi hại như vậy. Biên Thụy hỏi. Chu Chính thở dài, nếu không phải sợ phiền phức, ngươi cảm thấy ta có thể như thế nhuộn bộ. Nói thật, ngươi tiểu thân bản thật trọc bất quá người ta, thật không phải ta xem nhẹ ngươi. Ta vốn là nói qua không pha trộn đi vào Biên Thụy cười cười. Chu Chính nghe được Biên Thụy nói như vậy, thế nhưng là tâm nhưng vẫn không có có thể bông ra. Hắn luôn cảm thấy Biên Thụy lời nói này có điểm gì là lạ. Được rồi, chúng ta không nói cái chuyện này, nói chuyện khác đi Biên Thụy nói. Chu Chính nói, cái kia cũng không có gì để nói. Qua trong một giây lát, Chu Chính đột nhiên hướng về phía Biên Thụy hỏi, ngươi cảm thấy vợ ta người này thế nào? Biên Thụy nghe trực tiếp có chút trận tròn mắt, suy nghĩ một chút thấp giọng hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này vấn đề là phát hiện cái gì? Chu Chính cười nói, không có ngươi nghĩ loại sự tình này, ta chỉ là muốn biết ngươi đối vợ ta cảm giác như thế nào. Cảm thấy tính cách của nàng thế nào Đối xử mọi người xử sự thượng như thế nào Hỏi lời này Biên Thụy cũng không biết trả lời thế nào Bất quá Biên Thụy trong lòng một chút dư vị Cảm thấy khả năng này chính là lợi ích giữa phu thê sự tình đi Giữa hai người vốn là không có gì tình yêu cơ sở Vì gia tộc lợi ích cùng đi tới Có lúc song phương nhất định liền sẽ nghĩ cái này nghĩ cái kia Ta cảm thấy vợ người đối nhân xử thế cũng còn có thể Đến cùng là tiểu thư khuê các Điểm này thật không có gì chọn Biên Thụy tổ chức một cái ngôn ngữ Chu chính bên này trực tiếp nắm chắc biên thủy trong lời nói tinh túy nói cách khác nàng đối với người nào đều là một cái hương vị, không có cái gì yêu thích, cũng không có cái gì thiên tượng. Cái này kỳ thật đây cũng chính là cái gọi là tốt đẹp giáo dưỡng đi. Bất quá ta và ngươi làm bằng hữu là bởi vì tốt đẹp giáo dưỡng A. Tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không, có bệnh nhanh đi trị Biên thủy náo không rõ, đại năm mới chu chính làm sao đột nhiên không đứng đắn lên, hỏi ta vợ ngươi thế nào. Lời này làm sao nghe được cứ như vậy khó chịu đâu. Không có việc gì, không có việc gì, cứ như vậy thuận miệng nói. chu Chính cười nói. Biên Thụy nói, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Cùng ngươi cũng nói không rõ, chính là nàng không ngừng thúc dục ta tiến tới một chút chu Chính đạo. Đây là chuyện tốt ta. Biên Thụy trả lời. Chú Chính nghe thở dài một hơi, nói ngươi không rõ. Biên Thụy cái này thật vào đầu, cảm thấy các ngươi những đại gia tộc này ở giữa thật là khiến người ta không thể nào hiểu được, nàng dâu để ngươi tiến tới còn sai rồi. Bất quá Biên Thụy thấy Chu Chính không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục hỏi, hai anh em bên này lại hàn huyên một hồi, Biên Thụy bắt đầu nấu cơm, mời Chu Chính lưu lại cùng một chỗ ăn, để hắn tiện thể lấy đi đem nhà mình nàng dâu tiếp đến. Chu Chính bên này nói ra gọi điện thoại, quay người trở về thời điểm liền nói vợ hắn chính nghỉ ngơi, hắn lưu lại là được rồi. Ăn cơm xong, Chu Chính mang theo tiểu nha đầu đi xem kịch dân ra đi, nhan lam đâu cũng cùng nàng mẫu thân còn có Biên Thụy lão nương cùng một chô ly tơ. Biên Thụy một người tại nhà mình cho Hồ Thạc cái kia mới phòng tác ra cỗ Chu Chính đến để Biên Thụy tiểu viện từ náo nhiệt, nhìn kịch dân ra sau, Chu Chính liền gia nhập vào Biên Thụy nghề một sống trong đội ngũ tới. Chờ lấy Hồ Thạc cặp vợ chồng tới thời điểm, nghề một sống đội ngũ thành ba người, hai ngày không hề lộ diện Chu Chính nàng dâu cũng xuất hiện, nhan làm cùng Hồ Thạc, Chu Chính hai người nàng dâu nói chuyện còn thật vui vẻ, một mặt nhìn Biên Thụy ba người khâu nghề một sống một mặt uống trà ăn điểm tâm. Qua đầu năm, đón táo quân cùng tài thần sau Năm này liền xem như qua hơn phân nửa, trong huyện thành năm mùi vị đã vô cùng nhạt, nhưng là tại nông thôn năm vị vẫn là vô cùng nồng, đại gia gặp mặt vẫn như cũ biết nói một tiếng chúc mừng năm mới. Biên Thụy hiện tại bận rộn lên, mùng 6 thời điểm đi xem một cái nhà mình nuôi bỏ trận, nhị bá đã mang người khai công, tất cả mọi chuyện đều cũng có là ngay ngắn rõ ràng. Không có gì lo lắng Biên Thụy thì là mang theo nàng dâu, còn có lao trưởng nhân cặp vợ chồng về tới Minh Châu thuê phòng, tiếp tục quá lên Minh Châu phòng cho thuê sinh hoạt. Đi bệnh viện kiểm tra một chút, biên thụy 4 đứa bé đều rất tốt, tiểu nhân mặc dù dáng dấp nhỏ yếu một điểm, nhưng là thân thể các hạng chỉ tiêu cũng chậm chậm hướng về tốt phương hướng phát triển, lão chung y bên này thì là tiếp tục giúp đỡ Nhan làm điều trị lấy thân thể. Tóm lại tại Minh Châu biên thụy chính là một cái nhiệm vụ, lấy biên gia tử tôn an toàn là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chuyên tâm cho nhà mình nàng dâu cung cấp ngon miệng cơm nước. Qua tháng riêng 10 năm Tết Nguyên Tiêu, năm này liền xem như chân chính qua hết, Minh Châu bên này tự nhiên không cần phải nói. Biên gia thôn trong năm vị cũng cơ hồ không thấy được, trong thôn chúng phụ nhân tất cả đều bắt đầu vội vàng lên diện tơ việc, các nam nhân cũng thu hồi tâm, chuẩn bị tay một năm cải bởi vụ xuân. Chư tiểu hài tử, cơ hồ tất cả mọi người theo tiết Xuân bên trong tỉnh lại, bắt đầu năm đầu bận rộn. Tết Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, biên thủy nuôi bỏ trận cũng chính thức thành lập xong được, trong tràng châu cũng có, nguyên bản thu lại bản địa hoàng như đã không thiếu một cái xuất hiện ở biên thủy nuôi bỏ trong tràng, hiện tại đến ra vấn đề mới. Đó chính là nông trường trong hiện còn không có ra cỏ, cho châu ăn có nhất định phải từ bên ngoài chọn mua, trừ cỏ linh lăng cỏ bên ngoài, còn có chuyên môn cho ăn gia súc dùng bắp nô cột, những này đều thuộc về thô liệu, có thô liệu liền có. Tinh liệu, giống như là cây yến mạch A, bắp ngô A loại hình, cũng đều muốn từ bên ngoài mua sắm. Những vật này đến còn không tính là cái gì, là để biên thủy nhức đầu là người, nguyên bản biên thủy chuẩn bị ứng phó một cái khai ra người căn bản cũng không có thể thích hướng hiện nuôi bỏ trận làm việc. Bởi vậy biên Thụy còn được tìm nhân thủ Hiện tại biên Thụy vấn đề là cái gì đâu Đó chính là người tốt tải người ta không đến Nghĩ đến đâu Biên thủy lại thật không cần Sống đều không làm xong không có kinh nghiệm Người biên thủy muốn tới làm gì Bởi vậy những ngày này nhất làm cho biên Thụy Nhức đầu chính là nuôi bỏ trận Sự tình là lầm lượn từng món Làm biên thủy phiền muộn không thôi Chương 484 Sáng lập bên trong Ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong Biên thủy một mặt nhìn qua ngoài cửa sổ gió xuân tươi đẹp Vừa cùng nhà mình nàng dâu thông lên điện thoại Nhan lam bên kia ân cần hỏi hàn Còn không có tìm tới người thích hợp Biên thủy ừ một tiếng Buổi sáng hôm nay vừa phỏng vấn một cái Căn bản không thích hợp Nói đến đầu lĩnh tự do Nhưng là căn bản không có làm qua quản lý nuôi bỏ trận làm việc Chính là tại tây bộ bên kia quốc doanh nông trường bỏ qua mấy ngày trâu Liền muốn tại ta chỗ này cầm lên tiền lương cao Đây không phải nói nhằm à Ta hỏi hắn một chút phòng ngầu vấn đề Hắn lại là hỏi gì cũng không biết Hiện tại có chút người trẻ tuổi thật sự là vô chi không sợ a cái gì cũng dám làm. Nguyên bản biên thủy coi là tìm người là rất đơn giản sự tình, kết quả khi tất cả bản địa châu còn có một bộ phận ngựa lúc tiến vào, biên thủy phát hiện phụ cận mời đi theo láo gia tử môn, gánh không được, bọn hắn mặc dù có cho ăn một hai châu kinh nghiệm. Nhưng là cái này cho ăn một hai con châu cùng cho ăn một đám châu hoàn toàn không phải đồng dạng khái niệm. Húng chi hiện tại nông trường trong còn không chỉ có châu, còn có một bộ phận ngựa. Tại không lâu về sau còn có một nhóm bò sữa sẽ tiến đến, cùng ngãi cùng đồng thời tiến đến còn có một bộ cỡ nhỏ xử lý sữa bò máy móc. Tất cả những chuyện này, biên thủy đều đặt ở biên thủy trên thân, để biên thủy có cùng hồ thạc cùng một chỗ lập nghiệp thời điểm cảm giác, đó chính là một người chia làm 8 phân biệt đều không đủ dùng. Không nên gấp, từ từ xem người đi, dù sao hiện tại châu cũng không có bao nhiêu, để đại gia trước cho ăn, không hiểu tìm bác sĩ thu ý là được rồi nhan lam an ủi nhà mình mẹ vợ. Nhắc lên bác sĩ y Biên thủy đầu lại lớn một vòng quản lý nông trường người khó tìm bác sĩ Thu y cũng không tốt tìm lao bác sĩ Thu y hiện tại cũng đi làm sùngng vật trần chỗ người ta tiền kiếm được không phải biên thủy vui lòng móc thật không phải biên Th thủy không pháng khoáng mà là biên Th thủy không có khả năng đánh vỡ toàn bộ nông trường tiền lương kết cấu cân bằng đến đưa vào một năm tuổi mấy chục vạn bác sĩ Thu y lao không ngờ được tuổi trẻ lại không có kinh nghiệm mấu chốt là biên thủy nơi này muốn không phải bình thường sùng vật bác sĩ mà là truyền công nghề chăn nuôi bác sĩ Thầy thuốc như vậy ở bên trong viện y học cơ hồ liền không có bồi dưỡng, muốn tìm thầy thuốc như vậy phải đi tây bộ nghề chăn nuôi tình lớn, nhưng là người ta bên kia đều không đủ dùng, lại nói học nghề chăn nuôi y học ưu tú học sinh ai vui lòng bỏ qua làm việc dễ tìm địa phương, chạy đến đất liền đến đảm nhiệm chức vụ một cái. tiểu nông trường Đương nhiên, hiện tại Trung Quốc thuật cưới ngửa vận động phát triển rất nhanh, tình thế cũng rất tích cực, Giang Nam bên này thuật cưới ngửa câu lạc bộ cũng nhiều, tốt bác sĩ thu y cũng không í Nhưng là người ta đảm nhiệm chức vụ làm sao đều là chuyên nghiệp thuật cưới ngửa câu lạc bộ, khỏi cần phải nói nghe thấy đầu này chữ liền cấp cao không ít, ai vui lòng chạy đến biên Thụy bên này miếu nhỏ đến A. Trọng yếu nhất vẫn là tiền lương kết cấu, biên thủy không có khả năng hoa vượt qua 20 vạn lương một năm đi mời một cái bác sĩ thú y. Đã muốn nhân thủ có nhất định tiêu chuẩn, lại không cho được làm cho lòng người cam tình nguyện chuyển vị trí tiền lương cao, biên thủy bên này đương nhiên phải nhức đầu. Có lời nói trên đời này liền không có đào bất động người chỉ là ngươi tiền cho không đủ có sức hấp dẫn, mà vừa vặn Biên thủy không có cách nào cứ như vậy trực tiếp cho, nếu không một cái nông trường quản lý tăng thêm một cái bác sĩ thú y là có thể đem Biên thủy toàn bộ nông trường một năm thuần lợi nhuận cho ăn không còn một mảnh. Biên thủy cũng không chuẩn bị dùng nuôi bò trận kiếm tiền, chính là muốn ăn môn yên tâm thịt, nhi tử huống yên tâm mãi, hoa mấy chục vạn rơi cái mình ăn yên tâm thịt bò, Biên thủy cũng không phải đầu hư mất, thật có cái kia mấy chục vạn trực tiếp lại nguyên địa không vận không tốt sao? Đúng rồi, người bên kia thế nào? Bọn nhỏ đều khỏe mạnh A Biên Thụy không muốn đem mình lúc này ý xấu tình chuyện cho thế tử, thế là há miệng rời đi chủ đề. Nhan Lam cười nói, rất tốt, hiện tại bác sĩ đều nói ta như vậy một mực tiếp tục giữ vương vấn đề liền không lớn, hiện tại còn nói muốn ta khống chế một chút ăn uống, tất miễn bọn nhỏ hình thể quá lớn, đến lúc đó không rớt. Nhan Lam bên này lời còn chưa nói hết, Biên Thụy nghe được mẫu thân thanh âm, tốt, tốt, hai người các ngươi đều nói tầm 10 phút, điện thoại thứ này có phóng xạ nhanh lên treo đi. Nhan Lam nghe vậy hướng về phía Biên Thụy nói ra, mụ mụ lên tiếng, ta muốn treo. Được rồi. Biên Thụy bên này lời vừa nói dứt, Nhan Lam bên kia liền cúp điện thoại. Nhìn một chút điện thoại di động của mình đã đen màn hình, Biên Thụy đưa di động thả lại đến trong túi, sau đó theo phòng làm việc của mình thượng đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Biên Thụy tại nông trường văn phòng cũng không lớn, không sai biệt lắm cũng chính là trường 30 mét vuông bên trong có một trường lớn cái bàn, cái bàn đối diện có hai tấm cái ghế. Tạo tường địa phương còn có nhất kết vòng hình ghế sofa. Cái này văn phòng là nông trường tất cả trong văn phòng lớn nhất, trừ gian này còn có 3 gian văn phòng, một gian là lưu cho quản lý, một gian là lưu cho tài vụ, cuối cùng một gian cũng không ở đây, mà là tại cách nơi này không sai biệt lắm 100 m địa phương, kia là cho bác sĩ thu y dùng văn phòng, bên cạnh chính là bác sĩ thu y cho khám bệnh, lại bên cạnh chính là chuồng bò, còn có chuồng ngựa. Biên thủy ra cửa, đối diện nhìn thấy một cái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu Tinh thần rất mãi, sống lưng cũng gỡn lên thẳng tác, hắn là trong núi vương lý thôn người, lao đầu họ lý, cùng biên thủy nhắc lên quan hệ, nhưng là kéo rất xa, lớn tuổi như vậy vẫn là biên thủy văn bối. Bởi vì hắn phu nhân tổ mẫu cùng biên thủy tứ bá tổ mẫu là đường tỉ muội, người nói quan hệ này cuốn cách xa vạn rằm, nhưng chính là quan hệ như vậy, đại gia hỏa vẫn là nhận. Thập kiểu thúc, đây là ra ngoài A. Hơn 60 tuổi, lão đầu gọi chừng 30 tuổi thoải mái thủy thập kiểu thúc, thế mà kêu tuyệt không trần chờ Lấy ra đương nhiên ý tứ. Đương nhiên tình huống này tại nông thôn phổ biến. Đừng nói dạng này, có 8-90 tuổi lão đầu, còn được quản mấy tuổi dân bút bê gọi ra ra đâu. Đây chính là bối phận, loạn không được, người nếu là mù kê ớ, cái kia đến phụ mẫu tổ tông ở chỗ nào. Cũng không thể để tổ tông môn thân thúc cháu trở thành huynh đệ a Không có việc gì, chuyển lên nhất chuyện châu trận bên kia thế nào. Biên thủy thuận miệng hỏi. Ta đây chính là sẻn phân đi, cái này châu thật là có thể kéo. Lão đầu vừa cười vừa nói Hiện tại nông trường trong lớn nhất sống chính là cho ăn liệu cùng sèn phân, cực khổ nhất liền số sèn phân, cũng chớ xem thường cái này mấy chục con trâu, một ngày sinh ra phân ít nhất đều phải mười mấy cân, mấy chục con một ngày không sai biệt lắm có thể sinh nửa tấn nhiều phân, tăng thêm ngửa cái kia vững vàng đến nửa tấn nhiều. Những này phân để ở chỗ này chỉ có thể là phân bón, bên này là giang nam, không có người dùng phân trâu đến nhóm lửa làm cơm, vì lẽ đó những này phân trâu phân ngửa cái gì cuối cùng đều sẽ tiến vào hố rác, đi qua xử lý sau. Biến thành phân bón trực tiếp hất tới nông trường đồng cỏ bên trong. Châu thế nào? Biên thủy lại hỏi. Mấy ngày nay không sai, ngài mua được có nuôi súc vật so trước kia tốt hơn một chút, chủ yếu là nước đủ lớn, mà lại ăn loại này ủ phân xanh liệu sau. Tinh liệu tiêu hao cũng hạ xuống, chỉ có lúc đầu 4 phần 5, xem như bất đi một bút lao đầu nói. Ừm, chú ý đừng để châu sinh bệnh, chuồng bò cùng chuồng ngựa nhất định phải chú ý vệ sinh, theo lấy ta nói tất cả phân và nước tiểu không thể tại chuồng bò trong chuồng ngựa tồn một cái giờ. Biên Thủy nói, ừm, hiện tại chúng ta chính là làm như vậy, kỳ thật đừng nói một cái giờ, 15 phút chúng ta sẽ sẻn một chuyến. Chỉ là thập kiểu thúc, hiện tại những này chúng ta còn làm tới, giống như là nghe ngài nói, lập tức sẽ có trên trăm đầu ngoại quốc châu cái tiến đến làm cái gì nhân công dưỡng dục cái gì, nhân thủ này rõ ràng không đủ a Biên Thủy nói, chờ châu tới lại nói tới, cái kia, cái kia. Biên thủy thấy lao đầu còn tại trước mặt mình nhăn nhó, liền biết hắn có chuyện gì thì mình, liền hỏi, có chuyện gì ngươi nói. Ta một cái đường huynh đệ, trước kia tại trên công trường làm, năm nay không quá muốn đi ra ngoài, nghĩ đến chúng ta nơi này đến đòi chén cơm ăn, không biết ngài bên này còn muốn hay không. Chịu khó a Đều là làm lao thời gian dài sống, tại trên công trường hắn nguyên lai chính là đâm cốt thép, nếu là không chịu khó người khác cũng không cần hắn đúng hay không. Lao đầu nói. Vậy được. Bất quá chúng ta nơi này cũng không thể so đâm cốt thép nhẹ nhõm bao nhiêu, mà lại ta nghe nói bọn hắn tiền lương có khi đều có thể hơn bạn, ta có thể không cho được nhiều như vậy, vừa mới tiến đến đều là ngươi bây giờ tiền lương, cái này chúng ta nhưng phải chuyện xấu nói trước biên thủy nói. Đây không phải vấn đề, ngoài bên này kết tiền kịp thời, mà lại chủ yếu nhất là rời nhà gần, thỉnh thoảng 2 tuần còn có thể về nhà một chuyến, không giống như là ở bên ngoài vừa đi ra ngoài chính là hơn nửa năm, vợ con cũng không thấy mặt. Lão đầu thấy biên thủy đáp ứng xuống, Thế là nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói. Theo mọi người, biên thủy bên này mở màn tử vậy khẳng định muốn chiêu biên gia thôn người. Ai biết biên gia thôn bây giờ tại nông trường trong làm việc chính là hai người trẻ tuổi, giống như là khoảng 40 tuổi trung niên nhân một cái đều không có. Bọn hắn những người này sau khi nghe ngóng, thế mới biết, trong thôn trung niên nữ tính đều diệt tơ đi, nam đâu một là muốn chiêu ứng hoa màu, hay là có rảnh đâu cũng trong nhà giúp đỡ nàng dâu cái gì phụ một tay căn bản không có tâm tình giống như trước đồng dạng ra ngoài tìm phần công làm một chút lợi tiền. Đạt được hài lòng trả lời, lao đầu và Biên Thụy nói một tiếng, mang theo chạy chậm đi làm việc. Biên Thụy bên này thì là bắt đầu vòng quanh nhà mình nông trường quay vòng lên. Hiện tại Biên Thụy bên này tất cả thị lực chỗ trượng kiến trúc đều là kiểu Trung Quốc, mái quang kiểu vắt tường, bên cạnh thỉnh thoảng liền có một gốc cổ thụ, toàn bộ khu kiến trúc ở giữa còn có đạo khe núi xuyên qua, như một cái ngăn cách thế ngoại tiểu sơn thôn, tĩnh mịch nhẹ nhàng khoan khoái. Theo biên thủy văn phòng gia, qua nhất tòa hiện đại công nghiệp chế ra hòn đá nhỏ cầu hình vòm, biên thủy bên này liền ra khu làm việc, đang nhìn lực đi tới địa phương là một cái thành phẩm hình chữ, như là một cái tứ hợp viện thức chuồng ngựa, cách chuồng ngựa không xa, là ba cái cực lớn cao húc bay mái hiên nhà lớn phòng, mỗi một cái gian đều tại khoảng 6 m mỗi một cây chèo chống trụ tử đều tại 80 cm, khí thế kia là ổn định làm. Lớn phòng mặt trên còn có tầng 1, diện tích chỉ có phía dưới 1 phần 3 lớn, phía trên hiện pha lê kia là thông khí cửa sổ, ngẫm lại xem mấy trăm con trâu chen tại như thế một cái không gian trong, nếu là bị kín, ở trong đó còn có thể đứng ở người nhà, không được đem người cho thúi chết ra. Hiện tại cái này ba cái lớn phòng mới dùng một cái, còn lại hai cái là giữ lại bỏ sữa, còn có thành tiểu thay thế châu cái chỗ ở. Tại những này lớn phòng sau lưng, vẹn vẹn lộ ra một góc nhỏ, là nhân viên khu rừng chân, chủ yếu chính là ở chiếu ứng trâu ngựa nhân viên công tác. Nước ngoài bên kia gọi Ca bồi, Chúng ta bên này vẫn là gọi nhân viên công tác đi. Không thể không nói, biên thủy bên này nồng trường xây kia là nhất lưu, coi như phóng nhãn toàn thế giới, hoàn cảnh như vậy còn có đầu nhập đó cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, hiện tại chính là nhất lưu tiêu chuẩn công trình, tam lưu tiêu chuẩn nhân viên tại dùng. Cũng không có cách nào, hết thể đều tại sáng lập bên trong nhà. chương 485, Cảnh đẹp. Hồi Minh Châu bồi lão bà mấy ngày, biên thủy lại một lần nữa về tới nuôi bỏ trận bên này. Theo từng ngày rời xa tiết xuân náo nhiệt, Nhiệt độ không khí cũng từng ngày bắt đầu tăng trở lại, dần dần ven đường cảnh liêu thượng bắt đầu có màu xanh biếc, một chút xíu tiểu nộn tiểu mầm đẩy ra trời đông giá rét cái đuôi, phun ra nhất luồng thứ nhất mùa xuân hương thơm, toàn bộ đại địa bắt đầu theo mấy tháng trong ngủ mê dần dần tỉnh lại. Biên thủy bên này có nuôi xúc vật hạt giống vừa mới truyền bá hạ không lâu, nguyên bản thổ hoàng sắc ruộng dốc thượng cũng có vụn vật lục manh mối. Theo biên thủy mở ra trong sân tới nước thiết bị, tại thấp nồng độ không gian nước tưới nước phía dưới, Những này của nhỏ manh mối vẹn vẹn 3 năm ngày thời gian, liền đem toàn bộ đồng cỏ dưỡng thành một mảnh xanh nhạt hải dương. Biên Thụy giờ phút này chính mừng dỡ nhìn qua cái này, một mảnh đã hoàn toàn không có qua mắt cá chân đồng cỏ. Theo Biên Thụy đứng chung một chỗ có 5 lục vị, trong đó hai vị niên kỷ đều tương đối lớn một chút, hiện tại 50 tuổi khoảng chừng, còn lại mấy người đều là nhất nước người trẻ tuổi, xem xét cách ăn mặc liền biết là thành phố lớn tới, An Mặc chung quanh đây người hoàn toàn không giống. Lão sư, cỏ này dáng dấp quá tốt rồi. Ngay nhìn, lá cây so chúng ta bên kia loại còn dày rộng hơn nhiều, nước cũng sung túc. Một cô nương hái được một cọn cỏ thân, đưa đến một vị trung niên trước mặt, sau đó mình dùng tay bấm một đoạn nhánh cỏ, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nếm một cái. Hương vị cũng cùng chúng ta bên kia loại không giống, ngươi cảm thấy thế nào? Trung niên nhân cũng bóp một điểm bỏ vào trong miệng, ừm, nước so với chúng ta cỏ nhiều hơn, tình huống cụ thể vẫn là chờ lấy xét nghiệm kết quả đi ra rồi hả, bất quá bây giờ nhìn những này có ở đây dáng dấp phi thường tốt. Biên Thụy đứng ở một bên nghe bọn hắn đối thoại. Những người này đều là Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng Quân hai người đồng sự, Đại học Nông nghiệp nhà, nghiên cứu cái gì đều có, những người này chính là nghiên cứu chăn nuôi. Nguyên bản Biên Thụy coi là chúng ta đất liền nông đại không có chăn nuôi nghiệp học sinh đâu, ai biết người ta cũng có, chỉ là không quá nổi danh, hàng năm thu học sinh cũng đều là 3 năm cái, dù sao Biên Thụy cảm thấy đây là trường học mạo xưng ngành học số lượng. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là, Tỉnh Giang Nam Nông lớn những này dạy chăn nuôi lão sư danh tự vẫn là thật không tệ, thế mà còn là thuộc về quốc gia cấp bậc ngành học. Đương nhiên so với người ta cam được mới mấy nơi trường học kia là có khoảng cách, bất quá có khoảng cách cũng là thực tiễn, liền lý luận phương hướng, còn có nghiên cứu khoa học lực lượng để nói, có tiền tỉnh Giang Nam Nông đại cũng không có kém bao nhiêu. Những người này tới tự nhiên là cao minh lâu đề cử tới, chủ yếu là giúp đỡ biên thủy làm bản địa châu loại sinh sản, cũng chính là phôi thai sinh sản. Về sau thấy biên thủy bên này làm còn hữu mô hữu dạng, thế là nông đại làm có nuôi súc vật một số người lại đến đây, đương nhiên bộ phận này là không cần tiêu tiền, người ta là tự mang kinh phí xuống tới. Đương nhiên, biên thủy cũng không có khả năng cho, nguyên bản có nuôi xúc vật cái này nhất khối biên thủy liền không muốn trêu chọc những chuyên gia này tới, người ta nhất định phải đến biên thủy nơi nào sẽ đổi tới còn muốn cho người ta tiền A, đây không phải là ngốc A. Lý giáo sư, chúng ta bên này lúc nào có thể bắt đầu bắt đầu. Biên Thụy hướng về phía một cái khác trung niên nhân hỏi. Vị này trung niên nhân họ Lý, danh tử cũng rất có thời đại đặc sắc, gọi là Lý Tiên Quân, vừa nhìn liền biết ra đời thời gian, mặc dù chỉ có chừng 50 tuổi, nhưng là vị giáo sư này trên chán đã không có gì kinh, liền địa Trung Hải cũng không tính, toàn bộ đầu đều là trần trùng trụ, chủ, mà lại cao lớn và vỡ Nếu như không phải có người giới thiệu, Biên Thụy lần đầu tiên nhất định sẽ đem hắn nhận thành trên xã hội không tốt phần tử. Vị này giáo dục cùng xã hội đen đại ca khác biệt đoán chừng cũng chính là một thân hình xăm, những địa phương khác liên tục đánh đóng vai đều không khác ấy trên cổ một cái đại kim dây xích, trên cổ tay là nhất khối đại kim cực khổ, tiên kia ai có thể nghĩ tới vị này lại là một vị giáo sư. Hơn nữa còn là một cái không đến 40 liền trở thành giáo dục mới tuấn. Lý Tiên Quân nói, chờ người bên kia châu sau khi tới chúng ta liền có thể bắt đầu, nhóm đầu tiên ta cảm thấy phải thật tốt chọn tới chọn, không thể tất cả châu đều làm phôi thai. Nhóm đầu tiên ta cảm thấy một nửa liền không sai biệt lắm, khoa học thứ này không thể gấp nóng nảy. Biên Thụy nghe một hồi liền gật đầu nói, một nửa quá ít, ít nhất phải có 2 3. Biên Thụy nhưng không có trực tiếp nghe vị này, bởi vì hắn cảm thấy người này muốn đem thời gian cho kéo dài. Đây là Biên Thụy không muốn nhìn thấy, thế là Biên Thụy cũng nghiêm túc nói thẳng ra mình ý nghĩ. Cái này, Lý Tiên Quân nhìn qua Biên Thụy có chút nghi hoặc. Cứ như vậy đi, ngài nhiều vất vả một chút Biên Thụy nói. Lý Tiên Quân lại xem thêm thêm vài lần biên thủy, tự định giá một cái há miệng nói ra, ta cái này thật không thể cam đoan, ta tận lực đi, bởi vì ta bên này còn không có nhìn thấy châu cái, liền xem như thấy được cũng không thể cam đoan nhất định có thể đạt tới 2 3. Xin ngài phải tất yếu hết sức, cái này châu loại là chúng ta bản địa chủng loại, người đây cũng là cứu vãn quốc gia chúng ta một hạng tự nhiên tải nguyên biên thủy nói. Lý Tiên Quân nói, ta nghiên cứu qua cái này châu loại, hơn nữa còn là rất từ lâu kinh liền nghiên cứu qua. Khi đó vẫn là đi theo lão sư ta cùng nhau đâu, vì lẽ đó ta đối với nó hiểu rõ cũng không so ngài kém. Loại này châu nhất thiên vấn đề chính là quá nhẹ, thành niên châu mới 5600 cân, mà lại hình thể hơi gầy, da thịt dẫn đầu cơ thấp, so trong nước một chút tốt hoàng lưu chủng loại còn muốn kém hơn một chút, thật không có bao lớn bồi dưỡng cải tiến giá trị. Không thể nói như thế, bây giờ không phải là trước kia vật chất không phong phú thời điểm, trước kia đều là dương heo thiên hạ nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem trên thị trường thổ thịt heo là giá bao nhiêu, dương thịt heo lại là cái gì giá cả. Biên Thụy cười cười cũng không làm mà thay đổi. Theo vị này cùng Biên Thụy tiếp xúc bắt đầu, liền thỉnh thoảng tại Biên Thụy bên thai hong gió, muốn để Biên Thụy nuôi một loại đi qua cải tiến hoàng nhu chủng loại, thế nhưng là Biên Thụy căn bản cũng không nghĩ nuôi loại kia trâu. Đối với Biên thủy đến nói, nhà mình cái này thổ sản hoàng Ngưu mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm, tại cái gọi là chuyên gia trong mắt cũng không đáng tiền gì. Càng không có giá trị gì. Nhưng là tại biên thủy còn có chung quanh đây mắt người bên trong, loại này thịt bò là tốt nhất, bởi vì nó gánh chịu rất nhiều người thở thiếu thời đợi đẹp nhất vị giác thể nghiệm. Trước kia đại gia khúc mắc thời điểm mới có thể gọi trên nửa cân nhất cân, cũng đều là làm cắt chán bàn, bỏ được thịt kho tàu đéo ít, bởi vì thịt kho tàu muốn liệu nhiều a, từng nhà trong ai có thể chuẩn bị nhiều như vậy liệu. Ngày đó tử qua tốt thời điểm, loại này khi còn bé ký ức liền đã cắm vào trong xương thủy, bên ngoài cho dù tốt thịt bò Bàn về làm cắt hoặc là thịt kho tàu, ở chỗ này người tâm bên trong cũng không sánh nổi bản địa sinh ra thịt bò tới hương. Đây là một loại thoát khỏi không gia vị giác ký ức, tựa như có ít người ăn không được sinh hành tây, cũng có chút người chịu không được đường trăng chấm màn thầu đồng dạng. Cái này thật không thể tính như vậy Lý Tiên Quân không biết như thế nào cùng Biên Thụy nói. Lý giáo sư nhưng thật ra là muốn vì Biên Thụy tốt, cho Biên Thụy giới thiệu một loại sinh thịt dẫn đầu cao, mà lại mùi vị không tệ loại sản phẩm mới thịt châu. Làm sao biên thủy là giàu mối không thâm nói với hắn Cái chủng loại kia thịt trâu một chút hứng thú đều không có Lần này há miệng sau Lý tiên quân liền không định quên nữa Hắn cảm thấy mình là làm việc thiện Nhưng là người ta không chịu nghe hắn cũng không có biện pháp Nói trở lại hắn hiện tại nhiều lắm là xem như cái làm công Người ta biên thủy mới là đường đường chính chính lão bản Người ta mới là quyết định Hắn lý tiên quân hảo hảo đánh mình công Đem việc để hoạt động xong cầm tiền công liền thành Đúng vào lúc này Đột nhiên đám người trong lỗ thai chuyển đến tiếng vó ngựa. Ánh mắt của mọi người theo tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng quay đầu sang, lập tức nhìn thấy lục con ngựa ngay tại xanh nhạt trên đồng cỏ chạy vội, tại trên lưng ngựa còn ngồi lục cái trẻ tuổi cô nương. Ngay xuân mặt trời phía dưới, màu xanh biết rạc rào trên cỏ, một đám mười mấy tuổi, 20 tuổi vừa ra mặt trẻ tuổi cô nương ngay tại dục ngựa bay xính, lập tức để ánh mắt của mọi người vì đó nhất nhuận, trên lưng ngựa thiếu nữ triển hiện ra khí tức thanh xuân lập tức đem bên này người đều cho lây nhiễm. Chờ lấy các cô nương càng ngày càng gần, các nàng tiếng cười như chuông bạc, càng là thẳng vào lòng người, mang theo một loại thấm vào ruột gan lực lượng. Những cô nương này ăn mặc rất có phong phạm, trên đầu mang chính là màu đen dừa cánh kỵ hành nó trụ, thân trên là đồng dạng màu đen tiểu tây trang, trên đùi là bạch sắc bó sát người kỵ hành quần, trên lưng ngửa cũng là anh thức yên, cũng không phải là dùng trong nước rất lưu hành, biên thủy cũng chức dùng cao bồi yên. Trên bàn chân là màu đen cao bang dày ủng, trong tay đều có một đầu màu đen tiểu roi da. Dưới hôm con ngựa cũng không phải Biên thủy nuôi bỏ trong trang bình thường hóa, Biên thủy bên này ngựa là lấy khen đặc biệt còn có một gang ngựa làm chủ, còn có vài thất phẩm tướng trung thượng ả dập ngựa. Những này ngựa cũng không phải là Biên thủy, mà là Chu Chính dùng để tiếp đãi đồng dạng khách nhân, cung cấp bọn hắn kỵ hành. Giống như là hôm nay nhìn thấy mấy cái này cô nương, đây tuyệt đối là thuộc về Chu Chính bên kia VIP bên trong phe nhân vật. Bởi vì nhóm này ngựa đến thời điểm, Chu Chính liền cùng Biên Thụy trong nhà vệ sinh tung lưới, huyễn phân một phen. Ta không đề cập tới ngựa, chỉ là những này thân ngựa thượng hàm thiếp và dây cương đai lưng cùng yên ngựa, đều là cái gọi là danh gia thủ công chế tác. Nói như vậy, người ta một cái cái yên đủ biên thủy mua lấy hai đầu trâu còn muốn có có dư. Ngay tại biên thủy suy nghĩ những cô nương này là ai đâu, người ta đã đến biên thủy trước mặt không xa. Các người ai là lão bản của nơi này? Mấy vị cô nương đến vẫn là rất có lễ phép, đến trước mặt mọi người, nhau nhau xuống ngựa, chờ lấy đứng vững sau, lúc này mới nghiêm nghị hỏi đám người. Đúng là ta, sự tình gì? Biên thủy hỏi. Trong đó một vị cô nương nói ra, chúng ta nghị tại ngài nông trưởng trong chạy lên vài vòng ngựa, chúng ta hỏi chu lão bản, hắn nói sẽ cho người gọi điện thoại. Biên thủy kỳ quái, mặt vì hắn cũng không có tiếp nhận chu chính điện thoại, đang muốn đến nơi đây đâu, biên thủy điện thoại di động văng lên, chu chính điện thoại đánh tới. Ở trong điện thoại, chú chính nói những cô nương này bên trong có một cái là hắn tiểu biểu muội còn lại đều là biểu mội hắn đồng học, ra thế cũng đều là bất phạm. Muốn tại biên thủy nuôi bò chồng chàng chạy lên hai vòng. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì biên thủy nuôi bò trận thật sự là thật xinh đẹp. Vung điện thoại xuống, biên thủy tò mò hỏi, làm sao đường cái không tốt chạy a? Ngài chính là biên thủy biên thập cửu ca đi, biểu ca ta là Chu Chính. Thập cửu ca, chúng ta có 7 tám người, đường cái thực tế là không chạy ra được à mặc dù chúng ta cũng thật thích đường cái, nhưng là chúng ta càng thích ngựa đua, anh ta bên kia khẳng định là không chạy ra được, thế là ta hỏi một cái anh ta Hắn nói nơi nơi này có thể chạy đi. Biên Thụy lần này biết cái nào là Chu Chính biểu muội, không thể không nói Chu Chính gia tộc gen vẫn là rất mạnh mẽ, hắn vị này biểu muội dáng dấp cùng Chu Chính có 4 phần tương tự. Chạy có thể, nhưng là phải chú ý an toàn, Biên Thụy bên này ở trong điện thoại đã cùng Chu Chính nói qua chuyện này, đó chính là chạy có thể, thật ngã cái gì, hắn cũng mặc kệ. Cưới ngựa tại khi nào đều là có nhất định tính nguy hiểm, Biên Thụy cũng không muốn bởi vì thả người tiến đến ngựa đua mà chọc phiền cái gì. Chương 486: Dạ hội. Biên Thủy đưa mắt nhìn mấy vị xinh đẹp cô nương cưới lên ngựa, sau đó lao vụn vụt lấy rời đi. Lúc này mới vừa quay đầu đến muốn tiếp tục nói chuyện với Lý Tiên Quân, nhưng là vừa quay đầu, phát hiện đứng tại Lý Tiên Quân bên cạnh một người trẻ tuổi một bộ thư ca bộ dáng, nhìn qua chúng cô nương bóng lưng rời đi phát ra giang đốc. Biên Thủy thấy không khỏi khỏe miệng đi lên vỉnh lên. Chính là như thế một cái tiểu động tác, bị Lý Tiên Quân thấy được, hắn thuận biên Thủy ánh mắt nhìn thấy nhà mình học sinh dạng này một bộ dáng. Cảm thấy rất mất mặt, thế là ho hai tiếng. Khủng. Khủng. Ai biết cái kia học sinh tự hồ là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình lên, căn bản là nghe không được lao sư truyền đến ám chỉ, vẫn như cũng là một chuyện mất hồn mất vĩa trực câu câu nhìn chầm chằm chúng cô nương đã hóa thành điểm bóng lưng. Biên thủy cảm thấy tiểu tử này đoán chừng này lại công phu liền cháu trai danh tự đều nghĩ kỹ. 3. Lý Tiên Quân không có cách nào trực tiếp đưa tay tại nhà mình học sinh trên nót vỗ một cái. Lúc này mới đem thần du tiểu tử cho đập về tới trong hiện thực tới. Làm gì chứ? Lý tiên quân trên mặt đã viết đầy không vui. Nhưng là vị này căn bản cũng không có ý tứ đến lao sư hiện tại chính giận. Há miệng liền nói ra, lão sư, các nàng là phía dưới cái kia nghỉ ngơi thôn sao. Lý tiên quân lần này là thật nổi giận, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào. Ta chính là hỏi như vậy hỏi con hàng này rốt cục phát hiện nhà mình đạo sư sắc mặt khó coi, thế là thấp hạ đầu nhỏ giọng nói. Biên thủy bên này thấy. Cười ha ha một tiếng, không có gì, người trẻ tuổi mà. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cô nương hướng về phía biên thụy hỏi, biên tiên sinh, ngài nơi này có thể cưới ngựa. Biên thụy bị cô nương này lập tức cho hỏi ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, ta chỗ này có thể cưới ngựa rất kỳ quái sao. Đệ nhất ta chỗ này có sân bãi, vẫn là mấy ngàn mẫu vùng núi thung lũng, thứ hai ta nuôi bỏ tròng chẳng cũng có ngựa à, có có ngựa người còn hỏi ta có thể hay không cưới ngựa. Cô nương tiếp tục nói ra, ta nghĩ ngựa Ngài có thể hay không dạy một chút ta. Biên thủy cũng không muốn cho tiểu cô nương này làm huấn luyện viên cái gì. Thứ nhất, biên thủy là cái có nàng dâu người. Thứ hai biên thủy mình kỹ thuật cũng không tính là quá tốt. Dạy người cưới ngựa thứ này vẫn là từ bỏ. Thứ ba vẫn là lao nguyên nhân. Cưới ngựa là một hạng mang theo tính nguy hiểm vận động. Hàng năm cưới ngựa chết người cũng không phải một cái hai cái. Ai biết ngoài ý muốn có thể hay không phát sinh ở phía bên mình. Biên thủy là cái người sợ phiền thoái. Tự nhiên không có khả năng đáp ứng. dạy người không được Thứ là nhất ta chỗ này không có chuyên nghiệp huấn luyện viên, thứ hai là ta chỗ này cũng không có chuyên môn cưới ngựa hạng mục, thứ ba là ta chỗ này ngựa cũng không phải cung cấp ta bên này người dùng, tất cả ngựa đều là bên kia nghỉ ngơi thôn tất cả, chỉ là đặt ở ta chỗ này nuôi nấng mà thôi. Ngươi nếu là biết cưới đó không thành vấn đề, chỉ cần ký một bản miễn trách hiệp nghị, ngươi liền có thể cưới, ngươi nếu là sẽ không cái kia thật không có biện pháp biên thủy nói. Cô nương nghe xong trên mặt lập tức lộ ra biểu tình thất vọng Biên Thụy cũng không thèm để ý cô nương này biểu tình gì, tiếp tục cùng Lý Tiên Quân nói chuyện. Nói chuyện không sai biệt lắm tầm 10 phút, Biên Thụy bên này liền rời đi những người này, từ một vị nhân viên công tác bồi tiếp, mình thì là ngồi lên 4 vòng mộ tờ về tới phòng làm việc của mình. Hiện tại Biên Thụy nuôi bỏ trong tràng trừ Biên Thụy bên ngoài, tất cả mọi người không biết cưới ngựa, bởi vậy buổi sáng đổi châu ra ngoài, ban đêm đuổi châu hồi lều, đều là dùng bốn vòng Việt dã mộ tờ. Có người nghĩ biểu hiện ra một loại phim thượng xem ra cao đổi bộ dá Nhưng là bị ngựa ngã xuống mấy lần, ngã mắt đen ngòm sau, lập tức đàng hoàng hơn. Bận rộn một cái, Biên Thụy liền đóng lại cửa ban công, cưới lên nhà mình mộ tờ một đường kéo vanh về tới trong nhà mình. Trong nhà hiện tại chỉ có Biên Thụy nhất người, nàng dâu tại Minh Châu dưỡng thai, tiểu nha đầu bây giờ cùng thái tổ cha thái tổ mẫu ở. Về phần Biên Thụy phụ mẫu tự nhiên là đi Minh Châu hầu hạ lên con dâu. Bởi vậy về tới gia Biên Thụy, đầu tiên là đem ngốc như bọn chúng cho ăn nhất huy, sau đó chuẩn bị mình cơm tối. Đã ăn xong sau đâu nếu không phải luyện một chút chữ, gặp một cái họa nếu không phải là làm một chút nghề một sống trước trước đàn cái gì, tóm lại lúc này Biên Thụy mới có thể chân chính cảm thấy bông lỏng. 11 giờ, Biên Thụy đúng giờ lên giường ngủ đầu to cảm giác, sáng sớm hôm sau 5 giờ rưỡi rời giường, đầu tiên là luyện một chuyến sau đó vọt lên cái lạnh, an điểm tâm cưới lên xe mô tô đi nuôi bò trợn, sau đó lại ngốc đến 5 giờ trở về, đây chính là Biên Thụy hiện tại ngày kế làm việc quy tích. vài ngày nữa Biên Thụy liền phải đi Minh Châu ngây ngốc 2-3 ngày, cùng nàng dâu gặp mặt một lần ở chung một đoạn thời gian, sau đó lại trở lại trong thôn, bận rộn lên nuôi bỏ trận sự tình. Hôm nay có cái đại hoạt, đó chính là Biên Thụy mua những cái kia châu cái đến, hết thảy trang tầm 10 chiếc vận gia súc kéo xe móc, đến chân núi xe của bọn hắn liền khai không được, nguyên nhân rất đơn giản, người ta xe quá dài, mà thông hướng nuôi bỏ trận đường con mặc dù không phải quá nhiều, nhưng là không có một chỗ ngoặt là loại này xe ngừa qua đi. Không có cách nào Đành phải là tại chân núi dỡ hàng, nuôi bỏ trận bên này nhân viên công tác cùng một chỗ đem châu theo chân núi đuổi tới nuôi bỏ trong chẳng tới. Đuổi châu nghe tựa hồ vẫn là thật dễ dàng, nhưng là chạy qua người đều biết, đuổi châu cũng không phải là tượng đại gia nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Đầu tiên ngươi phải có dự phản tính, biết rời đi đàn châu châu muốn đi đi đâu, sau đó mới có thể tại nó không có đạt tới mục đích sau chặn đứng nó, đem nó một lần nữa chạy về đàn châu bên trong đi. Đáng tiếc là... Biên thủy nuôi bỏ trận nhân viên công tác căn bản cũng không có tư chất như vậy, còn không có đem đàn châu đuổi ra 100m đâu, liền có 5-6 đầu châu thoát ly đại bộ đội, nhàn nhã tại hai bên đường đi dạo lên, nếu như không phải giữa ban ngày, biên thủy tin tưởng cái này 5-6 đầu châu rất có thể liền không họ biên. Trang diện này gọi là một cái loạn A, khắp nơi là người hô châu đều, liền chợ bán thức ăn cũng không bằng. Biên thủy bên này cũng không thể không gia nhập vào đuổi châu trong đại quân đi nhưng là lúc này Biên Thụy so những người khác cũng không khá hơn chút nào, không thể ở trước mặt mọi người dùng không gian trang trâu, Biên Thụy cũng bất quá chính là hai tay hai cước người bình thường mà thôi. Cứ như vậy, theo 10 hát sáng nửa chung bắt đầu đổi Châu mai cho đến trong đêm hơn 9 giờ, tất cả trâu lúc này mới tất cả đều vào lều. Vào lều cũng không coi xong, những này Châu là mới tới, còn được ngăn cách cái khác trâu vừa đứt thời gian, Biên Thụy sợ có một ít bệnh lây cho mình lao ngưu nhóm, nếu là như vậy, chỉ cần một trận ôn. Như vậy bản địa châu loại liền xem như toàn quân bị diệt. Một ngày này bận rộn xuống tới, biên thủy cảm thấy mình thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh, chớ nói chi là cùng biên Thụy cùng làm việc đám kia nhân viên công tác, bọn hắn mỗi một cái đều so biên Thụy niên kỳ lớn, nhỏ nhất 40, lớn nhất đã hơn 60, đồng dạng một ngày vội vàng xuống tới. Những người này không biết thành cái dạng gì đâu. Nghĩ đến nơi này, biên thủy rời đi phòng làm việc của mình, hướng bên cạnh ký túc xá đi xem một chút. Cửa đều không cần đẩy. Biên Thụy phát hiện bên trong chuyển đến liên tiếp tiếng ấy, hơn nữa còn là loại kia đặc biệt lớn âm thanh cái chủng loại kia. Rời đi bên này ký túc xá, Biên Thụy cưới lên bốn vòng mộ tờ hướng chuồng bỏ bên kia đi, đến bên kia ký túc xá phát hiện tình huống bên kia cũng không có so nơi này tốt hơn bao nhiêu, trừ mấy cái ban ngày lưu lại trong coi nuôi bỏ trận lao nhân ra, những người khác hiện tại cũng ngủ như là như theo. Láo bản. Một cái lao nhân nhìn thấy Biên Thụy đến đây, lập tức đứng lên cùng Biên Thụy chào hỏi. Nhìn bên này chiếu tới A. Biên Thủy hỏi. Lao nhân nói, một đêm không có việc gì, đối chính sớm liệu đều đã chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay ta chính là nhìn xem mà thôi, đến là bọn hắn đều thật mệt mỏi, không có tướng đến đuổi mấy chục con trâu, cùng mấy trăm con trâu hoàn toàn không giống A. Lao đầu bên này không chỉ có riêng là cảm thán, mà là cảm thấy có điểm tâm có sợ hãi, liền điểm ấy trâu thế mà làm cho cả nuôi bò trên trận hạ vội vàng thành chó đồng dạng. Nếu như nếu là không có so sánh... Đại gia nhất định cảm thấy nguyên bản liền nên như thế, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có ánh mắt, cũng biết tại New Zealand bên kia, một cái nữ cao đổi liền có thể chiếu cố hơn 200 con trâu, cái này chiếu cố còn không phải đem trâu giam lại, kia là chờ trời, trời chưa sáng liền muốn vội vàng trâu đi đồng cỏ, đến trạng vạng tối còn được đem trâu cho gấp trở về. Nếu như theo loại này lựa chọn, như vậy hôm nay nhóm này trâu nhiều nhất cần cũng chính là 3-4 cái cao đổi cùng một chỗ phối hợp là được rồi, nhưng là hiện tại thế nào? chọn vẹn mười mấy người, mà lại bỏ ra gần mười mấy tiếng, mới đưa đem đem những này trầu cho chạy về. Hiện tại lao đầu liền có một loại cảm giác, cũng chính là cao bổi bộ kia bọn hắn nhìn xem đều biết, nhưng là để bọn hắn mình chơi hắn muôn giống như sao vậy làm không ra ngoài. Dạng này bọn hắn cảm thấy mình những người này có chút quá phế vật, mấy cái các lao già so ra kém một cái đàn bà, có ít người thậm chí thầm nghĩ lấy có thể hay không láo bản muốn đổi việc trong đó một số người. Biên thủy nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy quá. Hán bên này đã mướn, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không đổi người đi. Thứ nhất là những người này đều xem như hương thân hương Lý Biên Thụy không xuống tay được. Thứ hai Biên Thụy là cái tốt mặt, thực tế là gánh không nổi người này, dùng không có mấy tháng liền đem người cho chạy trở về. Biên Thụy giờ phút này cũng không biết vị này trong lòng là nghĩ như vậy. hắn hiện tại chính là cảm thấy buổi tối hôm nay đại gia không cần tái suất chuyện gì, hết thể chờ đến ngày mai hừng đông lại nói liền tốt. Dạo qua một vòng, cũng không có việc lớn gì. Biên Thụy liền về tới phòng làm việc của mình, hôm nay tình huống này, Biên Thụy cũng không có ý định trở về, liền chuẩn bị trong phòng làm việc trên tổ một đêm, miễn cho vạn nhất có chuyện gì phát sinh. Biên Thụy bên này vừa trải tốt che phủ, chuẩn bị nằm ngủ đến, liền nghe được cổng có người nhẹ nhàng gõ cửa. Biên Thụy có chút kinh ngạc, hỏi, ai? Biên tiên sinh. Ngoài cửa truyền đến một tiếng giọng nữ. Biên Thụy nghe một cái cũng không biết là ai, nhưng là hắn biết cái này nhất định là nông học viện nữ học sinh. Về phần muộn như vậy tới gõ mình cửa, biên thủy thực tế là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá nghĩ lại, thế là đem dàn phòng bố trí một cái, đồng thời hướng về phía cổng nói một câu, ngươi chờ một hồi mà. Được rồi. Biên thủy bên này có thêm một cái tâm nhãn, đem trong phòng làm làm, lúc này mới đi tới cổng mở cửa phòng ra. Có chuyện gì A Cửa phòng vừa mở ra, biên thủy phát hiện đứng tại mình cổng chính là mấy cái nữ nghiên cứu sinh bên trong một vị, về mặt dung mạo xem như dáng dấp chúng thượng. Có thể vào nói a Nữ sinh đưa tay chỉ một cái trong phòng. Biên Thụy để nàng vào phòng, thiện tay cho nàng rót một chén nước. Đêm nay ngươi tính ở nơi này. Cô nương nhìn thấy Biên Thụy tiếp khách phát cắt giường trên tốt nhất tấm thảm, liền hỏi. Ừ, ngươi có chuyện gì A Biên Thụy hỏi. Ta nghĩ xin ngài giúp chuyện. chương 487, sợ bóng sợ gió một trận. Nghe được cô nương tiểu nói này, Biên Thụy theo bản năng nhất lên tâm, há miệng cẩn thận hỏi, hỗ trợ cái gì? Nếu là quá khó xử sự tình ta có thể không giúp được. Theo cô nương vào cửa, Biên Thụy liền mang theo 12 phần cẩn thận. Cái này cũng không thể đều do Biên Thụy, Biên Thụy cũng là ở trong xã hội hôn qua người, biết từ lúc nào cũng không thể xem thường nữ nhân. Giống như là Biên Thụy trước kia chạy nghiệp vụ thời điểm, thấy qua mảnh nữ người cũng không ít, lần thứ nhất gặp mặt dám làm nam nhân chân đều đã bài không đến trước người. Mà có vài nữ nhân mục đích rất rõ ràng, chính là tiền. Các nàng liền đem thân thể của mình xem như vũ khí. Đụng tới loại nữ nhân này chỉ cần không cẩn thận liền bị bị giật xuống một mảnh thì tới Trước kêu biên Thụy có cái tương giao không tệ tiểu láo bản Cũng là bởi vì lập tức không có đem năm lấy Sau bị một nữ nhân cho náo thê ly tử tán Biên thủy cũng không muốn nhất thời tham hoan đem nhà của mình làm cho không có Hắn cũng thiền không được chuyện như vậy Tiểu cô nương nghe biên Thụy sừng sốt một hồi Ngơ ngác nhìn qua biên thủy nói ra Việc này ngài nhất định làm đến Người nói Biên thủy bất động thanh sắc rời một cái đuôi có chút cách xa cái cô nương này tầm 10cm. Ta là nghĩ đến ngài nơi này làm việc cô nương há miệng nói ra, ngài nơi này không phải thiếu người a ta nghĩ đến ngài nơi này tới làm. Biên Thụy nghe lời này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất quá nghĩ lại lại nhất suy nghĩ, cảm thấy cô nương này thật sự là có chút sướng sở, ngươi nếu là tìm ta muốn làm việc, trực tiếp ban ngày nói không được a không phải gặp phải lúc này, mà lại chạy đến trong phòng làm việc của mình, hiện tại cô nam quả nữ có thể khiến người ta không nghĩ ngợi thêm a Làm sao đột nhiên nghĩ tại ta chỗ này làm việc? Ta chỗ này cũng không phải thành thị, còn có ta chỗ này tiền lương cũng liền bình thường, sống khả năng còn muốn càng nhiều hơn một chút biên thủy có chút náo không rõ. Biên thủy đến là nghĩ tới theo nông đại bên này làm điểm người tài ba tới, chỉ tiếp chính là biên thủy coi trọng người ta người ta chướng mắt biên thủy, biên thủy chướng mắt người vẫn như cũ cũng chướng mắt biên thủy công ty nhỏ. Biên thủy bên này không có sức cạnh tranh vấn đề lớn nhất là vị trí địa lý. Mặc dù nói tại một số người xem ra bên này phong quang tuyệt đẹp, nhưng là bây giờ ngươi suy nghĩ một cái liền sẽ phát hiện, cảm thấy bên này phong quang tuyệt đẹp, mỗi một cái đều là rất có tiền, không nói chú chính, không nói hồ thạc, liền nói cái kia nhất chơi giúp đàn cổ lao đầu. Những người này tiện tay liền có thể xuất ra hơn mấy triệu tiền mặt đến, thực tế cùng người bình thường cũng không đắp giới. Tưởng tượng nghĩ liền hiểu, nếu là cả ngày nghĩ đến vấn đề ăn cơm, ai cũng có thể dừng lại chậm dãi thưởng thức chung quanh phong quang. Chớ nói chi là 20 tuổi người trẻ tuổi, chính là nghĩa khi phân chấn thời điểm, nhân vi chính mình là kế tiếp xong ngựa nhiều người như cá giết sang sông, nơi nào sẽ cân nhắc biên thủy tòa miếu nhỏ này. Ta cảm thấy nơi này có tiền đồ. Cô nương há miệng nói. Biên thủy nghe càng không hiểu, hướng về phía cô nương hỏi, nói thật ta cũng không biết nơi này có cái gì tiền đồ, người là thế nào nhìn ra được. Cô nương mặt mỉm cười lấy trả lời, ta hỏi một cái, ngài cái này nuôi bỏ trận đầu tư rất lớn. Đoán chừng ít nhất đến tại mấy ngàn vạn trở lên, như thế lớn đầu nhập ta cảm thấy ngài không thể nào là bởi vì nuôi bò, mà những ngày này ta lại phát hiện, ngài bên này còn có phía dưới nghỉ ngơi thôn, đối diện cái kia khúc nghệ thôn cũng có thể hấp dẫn cấp cao khách nhân. Cô nương đây là đem vật liệu gỗ giá cả cũng coi như đi vào. Nghe cô nương nói nhất đại thông, biên Thụy giờ mới hiểu được, cô nương này là nhìn chúng mình nơi này tiền đồ, bất quá đáng tiếc là cô nương này quá có điểm nghĩ đương nhiên, biên Thụy không có như thế lớn ra thâm. Chu chính cũng không có như thế lớn ra tâm về phần bên kia cái gọi là đàn cổ đại sư thôn, càng không có tâm tư này, một bang lão ra tử đồ vốn là nơi này thanh tịnh, nếu là mỗi ngày không ngừng du khách đến, bọn hắn đoán chừng ở không được 3 ngày liền phải ném phòng ở rời đi. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, ta nói với ngươi một cái ý nghĩ của chúng ta. Biên Thụy đem mình nghĩ sự tình cùng cô nương nói một lần. Cô nương có chút náo không rõ, hỏi ngược lại, vì cái gì một đầu kiếm nhiều tiền đường liền bày ở trước mắt các ngươi. Các người lại không nghĩ kiếm cái này tiền đâu. Biên Thụy nghe được cô nương hỏi như vậy, mỉm cười, chúng ta lại không thiếu tiền xài, kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì. Nghe được Biên Thụy lời giải thích này, cô nương trong lúc nhất thời không biết lấy cái gì ứng đối, nàng dùng một loại thêm quái ánh mắt nhìn qua Biên Thụy, đồng thời ở trong lòng âm thầm cô, trên đời này thật đúng là có không thích tiền người. Biên Thụy nếu là nghe được nhất định hát hát hai tiếng, tiền đối với mỗi người ý nghĩa đều không giống, đại đa số người là không có tiền. Hoặc là tham tiền mới có thể cảm thấy tiền vĩnh viễn không đủ, nhưng là đối với biên Thụy dạng này người mà nói, kiếm tiền vì còn sống, nhưng là còn sống không chỉ là vì kiếm tiền, hắn hiện tại chủ yếu là hưởng thụ sinh hoạt. Biên thủy cũng biết hiện tại cùng tiểu cô nương nói mấy cái này đồ vật nàng khẳng định lý giải không được, người bình thường cho rằng kiếm lời đồng tiền lớn sau, sinh hoạt thế nào thế nào, nhưng là người là một loại rất kỳ quái sinh vật, nếu có được một thứ nào đó sau hắn đã cảm thấy thứ này tựa hồ cũng không như hắn tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tỷ như nói có một người có tiền, hắn liền sẽ nghĩ đến tìm một cái xinh đẹp, đồng thời yêu mình sâu đậm nữ nhân. Rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng, muốn một cái yêu mình nữ nhân nhưng so sánh kiếm được tiền một cái tiểu mục tiêu có thể khó hơn nhiều lắm. Ngươi vẫn là tại có nhất thành thị trước lựa chọn công việc đi, ta chỗ này thật không thích hợp ngươi bây giờ cái này tràn ngập ảo tưởng tuổi tác biên thủy vừa cười vừa nói. Cô nương suy nghĩ một chút nói ra, ta vẫn là nghĩ đến bên này làm việc. Nguyên nhân chủ yếu là chuyên nghiệp của ta cũng không phải là quá tốt muốn tìm đến một phần hợp ý làm việc cũng không dễ dàng. Ngài yên tâm đi thành tích của ta rất tốt, mà lại ta làm sự tình cũng nghiêm túc, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Biên thủy thấy tiểu cô nương nói chứng chạc đàng hoàng, thế là nói ra, ta chỗ này tiền lương cũng không cao, ngươi vừa mới tiến đến so cổng giữ cửa đại gia có thể không cao hơn bao nhiêu, nhiều nhất 3.000 ngày mờ 1 tháng 5 tháng, ngươi có thể nghĩ minh bạch, đừng làm để cho mình hối hận quyết định. Cô nương nhẹ gật đầu trả lời, ta biết, nhưng là ngài cái này có thể tính như vậy Ta nếu là tại ngài nơi này làm việc, có 5 hiểm nhất kim A. Thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, cô nương lại tiếp tục nói ra, mà lại thuê phòng cái gì cũng không cần tiền, ăn cơm bên này cũng là có phòng ăn, mà lại mỗi ngày đồ ăn cũng còn có thể, mặc dù nói phải tốn ít tiền, nhưng là cơm nước thật sự không tệ. Nếu như ta nếu là lưu tại tỉnh thành, hoặc là đi thành thị cấp 1, đầu tiên gặp phải cạnh tranh liền lớn, một tháng qua phát tiền lương nhìn hơn một vạn nhưng là trừ ra khỏi phòng thuê ăn cơm cái gì có thể duy trì không lỗ liền đã không tệ. Húng chi ra cửa trường cầm hơn một vạn. Ta đến bây giờ còn chưa từng gặp qua có thích hợp công việc của ta. Nghe được cô nương lời này, Biên Thụy cảm thấy có chút ý tứ, hiện tại vừa mới chuẩn bị ra trường học người trẻ tuổi cái nào không phải cất đại mộng tưởng sông xã hội. Trong trường học từng cái đều cảm thấy mình là nhân trung long Vượng vừa tốt nghiệp đó chính là long hồi biển cả, phượng vũ cửu thiên phía trên, đập thanh vân mà đi, vốt vạn trượng thải hà mà về Quả nhiên là khí thôn Sơn Hà nhìn thèm thôn bắt hoang, toàn bộ địa cầu đều nhanh ngồi xuống không xuống bọn Hán. kỳ thuật đâu đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hạ người, vừa đến công ty cái này cũng không muốn làm cái kia cũng không muốn học, dùng hết ra nói chính là bình rượu đầu cũng không đợi đỡ. Hiện tại cô nương này đối với mình xem như có nhất định nhận biết, biết bên ngoài thế giới không tốt sống thế là nghĩ tại biên thủy như thế sống yên ổn địa phương tìm cho mình cái chỗ dung thân. Ngươi nếu là nói như vậy, ta không ngại ngươi đến nơi đây. Nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ, nếu ngươi hạ quyết tâm đến ta nơi này, hộ khẩu nhưng chính là từ tỉnh thành dắt đến bên này trong huyện thành tới, ngươi nếu là làm sách về đi vậy coi như khó nhiều biên thủy nói. Biên thủy cảm thấy cô nương này xem như lý trí, đã nàng muốn tới đây vậy thì tới đây thôi, biên thủy bên này nguyên bản là thiếu nhân thủ, thứ hai biên thủy cũng không thèm để ý suy nghĩ nhiều như thế một ngụm hai cái người, đương nhiên nếu là nàng làm việc không cố gắng, biên thủy không ngại để nàng rời đi. Nghe được biên Thụy cô nương lại không đốc. Tự nhiên biết mình làm việc có rơi vào, thế là đứng lên, hướng về phía Biên Thụy nói ra, cảm ơn lão bản. Biên Thụy cảm thấy cô nương này thật là có một điểm cơ linh sức lực. Trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Biên Thụy hướng về phía cô nương phẩy tay. Cô nương nghe lần nữa nói tạ, sau đó thật vui vẻ rời đi Biên Thụy văn phòng. Trở lấy cô nương rời đi, Biên Thụy lúc này mới nhẹ nhõm cười cười, cái này đến không phải cười cô nương, mà là cười nhạo mình có chút bóng rắn trong chén luôn cảm thấy người ta sẽ hố mình đồng dạng. Biên thụy sợ chính là cái gì? Sợ người ta có mưu đồ khác, không phải nói a ngươi cũng không thể xem thường hiện tại cô nương, chỉ cần thông suốt ra ngoài, sự tình gì đều làm được, đến lúc đó vào cửa quần áo kéo một phát, hỏi ngươi yếu điểm tiền cái gì? Ngươi nếu là không có một điểm chuẩn bị ngươi nói ngươi cho hay là không cho? Nàng là không cần thiết, người mặt mũi muốn hay là không muốn? Cho đây chính là hang không đáy, ngươi chính là tiêu chuẩn máy ATM, không cho thanh danh mất sạch, Ít nhất cũng phải bị người nói nguyên thuyền, không ai quan tâm việc này chân thực tính. Đại gia liền quyết định một cái đàn ông có tiền chơi tiểu cô nương không cho đủ tiền. Biên thủy nhưng không có đông ca cái kia cá chết lưới rách dũng khí, trực tiếp lật bàn đem những cái kia mơ ước công ty mình độc thủ trực tiếp chặt đứt. Chủ yếu là biên Thụy chịu không được cái này tổn thất, đã mất đi nhan làm dạng này tốt nàng dâu, biên thủy đoán chừng đời này đều qua không yên ổn. Mà nhan làm tính tình nguyên bản là có chủ ý, trong mắt vỏ không xuống dạng này xu Biên Thụy bên này đang suy nghĩ việc này đâu, điện thoại di động văng lên, cầm lên xem xét phát hiện là nàng dâu đánh tới. Làm sao còn chưa ngủ A Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nói, buổi chiều ngủ hơi nhiều, đến bây giờ còn không buồn ngủ. Đối người làm sao cũng không có ngủ, còn xuyên chứng chạc đàng hoàng, đây là còn tại văn phòng. Bình thường giống như là lúc này, Biên Thụy đã sớm trên áo ngủ thân, đến mùa hè càng là hai tay để trần khắp nơi lắc, muốn để trên người hắn mấy đầu vải đều không vui lòng. Hiện tại đột nhiên cái giờ này mà xuyên theo cái tông tử, Nhan Lam đương nhiên phải kỳ quái. Biên Thủy nói, ừm, vừa rồi có tiểu cô nương nói muốn cùng chuyện của ta đàm luận. Tiểu cô nương, có cái gì ta không biết sự tình A Nhan Lam cười hỏi. Biên Thủy nói, đừng nói nữa, sợ bóng sợ gió một trận. Sau đó Biên Thụy liền đem chuyện này nói một lần, đồng thời đưa tay chỉ một cái mình làm việc nội ẩn giấu camera mê ra. Nhan Lam thấy cười ha ha ngươi não mạch kín thật sự là thanh kỳ A Người ta lúc này đến tìm ngươi ngươi giống như lâm đại địch đồng dạng. Biên Thụy lại là nhàn nhạt nói ra, cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm. Chuyện này có chuẩn bị dù sao so không có chuẩn bị kỹ càng. Nhan Lam suy nghĩ một chút cũng nghiêm mặt nói, cũng thế, hiện tại có vài nữ nhân vì gả người có tiền dùng bất cứ thủ đoàn nào. ân tiểu biên đồng chí, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, tổ chức thượng rất hài lòng. Biên Thụy không muốn phản ứng nhà mình vợ ngốc. Miệng trong lầm bẩm, nhất mang thai ngốc 3 năm. chương 488 Nghĩ lầm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy sau khi rời giường, phát hiện đại đa số trong túc xá đều đã sáng lên ánh đèn, đồng thời cũng không ít người ra hoạt động, phòng bếp bên kia cũng bước lên khói bếp. Biên Thụy đang chuẩn bị đi ra phía trước cùng nhà mình các công nhân chào hỏi cái gì, đến nửa đường thời điểm đúng lúc gặp được từ trong nhà ra Lý Tiên Quân giáo sư. Lý giáo sư sớm A Biên Thụy chào hỏi đạo. Lý Tiên Quân thấy là Biên Thụy, cười ha hả nói ra, Biên lão bản sớm. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? có phải là nơi này? Thấy Biên Thụy nói như vậy, Lý Tiên Quân khoát tay một cái, không có sự tỉnh, chỉ là đi ngủ tuy tốt, tay này thượng sống cũng sẽ không mình làm, tất nhiên Châu đã đến, chúng ta bên này làm việc liền phải triển khai. Hôm nay liền bắt đầu. Biên Thụy hỏi, Lý Tiên Quân lừ một tiếng, sớm đi bắt đầu cũng thật sớm chút kết thúc, đằng sau còn có một quốc gia hạng mục đang chờ chúng ta đây. Sớm đi bắt đầu sớm đi kết thúc, Biên Thụy nghe tự nhiên vui vẻ, Hán ba tơ không hôm nay liền bắt đầu ngày mai liền có thể kết thúc đâu. Biên Thụy lúc này đột nhiên nhớ tới đêm qua đến chính mình văn phòng cái cô nương kia, thế là hướng Lý Tiên Quân hỏi thăm một chút. Lý Tiên Quân nghe được Biên Thụy hỏi như vậy, trên mặt lộ ra một điểm lúng túng, bất quá sừng sốt một hồi, nhìn phía bốn phía một cái nói với Biên Thụy, kỳ nhạn đứa nhỏ này thật xui xẻo, thành tích phi thường tốt, nguyên bản trong học viện là chuẩn bị để nàng bảo đảm đưa lên đi, cũng chính là trực tiếp đọc bác đọc xong sau vừa vận thuận thế ở lại trường. Ai biết chuyện này hiện tại xảy ra biên cố, như vậy nàng liền không thể lưu tại bản trường học đập bác. Biên Thụy nghe xong liền minh bạch không phải liền là trong trường học điểm này phá sự, học giỏi học sinh không có làm qua có hậu đài học sinh nha, chỉ những thứ này sự tình Biên Thụy đều nhìn nát, Lý Tiên Quân bên này còn che giấu, xem ra người này vẫn là phải điểm mặt mũi. a cái kia cũng xem như cá nhân tài Biên Thụy cười tùm tìm nói. Cái này học sinh còn tính là không sai, làm sao rồi? Biên Thụy trả lời. Nàng nói nàng nghĩ đến ta chỗ này làm việc, ta nguyên bản nói ta tòa miếu nhỏ này quản dung không được nàng tôn này lại Phật bất quá nàng kiên trì nghĩ đến nơi này, ta cũng liền gật đầu đồng ý. Cái kia đến là chuyện tốt, nàng đứa bé này tính cách cứng rắn một chút, tới nơi này làm việc cũng tốt, ra ngoài hôn khả năng không quá hợp quẩn, cũng không biết đạo sư của nàng có chịu hay không buông tay Lý Tiên Quân nói. Biên Thụy hỏi, người đối nàng còn rất quen. Lý Tiên Quân nhìn qua Biên Thụy nói ra, có lúc trong trường học một số người không muốn mặt. So người bên ngoài không muốn mặt nhiều, ta bên này cũng là nhìn không quá quen. Sau khi nói xong, Lý Tiên Quân liền hướng về phía Biên Thụy cười cười, sau đó cứ như vậy tự mình quay người rời đi, hướng về hắn học sinh ở ký túc xá đi tới. Biên Thụy xứng sở tại Đương trường, trở về chỗ một cái Lý Tiên Quân nói lời, sau đó nhẹ nhàng lắp đầu. Dạo qua một vòng, hỏi một cái các công nhân tình huống, nhiệt tình của mọi người vẫn là rất cao, nhau nhau biểu thị không có vấn đề gì. Sau đó sự tình liền đơn giản. Đại gia ăn cơm xong bắt đầu làm việc, một buổi tối không có thanh lý phân châu cứ như vậy bị xe xe đẩy ra, đến trưa thời điểm, mỗi người trên thân đều hiện ra một cỗ phân châu mùi vị. Cũng may là biên thủy bên này cho ăn đều là cỏ xanh, cũng không có cho ăn loại kia công nghiệp hóa sản xuất ra đồ ăn, bằng không biên thủy đám này người sợ là nghe giống như là tại phân châu trong ngâm cho tới chưa giống như. Rất nhiều người canh trừng thổi sớm thấp hiện dê bỏ chăn thả sinh hoạt gia nhập quá nhiều chủ quan nguyên tố, lại là lãng mạn à. Lại là tự do rồi loại hình, phàm là là nghĩ như vậy vậy khẳng định là không có hảo hảo mục quá dê chăn trâu, kỳ thật công việc này so với bình thường đi làm 8 giờ mệt mỏi nhiều lắm. Mà lại máy móc còn có kiểm tra tu sửa thời điểm đâu, dê bỏ những vật này nhưng không có kiểm tra tu sửa loại thuyết pháp này, cũng sẽ không bởi vì người sinh bệnh nó sẽ không ăn không uống, những vật này 20 tiểu tứ ăn đồ ăn, đồng thời cũng là 24 giờ rồi, cơ hồ bên người liền không thể rời đi người, bất quá liền xem như bận rộn như vậy. Biên thủy vẫn là dành thời gian quan sát một cái kỳ nhạn còn có nàng giáo sư cái này miếng nhỏ người. Làm biên thủy cẩn thận quan sát thời điểm liền phát hiện, kỷ nhạn cùng giáo sư quan hệ rất lãnh đạo, theo lý thuyết không nên là chuyện như thế, nhưng là biên thủy hết lần này tới lần khác liền nhìn ra rồi, tựa hồ giữa hai người cách lấp kín vô hình tượng. Học sinh cùng đạo sư ở giữa biến thành dạng này, lấy biên thủy quan sát đến xem, vậy cái này bên trong ba vị sẽ phải hào hảo phẩm nhất phẩm. Đến ban đêm, mọi người cùng nhau lúc ăn cơm tối Kỷ Nhạn đạo sư đến đây, ngồi xuống bên thủy bên cạnh, hướng về phía Biên Thụy cười nói ra, "Biên tổng, ngày mai ta bên này sự tình liền muốn xong, lần tiếp theo chúng ta tới liền phải nửa tháng sau đó, ngài có cái gì muốn nói không có?" Biên thủy suy nghĩ một chút há miệng nói ra, "Ta cảm thấy Kỷ Nhạn đứa nhỏ này không sai, muốn lưu nàng ở đây làm việc, ngươi cảm thấy thế nào?" Nói xong cái này, Biên Thụy không có trở vị này trả lời, há miệng lại nói, "Ta là thật coi trọng Kỷ Nhạn đứa nhỏ này." Giáo sư bên này nghe được Biên Thụy nói như vậy, Đột nhiên sừng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút ngồi tại cách mình xa ba, 4 mét kỷ nhạn, ánh mắt rơi vào trên người nàng không sai biệt lắm 4-5 giây lúc này mới vừa quay đầu tới. Ngài coi trọng kỷ nhạn đứa nhỏ này, muốn để nàng tại ngài nơi này làm việc cái kia không sai, ta bản thân không có ý kiến gì giáo sư một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Biên thủy cũng không phải sơ ở trong xã hội hốn, nghe được giáo sư bên này quanh co lòng vòng, liền biết muốn để hắn không tại trong lúc này tìm phiền toái sợ là không được. Bất quá biên thủy cũng không phải cái nhận mềm người, há miệng liền nói. Ai, chúng ta những này tư nhân công ty nhỏ cũng không quan tâm lộn xộn cái gì đồ vật, có nhân tài tới chúng ta đã thu, làm vậy quá nhiều đồ vật ta ngại phiền. Biên thủy bên này kẹp một đũa đồ ăn cười tủng tìm nói. Giáo sư cũng minh bạch biên thủy ý tứ, ngươi không phải có thể liền ngáng chân A, thẻ người A, ta nói với ngươi ta không quan tâm cái gì chứng nhận tốt nghiệp A cái gì. Chỉ cần người ta kỷ nhạn bỏ được đến, lao tử liền dám thu. Về phần cái gì hộ khẩu cái gì người cũng liền không cần đề giáo sư cũng minh bạch, thành phố lớn ngụ lại khó, giống như là dạng này huyện thành nhỏ rơi cái hộ đối với biên thủy dạng này theo huyện trưởng đều có thể tùy ý ăn cơm người mà nói, cái giám chướng ngại đều không có. Giáo sư bên này thật đúng là cầm biên thủy không có cách nào, bởi vì cả cỏ chuyện này cũng không phải là biên thủy cầu bọn hắn, đến là bọn hắn đổi tới ưỡn nghiêm mặt đến biên thủy nơi này tới. Mà lại giáo sư cũng minh bạch, liền xem như hắn cùng nghĩ biên thủy sẽ vỡ mặt Nông đại cũng không có khả năng điểm tại hắn bên này, không đề cập tới Lý Tiên quân bên này, liền nói Cao Minh lâu cùng Chu Hùng quân bên kia, đừng nhìn sập hàng, cửa hàng lớn như vậy, địa phương thượng nhân mặc sát hắn như thường để bọn hắn nửa bước khó đi, không thả bên ngoài, chỉ ở muốn sau lưng rắc người chân sau liền đủ ngươi uống thượng một bình. Ngươi nhìn lời nói này, các học sinh có tốt chỗ đường chúng ta là hai tay hoang nên giáo sư bên này một mặt vui vẻ bộ dáng. Ta cảm thấy cũng thế, chúng ta lần sau tìm thời gian uống một ngụm, cũng đừng ở chỗ này. Chúng ta đi tới mặt điển trang bên trong uống Biên thủy nói. Người ta bên này cho mặt mũi, Biên Thủy cũng liền không tại hùng hổ doa người, rất sung sướng cho giáo sư một cái hạ bậc thang. Sau đó hai người nói chuyện lời nói bên trong liền không mang nhiều như vậy ý tứ, đơn giản phổ thông, đại gia nói chuyện tựa hổ còn rất hợp ý. Muộn đã ăn xong, Biên Thủy dạo qua một vòng, giống như là một cái sư tử tuần sắt một vòng lánh địa của mình, chờ lấy nên nhìn đều xem hết, Biên Thụy chính hướng phòng làm việc của mình đi. Đột nhiên bên cạnh tiểu trong góc tường nhảy ra cái bóng người, lập tức dọa biên thủy kêu to một tiếng. Ai nha? Biên Thụy nhìn kỹ phát hiện là kỳ nhạn, vì vậy nói, tại sao là người nha? Cảm ơn lão bản. Kỳ nhạn một mặt cảm kích nói. Có cái gì tốt tạ tốt biên thủy tùy ý nói. Ngài giúp ta giải quyết một cái đại phiền toái kỳ nhạn nói. Thiện tay mà thôi. Biên thủy khoát tay một cái không quan trọng nói. Đối với ngài là tiện tay mà thôi, nhưng là với ta mà nói chính là phiền phức ngập trời. Nhà ta cũng không giàu có, ta liền nghị sớm ngày đọc xong viết ra ngoài kiếm tiền, nhưng là lao sư muốn để ta nhiều giúp hắn 2 năm, thời gian 2 năm đối với người khác đến nói không quan trọng, nhưng là với ta mà nói không có khả năng, không phải ta vong ân phụ nghĩa, mà là gia đình của ta tình huống. Kỳ nhạn nói. Nguyên bản kỳ nhạn bên này chính là đánh lấy tiểu tâm tư, từ hôm qua tìm tới biên thụy bắt đầu liền chứng minh nàng không phải một cái bình thường cô nương, nhưng là biên thụy cũng không thèm để ý. Nàng một cái không có ra xã hội tiểu cô nương, nếu không dù thông minh một điểm đây không phải là liền xương cốt đều bị người nuốt à. Cái này quá giờ phút này, biên thủy vẫn là có như vậy ném một cái ném tiểu lung túng, bởi vì nguyên bản hắn coi là giáo sư đầu kia là thèm nhỏ rãi tại kỳ nhạn thân thể, nghĩ cái kia cái gì cái gì, hiện tại mới hiểu được người ta lao đầu còn chưa tới biên thủy nghĩ loại kia xấu xa trình độ, người ta chính là muốn đem một cái đắc lực học sinh lưu lại, cho mình nhiều làm 2 năm miễn phí lao công. Chuyện như vậy ở trong nước đại học không thể nói mỗi một cái đều là, nhưng là cũng tuyệt đối không phải chuyện ly kỳ gì. Theo một cái xưng hô thượng liền có thể hiểu rõ hiện tại rất nhiều đại học nghiên cứu sinh cùng đạo sư quan hệ trong đó, bây giờ người ta đều không gọi lao sư, trực tiếp gọi lao bản, nguyên bản thầy trò quan hệ đã thành trần chùi lợi ích quan hệ. Về phần trong nước đại học nghiên cứu khoa học, hắc hắc, hiểu tự nhiên là hiểu, không hiểu ngươi cũng liền không hiểu tốt, tiếp tục đơn thuần xuống dưới cũng rất tốt. Biên thủy bên này coi là giáo sư muốn đối kỷ nhạn thế nào thế nào người ta giáo sư bên kia thế nhưng đem biên thủy cho nghĩ sai về tới mình ký túc xá giáo sư mặt lập tức liền lạnh xuống trong lòng gọi là một cái khi a Nếu như bây giờ kỷ nhạn Nếu là ở trước mặt của hắn hắn lao có thể chỉ về phía nàng cái môi chửi đồng cũng đừng đem giáo sư nghĩ cao như vậy đạo đức cùng học thuật kia là hoàn toàn hai chuyện khác nhau có ít người viết càng đọc nhiều tính cách cũng chính là càng không chịu nổi giáo sư người này học thuật trình độ là có một ít Nhưng là làm người mà không thể nói tốt cũng không thể nói xấu, hắn chỉ bất qua thuận đại lưu mà thôi. Lão sư, lúc này vừa vặn một vị học sinh đẩy cửa đi đến. Chuyện gì? Ta nhìn thấy kỷ nhạn cùng biên lão bản cùng một chỗ, cũng không biết thương lượng cái gì. Vị này thấy nhà mình lão bản trên mặt ngưng lại, thế là lại nói ra, đêm qua ta còn chứng kiến kỷ nhạn vào biên lão bản văn phòng, thật lâu mới ra ngoài. Thật đúng là nhìn không ra, kỷ nhạn lại có loại này bản sự a ta thật sự là xem thường nàng. Người ta giáo sư coi là biên thủy là cái kia cái gì gì mới là kỳ nhạn ra mặt. Hai bên đều nghĩ lầm. Chương 489, bị buộc kinh doanh. Lý Tiên Quân lật một chút trên tay biên lai, like, hướng về phía biên thủy nói. Cái này một đầu cũng không được, chất lượng không phải quá tốt, đề nghị của ta là đào thải. Nếu như không đào thải có thể sẽ ảnh hưởng về sau quần thể khỏe mạnh. Ngươi chú ý nó mấy cái này số liệu, biểu hiện tối đa cũng chỉ có thể nói thượng là trung đẳng. Biên thủy nhìn bên này không hiểu nhiều số liệu. Nếu là trước kia cái kia có chút vào đầu, đoán chừng là Lý Tiên Quân nói thế nào, hắn liền trực tiếp làm sao bây giờ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Biên Thụy bên này có kỷ nhạn gia nhập, ngay tại hôm qua kỷ nhạn đem những này mấu chốt tính đồ vật cho Biên Thụy nói một cái, không thể nói Biên Thụy đã sờ soạn cửa thông, nhưng là Đại Khái nên cũng biết. Nhận lấy danh sách, Hiếu Thủy nhìn một chút, phát hiện những này số liệu quả nhiên là như là Lý Tiên Quân nói đồng dạng, có dạng này số liệu châu hoàn toàn chính xác không phải làm bỏ giống lựa chọn tốt nhất Bài chứ mất liền bài chứ mất đi, bất quá lý giáo sư, nếu là dựa theo ngươi tiếp tục như thế, bọn này châu liền không thừa nổi bao nhiêu đầu biên thủy có chút lo lắng. Những này châu đều là đi qua tốt châu kỹ năng môn chọn lựa ra, biên thủy cũng là bỏ ra so trên thị trường quý 1 đến 2 lần giá cả thu mua mà đến, đột nhiên lập tức từ bỏ nhiều như vậy, biên thủy lập tức khó tiếp thụ. Bất quá biên thủy cũng chính là lập tức mà thôi, đối với biên thủy đến nói tự nhiên là càng tin tưởng khoa học một chút. Cái này ngài yên tâm đi. Hiện tại còn lại những này Châu đã đầy đủ hoàn thành quần thể kéo dài Lý giáo sư rất có lòng tin nói. Vậy là tốt rồi. Biên Thụy nói xong, ý bảo theo ở sau lưng mình nhân viên đem Lý giáo sư nói đầu kia đầu theo đàn Châu trong kéo ra ngoài, sau đó đưa đến một cái khắc chuồng bò bên trong đi. Đưa Châu trước đó bọn hắn còn muốn làm một việc, đó chính là đem người cầm đầu đoá thượng màu lục nhãn hiệu đổi thành màu vàng, như vậy liền không sợ mơ hồ. Biên Thụy vừa cùng Lý giáo sư nói sự tình. Thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn qua bên kia đổi mà thôi ký nhân viên công tác, gặp bọn họ hiện tại việc để hoạt động cũng là hữu mô hữu dạng, không khỏi dưới đáy lòng khẽ gật đầu. Hôm nay là một lần cuối cùng sáng chọn vô luận là dùng đến thay thế tại châu cái, vẫn là loại công loại mẫu đều đã trải qua 3 lần si cha, đem trong đó không tốt cá thể đã đều đã chọn lấy ra, còn lại việc liền muốn nhìn lý giáo sư bọn hắn cái tiểu tổ này, dù sao biên thủy nghĩ tại cuối năm đạt được gần 1.000 đầu nhỏ con bê con. Theo lấy kế hoạch từ đó lại lấy ra một bộ phận, đến sang năm nhóm thứ hai hơn 1.000 đầu nhỏ con ngẽ ra đời thời điểm, những này thay thế châu cái có thể đảo. Thải. Lại cùng Lý giáo sư nói chuyện không sai biệt lắm 20 phút, Biên Thụy lúc này mới quay người rời đi, lưu lại Lý giáo sư còn có hắn một bọn các học sinh tiếp tục làm việc. Hiện tại Biên Thụy sự tình rất ít đi, mỗi ngày chính là sang đây xem xem xét nhìn một cái, hiện tại thời gian một tuần Biên Thụy đã có thể làm được 4 ngày tại Minh Châu bồi nặng dâu. Còn lại 3 ngày tại nuôi bò trận bên này. Lão bản, những này châu làm sao bây giờ? Biên thủy vừa tới cổng, đột nhiên nhìn thấy một cái nhân viên cười tủng tìm xuất hiện trước mặt mình. Biên thủy hỏi, ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Biên thủy cảm thấy kỳ quái, cái này châu làm sao bây giờ ngươi lo lắng làm gì à, ta còn không có lên tiếng đâu. Vị này cười tủng tìm nói ra, cháu ta kết hôn muốn dùng một cái bản địa thịt bò, hiện tại trên thị trường muốn mua đại lượng thịt bò không quá dễ dàng. Vì lẽ đó ta nghĩ theo chúng ta nơi này mua lấy một đầu. Biên thủy nhìn qua hắn nói ra, cái này ngươi vẫn là đi trên thị trường mua đi, nơi đó ngưu bức chúng ta nơi này tiện nghi. Chúng ta nơi này quý. Vị này một mặt giật mình hỏi. Biên thủy cười nói, ngươi biết ta thu cái này châu là bao nhiêu tiền nhất cân A. Ngang hàng trọng lượng ta ít nhất bỏ ra 1,5 lần giá tiền, ngươi nói nơi này châu quý không đắt. Cái này. Vị này nhân viên lập tức liền có điểm trận tròn mắt. Hắn cảm thấy nuôi bỏ trong chàng nhiều như vậy châu, mà lại những này châu vẫn là đào thải, phía bên mình đáp cầu rắt ngối cũng coi là là nuôi bỏ trận phế châu tìm một đầu đựng ra, không nghĩ tới phía bên mình thật cao hứng tới hiên kế, thế mà bị lao bản phủ đầu dội cho một cái nước lạnh. Biên thủy cũng không đi suy nghĩ vị này mang theo cái gì tâm lý tới, liền biên thủy cá nhân đến nói liền xem như những này phế châu khẳng định cũng là không thể tung tóe bán, không riêng gì không thể tung tóe bán hơn nữa còn đến đề cao giá cả, quên biên thủy nghề phụ rồi. Biên Thụy vẫn là cái đầu bếp, hiện tại nghỉ ngơi thôn còn có một cái tiệm ăn, chu chính bên kia đã thúc giục nhiều lần để Biên Thụy mở cửa làm ăn, Biên Thụy bởi vì nuôi bò trận sự tình đều không có đáp ứng, như thế nào sẽ đem hảo hảo Châu cho bán đồ bàn tháo. Cái này Châu các ngươi cho ta dưỡng hảo, không thể xuất ký, khả năng những này Châu chính là chúng ta hôm nay duy nhất thu nhập Biên Thụy đổi qua ánh mắt, hướng về phía bên cạnh hai cái nhân viên công tác nói. Được rồi, lao bản đại gia nhau nhau nói. Nói xong Biên Thụy liền nhắc chân rời khỏi nơi này, về tới phòng làm việc của mình, ở lại một hồi mà thực tế là không có chuyện gì, thế là liền cưới lên mình xe mô tô chuẩn bị trở về ra đi. Ai biết lúc này mới vừa tới cổng, liền bị Chu Chính chặt lại. Ui, tiểu tử ngươi chuẩn bị đi đâu đi? Chu Chính cưới hắn trước kia thật lớn ba lượt mô tờ, ăn mặc theo cái sợ hùa dệ nẹ gơ, ngắn tấp kính dâm áo khuất ra, toàn bộ như là một cái khoe khoang nhà giàu mới nổi đồng dạng tại dưới ánh mặt trời đều lé tao bao qua mang ta còn có thể đi đâu đi à, bên này sống vội vàng làm xong chuẩn bị trở về ra đi nha. Vừa vặn ngươi cũng cùng ta nhất khối trở về, buổi tối hôm nay làm cho ngươi cái nước nấu thịt bê bao ngươi ăn một miếng nghĩ hai mảnh, ăn hai mảnh nghị ba mảnh biên thủy nói đùa nói. Biên thủy ra thịt bê dĩ nhiên chính là cắt đảo thải trâu giết lấy xuống, những này thịt biên thủy cũng không có bán, phủ mẫu bên này phân một điểm, lão trượng nhân cặp vợ chồng phân một điểm, lại thêm một mực hỗ trợ nhị bá ra cũng đưa một chút Mấy nhà đưa tới điểm này cái nghẽ con đã sớm phân quang, biên thủy tự nhiên là lưu lại một điểm, tổng cộng chừng 30 cân, có thịt bò có xương châu, biên thủy hôm nay chính chuẩn hảo hảo về nhà uống hai chung đâu. Nguyên bản liền định gọi chu chính, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa, lần này đến là bất đi mấy mau tiền tiền điện thoại. Ai có rảnh cùng đi với ngươi ăn xuyến thịt, ta nói với ngươi ngươi cái kia tiểu quán tử nếu là không mở cửa, cẩn thận ta đốt ngươi cái này đều nuôi bò trận, đều là người nào à, cũng được 3 tháng bên trong liền mở cửa Chính ngươi nhìn xem hiện tại là mấy tháng phần rồi. Đều quá tháng tư. Chú chính cả giận nói. Biên thủy ha ha cười hai tiếng phân biệt giải nói, tốt cơm không sợ muộn mà. Ngươi là không sợ chậm, nhưng là có hay không vì ta cân nhắc qua. Ngươi có biết hay không một bọn lao đầu lao thái thái ta không có một cái có thể chịu đựng được, thỉnh thoảng liền gọi điện thoại tới coi ta là cháu trai đồng dạng hấn một trận, ngươi nói ta dễ dàng à ta. Chú chính nói đến cuối cùng trực tiếp theo trên xe nhảy xuống tới, một tay nắm chặt biên thủy cổ áo nói Biên thủy nhẹ nhàng vặn bung ra chu chính tay, việc này không thể trách ta, ai nghĩ đến bên này sẽ có nhiều như vậy phá sự đâu, bất quá ngươi yên tâm, cuối tuần liền mở ra. Còn có cuối tuần, ta nói với ngươi tuần này ngươi nếu là không mở cửa làm đầu bếp, không cho ta đem những cái này tổ tông môn cho hầu hạ tốt, ta từ giờ trở đi liền theo ngươi, liền xem như ngươi tắm rửa đi nhà xí ta cũng nhìn chằm chằm ngươi. Chu chính đạo, chu chính bên này cũng là bây giờ không có biện pháp, Nguyên bản lao đầu các lao thái thái còn dự định cùng hắn phân rõ phải trái thời điểm hắn còn có thể tìm được cơ thoái thác. Nhưng là hiện tại lao đầu các lao thái thái không muốn cùng chu chính phân rõ phải trái. Cái kia gian nan vất vả mưa móc đến cái gì hắn chu chính cũng phải thụ lấy. Bởi vì những người này không riêng cùng ra ra hắn niên kỳ đồng dạng lớn. Vì thế so với hắn ra ra ít nhất cũng là 8 lạng nửa cân. Quả thực không phải. Hắn có thể chọc được nổi. Những người này vì cái gì không thể thúc biên thụy à. Không phải bọn hắn không thúc. Mà là thúc dục không có tác dụng gì Mặc dù tuổi của bọn hắn lớn Nhưng là biên thủy ở trước mặt bọn họ Đều là lấy nửa bạn thân phận tồn tại Không phải văn bối Bình thường đến nói tiếp xúc những người này Đều là nghĩ đến cầu bọn hắn hỗ trợ Biên thủy dạng này rõ ràng có thể chỗ chúng ta liền chỗ Không thể chỗ chúng ta chính là ta nấu cơm ngài dùng tiền đến ăn Như thế một mối liên hệ đám này lão nhân không tốt cầm bối phận tới dọa biên thủy Chu láo ra tử cái kia càng không có thể Biên thủy tương đương với ân nhân cứu mạng của hắn. Vì lẽ đó cũng chính là chu chính tiểu tử này dễ khi dễ, thế là đám này lao đầu qua hết thâm niên thỉnh thoảng liền gọi điện thoại hỏi một chút, đến bây giờ vậy liền không chỉ là hỏi, có chút còn sử dụng ra huy hiếp chơi xấu các loại thủ đoạn, làm chu chính hái hùng khiếp vĩa. Sợ đem cái nào chọc không thoải mái, người ta nắm chặt một cây tiểu liếu đầu rút mình ôm đầu chuột ngày lên. Muốn vội vãi như vậy a Rất nhiều thứ ta còn không có chuẩn bị đâu biên thủy nhưng không biết mấy ngày qua chu chính trong lòng đường lịch trình là thế nào một cái chuyển biến. Hán bên này còn ý đồ đẩy một cái. Ta không quả ngươi đi trộm vẫn là đoạn, tóm lại tuần này nhất định phải lệ ra cái tờ đơn đến, tốt, đưa di động cho ta. Muốn ta điện thoại làm gì? Không có chờ biên thủy lời nói xong, chu chính ép người tới gần một cái theo biên thủy trong túi đưa di động cho rút đi qua, theo một cái giải tỏa kiện, hướng về phía biên thủy trên mặt lung lay một cái, thông qua nghiệm chứng sau, mình mở ra biên thủy tiệm ăn nhóm, trực tiếp ở phía trên phát một đầu tin tức. Thứ bảy chủ nhật tiệm ăn chính thức mở ra Cô ý xin mời đặt trước vị hàng chữ này vừa phát xong nháy mắt chính là một nhóm đặt trước chữ xuất hiện đằng sau còn có ít chữ hai đại biểu hai người vợì ẩn bốn biểu bốn người nháy mắt 30 người vị trí bị đặt trước hết rồi không có đặt trước đến lập tức quán trách tiếp lây bắt đầu đoạt lên buổi tối cứ như vậy hai ngày vị trí không đến 2 phút đều bị người cho đoạt định hết đám này lao nhân ra cũng quá nhàn đi chu chính nhìn thấy không dạng tình huống có chút trận mắt hốt mộm hắn biết biên Th sinh ý tốt Nhưng là không nghĩ tới tốt đến loại trình độ này, phía bên mình cũng chưa hề nói hôm nay muốn mở ra đặt trước vị, cứ như vậy một phát, hắn coi là ít nhất 10 phút mới có thể định đấy, ai biết cái này còn chưa tới 2 phút đâu, hai ngày vị trí đặt trước hết. Đại ca, đại ca, chúng ta nhiều khai mấy bản có được hay không? Hiện tại địa phương lớn, chúng ta khai hắn 20 bản, một bản 10 người, đó chính là Xéo đi, đây không phải là làm thành quán bán hàng. Biên thủy vừa cười vừa nói Chu chính thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, biên thủy làm những cái kia phai nhạt ba kích đồ chơi làm sao có nhiều người như vậy thích. Biên thủy kỳ thật cũng không có cách nào giải thích, thứ nhất là biên thủy tay nghề thật sự là tốt, thứ hai là dùng liệu tốt, chủ yếu nhất là biên thủy mỗi một lần dùng đều là không gian nước, điều phối qua đặc biệt thích hợp người già, có thể ra tốc thay thế cũng có thể nghỉ hơi làm dịu một chút lao niên bệnh. Tại sao là làm dịu đâu, bởi vì biên thủy bên này nếu là thật đem cái gì cao huyết áp cao mỡ máu. Tăng đường huyết cái gì bệnh mãn tính tất cả đều cho ăn xong, đồ chơi kia không được có người cầm tính lút tới cửa a Biên thủy bên này lợi dụng không gian nước, chỉ là để các lão nhân chậm dãi bắt đầu không nhận những thống khổ này quá nhiễu, nhưng là nên ăn thuốc vẫn là nên ăn, chỉ là trừ đi một chút phản ứng không tốt. kỳ thật điểm ấy thời gian, không gian nước ứng lực còn không có hoàn toàn hóa đi, nhưng là đám này lão nhân ở trong lòng thượng tạo thành một loại vì lại cảm giác, cảm thấy hơn một tháng không có ăn, trong lòng khó. Đây cũng không phải là biên thủy thêm liệu. Mà là người chính là như vậy tâm lý, quen thuộc một vật đột nhiên một cái không có, cái này trong lòng liền khó. Chương 490, Áp lực. Biên Thụy đưa tay nắm ở Chu Chính Cổ, cười tủng tìm nói ra, ngươi nhìn chuyện này chẳng phải giải quyết, ta cũng không có giận ngươi, ngươi cũng không cần tức giận nữa. Còn có ta cũng không có bạc đáy ngươi, không phải một câu đều lời nói à, không có chuyện gì là một trận thịt bò không giải quyết được. Chu Chính dùng cánh tay của mình chống đỡ hai lần Biên Thụy, không có chống đỡ khai, thế là há miệng nói ra. Vậy chúng ta có thể nói tốt, không thể giống như kiểu trước đây 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, 1 tháng ngươi ít nhất phải có 6 ngày kinh doanh, cũng chính là ít nhất phải cam đoan 3 cái tuần lễ. Vậy làm sao có thể làm? Ta còn muốn hay không nghỉ ngơi rồi. Biên thủy lập tức cảm thấy giống như là mình bị đạp lên cái đuôi đột nhiên tại trô đi lên thoàn ngảy lên. Chu chính nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi 1 tháng liền mở cửa 6 ngày làm ăn lúc này mới quay dậy ngươi nghỉ ngơi. Yếu điểm mà bước mặt được hay không? Nhân dân cả nước muốn đều là người dạng này làm sao làm dê đẹp ê. Yêu làm sao làm làm sao làm, đây là ta nên phiền lòng sự tình A dù sao một tháng 6 ngày không thể được, lại nói ta lão bà còn lớn bụng đâu, ta dù sao cũng phải bất thời gian đi chiếu cố đi biên thủy giải thích nói. Hiện tại biên thủy thật không muốn tốn nhiều thời gian hơn tại cửa hàng lên, nếu quả như thật theo biên thủy tâm tình đi, biên thủy đều không nghĩ thông quán, nguyên bản biên thủy trông cậy vào tiệm ăn kiếm tiền nuôi sống một nhà lao tiểu đâu. Bây giờ căn bản không dùng đến tiệm ăn kiếm tiền, nguyên lai like coi là chủ của sản nghiệp lập tức thành biên thụy nhân sinh quân gà, ngươi nói biên thụy xoán suất không xoán suất. 6 ngày cùng 8 ngày chính ngươi tuyển, dù sao ngươi nếu là không đáp ứng ta liền cùng ngươi tiêu hao. Chu chính lần này cũng là quyết tâm. Hắn bên này miễn phí cho biên thụy một cái cửa hàng, mà lại theo trang trí đúng chỗ đưa đều là hắn tuyển tuyển, chọn lấy lại chọn, vì chính là muốn biên thụy cái này chiếu bài đem mình Châu cái kia một bọn lao nhân ra hấp dẫn tới. Có những lao nhân gia này thỉnh thoảng xuất hiện ở đây, dù là chu chính hiện tại trong tay là ba ở giữa cỏ tranh phòng ở, Chu chính cũng dám mở ra một vạn một đêm giá cả tới. Vì cái gì? Cũng là bởi vì những lao nhân gia này đáng cái giá này, trong nước cho tới bây giờ đều là ân tình xã hội, nói chính là trước làm người sau làm ăn, có lúc nhân mạch so tiền càng trọng yếu hơn. Những lao nhân gia này vô luận cái nào lôi ra đến đều có thể rất nhẹ nhàng tạo ra được một vị ức vạn phú ông đến. Ngươi nói trở lấy ngẫu nhiên gặp những người này vô danh tiểu tốt phải có bao nhiêu. Chu chính bên này cũng không muốn phiền chết lao nhân ra, hắn chỉ là muốn đem một số người loại bỏ mất mà thôi, đương nhiên dùng chính hắn nói liền là ai thể hiện ra thực lực. Chu chính thực lực dĩ nhiên là chỉ muốn để hắn làm thịt, những người này mặc dù bị hố còn được đối chu chính một mặt cảm kích, bởi vì đuối ngay tại chỗ ấy, về phần có thể hay không ôm thượng vậy liền nhìn của cá nhân ngươi thực lực. Vậy ngươi hao tổn đi. Biên thủy thật không vui lòng. Nói xong quay người về tới trên xe gần máy, một lần nữa phát động xe hướng về phía Chu Chính nhấn xuống một cái loa, người sẽ không chặn lấy ta không cho ta về nhà a Cái kia không thể. Chu Chính lên xe phát động sau đi theo biên thụy sau lưng, thế là một cỗ hai vòng một hai ba lượt hào theo hai cái nhà giàu mới nổi giống như hai người một đường ầm ẩm, ẩm hướng về biên gia thôn phương hướng chạy tới. Hiện tại năm đã sớm trôi qua, người trong thôn rõ ràng cũng giảm bớt, năm nay ra ngoài vụ công người có thể nói là chế lịch sử thấp nhất. Cơ hội là trừ đi theo biên thập thất làm rau quả sinh ý, đi theo biên thập làm công nghệ cao mấy cái bên ngoài, tổng cộng ra ngoài làm công cũng chính là không đến hai cái bàn tay, 10 người. Liên cái này 10 cái còn là bởi vì cùng lao bản bên kia có tình cảm, lại hoặc là có một chút cổ phần. Còn giữ lại cơ hồ đều ở nhà diệt tơ đâu. Bởi vậy vừa vào làng, đứng tại bất luận cái gì một nhà cửa chính hướng trong viện xem xét liền có thể nhìn thấy trong viện treo mấy buộc hoặc tuyết trắng hoặc hiện ra làm quang trạch giải tơ. Lại tiến vào trong đi, tòa nhà cổng liền có người canh trưởng, bên trong là sâu gia công, người ở đây đừng nói là bên ngoài thôn nhân, liền buồn thôn đồng dạng người cũng không thể đi vào, trừ biên thủy mãi mãi cùng mẫu thân, nhị mãi mãi một nhà ba người nằm nữ nhân bên ngoài, người khác cũng không thể tiến đến, đây là làm tơ quan trọng nhất, thần bí nhất gia công, kỹ thuật chính là chỗ này. Biên thủy tự nhiên sẽ không tiến đi, hắn đối với chế dây cung công nghệ nơi nào còn có không rõ ràng, đã sớm thuộc nằm lòng. Biên thủy không hiếu kỳ Chú chính tự nhiên là hiếu kỷ, dối cái đầu đông nhìn tây nhìn. Qua cầu đá nhỏ, đi tới biên thụy ra cổng, chu chính ngừng xe mô tô sau hướng về phía biên thủy nói đùa nói ra, đến thôn các ngươi làm sao theo tới trại tập trung, người ở nơi nào ánh mắt đều là lạ lạ. Ngươi nếu là không đông nhìn tây nhìn, cũng không có người nhìn ngươi biên thủy nói. Chú chính nói, làm ta rất hiếm có giống như. Ngươi là không có thèm, nhưng là hiện tại vật kia là toàn thôn nhân sinh kế, ngươi biết năm nay đơn đặt hàng là bao nhiêu. Bao nhiêu? Ngươi cũng không thể một năm kiếm cái 100 triệu thuần lợi nhuận A. Chu Chính nói. Biên Thụy nghe lúc này mới nhớ lại, Chu Chính lao tiểu tử này thân phận gì, một hai ước cái gì với hắn mà nói không thể nói là mưa bụi, nhưng là cắn sau hỏng bét răng vẫn là làm đến. Cùng hắn dạng này người nói chuyện gì cơ bản sinh tồn căn bản chính là lãng phí nước bọn. Không nói một lời vào sân nhỏ, đưa tay sờ một cái đại hôi đầu, Biên Thụy trực tiếp hướng trong phòng bếp đi. Chu Chính bên này vào sân nhỏ, đầu tiên là đi loay hoay một cái tiểu ngựa lùn Về phần ngốc nguyêu Chu Chính là sẽ không đi loanh hoay, hắn cũng không có lá gan này, hắn có thể đoán không được ngốc nguyêu tính tỉnh. Biên Thụy, nhà các ngươi cái này vài thất tiểu ngựa lồn giống như lại muốn sinh tiểu mã Chu Chính nhìn qua cầm rổ đang chuẩn bị đi ra cửa vườn rau xanh Biên Thụy nói. So. Biên Thụy rất là bình thản tới một câu. Chu Chính sửng sốt một chút, nếu không như vậy đi, sống lại con non sau ngươi cho ta được hay không? Không có vấn đề, ngươi nếu là thích liền cái này bốn con lớn đều kéo đi Biên Thụy nói. Chú chính nói, đây là ta đưa cho con gái nuôi lễ vật sao có thể lấy về đâu, ta nói ngươi nếu là thấy ngại phiền dứt khoát đem bọn nó ném tới nuôi bỏ trận đến liền tốt, nhất định phải bày ở trong nhà. Biên thủy lúc này người đã tại cửa viện, ngươi cho rằng ta không nguyện ý à, ta đến muốn đem bọn chúng cho ném đi qua, nhưng là mỗi một lần bọn ra hỏa này so ta còn sớm trở về đâu, nếu là đem bọn nó cho giam lại, bọn ra hỏa này có thể sử dụng đầu đụng rào chắn, cái kia tiểu tính tình gọi một cái bạo a Ta cũng không thể trơ mắt nhìn những này đồ ngốc muốn chết ta. Biên thủy thật đúng là đem tiểu ngựa lùn đưa đi quá, không riêng gì tiểu ngựa lùn như chút, ngốc như rời đi những vật nhỏ này, cả ngày cũng là giàu gì không vui, chạy bộ đều không có trước kia phong thái rồi, trước kia là một bước ba điên, rời đi tiểu ngựa lùn, ngốc như giống như là mất hồn, cuối cùng biên Thụy cũng liền không nghĩ thêm chuyện này, dù sao cũng không tốn cái gì tinh lực, đơn giản là cho ăn điểm có cùng lương mà thôi. Muốn ăn cái gì làm đồ ăn? Biên Thụy vào vườn rau xanh hướng về phía trong viện Chu Chính la lớn. Chu Chính nghe suy nghĩ một chút mình ra, đi tới Biên Thụy ra vườn rau xanh bên cạnh, hai tay đảo trên cửa hướng về phía bên trong Biên Thụy nói ra, quả cá đi, rất lâu không có ăn vào người nướng quả cá. Mặt khác lại đến một điểm súp lơ, đầu phộng còn có hay không, liền sắc nước nấu một chút. Ta đi, một mình ngươi ăn mất ta. Biên Thụy nghe được Chu Chính lập tức điểm tầm 10 đạo đồ ăn, lập tức nói, ăn không hết sợ cái gì. Ta ban đêm mang về cho ta nàng dâu ăn chu chính đạo. Biên thủy nghe tò mò hỏi, làm sao không mang nàng cùng một chỗ tới. Biên thủy bên này còn không biết người ta chu chính nàng dâu cho là hắn là người ta trượng phu thành công trên đường chướng ngại vật. Đối với chu chính nàng dâu rõ ràng đến bên này, thế mà không đến từ mình trong nhà ăn to tiếng có chút kỳ quái. Nàng người kia không phải rất ưa thích giao tế, không đến liền không đến đây đi chu chính cũng không phải đặc biệt để ý điểm này. Có lúc thậm chí hắn sẽ cảm thấy mình hai anh em uống rượu với nhau thời điểm. Có nữ nhân ở bên cạnh sẽ vướng bận, không đến tốt nhất. Hai người chỉ như vậy một cái ở bên trong hái đồ vật, một cái ở bên ngoài đào lấy cửa khoe khoang biển táng gấu. "Nha, Chu lão bản hôm nay như thế có rảnh a?" "Thập Lục Túc a, đây là đánh chỗ nào trở về?" Chu Chính cười hỏi. Biên gia thôn người Chu Chính đã rất quen, hắn cũng theo biên thủy gọi người, tới chính là biên thủy Thập Lục Túc, lao đầu trên thân có một cái giỏ trúc tử, cái soạn phía trên đè ép tầng một rêu xanh, vừa nhìn liền biết đây là lên núi đi. Lên núi chơi một chút, hôm nay thu hoạch rất tốt thập lục thúc cười nói. Biên thủy xem xét thập lục thúc bộ dáng liền biết lao đầu bên này khẳng định là đào được thứ đáng tiền, còn không phải giá trị cái 30-50, nhìn nụ cười trên mặt làm gì cũng phải là 3500 đồ vật. Vật gì tốt? Biên thủy cũng hỏi. Thập lục thúc đây là có chủ tâm khoe khoang, đi thẳng tới chu chính bên cạnh, đưa tay đem trên lưng cái sọt cho lấy được tới trước mặt, xốc lên phía trên rêu xanh hướng về phía chu chính nói, người nhìn cho kỹ. Chu chính vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, không khỏi sửng sốt một chút, thấy cái sọt bên trong một vòng là cỏ xanh, hơn nữa còn không phải bình thường cỏ xanh, là lá cây trừng ba ngón rộng cỏ, những này cỏ đánh, cái ổ tử, hoa tử bên trong có như thế bảy, tăng cái giống như là cây nấm đi lại không tính, nói là thịt khô đi nó cũng không phải. Đây là vật gì? Biên Thụy nghe nói như thế, đi tới tiến tới nhìn một chút. Nha, thứ này có thể đáng tiền Biên Thụy nói. Thập lục thúc nói. Thứ này rất lâu không có người hái được qua, hôm nay cũng là vận khí ta. Chu chính bội hỏi, đây là vật gì? Một mực gia vị. Trước kia ban thịt hầm nấu gà hương liệu bên trong liền có như thế một mực, không cần nhiều thả chỉ cần như thế nhất tiểu xoa liền có thể thay đổi người vị giác, sớm chủ yếu là thứ này tự mang một cỗ kỳ hoa hương, thật không tốt tìm. Trước kia truyền thuyết cái kia nông gia nhạc thẩm mỹ Cản Long Hạ Giang Nam liền có người dùng cái này phương hương liệu làm qua nhất đạo thịt đồ ăn. Cuối cùng Càn Long ăn sau Đại Hỷ lập tức ngâng bút cho lên cái tên. Biên Thủy nói. Thập Lục Thúc nói, vẫn là các ngươi có văn hóa hiểu nhiều, cái này câu chuyện nhất nói ta thứ này lại có thể nhiều bán hơn mấy chục khối. Đâu chỉ mấy chục khối à, những này ít hơn so với 1.000 khối ngài chờ bán, thì chấn thượng ngươi hỏi hai nhà liền thành, người khác một là không dùng đến, hai là cũng cho không nổi cái giá này Biên Thủy nói. Ta đây tâm lý nắm chắc. Lại hàn huyên hai câu, Thập Lục Thúc mang theo đồ vật đi về nhà. Chu chính thấy thập lục thúc đi xa, đối biên thủy hỏi, chúng ta vì cái gì không thu đến? Không dùng đến, ta bên này gia vị không dùng đến, thứ này đối phổ thông đồ ăn thường ngày hữu dụng, đối với ta làm đồ ăn không có bao nhiêu trợ giúp, không riêng gì không có trợ giúp sẽ còn lăn lộn thượng hạng nguyên liệu nấu ăn bản vị, ăn thứ này chính là ăn liệu vị, không phải nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị biên thủy nói. Được. Chu chính cũng không biết nghe rõ vẫn là không có nghe rõ, dù sao biên thủy nói hắn liền gật đầu. Hai người hái tốt đồ ăn. Về tới trong viện, Biên Thủy an bài Chu Chính xuyên xuyên, xuyên qua một hồi Chu Chính liền đem biên thập thất cho kêu tới, muộn như vậy thượng uống rượu người liền ra tăng đến 4 người. chương 491, học đàn. Ta ăn xong. Tiểu nha đầu đẩy ra trước mặt mình Tiểu khay tử, cầm lên trong tay giấy tạ trà sát một cái khỏe miệng, hướng về phía Biên thủy nói. Biên thủy nhìn nhà mình khuê nữ một bộ phải bay bộ dáng trực tiếp hỏi, cái này đêm hôn khuya khoác ngươi lại muốn đi làm gì? Ngươi vừa vặn rất tốt mấy ngày không có luyện đàn. Ta không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, mặc dù mẹ ngươi không hỏi, nhưng là không thể không học ca. Tiểu nha đầu nghe lập tức đi tới biên thụy sau lưng, vươn tay ghé vào phụ thân trên lưng, hai tay nắm ở biên thụy cổ vung lên tiểu tới. Ba ba, trời tối ngày mai có được hay không, buổi tối hôm nay ta còn có chuyện đâu? Biên thụy hỏi, sự tình gì? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, tóm lại rất trọng yếu. Tiểu nha đầu đắc ý nói, nhìn ngươi cái kia tiểu bộ dáng còn làm rất thân mật, đi. Ta không hỏi ngươi phải cẩn thận một điểm, đừng quá điên rồi có biết hay không Biên Thụy nói xong đưa tay tại nhà mình khuê nữ cái mông nhỏ thượng đánh một cái, nhanh lên, thừa dịp ta không có đổi ý trước đó nhanh rời đi. Được rồi, ô à. Tiểu Nha đầu vui vẻ hôn một cái, sau đó gọi lấy Tiểu Hoa liền chạy ra khỏi cửa. chu chính một mặt hâm mộ nhìn qua Biên Thụy, ta đã nói rồi, muốn cái cô nương tốt. Được rồi, thích ngươi mình liền thêm cầm khí lực, đều nói hai ba năm cũng không có gặp ngươi xuất ra hành động đến. Ngươi nếu là thật muốn muốn khuê nữ liền không nên hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ lột xuyên, chúng ta đều là có hải từ người, ngươi đây. Biên thập thất còn có cùng hắn cùng đi đến người cũng trực nhà ca vị này là biên thập thất biểu hình, hiện tại là biên thập thất công ty lái xe, mỗi ngày chạy mình châu đưa hàng, cùng biên thủy cũng nhận biết, cũng coi là có chút kết giao. Bất quá bây giờ tại cái bàn này lên, hắn không có gì tồn tại cảm. Có lẽ là hắn cũng không muốn biểu hiện mình tồn tại cảm. Đúng rồi, ta nói thấp cửu. Người bên kia đảo thải xuống tới châu chuẩn bị xử lý như thế nào. Biên thập thất cười a xong liền nói đến châu sự tình. Biên thụy nghe cười nói, làm sao lão có người căn ta nói châu sự tình. Còn có người. Biên thập thất nghe tâm thấp giật mình, cho là mình lúc nào thêm ra tới một cái đối thủ cạnh tranh nữa nha. Biên thụy nói ra, ta một cái nhân viên cũng hỏi châu sự tỉnh hắn muốn mua một đầu trở về cho hắn cháu trai xử lý hôn lễ dùng. Biên thập thất âm thầm thở dài một hơi, người bán. Ta bán cái gì à? Ta cái này châu bán thế nào, liền xem như giá vốn ta cũng so trên thị trường thịt bò cao hơn một lần đến, cái này nếu là lại tính toán, ít nhất cũng phải 2 điểm gấp 5 lần mới có thể chống đỡ chi tiêu, giá tiền này bán cho hắn không được tại phía sau đâm ta cổ sống A ta tìm cái này phiền phức làm cái gì, không phải ăn nhiều chết nọ no à. Đừng 2 điểm gấp 5 lần, 3 lần bán cho ta, bất quá ta muốn một ngày làm thịt 2 đầu, còn lại ngày giúp ta bên này tạm thời nuôi, thẳng đến làm thịt ánh sáng ngày đó, tiền mặt giao dịch. Chỉ cần ngươi gật đầu hiện tại ta liền cho ngươi chuyển khoản. Biên thập thất lập tức lấy ra điện thoại bày ra một bộ ta hiện tại liền bỏ tiền giá thức. Chu chính lúc này nhạc ra tiếng, thấy biên thập thất trông chờ mình. Thế là chu chính nói ra, ta nói thập thất à, ngươi cũng quá đơn thuần một chút, ngươi cảm thấy cái này ba lần giá cả hắn liền sẽ bán. Nếu như không phải trong lòng đã sớm kìm nén kiếm nhiều tiền chiều, vậy hắn chính là giữ lại trong nhà mình ăn cũng sẽ không bán, hắn cái gì tính tình ngươi không biết. Nghe được chu chính ngân ấy, Biên thập thất lập tức vỗ đầu một cái, ta đi, ta làm sao đem cái này nhất gốc dạ đem quên đi. Ta nói thấp kiểu, ngươi những này châu thật không có ý định bán. Biên thủy đành phải thẳng thắn nói ra, bán cái gì bán nhà, ta chuẩn bị đem nước nấu thịt bò xem như mới tiệm ăn nhất đạo chiêu bài đồ ăn, một bàn chỉ hạn nhất đạo, không sai biệt lắm môi đạo cũng chính là nửa cân tả hưu thịt bò phiến đi, cộng thêm một chút tạc thoái. Chu chính cười nói, nhìn thấy chưa? liền cái này hai ba cân đồ vật. Ta cảm thấy ít hơn so với 4-500 hắn cũng sẽ không bán, chính ngươi tính toán trong này lợi nhuận. Chu chính bên này một mặt nói một mặt rôi ra đua chỉ một cái đã trống rông nước nấu thịt bò cái chậu, hiện tại trong chậu đừng nói là thịt, liền một chút xíu đồ ăn cũng không có, chỉ còn lại che ở cái chậu thực chất một chút xíu tiểu nước canh. Biên Thụy làm cái này cái chậu nước nấu thịt bò, cũng không phải là xuyên vị, quá mức nặng dầu cay cũng không thích hợp một bang lão nhân khẩu vị. Vì lẽ đó biên thủy làm cái này nhất cái nồi nước nấu thịt bò chủ yếu đặc điểm chính là tại tươi nó lên, vào cửa thoải mái nhăn mịn trạch nhất ngai miệng đầy thịt bò hương khí. Đặc điểm lớn nhất phá ngư thịt cỏ mùi tanh, dung liệu cứ ít, chỉ có một chút tỏi mạt phối hợp không gian nước lật ngược cọ rửa, cuối cùng tạo thành một loại mang chút tỏi hương thịt bò mùi vị, làm ra tới hương vị để người cảm giác mới mẻ. Biên thập thất nghe cũng cười ha hả được rồi, coi như ta chưa hề nói. Biên thập thất muốn thịt bò cũng là bán cho Minh Châu những này hào khách môn, chỉ là hiện tại Biên Thụy bên này muốn dùng riêng hắn liền không lại mở miệng, mặc dù nói hắn quả thực là muốn mua, Biên Thụy cũng sẽ nhả ra, nhưng là Biên Thập Thất như thế nào lại làm như thế vô trí sự tình đâu. Chờ Minh năm sau đi, chấm nhất 3 năm sau, nông trường trong đàn châu liền nên có nhất định quy mô, đến lúc đó mỗi tháng đồng đều một bộ phận cho người, chỉ bất quá không có khả năng quá nhiều, tối đa cũng chính là một tháng 2-3 đầu bộ ráng vẫn là phải đi tinh phẩm lộ tuyến biên thủy nói. Biên thập thất nói, ta hiểu được. Chu chính lúc này kẹp mấy cái đồ ăn, hỏi, người bên này đồ ăn làm thế nào? Biên thập thất nói, không sai biệt lắm đã đến đỉnh. Không đúng, ta nhìn bên này cũng không phải là tất cả địa phương đều trồng đồ ăn a còn có lúa mạch cái gì Chu chính có chút hiếu kỳ. Biên thập thất nói ra, đúng vậy, bất quá những cái kia đều là khẩu phần lương thực điển, mỗi thôn cũng sẽ không động. Bây giờ còn có không mua được lương thực. Chu Chính có chút lơ đẽnh. Chu Chính coi là quy củ này là sao giải phóng cái kia nhất đoạn cực kỳ chịu đựng gian khổ thời gian mới có, hiện tại chỉ cần có tiền nơi nào sẽ mua không được lương thực, cây công nghiệp ích lợi nhưng so sánh trồng lương thực cao hơn nhiều lắm, vì cái gì biên gia thôn đám người này còn ôm quan niệm cũ. Là một thường tại trong làng du đã người, Chu Chính cũng biết biên gia thôn một chút thói có nhỏ, nói ví dụ như hạ mới lương lương, đại gia liền sẽ ăn mới lương. Trần lương còn có một chút cất giữ thời gian hơi lâu một chút lương đầu thì là dùng để cất rượu, dù sao biên gia thôn còn có thôn phụ cận tại điểm này tựa hồ có chút vượt xa bình thường cố chéo. Biên thủy cười giải thích nói ra, lão nhân ra có chút lo lắng, chúng ta nơi này cái kia miếng đất có thể loại khác, cái kia miếng đất nhất định phải trồng lương thực đều là có ít. Đây là quy củ cũ, cũng không phải là cái này mấy chục năm mới có, dù sao ta nghe trước kia lão thái gia ra nói quy củ này hắn thái gia ra thời điểm liền có biên thập thất nói. Biên thủy nói, nhiều kiếm hơn một giờ kiếm một điểm không quan trọng, nhưng là vạn nhất, vạn nhất nếu là xảy ra điều gì tình trạng, liền xem như núi vàng núi bạc cũng không sánh bằng cái này vài mẫu địa sản ra lương thực. Chuyện cũ kể lo trước khỏi hòa mà. Biên thủy mặc dù không có trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là lao tổ vật lưu lại trong ghi chép đôi câu vài lời vẫn là nâng lên một chút, giống như là đại nạn đói A, chiến tranh A, biên gia thôn cùng thôn phụ cận có thể còn sống sót đồng thời một mực bảo trì người bên trong ổn định. Dựa vào nhiều nhất không phải vàng bạc dựa vào chính là những này hiện tại người không quá thấy vừa mắt thu hoạch lương thực. Hiện tại hài tử gạo cơm làm ăn ai ăn xuống dưới A. Nhưng là thứ này đặt trước kia địa chủ lão tài ra một tháng xuống tới trên bàn đều không nhất định mỗi ngày có thể nhìn thấy. Được rồi, các ngươi tiếp tục dự săn đi chu chính cười nói. Bốn người tiếp tục ăn lấy đồ trên bàn, lạnh liền lấy thượng lò nóng thượng nóng lên, một mặt ăn một mặt nói sự tình. Thập cửu thập cửu ở nhà A. Biên thủy vừa nghe là biết đạo môn ngoại lai chính là nhà mình thập lục thúc, thế là đứng lên, một mặt hô hào ở nhà một mặt hướng về cổng đi tới. Vừa ra cửa phòng bếp, thập lục thúc đã vào sân nhỏ. Thập kiểu, thập lục thúc, ngài tại sao cũng tới, ăn không có, chúng ta bên này còn chưa kết thúc đâu. Biên thủy đem thập lục thúc cho nghen vào phòng bếp, đồng thời cho thập lục thúc cầm một trường cái ghế nhỏ để hắn ngồi xuống. Thập lục thúc tới, những người khác tự nhiên giờ phút này cũng đều là đứng, chờ lấy thập lục thúc ngồi xuống. Đại gia lúc này mới đi theo ngồi xuống, bao quát chu chính cũng biểu hiện rất có phân thức, làm đủ lệ nghi. Thập lục thúc cũng không khách khí với biên thụy, ngồi xuống sau, đưa tay cầm một cái thị xin mà cắn, một mặt cắn vừa cùng biên thụy nói ra, thập cứu A, ta tới là muốn cùng ngươi nói vấn đề. Chuyện gì? Biên thụy có chút kỳ quái, bởi vì thập lục thúc cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau, nếu là muốn tìm việc làm lời nói, biên thụy bên này đều là lâm thời, muốn tìm cũng phải tìm thập thất ca A, kỳ thật thập thất ca đều không cần trực tiếp trong thôn báo cái tên, trực tiếp gia nhập nuôi tầm hoặc là diệt tơ những này sống bên trong là được rồi, mặc dù sống nhiều một ít, nhưng là thu nhập không sai, hơn nữa còn ở nhà, thời gian cũng rộng rãi. Tiểu Ngũ mà muốn cùng ngươi học đàn thập lục khúc nói. Tiểu Ngũ đây. Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy Tiểu Ngũ mà là ai đâu. Thập Lục Khúc thấy Biên Thụy bộ dạng, lập tức gật đầu, ngươi cái này cái gì bộ hóc, ta theo thủ đô mang tới tiểu nha đầu. Tiểu nói này Biên Thụy minh bạch Thủ đô vị kia rời nhà tam bá cháu trai, cái này không đồng nhất gia đình làm lao làm lao, cô lại đầu cô lại đầu, mấy đứa bé không ai quản, bị thập lục thúc cho mang về đến trong làng. Tiểu Ngũ mà chính là trong đó tiểu nha đầu. Nàng cùng ta học đàn. Biên Thụy có chút hoài nghi, nói thực ra Biên Thụy không thích nàng, gặp qua mấy lần cho Biên Thụy ấn tượng đều là tiểu hành, không để ý người lúc nhìn người đều là nhíu mắt. Nàng chịu nổi cái khổ này a? Biên Thụy lại hỏi. Nàng hiện tại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Cái này không thành tích cũng thăng lên, trước kia vừa tới thời điểm từng môn đến ngược, hiện tại khảo thí đã thượng du, 5 người đứng đầu thập lục thúc cười tùng tìm nói. Nếu như nàng nếu là ăn khổ cao cùng chương tịnh tịnh cùng một chỗ đi, dù sao một con dê là đuổi, hai con dê cũng là đuổi, chỉ bất quá thập lục thúc, nếu là hài tử không có thiên phú vậy thì thôi, chuyên tâm học tập so cái gì đều tốt biên thủy nói. Cái kia không sai được, chúng ta họ biên đều là người thông minh thập lục thúc bên này nghe xong lập tức cười ha ha nói. Lời nói này đừng nói là chu chính che miệng vui vẻ, biên thủy cũng thẳng lắp đầu, biên gia thôn bên này thành tích tốt chính là nhiều, biết lao ra tử cái này cánh tay là đi đến lửa gạt, người trong nhà nhìn người trong nhà đều là cái đỉnh cái tốt. Nhưng nói thật biên gia thôn tích theo cấp cho giống như cũng không ít, tỉ như biên thủy trước mặt vị này thập thất ca. chương 492, mục đích minh xác Thập lục thúc thấy biên thủy đồng ý, ngồi không đến 5 phút, trước khi đi còn cầm hai cái xuyên, vừa ăn một mặt rời đi tiểu viện. Còn lại mấy người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, lại qua hẹn 40 phút, biên thập thất cùng hắn biểu huynh đệ đứng dậy cáo từ rời đi, trong viện chỉ còn lại có biên thủy còn có chu chính. Ách! Chú chính bên này rất không có hình tượng đánh lấy ở một cái, đồng thời dùng trong tay cây tăm xỉa răng. Ui! Ta nói đều cái giờ này, ngươi không quay về cùng ngươi nàng dâu đi. Biên thủy thu thập xong đồ vật, thấy con hàng này vẫn là vừa rồi bộ dáng, liền há miệng hỏi. chu chính băng một cái trên tay cây tăm. Sau đó lại đưa về đến miệng trong, nhìn biên thủy theo bản năng cách hắn xa một chút, cảm thấy tiểu tử này cũng thật là buồn ôn. Ngươi còn không có đáp ứng ta đây chú chính hề phải nói. Biên thủy hiếu kỳ nói, ta đáp ứng ngươi cái gì a Chú chính những mày, rất bất mãn nói ra, hiện tại ngươi liền cấp quên đến sau đầu đi, hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng ta ta liền ở nơi này, không riêng gì ở nơi này ta còn muốn cùng ngươi ngủ một cái giường. Biên thủy gãi đầu hảo hảo nghĩ trong chốc lát, giờ mới hiểu được lao tiểu tử này nói là cái gì. Ngươi nói tiệm ăn kinh doanh thời gian. Đối đi, chính là cái này. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta ta hiện tại liền trở về, ngươi nếu không đáp ứng ta ta ngay ở chỗ này ở, hắc, ca còn hao tổn bất quá ngươi. Chu chính nói. Lúc này tiểu nha đầu vừa vặn nhún nhảy một cái theo cổng đi tới, nghe được chu chính nói muốn ở chỗ này, đứng tại cổng tiểu nha đầu lập tức vỗ tay, tốt, cha nuôi, ngươi ở chỗ này, vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đi, ta đẳng cấp có thể cao đầu. Chu chính nghe xong lập tức cắn một cái hàm răng, tiểu nha đầu nói du thử thật rất hài tử, chính là một cái con chuột nhỏ chạy tới chạy lui, dạng này trò chơi đối với tiểu nha đầu cái tuổi này hài tử khả năng không cảm thấy nhàm chán, nhưng là đối với chu chính dạng này ba mươi mấy người mà nói kiên là muốn nhiều nhàm chán có bao nhiêu nhàm chán, dù là cái trò chơi này vẫn là chính hắn giới thiệu cho con gái nuôi. Cái này, ngoan ngoan à, cha nuôi buổi tối hôm nay uống rượu không ít, chơi đùa ảnh hưởng đầu góc của ta, chờ lần sau. Lần sau cha nuôi ta nhất định cùng ngươi hảo hảo chơi chu chính mở lên ngân phiêu khống. Tiểu nha đầu đối với trò chơi cũng không phải quá để ý, không giống như là trong thành hài tử cả ngày trừ điện thoại máy tính, cũng không có cái gì chơi vui, nông thôn Hải tử có thể đồ chơi nhiều lắm, biên thủy lại là cái không quá quản thúc, vì lẽ đó tiểu nha đầu đối với trò chơi điện tử loại này trong thành gia trưởng nhìn tới như hổ đồ vật cũng không phải là quá mê muội Vậy nhưng cũng được à, lần sau nhất định cùng ta chơi vài ván, đối cha nuôi. Ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Đi vào phòng đến, tiểu nha đầu tựa hồ lại nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Chú chính nghe sướng sở, suy nghĩ một chút nói ra, vẫn là lần trước chơi với ngươi thời điểm chơi qua. Nghe được chu chính tiểu nói này, tiểu nha đầu lập tức trên mặt lộ ra một tia bất mãn, vậy ngươi mới 10 cấp, ta hiện tại cũng đã 30 năm cấp, ai, đây không phải là ta muốn dẫn lấy ngươi chơi. Nhìn qua tiểu nha đầu một mặt mặt mày ủ rũ bộ dáng, chú chính nhịn không được liền muốn cười. Thế là hướng về phía tiểu nha đầu chắp tay nói ra, vậy ngươi liền có mang mang ta thôi. Vậy được đi. Tiểu nha đầu đem làm ra một bộ ta thực tế là không làm khó khăn bộ dáng Biên Thụy thấy không biết nói nhà mình khuê nữ cái gì tốt, đành phải nói ra, nhìn ngươi cái này trên thân, nhanh lên trở về hảo hảo tẩy một chút, sau đó cũng đừng cho ta náo cái gì bớm yêu tử, sớm một chút lên giường đi ngủ. Dưỡng đủ tinh thần, xế chiều ngày mai chuẩn bị luyện 3 giờ đàn. a tại sao là 3 giờ a Vừa nghe nói luyện 3 giờ đàn, Tiểu Nha đầu sắc mặt lập tức khổ, trông mong nhìn qua Chu Chính, xem ra hy vọng cha nuôi cho nàng cầu xin tha. Chu Chính tự nhiên bằng không thì trương cái miệng này, thế là đành phải thật có lôi giống như khoát tay một cái, trên mặt lộ ra một bộ ta cũng không có cách nào thuyết phục ba ba của người bộ dáng. Thấy dạng này, Tiểu Nha hỏa vẻ mặt đau khổ, một mặt không vui nhăn nhó hướng phòng chính đi tới. Ui, có đáp ứng hay không? Chu Chính lại hỏi. Biên Thủy nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Chu chính nghe không nói hai lời, trực tiếp đứng lên theo sau lưng biên Thụy Biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy hắn, chuyện bên này làm xong sau quay người trở về phòng chính, đi trước khuê nữ gian phòng trong nhìn một chút, phát hiện tiểu nha đầu bên này căn bản cũng không có đi ngủ, mà là chính nữ lấy tiểu hoa chơi, nhìn thấy mình tiến đến cười hát hát hai tiếng, lúc này mới chui vào ổ chăn. Biên thủy trừng mắt liếc khuê nữ, quay người đóng cửa lại, về tới gian phòng của mình. Thật đúng là đi theo ta. Ta muốn tắm rửa đi. Biên thủy thấy chu chính cũng cùng theo vào, thế là nói. Chú chính nói, ngươi tắm rửa liền tắm rửa thôi, ta chờ ở cửa ngươi. Biên thủy thật bó tay rồi, cầm đồ vật đi tắm rửa một cái, lúc ra cửa nhìn thấy chu chính cái này tiểu lão tử thế mà ngồi sồm ở phòng vệ sinh cái ghế bên cạnh thượng ngủ tiếp đi. Biên thủy nhìn qua ra hỏa này, cười nói, theo cái ba tuổi hải tử, chỗ nào đều có thể ngủ lấy. Lúc này tiểu nha đầu cũng đang đi ra, nhìn qua đang đánh khỏ khẽ chu chính hỏi, ba ba, cha nuôi làm sao rồi? Làm sao ngủ ở nơi này, là ghét bỏ bên kia hơi ấm khai trệ à? Ừm, có thể là đi như vậy. Biên thủy cười nói. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu vẫn có chút quan tâm nhà mình cha nuôi. Biên thủy lo nghĩ nói ra, vậy ngươi đi giúp đỡ cha nuôi khai hơi ấm đi, đợi lát nữa gian phòng trong nóng lên, ba ba đem ngươi cha nuôi rượu vào đi. Ừm. Tiểu nha đầu nói xong mang theo chạy chậm chạy tới cổng, sau đó lại dẫn chạy chậm ra cửa đi mở khách phòng điều hòa không khí. Chờ lấy trở về thời điểm, nhìn thấy Chu Chính vẫn là như thế ngủ, tiểu nha đầu lại đang đang đang chạy về, cầm nhất giường tấm thảm tới che đến Chu Chính trên thân. Biên thủy không có nhìn còn một màn này. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại phòng của mình, thưởng thức theo trên mạng đao loạt xuống tới một bộ tên sở cục bộ đầu. Chờ lấy biên thủy nhớ tới thời điểm, phát hiện đã đến trong đêm 12 giờ, ra ngoài nhìn một chút, phát hiện nhà mình khuê nữ đã ngủ say, tựa tại phòng vệ sinh bên cạnh Chu Chính hiện tại tiểu khò khẽ đánh như là vừa rồi đồng dạng vui vẻ. Đưa tay ôm lấy chu chính, biên thủy nhẹ nhóm đem chu chính ôm trở về đến trong phòng khách, cho hắn thoát áo khoác cái gì vậy dĩ nhiên là không thể nào, biên Thụy cảm thấy khó chịu, nếu là thật làm việc này, đoán chừng buổi sáng ngày mai chú chính cũng phải khó chịu, hai cái đại nam nhân cũng không cần làm những chuyện này, trực tiếp hướng trên giường vừa để xuống, cho hắn máy cắt chăn mền che lại bụng kia cũng là nhất đằng anh em tốt. Ra khách phòng, biên Thụy về tới trong phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu thư họa của mình. Ở giữa vào không gian ngủ đủ, sau khi đi ra tiếp tục xem, cũng là nhìn nhập thần, biên thủy cũng không biết mấy điểm, đột nhiên nghe được có người gõ mình cửa sổ. Ngừng đầu một cái, biên thủy phát hiện chu chính mặt to chính đoán tại mình pha lê lên, lập tức bị giật nảy mình. Ta nói ngươi không ngủ ngươi cảm giác, chạy đến làm gì. chu chính nói, tìm nước uống a ta chết khác, cũng không cho ta chuẩn bị thượng một bình nước. Biên thủy thật đúng là đem chuyện này đem quên đi Uống rượu người đều muốn nửa đêm uống nước, thế là Biên thủy để Chu Chính tiến đến, rót cho hắn một chén mình vừa pha ra thượng hạng trà Long Tỉnh. Ôm cái chén, Chu Chính ở một bên uống tê à, cũng chính là cố ý phát ra một điểm thanh âm đến, loại thanh âm này vẫn là để Biên thủy cực kỳ khó chịu loại kia. Biên thủy thưởng thức tranh chữ ai những vật này thích cực kỳ yên tĩnh hoàn cảnh, đột nhiên bên cạnh thêm ra cá nhân đến, không ngừng phát ra à, trà ngon loại hình, ai cũng chịu không được a. Ta nói, ngươi nếu là thích đem ấm sách trở về đều thành Có thể hay không đừng ở đây ta à. Ngươi có biết hay không nếu không phải ta khắc chế, hiện tại tối thiểu nhất đánh tiểu tử ngươi sáu bữa. Biên thủy rất bất đắc dĩ. Chu chính bên này xem xét có hiệu quả, lập tức bày ra một bộ thản nhiên giọng nói, hay trả còn không lên người ta khen. Nói ngươi trả không tốt ngươi mới phát giác được dễ chịu đúng không? Cha này chính là ngươi tạng, ngươi khen cái quạng lông á ngươi. Biên thủy khó chịu hán đạo. a chắc không được. Chu chính hiện tại liền muốn để biên thủy không thoải mái. Treo chọc hắn để hắn đồng ý một tháng mở lên 6 ngày tiệm ăn. Đại ca, ngươi nhìn hiện tại cũng mấy điểm, ngươi không trả lại được đi ngủ. Biên thủy biết chu chính muốn làm gì, nhưng là hắn không thể đáp ứng a nếu như không phải xem ở một bang lao khách cổ động, còn có chu chính bên này miễn phí cung cấp một cái cửa hàng, biên thủy căn bản cũng không nghị thoan quán, nếu là ở nhà phụ cận so tại mình châu bên kia còn bội vàng, biên thủy mưu đồ gì a chu chính mỉm cười, ngươi sợ là quên ta có bao nhiêu có thể thức đem đi. Ta trước kia bình thường đều là buổi sáng 7 giờ ăn cơm chiều, 4 giờ chiều ăn điểm tâm, cái giờ này mà nói thật, chính là có một ngày bên trong tư duy nhất sinh động thời đoạn chu chính nhìn một chút biểu rất đắc ý. Biên thủy lần này không trả lời hắn, chuyên chú vào trên tay mình thư họa tác phẩm, một mặt nhìn một mặt gặp, đồng thời trải nghiệm họa sĩ ý đồ còn có vận dụng ngòi bút phương pháp. Biên thủy bên này chuyên chú xuống tới, chu chính liền không có biện pháp có thể nghĩ, náo loạn một hồi, chính hắn cảm thấy nhàm chán thân thể càng ngày càng lệnh ra cuối cùng trực tiếp tại Biên Thụy bên cạnh trên sàn nhà nằm xuống. Chờ lấy trời tờ mở sáng thời điểm, Biên Thụy vừa quay đầu, lập tức cười to không thôi. Bởi vì hiện tại Chu Chính bày ra một bộ bình thường chỉ có tiểu nam hài tử mới có thể dở ra tư thế, thân thể ngã trồng gó, một cái tay tiến vào trong quần. Biên Thụy cười vui vẻ một hồi, liền đem Chu Chính tiểu tử này cho cười tỉnh. Làm gì? Chu Chính mở mắt ra nhìn thấy Biên Thụy đang nhìn mình cười, mơ hồ hỏi. Chu Chính A Chu Chính? Biên Thụy cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay điểm một cái Chu Chính cánh tay. Chu Chính túi đầu xuống lập tức phát hiện vấn đề, nháy mắt nắm tay rút ra. Ngươi nếu là nói ra tà chơi chết ngươi. Chu Chính hung hắn nói. Ngươi cảm thấy có khả năng này. Biên Thụy hỏi xong trên mặt một mặt ngoạn vị dáng tươi cười. Chu Chính nghe cảo một cái cầm của mình, hắn phát hiện thật đúng là như thế. Bằng chính hắn thật đúng là không giải quyết được Biên Thụy, đừng nói chơi chết, làm bị thương cũng không quá dễ dàng. Và ngươi. Biên ca. Cứng rắn không được liền đến mềm. Một tháng bốn ngày. Chu Chính nói, vậy ngươi vẫn là khắp nơi đi nói đi. Nha, ngươi sẽ không thật cho rằng ta không dám A. Tùy ngươi. Dù sao thanh danh của ta vốn là chẳng ra sao cả, đến lúc đó ta nói đây là ta ngủ ở trong phòng của ngươi. Biên thủy cả kinh nói, ta dựa vào, thật sự là không muốn mặt thì vô địch A. Chu Chính nói, nơi nào nơi nào, à, ngươi nếu là không đáp ứng một tháng sáu ngày, ta liền nói với người khác ngươi ở bên ngoài nuôi nhị mãi. Đến lúc đó tìm ngươi không quen biết nữ nhân, sau đó chắn ngươi, khóc hô hảo để ngươi bồi thường tiền Đến lúc đó ta liền bệnh viện dòng người giải phẫu đơn đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến ngươi tin hay không. Không cho nhan lam nhìn thấy, liền để hô thắc a từ nhất phong A ngũ thượng bân bọn hắn nhìn thấy. Chu chính bên này là càng nói càng đắc ý. Ta đi. Ta vì sao lại nhận biết ngươi? Biên thủy lập tức bó tay rồi. Một tháng sáu ngày, ngươi biết chúng ta cái gì đều làm được mà lại toi công cho ngươi đưa một đại mỹ nữ, ta cam đoan đẹp, có thể điện ảnh làm nhân vật nữ trinh cái chủng loại kia. Đúng, ta quên, ta mẹ nó chính mình là người đầu tư A Chu Chính rất đắc ý. Một tháng 5 ngày, bằng không chúng ta liền cắt bảo đoạn nghĩa. Thành rao, sớm dạng này không phải sao, nhanh lên một chút làm điểm tâm, ta vừa vận mang một điểm trở về cùng vợ ta cùng một chỗ ăn. Biên Thụy, chương 493, thập lục thuốc học đàn. Biên Thụy làm xong điểm tâm, Chu Chính vui sướng hài lòng ăn xong đồng thời gói nhất cái túi, cưới lên hắn ba dục mộ tở ấm ấm đi. Về tới phòng bếp Biên Thụy cảm thấy sắc trời còn sớm, thế là luyện một trận quyền cất sau, lúc này mới cho nhà mình tiểu nha đầu làm điểm tâm. Đem nha đầu từ trên giường kéo lên, thúc dục nàng đi đánh răng ăn cơm, sau đó đưa mắt nhìn nàng ra sân nhỏ đi học, Biên Thụy lúc này mới thu thập một chút cái bản, đi nuôi bỏ trận dạo qua một vòng, nhìn xem không có gì khác người, Biên Thụy cũng liền yên lòng quay trở về nhà mình tiểu viện về tới tiểu viện. Biên Thụy tiếp tục xem hôm qua không có xem hết họa, chờ đói bụng ăn cơm, sau đó tiếp tục nhìn, cái này xem xét liền thấy Tiểu Nha Đầu tan học trở về. Cha, ta ra ngoài á. Tiểu Nha Đầu ném ra túi sách tựa như là một thất thoát cương Tiểu mã ngửa con, vung lấy hoan mà muốn chạy. Người trở lại cho ta. Biên Thụy lập tức hướng về phía nhà mình Tiểu Nha Đầu quát. Làm gì? Tiểu Nha Đầu một mặt mở mịt. Biên Thụy trong lòng cười thầm, Tiểu Tử, cùng ta giả ngu đúng hay không? Có phải là nghĩ được quá quan? Tiểu nha đầu phát giác kế sách của mình bị phụ thân khám phá, không chút hoang mang lại làm bộ nghĩ nghĩ, lúc này mới há miệng nói ra, nguyên lai là luyện đàn sự tình A vậy ta đi trước nhà bà nội cơm nước xong xuôi có được hay không? Không được. Biên thủy trực tiếp nói ra, một chiêu này mượn cơm mà trốn chiêu thức khó dùng, ta nói với ngươi mẹ ngươi chờ chút tới muốn trà cơm vị. Biên thủy mặc dù nói đối với nữ nhi yêu cầu thấp một điểm, nhưng là cũng không muốn nữ nhi về sau trưởng thành sẽ chỉ múa đao làm côn toàn bộ nhất sở trí phí tợ tờ, tờ, học một chút đàn a về sau cũng coi là một môn tay nghề, khỏi cần phải nói cũng không có việc gì phủ một hai khúc cũng có thể bình tâm tinh khí, đáng tiếc là nhà mình khuê nữ đối với âm nhạc hứng thú thật không lớn. Bất quá chuyển qua tưởng niệm nghĩ, mình khi còn bé đối với những này hứng thú cũng không chịu nổi lớn, đầy trong đầu luôn luôn chơi, nếu như không phải lão tổ roi cảnh liêu đánh hung ác, đến bây giờ đoán chừng gì cũng không biết cái gì cũng không phải. Mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng là biên thụy thật không xuống tay được a. Tiểu nha đầu này nhất cảnh liêu đánh xuống, nước mắt rưng rưng tiểu bộ dáng biên thủy cái này lao tử là không nhìn nổi, huống chi cái này nếu là đánh, lao nương cùng mãi mãi nhất định tới thu thập mình. Biên thủy là ép không được, nghĩ ngăn chặn cái kia còn đến uông tiệp tới. Ta liền đi ăn một bữa cơm. Nhà bà nội có món gì ăn ngon, hôm nay liền xem như làm thịt rồng, ngươi cũng cho ta đàng hoàng ở lại, chờ lấy tinh tinh tới. À quên, hôm nay còn muốn tới một cái tiểu bằng hữu ngươi là thập lục ra ra gọi thấm âm. Biên thủy nói, nàng tới làm gì? Tiểu nha đầu sướng sở. Làm sao rồi? Biên thủy nghe cảm thấy ở trong đó có vẻ giống như còn có câu chuyện A. Tiểu nha đầu nói ra, nàng rất chán ghét, chúng ta cũng không quá thích cùng nàng cùng nhau chơi đùa, cả ngày đều không nói một lời. Biên thủy nghe nói ra, đối đãi đồng học muốn hưu ái, nhà các nàng trong sẻ ra biến cố, hiện tại tâm tình không tốt, các người liền tốt hơn bao dung nàng. Biên thủy bên này nói xong, tiểu nha đầu nói ra, ta không có khi dễ nàng. Mà lại cùng nàng nói nhiều lần lời nói đâu, nhưng là mỗi một lần nàng đều để ý đến ta, lần một lần hai ta vẫn không có gì quan trọng, nhưng là bốn năm lần xuống tới ta liền không hứng thú để ý đến nàng. Biên Thụy nghe được nơi này đưa tay sờ một cái nhà mình khuê nữ cái đầu nhỏ, Biên Thụy không có khả năng để nhà mình khuê nữ đổi tới đi làm cái gì, đây không phải là Biên Thụy dạy hài từ phương thức, nhà ngươi gặp biến cô kia là đáng thương, nhưng là nếu như chính ngươi không thay đổi, mình lâm vào một loại hối hận tâm cảnh bên trong đi. Như vậy người khác không có bất kỳ cái gì lý do đi phản ứng người, không ai muốn đuổi tới cậu người thế nào thế nào. Được rồi, ta đã biết, nhanh lên trở về phòng đi, trước luyện tập nhất đoạn, đợi lát nữa làm cơm tốt chúng ta liền ăn cơm biên thủy nói. Tiểu nha đầu nghe xong cảm thấy hôm nay là chạy không thoát, thế là vệnh lên cái miệng nhỏ trở về phòng luyện đàn đi, làm biên thủy bắt đầu nấu cơm thời điểm, nghe được trong phòng chuyển đến tiếng đàn, khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hai người ăn cơm xong, không đến nửa giờ, Trương Tinh Tinh đến đây Lại một lát sau thập lục thuốc mang theo thấm âm vào sân nhỏ tiểu thậpửu ta đem người mang cho ngươi tới thập lục thúc cười tủm tìm đem đứng tại bên cạnh mình thấm âm hướng biên thủy trước mặt đầy nha đầu bên này cũng không biết là có chút kháng cự vẫn là ngượng ngủ về sau dù lại bất quá làm nàng thập lục ra ra lực tay chống đỡ một chút thời điểm nàng đành phải đứng vững há miệng hướng về phía biên Th thủy có chút khó chịu nói ra thập cửu thuốc tốt người tốt nói xong biên Th thủy hướng về phía thập lục thúc nói ra người cũng đã đến Ngài nếu không về trước đi Thập lục thúc cười tủng tìm nói ra Ta hôm nay ngay tại nhìn bên này nhìn Hai tử lần thứ nhất tới Ta vẫn là ở bên cạnh nhìn thấy tốt một chút Biên thủy nghe lấp đầu Mang theo cái này tổ tôn hai người vào trong phòng Mùi thơm này để người dễ chịu vừa vào phòng Thập lục thúc liền ngửi được một cỗ đặc biệt hương khí Hút vào trong lỗ mũi sau Cả người cũng vì đó chấn động Biên thủy cười cười Ý bảo thấm âm ở bên cạnh một bộ không đàn bên cạnh bàn ngồi xuống Cái bàn bày chính là một bộ mới đàn, biên thủy là tệ dạ gì mà rổ sủ kẹ làm, ra hỏa này vẫn còn chưa qua tới lấy, vì lẽ đó hôm nay biên Thụy liền lấy ra đến để thấm âm trước dùng đến. Chờ nha đầu ngồi xuống, biên Thụy liền hỏi, đến, xoa lên một đoạn ngắn, để ta nhìn ngươi luyện đến trình độ gì. Thấm âm học đàn kia là đi theo trường học lý lao sư học, nói thật lý lao sư cầm kỹ mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là dạy một bang cấp độ nhập môn hài tử kia là không có vấn đề. Mặc dù Lý Lao Sư hôm nay cũng cùng Biên Thụy nói một lần thấm âm trình độ, bất quá Biên Thụy vẫn là nghĩ chính mình hiểu rõ một cái. Thấm âm bên này ngẳng đầu nhìn một cái thập lục ra, gặp hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng phủ. Biên Thụy nghe được cảm thấy đứa nhỏ này còn có thể à, so với mình nghĩ cao hơn một chút, lấy trường học cái chủng loại kia tiến độ, nặng có thể tại điểm ấy thời gian ở giữa phủ ra một khúc còn tính là ăn khớp từ khúc, đã coi như là thật tốt, sai địa phương không ít. Nhưng là chỉnh thể đến nói đối với một cái học chưa tới nửa năm hài tử đến nói đã tốt vô cùng. Biên Thụy để thấm âm nhất đoạn một đoạn phủ, mỗi nhất đoạn đều cho hồn nắn. Tới vài đoạn sau, Biên Thụy phát hiện đứa nhỏ này, có không phải thiên phú, mà là chăm chỉ, so chương tinh tinh còn muốn chăm chỉ thượng 3 phần, nhưng là sức hiểu biết không nhỏ vấn đề, ngươi cùng nàng kể một ít đồ vật nàng không hiểu rõ. Biên Thụy nói hai lần sau, hướng về phía Trương tinh tinh nói, tinh tinh, ngươi đem vừa rồi từ khúc phủ một lần. Nói xong quay đầu hướng về phía thấm âm nói ra, tay ngươi rời đi cái bản, nhắm mắt lại cẩn thận nghe, trong lòng đừng có bất luận cái gì tạm nghiệm, cứ như vậy cẩn thận nghe là được rồi, nghe xong cùng ta nói nói ngươi cảm thụ. Nhìn thấy biên Thụy đánh một cái thủ thế, chương tinh tinh bắt đầu diễn tấu lên, không riêng gì thấm âm nhắm mắt lại, liền thập lục thúc bên này cũng là nhắm mắt lắng nghe. Chương tinh tinh một khúc phủ xong thập lục thúc mở mắt, nhìn qua chương tinh tinh hướng về phía biên Thụy nói ra, đứa nhỏ này có thể. Ngài cầm nghệ A Biên Thụy cười hỏi. Thập lục thúc nói, khi còn bé cùng lao đạo tổ học qua 2 năm, bất quá lao đạo tổ cảm thấy ta không phải khối này liệu, sau đó liền không dậy. Khi đó ta còn khóc qua mấy lần, nhưng là lao đầu tử quá bướng bình, nói ta không có thiên phú ăn chén cơm này. Biên Thụy suy nghĩ một chút lao tổ tính tình, cảm thấy việc này hắn làm được. Nếu không, ngài đến nhất đoạn đây. Biên Thụy hướng về phía thập lục thúc ý bảo một cái mình bên kia bày biện cô hạc quy phi nói. Thập lục thúc bên này cũng không khách khí. Đi trước tịnh một cái tay, sau đó đem trên tay nước thử làm sao lúc này mới ngồi xuống đàn bàn bên cạnh, nhẹ nhàng phủ. Ngay từ đầu thời điểm tiếng đàn lộn xộn cũng chính là nghe ra một cái luận điệu đến, nhưng là một lát sau chậm rãi liền có như vậy một chút hương vị. Biên thụy sau khi nghe phát hiện thập lục thúc phi thường có thiên phú, chỉ nói đàn này trên đường, liền so với mình phải có thiên phú nhiều. Thế là biên thụy một mặt nghe một mặt ở trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ lấy vì cái gì lao tổ muốn từ bỏ thập lục thúc cái này hảo cầm mầm đâu. Biên thủy không biết là khi đó bởi vì Tam Bá rời đi, lão tổ bên này đối với bọn hắn cái này nhất hệ đều cũng coi hoang khí, nói thật, còn muốn thật thua thiệt Tam Bá, bằng không lão tổ không sẽ chọn theo cái bì hầu tử giống như biên thủy trở thành không gian người thừa kế. Thập kiểu, thập kiểu. Biên thủy lấy lại tinh thần, hướng về phía thập lục thúc nói ra, ngại cái này khá là đáng tiếc. Ai, cái gì đáng tiếc không đáng tiếc, lại không thể trông cậy vào cái này ăn cơm, chỉ là hồi lâu thời gian không có đánh đàn. Cái này khẽ vô phía dưới vẫn còn cảm thấy thần thanh khí sảng thập lục thúc bên này nhẹ nhàng mang theo một loại yêu thương vốt trên bàn đàn. Biên thủy thấy, cười nói ra, ngài nếu là thích liền thường tới phủ, nếu không như vậy đi, ta đưa ngài nhất dường đàn như thế nào? Biên thủy cảm thấy lao tổ việc này làm có chút cái kia cái gì cái gì, nếu là thập lục thúc có thể bồi dưỡng được, thành tựu khẳng định so với mình cao hơn, cái kêu biên gia thôn không phải lại có một cái đàn cổ đại sư. Đã thập lục thúc thích. Biên Thụy bên này lại cảm thấy Thập Lục Thúc thích hợp đàn, như vậy về tình về lý đưa lên nhất giường đàn vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Người khác muốn đàn xếp hàng, nhà mình Thập Lục Thúc chỗ nào cần xếp hàng. Thập Lục Thúc nghe cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ đến, mà là liên tục khoắt tay, cái này không thể được, người đàn này một cái đều mấy chục hơn trăm vạn, ta thật không thể nhận, ta nếu là muốn cái kia không được một bọn người sau lưng ta đâm cổ A, Không cần, ta gánh không nổi cái mặt này. Thập Lục Thúc cũng không tham Biên Thụy đồ vật. Biên thủy đành phải nói ra, vậy dạng này, ta mượn ngài một chương đàn, ngươi lấy về không có việc gì loay hoay một cái, chờ chơi chán vị ngài lại cho ta trả lại. Như thế nào? Lần này thập lục thúc không nói, hắn rất nhiều năm không có chạm qua đàn, cho là mình đều nhanh quên xong, nhưng là hôm nay cái này vừa bắt đầu, lập tức cảm thấy tựa hồ mình cùng đàn có một loại tình cảm, lại có điểm không nữa. Vậy dạng này đi, mỗi lần ta đưa hải tử tới thời điểm, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ học như thế nào? Thập lục thúc nói, Biên thủy nói, ta không có ý kiến. Thập lục thúc nói xong, hướng về phía biên Thụy đi một cái ôm quyền lễ, đồng thời đem thân thể quăng thành 90 độ. Thúc, ngài đây là làm cái gì? Biên Thụy giật nảy mình. Ta đây là thỉnh giáo, bình thường ta vẫn là người thập lục thúc, cũng liền hôm nay lần này. Thập lục thúc cười nói. Biên Thụy cười lắc đầu. Thế là biên Thụy bên này mỗi lần dạy đàn thời điểm liền có thêm một cái xem như dự thính thập lục thúc, để biên Thụy không có nghĩ tới là, cũng không biết là lớn tuổi vẫn là làm sao dọn. Thập lục thúc cẩm kỹ đề cao phi thường nhanh, 2-3 lần sau liền so trường học lý lao sư mạnh. chương 494, mới tiệm ăn. Biên Thủy cưới xe mô tô đến nửa sần núi tiểu viện cổng, hướng về phía trong viện hô một tiếng, liền nghe được Kinh Lộc thật nhanh ứng, sau đó mang theo chạy chậm tới mở cửa. Sư phụ, thời tiết này ngài còn cưới xe gắn máy a Kinh Lộc nói xong đứng ở cổng lều tránh mưa phía dưới. Biên Thủy nói, không cưới mồ tở cưới cái gì, đi, ngươi đi vào nhanh một chút đi Ta bên này dừng xe xong liền đến. Được rồi. Kinh lộc nói xong lại rụt lại đầu một đường thật nhanh chạy về đến trong phòng. Sáng sớm hôm nay, trên bầu trời liền dương dương sái sái rơi ra tiểu xuân mưa. Mưa đến là không lớn nhưng là tí tách để người đi ra thời điểm không biết là mang dù đâu vẫn là không mang dù. Mang dù đi phiền phước, nhưng là không mang dù tại trong mưa sối thượng một hồi toàn thân chiều chiều cũng khó chịu. Biên thủy bên này nhất định phải đạt được nửa sân núi sân nhỏ bên này một chuyến, bởi vì buổi sáng biên thủy thu sân hóa. Dạng này mới có thể quyết định giữa chưa làm cái gì đồ ăn chiêu đãi mình tiệm ăn chuyển về tới đệ nhất phát khách nhân. Tiệm ăn đã đem đến nơi này đến, có một ít phi thường khảo nghiệm thời gian nguyên liệu nấu ăn cũng liền có thể dùng tới. Thứ này rời đi nơi sản sinh cũng chính là thời gian nửa ngày hương vị liền thay đổi. Thực tế là không thích hợp vận chuyển đến địa phương khác, nhất là một chút bên này đặc lưu nắm loại, nhưng là hiện tại không có vấn đề gì. Núi khách môn hai tới, biên thủy bên này giữa chưa liền bắt đầu làm, vừa vặn gặp phải chiêu đãi khách nhân. Đem xe mô tô rừng ở phía tây lều tránh mưa từ trong, Biên Thụy đi tới phòng chính, sau khi vào cửa liền hướng về phía mình nữ đồ đệ hỏi, có người đến không có. Hiện tại mới hơn 7 điểm chung, nơi nào sẽ có người đến a bình thường đều phải tại 8 giờ, còn kém nửa giờ. Sư phụ, ngài chỉ cho ta đạo một cái, nhìn ta phần này rau trộn sơn chân hương vị còn có thể a Nói, Kinh Lộc đem một cái mâm nhỏ đẩy lên Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy cũng không có lập tức liền nếm, mà là trước tiên đánh đo một cái. Cái này ớt đỏ tơ cắt có chút quá tại nhỏ, là cái này hai lần rộng mới tốt, bằng không cái này ớt đỏ vị tất cả giải tán, lưu không đến trong miệng tự nhiên cũng liền trung hòa không được cỏ tím như vị. Còn có cái này nấm nhúng nước thời điểm cũng coi chút qua, mặt ngoài đều sập, món ăn này thì chính là hòa hầu, nhiều thiếu đi đều không phải cái kia mùi vị. Biên Thụy sau khi nói xong cầm đũa lên ăn một cái, cái này đầu khỉ chọn có chút lao, sao ý nấm đến là còn có thể. Kinh Lộc nghe rất chân thành, một mặt nghe còn vừa cầm sách nhỏ nhớ kỹ. Biên thủy bên này nói xong sau lại nói ra, còn có, lớn nhất nét bút hỏng, cái này địa phân lượng có chút đủ, chiếu ngươi dạng này 7 đĩa, còn có 1 3 đĩa không có đi lên, rất nhiều khách nhân liền ăn no. Biên Thụy nhất ở cảnh cáo kinh lộc, chúng ta khai tiệm ăn không phải quán bên đường, đến quang lâm phía bên mình khách nhân đều không phải ăn không no, vì lẽ đó món ăn phân lượng tối kỵ nhất chính là nhiều, đây không phải nông thôn bày tiệc, trước quản đại gia no bụng. Ta nói qua cái gì? Ở chỗ này ăn no kia là đối chúng ta nhục nhã lớn nhất. Đối đi, người nếu là ăn một lần đã no đầy đủ, liền xem như cho dù tốt ăn đồ vật đều giảm 3 phần vị, mà lại đối với dưỡng sinh thật không tốt, khỏe mạnh nhất một trận là ăn vào 7, 8 phần no bụng, vì lẽ đó a ngươi phần này lượng ít nhất đến giảm bớt 1 phần 5, mà khác, nắm loại phối trộn cũng phải chú ý, vị giác tương sinh tương khắc, đồng dạng một mâm đồ ăn, vì cái gì mỗi một cái đầu bếp trong tay đều không giống. Chúng ta Trung Quốc đồ ăn khảo cứu chính là đầu bếp điều khiển vị giác đến năng lực. Biên Thủy nói: "Ta đã biết. đừng biết, hai làm một mâm ra, thứ này cho heo ăn đi." Biên Thủy nói. Nghe được Biên Thủy nói như vậy, Kinh Lộc lập tức cầm đĩa chạy tới cổng chuồng heo, đem trong mâm đồ vật rót vào heo ăn trong rãnh. Đang chuẩn bị vào cửa, Kinh Lộc nghe được bên ngoài có động tĩnh, thế là vừa quay đầu phát hiện cái thứ nhất núi khách đến. "Lý Tứ ra, ngày hôm nay sớm a, có cái gì tốt thu hoạch không có?" Kinh Lộc nhiệt tình nói. Lý Tứ gia thấy Kinh Lộc cười tủm tỉm nói ra, nguyên lai like là Lộc Nha đầu a. Người cái kia bắt bẻ sư phụ đến không có tới. Ngài hái được hàng tốt rồi. Kinh Lộc hỏi. Lý tứ ra nói, hóa cũng không tệ lắm, nhưng là không quá nói thượng hạ. Bây giờ nghĩ tìm xong đồ vật đều phải hướng càng sâu trong rừng đi, cũng không biết tạo cái gì nghiệt nha, phía ngoài một vòng đều theo chó gặm giống như. Lao đầu một mặt nói một mặt nắm phía sau mình ra xuống hướng bên này đi. Lúc này, vụ lão ra tử đứng ở cổng, hướng về phía Lý tứ ra nói ra, Lý lao tứ, hôm nay đảo được bảo bối gì? có hay không lần trước cái kia quả, lần này ta bỏ tiền. Lý tứ ra cười nói, ngươi bỏ tiền cũng không có, ngươi cho rằng vật kia là cải trắng a chờ lấy mùa thu đi, nếu như nếu là gặp khí thật là không, có có người hái ta cho ngươi thêm hái một chút trở về. Bất quá vật kia ít dùng, dù sao cũng là hổ lang tính đồ vật, thân thể từ bỏ. Vũ lão ra tử nghe cười to nói, ngươi liền cho ta kéo đi, không phải liền là ngâm rượu quả. a Kinh lộc nghe được hổ lang chi dược liền biết là quản thứ gì, Mặt đỏ lên nàng ra vẻ không biết quay người về tới trong viện. Sư phụ, Lý Tứ ra tới. Nha! Biên Thụy lên tiếng, cất bước đi tới trong viện. Lý Tứ ra đem ra xúc dắt vào sân nhỏ. Biên Thủy lúc này mới phát hiện vị này lần này mang đồ vật còn hữu mô hữu dạng. Người cái này đại thanh con là có thể a Biên Thủy khen. Lý Tứ ra nói, tự nhiên là có thể. Thứ này bỏ ra hơn một vàng thối, so xe đẩy đều quý. Nhưng là không mua lại không có biện pháp. Chỉ bằng chính ta thể lực là không có cách nào hướng rừng chỗ sâu đi. Vẫn là một người. Biên thủy hỏi. Lý tứ ra lắt đầu. Hiện tại ai còn dám một người vào rừng già. Bốn cây chấn hứa căn sinh người biết không biết. Thấy biên thủy lắt đầu. Lý tứ ra tiếp tục nói ra. Vào rừng già đều nhanh hai tuần. Đây là sống không thấy người chết không thấy sắc ca. Hiện tại chuyển cái gì đều có. Có nói đào được một gốc tốt xâm sau bị người cho hại. Có nói hắn hại người không dám trở về. Tóm lại cái gì cũng nói. Ta bên này mang theo ra hỏa. Mặt khác còn mang theo là cháu ở bên nội, lại cùng 5-6 tổ lao khách kết đội, lúc này mới dám đi vào bên trong. Kinh lộc nghe hỏi, hiện tại như thế loạn. Cũng không phải loạn, núi lớn này vừa chui, ai biết hay vậy, cái này nếu là làm tới một gốc thượng 4-500 năm lao đàm sâm, kia thật là đáng giá không ít tiền, trên chấn thu chính là một vạn một cây, mà lại đây mới là báo ra tới giá cả, nếu là trong tay thật sự có, mấy nhà giá cả mới ra, vượt lên 2-3 cái té ngã đều là ít lý tứ ra nói. Hiện tại cái này xâm giá cả đích thật là đang không ngừng tăng, nói một ngày một cái giá hơi cường điệu quá, nhưng là ngươi bây giờ vào rừng già đào sâm, chỉ cần xâm đến có phẩm tướng, đi vào thời điểm có thể mua 1000, ra thời điểm ít nhất có thể tăng cái 3 lượng trăm, cũng chính là 5 6 ngày thời gian. Thật điên rồi, trước kia đầm sâm cũng chính là mấy chục gốc. Kinh lục nói. Lý Tư gia nói, đều là lao hoàng lịch, hiện tại liền như vậy lớn một chút tiểu sâm đều có người đào, nói cái này sâm có thể làm gì, có thể làm gì. Nhưng là cái đồ chơi này ta trước kia ngâm rượu, thịt nướng hầm cá, hàng năm đều phải dùng tới 3-5 cân, cũng không có thấy làm gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ta thu chúng ta liền hái thôi, còn có kiếm được tiền đường đi rộng. Biên thủy bên này không quá muốn cùng Lý Tứ ra kéo cái đồ chơi này, thế là đưa tay lột một cái con la trên lưng cái sọt, phát hiện cái sọt bên trong lâm sản đều là bình thường phẩm tướng. Người núi này hóa cũng không giá trị tiền gì biên thủy thở dài nói. Người cũng đừng trách ta. Hiện tại đại gia tinh lực đều đặt ở tìm thăm thượng, nào có bao nhiêu người hái lâm sản a, khỏi cần phải nói, lâm sản hiện tại giá cả đều ngã, nguyên lai like bên này thu sơn hóa rất nhiều người, nhưng là hiện tại ngoại trừ ngươi cũng liền hai ba người nhà thu, cho giá cả cũng đều là bình thường, ngươi nếu là muốn cho cái thành thật giá cả, ta đến ngay lập tức đi bán sâm đi lý tứ ra nói. Biên Thụy thấy báo một cái giá, Lý Tứ gia liền giá cả đều không có trả, trực tiếp đem tất cả thu hoạch cho Biên Thụy, trước khi đi còn đưa Biên Thụy năm Sáu cây xinh đẹp chim trí lông đùi, tiền diễm như lửa, đặc biệt xinh đẹp. Một buổi sáng, Biên Thụy Thu không sai biệt lắm 7, 8 cái núi khách đưa tới đồ vật, đồ tốt cũng là có, nhưng là chỉnh thể chất lượng so trước kia giảm xuống, nguyên lai like Biên thủy Thu thứ gì có thể lựa lựa chọn chọn, hiện tại chọn chỗ chống lập tức nhỏ rất nhiều. Tất cả mọi thứ cho tốt, không sai biệt lắm cũng liền đến hơn 8 giờ sáng, Biên thủy mang theo kinh lộc, mang lên đồ vật hướng Chu Chính nghỉ ngơi thôn đi. Đến vào cửa đi qua kiểm tra, Biên Thụy đi tới miễn phí tiệm ăn. Hiện tại cái này tiệm ăn cùng Minh Châu cái kia không thể so sánh nổi, chí ít cái này một cái chữ lớn cũng không phải là bên kia có thể so sánh. Toàn bộ tiệm ăn chiếm diện tích 600 mét vuông, trang trí tất cả đều là kiểu Trung Quốc phong cách, mà lại không phải giản kiểu Trung Quốc, mà là đường đường chính chính kiểu Trung Quốc, theo lấy kinh thành Vương phủ bộ dáng làm. Nói thật ra, chỉ là cái này tiệm ăn, Chu Chính bên này ném tiền so bên cạnh hai tòa lâu đều nhiều, bởi vì cái đồ chơi này tại Chu Chính nơi này xem như hoạch tâm tài sản. Không có thứ này đám kia địa chủ lão tài cũng sẽ không tới. Trong phòng có 8 cái tiểu ngăn cách, mỗi một cái tiểu ngăn cách bên trong đều có một cái bàn, một cái ưu hình vòng tòa, đừng nhìn cái này ngăn cách là thông thấu, nhưng là bên này nói chuyện, bên cạnh nghe đều tốn sức. Mỗi một cái ngăn cách đều có thể nhìn thấy trong phòng một cái cao chừng nửa người sân khấu kịch, tiêu chuẩn cái bàn, một mặt là gia tướng, một mặt là nhập tướng, có thể nghe đùa giỡn cũng có thể nghe đàn. Mặt phía bắc là biên thụy bản điều kiện. Cái này phòng bếp tăng thêm bản điều khiển liền so với ban đầu Minh Châu bên kia toàn bộ tiệm ăn tầng một đều rộng rãi, đừng nói biên thủy đứng ở bên trong, chính là tìm hai người chèo thuyền, biên thủy nhìn xem cũng đủ. Trong phòng bếp lò lá đốt, trừ hai cái tiểu công bên ngoài, còn có mạc xanh tiểu tử này đang ngó chừng biên thủy có thể tin bất quá những này tiểu công, sợ bọn họ thừa dịp mình không có ở đây thời điểm lười biếng. Tuyên bố một cái, cái này hai tiểu công cũng không phải biên thủy thuê, là kinh lộc thuê. Nói cách khác cái này tiệm ăn đại đa số thời điểm dùng chính là kinh lộc, mà không phải Biên thủy Sư phụ Mạc Xanh thấy Biên thủy tới, lập tức chào đón nhận lấy Biên thủy trong tay nguyên liệu nấu ăn. Biên thủy nói, được rồi, bên này không cần người, người đi đem cái này nhất cái sọt trong đồ vật tẩy, đem mặt khác nhất cái sọt trong đồ vật phóng tới trong nước âm, cái gì là phải thêm muối, cái gì là phải thêm điểm dầu hạt cải, người hỏi người sư tỉ. Biên thủy nói xong vén lên tay háo đem tiểu công còn có Mạc Xanh tất cả đều đổi ra khỏi bàn điều khiển chương 495, đổi người. Biên thủy chuyên chú làm lên thức ăn, trong lúc nhất thời liền có chút quên xung quanh hoàn cảnh. Lưỡng gái tiểu công cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua biên thủy làm đồ ăn, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng là hiện tại thấy biên thủy làm đồ ăn làm chuyên chú như vậy, trong đó có một vị trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết vị này là nhãn hiệu gì túi nhựa, làm sao như vậy có thể chứa đâu, chém một mảnh thịt còn muốn khoa tay bảy tắm đao, lật qua mất đi qua vượt lên 4 năm mặt, Nếu như nếu để cho bên cạnh Mạc Xanh biết cái này tiểu công thế mà ở trong lòng chửi mình sư phụ, khẳng định là ôm lấy một trận quả đấm. Đây là làm cái gì đây? Thịt tròn. Một cái khác tiểu công hướng về phía Mạc Xanh hỏi. Mạc Xanh thấp giọng nói ra, không hiểu cũng đừng luận hỏi, hảo hảo ít ít ít các ngươi xuống đi, cái bàn, ghế cùng mặt đất đều quét sạch sẽ rồi. Sạch sẽ, ngài nhìn. Mạc Xanh thấy cúi đầu đưa tay trực tiếp dùng ngón tay của mình trên mặt đất gạch thượng xóa đi một cái. Nâng lên phóng tới nói chuyện vị này trước mắt, cái này gọi sạch sẽ. Nói chuyện vị này lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy yêu cầu này có chút thật quá mức đi, trên mặt đất muốn một điểm cho bụi đều không có. Vậy còn gọi mặt đất à? Nhìn cái gì vậy, làm việc à, không riêng gì mặt đất, cái này dùng cơm trong vùng tất cả mọi thứ đều muốn sạch sẽ không nhuốn bụi trần. Dùng cơm khu bên ngoài, sân khấu thượng cũng phải đồng dạng yêu cầu mạc xanh nói. Trong lòng oán thầm vị này lập tức nói ra, người đây không phải khó xử chúng ta a. Làm sao có thể như vậy sạch sẽ, lại nói khách nhân tiến đến trên giày không được mang theo bùn à. Mạc xanh nghe không vui, nhìn thấy nói chuyện vị này nói ra, khách nhân mang tới kia là khách nhân mang tới, tại khách nhân tiến đến trước đó, nơi này liền muốn như vậy sạch sẽ, đây là quy củ của chúng ta. Đừng tìm ta nói nhảm, ta chính là hỏi ngươi làm vẫn là không làm. Vị này nói ra, ngươi nếu có thể quét dọn không nhốn bụi trần, ta liền phụ ngươi. Mạc xanh như mặt, chừng một cái nói chuyện vị này không nói hai lời trực tiếp đi tới quét dọn ở giữa cầm lên thanh tẩy dụng cụ bắt đầu quét dọn. Mạc Xanh cũng không có muốn người hỗ trợ, chính là mình một người, nhanh chóng lau bàn tử lê đất, ròng rã 3 giờ, Mạc Sinh liền gặp có nhàn chưa tới một khắc, đem toàn bộ bên này dùng cơm khu đều quét dọn một lần. Quét dọn xong sau, Mạc Xanh đưa tay hướng về phía bọn hắn ý bảo một cái, để bọn hắn mình đi kiểm tra. Bị biên thủy ngược qua vô số lần, Mạc Xanh chính là nhắm mắt lại cũng biết làm sao đem phòng quét sạch sẽ. Hai người này bên này sờ sờ Bên kia sơ sờ, sờ, bọn hắn tìm một hồi lâu cũng không có tìm được, hoán thầm vị này còn không tin tà, trực tiếp dùng tay bắt đầu hướng trên mặt đất bôi, xóa đi đến mấy lần cũng không có dính vào cái gì cho bụi. Kỳ thật trong lòng hai người đã sớm giật mình, bọn hắn cũng đã làm việc vặt, nhưng là làm việc vặt về làm việc vặt, nơi nào có tượng mạc xanh dạng này quét rác lau bản, địa phương lớn bằng bàn tay muốn vượt qua mấy đạo tay, mà lại toàn bộ động tác như là đùa nghịch tạc kỹ, hai người hoài nghi mạc xanh ít nhất có bảy, tám cái tay. Dù sao vô luận như thế nào hai người bọn hắn là không có bản lĩnh này. Người thật giỏi. Hai người lập tức hướng về phía Mạc xanh khen. Biên Thụy lúc này đúng lúc tại trong phòng bếp thấy được tình huống nơi này, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Mạc xanh làm việc, Lương Cái tiểu công ở bên cạnh nhìn tình huống, chỉ là hắn đang bể buộn cũng không có cơ hội hỏi một chút vì cái gì, hiện tại có rảnh rỗi, Biên Thụy đương nhiên phải ra nhìn xem, làm sao Mạc xanh làm việc, Lương Cái tiểu công đứng ở bên cạnh một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Biên thủy hỏi. Mạc xanh trả lời, sư phụ, là bọn hắn không tin nơi này có thể quét dọn sạch sẽ. Ta làm mẫu một lần để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Người đến là nhàn hoảng. Nói xong, hướng về phía lưỡng cái tiểu công nói ra, hai người các người đi tìm kinh lộc kết cái sổ sách, về sau không cần tới. Cái này. Hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Biên thủy cũng không còn nói cái gì, quay người quay đầu liền hướng trong phòng bếp đi. ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta mở. hoán thẩm vị kia có chút không phục Biên Thụy nghe dừng lại quay đầu, mời các ngươi là tới làm việc, không phải để các ngươi nhìn xem người khác làm việc, các ngươi không tin nơi này có thể đánh quét sạch sẽ, cái này không có vấn đề. Nhưng là ngươi không thể làm nhìn xem mạc xanh làm việc, hai người các ngươi ngồi ở một bên theo đại gia, ta bên này chỉ có thể có một cái đại gia, hắn là ta không phải là các ngươi. Còn có chính là, ai bảo ngươi hoài nghi nơi này có thể hay không đánh quét sạch sẽ? Cho các ngươi lĩnh lương không phải để các ngươi mở ra người thay thế sẽ, hoài nghi đặt câu hỏi. Thỉnh thoảng còn đẩy xuống châu, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Nếu như vậy ta mời các ngươi làm cái gì? Ta cũng không có việc gì đỉnh nụ chơi. Lại cho ta một cơ hội, lão bản. Hai người ở chỗ này mặc dù là vất vả một điểm, nhưng là kinh lộc cho mở ra tiền lương cũng không thấp. Một tháng 4.500 đồng tiền cơ bản tiền lương, lại thêm tiền thưởng cái gì? Tuyệt không so với trước bên ngoài làm công kiếm ít. Mà lại ở nhà ở nhưng so sánh bên ngoài làm công thoải mái hơn, hơn 8 giờ tối chung liền hạ xuống ban về đến nhà còn có thể vợ con nóng hô đầu. Hiện tại đột nhiên phát hiện mình bị khai trừ, hai người lập tức có chút hoảng hồn. Hai người lúc này mới biết được mình nguyên lai like là là nghĩ như vậy muốn công việc này. Biên thủy căn bản cũng không nghĩ phản ứng hai người này, đưa tay vung hai lần, mạc xanh liền biết làm sao bây giờ. Mình quay người vào phòng bếp, tiếp tục chuyên tâm làm lên đồ ăn tới. Kỳ thật biên Thụy buổi sáng hôm nay nhìn thấy hai người này thời điểm, ấn tượng liền thật không tốt. Hai người làm việc lộ ra tàn mạng, Mà lại thỉnh thoảng còn trò chuyện cái thiên kể chuyện cười cái gì không phải biên thủy không cho nói chuyện thiếm mà là hai người này hiển nhiên chính là trước kia nhà máy công nhân làm một ngày hòa thượng đụng một ngày trông làm việc qua loa làm việc lỏng lỏng lẹo lẻo dạng này lưỡng cái tiểu công làm sao có thể để biên thủy vừa ý mắt đi thôi mặc xanh gặp một lần liền biết nhà mình sư phụuổ hai người này đi tiên là tâm ý đã quyết sớm tạimạc xanh lúc làm việcạc xanh trong lòng liền có chút tiểu bất mãn bởi vì chính mình bên này cầm công cụ Hai người trực tiếp ngồi xuống xem náo nhiệt. Nhưng mà hiện tại Mạc Xanh lại có chút không đành lòng, cảm thấy hai người này thật đáng thương. Hai người cũng không dám cùng biên thụy nổ cái gì đâm, bọn hắn đến không phải sợ biên thụy, mà là sợ bên này quản lý. Trước kia không phải là không có người cảm thấy mình nghiêm túc, có như thế một vị trong nhà có người là xã hội đen, bị đuổi sau trong nhà xoắn suýt số 20 người đến bên này phải bồi thường, ai biết vừa tới cổng đứng không có lưỡng phút, một bang cảnh sát đến đây. Tắt liền đến bây giờ còn có một nửa người chưa hề đi ra đâu. Từ đó về sau, tất cả mọi người ở sau lưng gọi vị kia cười một tiếng má biên có lưỡng cái lún đồng tiền nhỏ quản lý mỉm cười mặt hổ. Sư phụ! Không bao lâu, nhan làm đi tới biên thủy bên người. Biên thủy không có ngừng đầu, mà là một mặt làm lấy trong tay sống một mặt nói ra, làm đồ ăn cùng quản lý phòng bếp là một cái đạo lý. Mỗi một dạng đều muốn nghiêm trọn mảnh tuyển, ghi nhớ, nếu như ngươi trưởng khống phòng bếp thời điểm là ngươi dùng người. Mà không phải người dùng ngươi, đối với một chút nói nhiều, không có việc gì cầu nhau hết thể không thể lưu, bởi vì lưu lại chỉ sẽ hỏng việc. Ngay từ đầu thời điểm hai người này rất chịu khó, đằng sau, đó chính là ngươi nguyên nhân, đừng nghe cái gì phía ngoài nói bậy tám đạo, nói chuyện gì quản lý lý niệm A loại hình. Dùng tốt nhất lý niệm chính là cho tiền, không có tiền nói chuyện gì tôn trọng đều là nói bậy, ngươi cho thích hợp tiền tự nhiên là muốn lấy được tương đương hồi báo, nếu như không có đạt tới yêu cầu của ngươi, liền để bọn hắn rời đi. Lời này nghe vô tình, nhưng là đối ngươi còn có đối dưới tay ngươi làm việc người đều tốt. Ngươi yêu cầu nghiêm, bọn hắn ở đây làm thư thái, vậy dĩ nhiên là tốt, không thoải mái chuyển sang nơi khác, bởi vì ngươi yêu cầu nghiêm khác, hắn cũng có thể rất nhanh thích hướng mới hoàn cảnh. Khỏi cần phải nói, chỉ nói ngươi cùng mặc xanh, hiện tại cho ngươi đi làm cái gia chính, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể so. Sánh các ngươi làm tốt. Hiện tại một cái tay nghề tốt gia chính tại Minh Châu cũng phải 2-3 vạn một tháng. Biên thủy cho đồ đệ thuyết giáo. Kinh lộc là lần đầu tiên của người, mặc dù kinh lộc rất chịu khó, nhưng là lần thứ nhất thực tế là không có kinh nghiệm gì, ra mặt nhất cạn liền dễ dàng bị người phía dưới khi dễ. Trên đời này tất cả mọi người là xem địa phim tử Hạ Môn An, thật có thể đem điểm này tiểu tâm tư ném mất, đừng nói vạn người không được một, ước chung cũng không có mấy cái. Ta đã biết, sư phụ kinh lộc gật đầu nói. Kỳ thật kinh lộc cũng phát hiện, hai người không có tới thời điểm chịu khó thỉnh thoảng trả lại cho nàng đùa nghịch ngoài nóng trong lạnh bộ kia, nàng nói hai lần hai người cũng chính là bắt đầu thu liễm một chút, mấy ngày nữa vừa cũ thái tái hiện. Kinh Lộc bên này cũng không phải không nghĩ thông bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy hai người này trong nhà đều có lao bà hài tử cũng không dễ dàng, cho nên liền một mực không có quyết định. Biên thủy nói xong tiếp tục loay hoay mình đồ ăn, chờ lấy thu thập xong, ngẩng đầu phát hiện Kinh Lộc còn đứng ở mình bên cạnh liền hỏi, "Còn có chuyện gì a?" Kinh Lộc nói ra, "Sư phụ Ta bên này tiền kiếm được nhiều lắm, vì lẽ đó ta nghĩ vẫn là ngài cầm đầu ta cầm tiểu nhân, ngài lục ta buồn đi, bằng không ta cái này trong lòng không nỡ. Kinh lộc khoảng thời gian này kiếm đích thật không ít, nguyên bản kinh lộc chính là tới luyện tay một chút, mỗi sáng sớm nấu cháo, buổi chưa xào mấy cái mình sở trường đồ ăn, ai biết bên này có chút khách nhân liền tốt hơn cái này một ngụm, mỗi một ngày đều là ngồi đầy. Cái này đem dưới ánh trăng mà tính ra thu nhập đem kinh lộc dọa cho nhảy một cái. Ngươi giữ đi, ta còn thiếu ngươi chút tiền này Biên Thủy nói: "Sư phụ một tháng hơn 10 vạn đâu?" Kinh Lộc nói: "Biên Thủy nói, hơn 10 vạn. Kia là không ít, bất quá ngươi đừng quên, nơi này không có tiền thuê nhà, Chu Chính còn không thu ngươi tiền điện, nếu như ở bên ngoài ngươi có thể bán không đến cái này thu nhập đến. Điểm ấy thu nhập nếu là bày ở bên ngoài thật không tính là gì, nhưng là nơi này mỗi sáng sớm mấy chén cháo, giữa trưa cũng chính là mười mấy món thức ăn, làm theo cơ hộ, hơn nữa còn là hạn định người, Biên Thủy là để Kinh Lộc đến thực tiễn." Không phải để nàng tập trung tinh thần để kiếm tiền, có thể kiếm được hơn 10 vạn thật sự không tệ." Kinh Lộc gật đầu nói, "Ta đây biết. Kinh Lộc trong lòng mình bật đây, một tháng bán cháo bán rau xào nàng nào có bản lãnh này kiếm hơn 10 vạn, một là chu chính cung cấp địa phương, người đều là có lương tiền, không quan tâm phía bên mình so nơi khác, thậm chí là nghỉ ngơi thôn phòng ăn mắt hơn một chút. Hai chính là biên thụy danh khí, liền xem như biên thụy không ở nơi này, có chút cũ khách quen tới, cũng tới ngồi một lần, cùng Kinh Lộc trò chuyện hai câu, ăn được một điểm." Cái này giống như là rắc ngựa ăn cái kia một cửa tiệm bánh bao nhân thịt, như vậy rất nhiều người liền sẽ đến nếm thượng thưởng thức. Chính là bởi vì như thế, kinh lộc bên này mới muốn đa phần một chút cho sư phụ. Biên thủy nơi nào xem muốn tiền của nàng, thấy kinh lộc kiên trì thế là nói ra, vậy ngươi liền tồn lấy đi, về sau kết hôn ta và người sư nương liền không cho ngươi mặt khác chuẩn bị tiền. Chỉ đưa ngươi một bộ đồ dùng trong nhà. Sư phụ, được rồi, kiếm bao nhiêu ngươi liền thu đi, nói chuyện tiền bạc rất không cần phải biên thủy nói Trường 496, ăn cơm nghe đùa giỡn. Biên thủy bên này đang chuẩn bị đây, đột nhiên nghe được cổng có động tinh truyền đến, thế là nhữ mày một cái, muốn hỏi cổng chuyện gì xảy ra. Thiếu biên, hiện tại còn không thể đi vào A. Biên thủy xem xét lập tức cười nói ra, ngài đừng làm khó dễ hắn, là ta để hắn canh giữ ở cổng, ta làm món ăn này cần chuyên tâm, nếu như quá ổn náo làm không tốt lắm. A, món gì? Đứng tại cổng lao ra tử một bộ ta rất có hứng thú dáng vẻ. Biên thủy nhìn qua lão gia tử bộ dáng, không khỏi muốn cười, lão nhân có lúc tính cách tựa như là tiểu hài tử đồng dạng, sẽ đùa giỡn một chút tiểu tính tình, đây cũng là bọn hắn đặc biệt vung lòng biểu hiện. Giống như là con người trước láo gia tử này, nghiêm chỉnh thời điểm vậy khẳng định là vô số người sợ, nhưng là hiện tại đứng tại biên thủy trước mặt liền như là một cái bình thường tiểu láo đầu, cũng không có mang tiền hô hậu ủng tùy tùng, chỉ có 2-3 người đi theo, mà lại theo lão gia tử ăn mặc đến xem, tựa hồ là mới từ bên ngoài trở về. Bình thường một món ăn, bạch châu nước thịt, ngày buổi trưa hôm nay nếm thử, trước kia sư phụ ta ở thời điểm rất thích món ăn này, bất quá không thường ăn. Bởi vì sư phụ ta nói thịt đến nhà ăn, giảng cứu một cái dư vị biên thủy cười nói. Lao ra tử nói, sư phó ngươi là cái sẽ dưỡng sinh, so chúng ta những người này đều mạnh hơn nhiều lắm. Đúng, bây giờ có thể đi vào A. Nếu có thể đi vào ta ta liền đi vào chọn cái tốt một chút địa phương, nghe nói hôm nay giữa trưa còn có một cái hí kịch nhỏ ban tử. Lao ra tử tới đây cũng không phải lần một lần hai, tự nhiên nghe nói biên thụy sư phụ lao đạo sự tình, hắn nghe được thôn dân truyền thuyết vậy nhưng so biên thụy nói hơn nhiều, có người nói lao đạo sống 120 tuổi, cũng có nói lao đạo sống 200 tuổi, thậm chí còn có tuyên bố nhìn thấy lao đạo phi thăng mà đi, dù sao nói như thế nào đều có. Lớn tuổi, hơn nữa còn là có chút tiền người luôn luôn sợ chết, giống như là lao ra tử này chính là như thế, cũng không riêng gì hắn đổi trong nhà ai vàng vạn lượng muốn làm gì làm gì. Cũng không muốn như thế dậm chân liền người chết như đèn liền diện ai cũng muốn hảo hảo hưởng thụ một chút tiền tài cho bọn hắn mang tới quyền lực cùng địa vị lao gia tử thật đúng là cẩn thận điều tra lao đạo lai lịch hiện hơn 100 đếm được người đều nói lúc nhỏ gặp qua lao đạo mà lại lao đạo khi đó ít nhất cũng phải khoảng 40 tuổi cái này khiến lao gia tử tin tưởng bên này nhất định có cái gì đặc biệt mới có thể để cho lao đạo lựa chọn nơi này đồng thời ngẩn ngơ chính là chừng 100 năm sau biên Thụy không muốn nhiều như vậy lao gia tử cũng hỏi qua biên Thụy Nhưng là Biên Thụy bên này nhiều khi đều một mặt mờ mịn tỏ vẻ mình không rõ ràng, không biết. Bởi vì Biên Thụy biết đám này lao đầu cũng không phải bình thường người, từng cái tặc tinh tặc tinh, cùng nó nói lao còn không bằng dứt khoát nói không biết. Cũng may cũng không có người thật nghĩ đối Biên thủy thế nào. Biên Thủy nói, có thể vào, chỉ bất quá ngại không có quá lớn âm thanh, mà lại ngại nếu là muốn xem kịch ban tử còn được đợi thêm nửa giờ. Hại, kỳ thật cũng không phải cái gì ban tử, chính là xin, mời, gánh hắt giác nhì. Cho ngài hàng vị sướng lên nhất đoạn, vui vẻ vui vẻ. Đến cùng là đổi địa phương, lấy trước kia trong ngồi thực tế là trên hoảng, nếu là người khác khai tiệm ăn ta đã sớm không đi, nhưng là không có cách nào liền tốt tiểu tử ngươi cái này một ngụm. Lao ra tử một mặt nói vừa đi theo biên thủy đi vào trong. Đến cổng, lão ra tử thấy sau lưng tùy tùng bảo tiêu cái gì còn đi theo, quay đầu nói ra, ngươi cái ở lại bên ngoài đi, yên tâm đi đến nơi này cao không có không an toàn. lão ra tử đừng nhìn lớn như vậy tuổi rồi. Nhưng là não tử thanh tỉnh rất, hắn biết Chu Chính có thể mời mình những lao gia hỏa này tới, như vậy vấn đề an toàn vậy khẳng định là chủ yếu, bằng không đả thương một cái khác nói cái gì pháp luật không pháp luật, nhà hắn lao gia tử đầu tiên đến lột da hắn. Lại nói hiện tại cũng không phải xã hội xưa, cả ngày giối báo thủ tình tổn thương, bình thường dưới tình huống bình thường, bọn hắn những này đại thương nhân ra ngoài cũng không có cái gì nguy hiểm, huống chi mình mấy bước bên trong còn có biên thủy một cao thủ như vậy. Lao gia tử đi theo biên thị vào phòng chọn lấy một cái tới gần biên thụy phòng bếp gian phòng ngồi xuống, sau đó thưởng thức biên thủy làm đồ ăn, chờ lấy biên thụy nhàn rỗi thời điểm hai người trò chuyện một đôi lời. Không biên giới bao lâu, lượng gái lao thái thái còn có tam lão đầu đi đến. Thấy được trước tiến đến lao gia tử, trong đó một cái lao thái thái trêu ghẹo nói ra, sớm như vậy liền đến chờ lấy ăn cơm a. Đều lớn tuổi như vậy ngươi thèm không thèm a? Ta liền thèm cái này một ngụm làm sao rồi, ngươi nếu là không thèm đèm tên của mình nghịch cho lão lưu. Lão lưu thủ hạ chậm tay không có đoạt lấy đại gia, buổi trưa hôm nay liền không có phần của hán. Hôm nay có món ăn mới, bạch châu nước thịt. Tới trước lao ra tử nói, có món ăn mới. Cái kia tốt lao thái thái nói ở bên cạnh trên mặt bàn ngồi xuống. Cứ như vậy dạ, tất cả mọi người là người quen, bên này tâm sự bên kia rất nhẹ, rất nhanh liền đến chính thức đồ ăn thiệt rượu thời gian, cũng chính là 11h30. Biên thủy đem kinh lộc cùng Mạc Xanh kêu tiền đến, để hai người đem đồ ăn cho tất cả mọi người bày lên. À, người bên này không phải còn có lượng cái hỏa kê à, làm sao hỏa kế không ra làm việc, chia thức ăn vẫn như cũ là hai người các người a Một cái lao tiên sinh nhìn xem Mạc Xanh cười hỏi. Mạc Xanh nói, ngài là không thích ta chia thức ăn a Nếu là như vậy lần sau đổi kinh lộc đến vải. Chia thức ăn ai vải không phải đồng dạng, ta chính là hiếu kỳ, buổi sáng ăn cháo thời điểm hai người kia còn ở đây, làm sao hiện tại không thấy. Lao ra tử lại hỏi. Mạc Xanh nói, để sư phụ ta cho đổi đi. Mạc Xanh vừa nói xong, chỉ thấy Lao Gia tử hướng về phía đồng bạn bên cạnh đưa tay ra, đến cho tiền đưa tiền. Ta đi, cũng không nhiều chống đỡ một hồi. Bên cạnh Lao Gia tử hoán trách từ trong túi móc ra 100 khối tiền bỏ vào Lao Gia tử này trong tay. Mạc Xanh sửng sốt một chút, ngài mấy vị làm cái gì vậy? Thu lão hỏa kế mấy trăm khối tiền, Lao Gia tử đắc ý gậy một cái, sau đó rút ra hai tấm bỏ vào Mạc Xanh trong túi, cho ngươi ăn tiền lãi. Ta hôm nay cao hứng. Thấy Mạc Xanh một mặt không hiểu. Bên cạnh Lao Thái Thái cười nói, đại gia đánh từ đâu, nói ngươi sư phụ nếu là nhìn thấy hai người này, có thể kiên trì bao lâu mới đem người mở, ta nói một ngày, hắn nói nửa ngày không đến, bọn hắn đều là hai ngày. Ngài mấy vị còn có thể càng nhảm chán một điểm A. Mạc Xanh có chút bó tay rồi, cộng lại đều nhanh ba bốn tuổi người, không có việc gì đánh loại này cực chơi. Lao ra tử Lao Thái Thái nghe vui vẻ vui vẻ lên. Biên thủy bên này tiếp tục làm đồ ăn, kinh lộc cùng Mạc Xanh hai người liền bắt đầu chia thức ăn. Mỗi làm tốt nhất đạo liền đi vải nhất đạo. Vải xong đạo thứ nhất món ăn thời điểm, sân khấu kịch phía sau chiêng trống văng lên, một vị giác nhi theo một chút từ phía sau đài đi tới phía trước, bắt đầu uống đem. Biên thủy nói thực ra nghe không biết rõ cái này đùa giỡn, bất quá lao ra tử môn nghe đều là say xương ngon lành, kia thật là miệng trong ăn thức ăn ngon, trong lỗ thai còn hưởng dụng đẹp đùa giỡn. Biên thủy bên này cách mỗi thượng 2-3 phút liền nhưng làm tốt một món ăn, từ kinh lộc cùng mạc xanh hai người cho khách nhân lên, hết thể 16 đạo đồ ăn Cả xong sau, đúng lúc là 45 phút, một điểm không nhiều một phần không thiếu. Chờ lấy tất cả đồ ăn đều lên xong, biên Thụy lại cho đại gia lên trà xanh, trả lại một điểm nhỏ món điểm tâm ngọt tâm. Điểm tâm cũng không lớn, bởi vì rất nhiều lao da tử đường máu đều cao, biên Thụy bên này cũng không có khả năng cho bọn hắn làm nhất khối lớn. Uống trà nghe hy cực nhỏ, trên đài cô nương mấy lần xuống đài lại bị lao da tử môn mấy lần xin, mời, trở về. Biên thủy nói ra, ngài mấy vị để người nghỉ một chút có được hay không. Con gái người ta đều hát sắp đến một giờ, ngay cái này còn đem người trở về xin mời. Vậy làm sao bây giờ? Cái này đùa giỡn hát thật là tốt. Một vị lao gia tử nói chỗ này, hướng về phía cổng hô một tiếng, tiểu lưu, tiến đến, cho ta lấy chút tiền cho cô nương này đưa qua. Lao gia tử này bên này đánh thưởng, bên kia còn lại lao gia tử các lao thái thái cũng nhau nhau giúp tiền, không bao lâu, một cái che kín vải đỏ khay liền cho hậu trường đưa qua. Biên thủy lúc này đang cùng một bang lão gia tử nói chuyện phiếm hỏi mình bạch châu nước thịt đến cùng như thế nào, người này khẩu vị là không giống, có người thích cũng tất nhiên liền có người chẳng ghét, biên thủy không có trông gậy vào tất cả lao gia tử đều thích. Qua bất kỳ thực, có mà cái lao gia tử cảm thấy cái này thịt bò không có cái gì hương vị, ăn không ra loại kia thịt bò vị. Biên thủy bên này cười nghe, thích ăn là đại đa số, cũng liền mang ý nghĩa biên thủy có thể đem món ăn này tăng thêm có thể điểm menu bên trên. Đây là tại làm có thể điểm đồ ăn. Trước tiến đến lao ra tự hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Ừm, hiện tại nơi này lớn, cái nồi cũng bày mở. Lần sau đi, lần sau lại đặt trước bàn thời điểm. Đại gia có thể tất cả điểm một cái đồ ăn. Hiện tại ta bên này sửa sang lại chính là 10 cái đồ ăn. Liệu tài đâu tương đối mà nói dễ dàng đến một chút, mà lại một chút phụ công có thể ở phía trước giải quyết, cũng thích hợp đem ra điểm. Có món gì cho chúng ta báo một cái, ta nhìn có nào là ta nhìn ăn. Đại gia nghe xong lập tức vui vẻ, trước kia loại này nước chảy thức mang thức ăn lên, ai cũng có một hai loại không quá ưa thích, hiện tại có thể điểm nhất đồ ăn đem không thích thay mất, đối với đại gia đến nói xem như một tin tức tốt đi. Ngay lúc này, đột nhiên hậu trường bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Biên thủy nghe lập tức hướng về phía đại gia nói ra, Ngài mấy vị nghỉ ngơi, ta đi xem một chút. Chờ lấy biên thủy nói cho hết lời, người đã đến hậu trường bên kia cổng, đẩy cửa ra xem xét phát hiện vừa rồi Hát Hy Khúc cô nương hiện tại đang cùng nàng nhạc ban tử cùng một chỗ phát ra sương sở, mà tại hắn môn chính giữa trên khay bảy biện chỉnh tề mấy chồng tiền mặt, không sai biệt lắm có 5 vạn khối tiền. Biên thủy cũng kỳ quái, biên thủy kỳ quái không phải khay trong số tiền, mà là đối với phía ngoài những này các tùy tùng có chút bội phục, Lao bản nói tiền thưởng, bọn gia hỏa này nháy mắt liền có thể thay đổi bỏ tiền đến, ngó ngó người ta bản lãnh này, nhìn lại mình một chút hai ngốc đồ đệ, biên thủy cảm thấy chênh lệch thực tế là quá lớn. Khai trừ cá nhân còn muốn mình người sư phụ này tự mình kết quả, lưỡng đồ đẩn cứ làm như vậy bị người ta khi dễ. Cái này, cái này, một đám người không biết nói cái gì cho phải, trước kia bọn hắn thu khen thưởng thời điểm đều là mấy khối mấy khối, thật, lần trước thu được khen thưởng lớn nhất tiền giấy bất quá là 50, cứ như vậy còn được hướng về phía người ta cảm ơn thật nhiều lần, hiện tại đột nhiên thu được nhiều tiền như vậy, không há hốc mồm mới là quái sự đâu. Biên lão bản, cái này, biên thủy nói. Phía ngoài lao ra tử môn khen thưởng các người, nhận lấy là được rồi, cái gì cái này không cái này, nếu là thật nghĩ cảm tạ người ta, đợi lát nữa diễn tiếp thời điểm lại cho các lao ra sướng lên vài câu. Cái gì vài câu, Hà Nhi còn có thể lại hát A, có thể hát lời nói cho các vị lao bản lại sướng lên vài đoạn. Lĩnh đội người nói. Biên thủy nghe lập tức nói, chúng ta không cần nghỉ ngơi A, người nghĩ hát lời nói lần sau đi, nhiều nhất còn có nửa giờ. Chương 497, Đưa Tiền Biên thủy ra cùng lao ra tử môn giải thích một chút, không có lưỡng phút, nguyên bản đã tháo trang cái kia gọi Hà Nhi Giác Nhi, đi ra ra, đầu tiên là lần lượt cho mỗi cái bản nói cảm ơn, sau đó trở lại trên này thanh sướng bài câu, lại là thắng được cả sảnh đường mẫu. Náo nhiệt sau nửa giờ, biên thủy mang theo lượng cái đồ đệ đứng ở cổng, đám người liền biết hôm nay bữa cơm này kết thúc, không có nhiều người nói cái gì, cũng không có người yêu cầu nhiều hơn chút thời gian, từng cái đứng dậy sau nối đuôi nhau theo biên thủy bên người đi qua. Hàn huyền 2 câu sau quay người rời đi biên Thụy tiểu quán. Chờ tất cả khách nhân đều rời đi, biên thủy mang theo đồ đệ về tới trong phòng, bắt đầu chỉnh lý. Biên tiên sinh, biên tiên sinh. Biên thủy bên này đang bận rộn đây, đột nhiên nghe được có người gọi mình, ngẳng đầu một cái phát hiện nguyên lai like là gánh hát lĩnh ban, thế là buông xuống trong tay sống đi tới. Có chuyện gì A Biên Thụy tò mò hỏi. Lĩnh ban đem biên thủy kéo sang một bên, sau đó từ trong túi móc ra một cái to lớn phong thư, giao cho biên thủy trong tay. Chuyện diễn xuất liền làm phiền ngài, về sau cũng phải ngài nhiều hơn quan chiếu. Biên Thụy nhận lấy phong thư áng chừng một cái phát hiện tiền bên trong thật đúng là không ít. Ít nhất là bọn hắn diễn xuất được đến một nửa, làm gì cũng có 2 vạn khối tiền. Bọn hắn hết thể liền kiếm hơn 5 vạn hướng bao, cho 2 vạn cho Biên Thụy, cái này thực sự đại thủ bút. Biên Thụy cười đem thư phong cho đập còn tới lĩnh ban trên tay, lấy về đi. Linh ban bên này chẳng những không có vui vẻ, ngược lại là một mặt sợ hãi, cái này. Cái này, Biên Tiên S Có phải là ta có chỗ nào làm không đúng? Nếu như là có ngài cho chỉ ra đến, chúng ta quay đầu liền thay đổi thứ yếu là tái phạm. Một mặt nói lĩnh ban lại đem phong thư cho trả lại, đồng thời còn ý bảo đạo, đây chỉ là một lần về sau còn có loại hình. Biên Thụy minh bạch đây là người ta lĩnh ban hiểu lầm, cười lại đem phong thư đẩy trở về, ta không phải ý tư kia, đây là những khách nhân thường, các ngươi an tâm cầm, hảo hảo diễn, nhiều bài điểm trò hay là được. Hôm nay cũng là vận mệnh của các ngươi. Bình thường lao tiên sinh thích các ngươi đùa giỡn, nhưng là các ngươi tướng lưu tại nơi này liền không thể lao tam dạng lăn qua lộn lại hát, ta như thế nói với ngươi đi, ta bên này khách nhân mấy vật đều là cố định, cũng chính là mấy chục người tới bộ ráng, ngươi nếu là lao tam dạng không có mấy tháng liền chán nghe rồi, vì lẽ đó tiền này lấy về sống yên ổn giàn dựng đi. Không phải, vị này linh ban đến là ưa thích tiền, nhưng là hắn không dám cứ như vậy toàn đem tiền lấy về a vô luận chiếm cái nào cái bàn kiếm tiền. Số tiền này đều là hẳn là cho người ta, linh ban nhiều nhất thời điểm đã cho người ta 70 phần tử. Nói như vậy, theo nhập hành đến bây giờ, linh ban vẫn là gặp cái thứ nhất không cần tiền, không cần tiền tuy tốt, nhưng là tâm hắn hoảng A sợ lần này diễn, lần sau biên Thụy tìm người khác đi. Mặc dù nói bọn hắn không phải biên Thụy tìm đến, nhưng là tìm bọn hắn quản lý cũng đã nói, đây là lần đầu, không thể để cho biên thủy hài lòng bọn hắn liền rời đi, về phần lao ra tử môn hài lòng hay không còn tiếp theo. Cùng linh ban đẩy tới đẩy lui đẩy mấy lần, biên thụy có chút chịu không được, ngươi nếu là còn như vậy, lần sau cũng đừng tới, ta làm sao cùng ngươi nói không rõ đâu, ta không cần tiền của các ngươi, các ngươi chỉ cần mỗi một lần đều đem hậu trường cùng sân khấu đánh cho ta quét sạch sẽ liền thành. Linh ban thấy biên thụy bộ dáng, minh bạch trước mắt vị này là thật tức giận, thế là đành phải ngượng ngùng thu hồi phong thư. Quay lại đến hậu trường, một đám người đều nhìn hắn đâu. Tại sao không có thu? Một người trung niên nhìn qua linh ban Gặp hắn đem thư phong lại đem ra, lập tức sắc mặt có chút sụp đổ. Đây là không cho chúng ta tiếp tục diễn. Một vị khác cũng nói, tiểu hà bên này nghe hẽ một nói, sư phụ, nếu không ta đi thử xem. Không phải, các người nghĩ đi đâu vậy, diễn vẫn là để chúng ta diễn, chỉ là hắn không thu tiền này lĩnh ban theo trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Mấy người nghe xong, đều không có cảm thấy dễ chịu một chút, ngược lại là trong lòng càng sợ mất đi phần này việc tới, làm một hí kịch nhỏ ban tử, đi thôn nhảy lên ngõ hẻm. Sướng lên một ngày mới có thể có bao nhiêu tiền. Hiện tại không riêng gì cho phí tổn, hơn nữa còn có 5 vạn đồng tiền thưởng. Cái này thu nhập đối với cái này hí kịch nhỏ bàn tử đến nói một ngày này đều như là đang nằm mơ. Đại gia tổng cộng một cái, cuối cùng lĩnh ban lại cất phong thư ra ngoài tìm quản lý. Đến quản lý văn phòng, lĩnh ban gõ một cái cửa, nghe được bên trong chuyển đến một tiếng tiền đến. Thế là lúc này mới đẩy cửa ra đi vào, đi tới nháy mắt, lưng thay đổi có chút con xuống tới, trên mặt cũng trồng lên dáng tươi cười. Thấy quản lý một người tại, lĩnh ban cười nói, vội vàng đâu. Còn tốt, ngày ngồi, ta nghe nói diễn thật không tệ, lao ra tử môn cũng rất thích. Quản lý cười trả lời. Hai người giật một hồi, linh ban lại đem phong thư móc ra, để lên bàn đẩy lên quản lý trước mặt, một chút xíu chuyện nhỏ. Quản lý bên này xem xét liền biết không sai biệt lắm là bao nhiêu tiền, thế là lập tức lại cho lĩnh ban cho đẩy trở về. Thứ này ta không thể thu, cùng ngươi nói như vậy, ta bên này một điểm vội vàng cũng giúp không được nói nói xấu năng lực đều không có. Vị kia là lão bản của chúng ta bằng hữu, tiệm ăn bên trong là lão bản của chúng ta miễn phí cho, mà lại đuổi tới xin người ta một tháng mở 6 ngày, người ta còn không vui lòng, cuối cùng nói đến năm ngày, cũng chính là 10 trận, người nhà cùng nó tới ta bên này còn không bằng nhiều tại người ta đầu kia bỏ công sức. Ta bên này hai đầu đều chạy. Ngài cũng coi là ân nhân của chúng ta, nếu là không có ngài ta có thể kiếm được tiền này. Lĩnh Ban lại đem tiền đẩy trở về quản lý nói, "Thật đúng là không phải ta đề cử các ngươi, là lao bản của chúng ta chỉ tên, nói các ngươi hát còn thật có ý tứ." Hai người lại đầy hai lần, quản lý lúc này mới nói ra, "Ngươi đừng làm khó ta, nếu là thu ngươi tiền chẳng khác nào là đập hai chúng ta bát cơm, đem tiền cầm trở lại, hảo hảo diễn kịch, nhiều tại biên tiên sinh bên kia bỏ công sức vị trí của các ngươi mới ổn định." Linh ban bên này nghe trong lòng nhất sợ, cái này còn muốn tìm bàn khác tử. "Ta đây làm sao biết ta, ta cứ như vậy thuận miệng nói quản lý cười nói. Linh Ban cái này cảm thấy ghê gớm, một phần tốt sống ở trong tay còn không có che nóng liền muốn mất đi, thế là hắn vội vàng hỏi, "Vậy ngài cho chỉ con đường a?" "Không phải nói a, con được là biên tiên sinh, hắn nói các ngươi đi vậy các ngươi là được, hắn nói các ngươi không được, đó chính là không được." Quản lý vừa cười vừa nói, "Thế nhưng là, ta bên này hắn không cho cơ hội a." Linh Ban là thật gấp. Quản lý nói, "Thử qua." Linh Ban đem sự tình vừa rồi nói chuyện, quản lý liền vui vẻ Vị kia không thiếu tiền, ngươi chút tiền này còn chưa đủ người ta uống trà đây này, như vậy đi, ngươi chú ý hắn có cái gì yêu thích, hợp ý chẳng phải xong a. Quản lý đạo: Ta đây làm sao biết toa? Linh ban là thật gấp. Quản lý nói: Nói thật ta cũng không biết, người ta cùng chúng ta lão bản là bằng hữu, ta chỗ nào khả năng mỗi ngày gặp mặt, ngươi chậm như vậy chậm suy nghĩ đi. Linh ban bên này nhất nhìn quản lý bộ giáng, cảm thấy liền linh hội sai. Gia lăn lộn giang người luôn luôn suy nghĩ nhiều. Cái này cũng không trách, có lúc ngươi nghị thiếu đi liền phải đắc tội với người, quản lý bên này nói tới nói lui cũng không có cái gì đầu mối, lĩnh ban bên này nhắc ngộ, liền ngộ ra cái nguyên do đến, bọn hắn gánh hát vậy khẳng định là không có tiền, cũng sẽ không có bảo vật gì loại hình, nếu là duy nhất còn đối nam nhân có chút lực hấp dẫn chính là tiểu hạ. Nhưng là làm sư phụ, hắn không phải người như vậy, ngươi nói muốn để lĩnh ban cởi làm lành thậm chí là bị đánh cái gì, hắn cũng không đáng kể nhưng là không thể để cho đồ đệ làm cái gì mất mặt sự tình, bởi vì nhà mình đồ đệ về sau còn muốn kết hôn. Cái này biên tiên sinh cùng biên phu nhân ở giữa tình cảm thế nào? Lĩnh ban hỏi. Quản lý nghe xong lời này, thất thần nhìn một hồi lĩnh ban, đột nhiên trong đầu sáng lên, không sai biệt lắm minh bạch lĩnh ban tại sao phải hỏi cái này lời nói, lập tức nói ra, ngươi cũng đừng ta cho làm loạn a người ta cặp vợ chồng tốt đây, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói biên tiên sinh có phương diện kia yêu thích. Chuyên tâm điểm nhiều bài hai trận đùa giỡn. Ta nói ngươi cái này nghĩ thật đúng là nhiều. Linh ban mặt mò đỏ ứng. Hắn là khách giang hồ, tự tin nhìn người nói không có nói láo vẫn có chút thủ đoạn. Rõ ràng hiện tại vị này quản lý liền có chút cấp nhãn. Xem ra vị kêu biên tiên sinh thật là không thế nào tốt hoa dại nam nhân. Nam nhân như vậy hiện tại quá ít. Hai người lại hàn huyên một hồi, lần này quản lý không dám quá giật, nói thẳng trực bạch làm. Rời đi quản lý văn phòng, linh ban lại về tới hậu trường. Đại gia phát hiện tiền không có đưa ra ngoài, lập tức tâm cũng đều nắm chặt. Ngay tại đại gia mặt ủ mày chau thời điểm, Mạc Xanh giáo giáp tiến đến. "Mọi người tốt ta. Người trong phòng vừa nhìn thấy Mạc Xanh, lập tức tất cả đều nhãn tỉnh sáng lên, nhiệt tình chào hỏi. Mạc Xanh là cái thật náo nhiệt, hiện tại sư phụ biên thụy, còn có hình hiệu đều ở bên ngoài vội vàng, hắn bên này không có việc gì, lại không tốt quái rầy sư phụ còn có sư tỉ, thế là quyết định mình tìm một chút việc vui, tự nhiên mà vậy liền chạy tới hậu trường tới bên này. Mạc xanh thích náo nhiệt, bên này người lại để tâm bưng lấy, vì lẽ đó rất nhanh đại gia liền quen thuộc. Ngài sư phụ có cái gì yêu thích ha? Có người đặt câu hỏi. Mạc xanh xem xét vị này một chút nói ra, nghĩ như thế nào cho ta sư phụ tặng lễ? Nhìn thấy tất cả mọi người cười hắc hắc, Mạc xanh đột nhiên minh bạch những người này thật là có ý tưởng này, thế là ngồi ngay ngắn, nguyên bản thủ đồ than cũng khá. Sư phụ ta thích đồ vật thật đúng là không ít, bất quá các người cấp không nổi. Muốn nói thầy ta cha thích nhất vẫn là đồ gỗ. Cái gì từ đàn a, biển vàng a loại hình, đừng cầm trên thị trường vật kia lừa gạt, sư phụ ta thích đều là đại liêu, không, có một cái một mét 1.2m, sư phụ ta mắt cũng không nhìn thẳng. Lời nói này ra người chung quanh đều trận tròn mắt, thật muốn có dạng này đại liêu, trong bọn họ sợ là một nửa tất cả về nhà qua tháng ngày đi, ai còn màn trời chiếu đất hát hí khu ca. Liền không có tiện nghi một chút. Lúc này cha hỏi chính là tiểu hạ. Xin đẹp chỉ em hỏi vấn đề, là cái nam nhân liền muốn khoe khoang một cái. Chúng chi mạc xanh tiểu tử này đâu, thế là hắn lập tức nói, vậy thật là có, sư phụ ta cùng thấy ta nương thích xe mô tô, cũng không lắm quý, một cô tại mấy chục vạn đi. Một đám người nhìn mạc xanh bộ dáng, kém chút chiếu trên mặt của hắn đến thượng một cước, đồng thời chửi một câu, mấy chục vạn, cái này gọi không đắt. Huyện Thành có thể mua 6 phòng. Chương 498, cảnh đẹp. Cảm ơn lùa ổn chồng 7793 tặng 20,000 đầu. Một đám người cùng một chỗ tán gâu nửa ngày cũng không có tán gâu ra cái gì vật hữu dụng đến, thứ nhất là biên thụy thích đồ vật đối với những người này đến nói quá đắt, nếu thật là mua thứ này đưa biên thụy, bọn hắn còn không bằng không tiếp công việc này đâu. Mạc xanh bên này thấy cười hì hì nói ra, các ngươi cũng không cần phí cái này tâm, sư phụ ta khẳng định là sẽ không cần, hắn thu lễ vật phạm vi vòng tròn rất hẹp, các ngươi nếu thật là lẫn vào đi vào, khỏi cần phải nói đời này ăn mặc không lo kia là khẳng định, chỉ cần không phải tạo khẳng định so đại đa số người sống tốt nói xong, Mạc Xanh hướng về phía Tiểu Hà nói ra, đợi lát nữa ta muốn đi cưới ngựa, ngươi có muốn hay không cùng đi. Ở đây đều là người từng trải, nơi nào sẽ không biết Mạc Xanh điểm Tiểu tâm tư kia, hắn vừa tiến đến đại gia liền biết Tiểu tử này tới đây làm gì. Nhưng mà đại gia cũng không có bao nhiêu phản cảm, bởi vì Mạc Xanh nhất không có bạn gái, thứ hai cũng tuổi trẻ, dáng dấp mà mặc dù là bình thường, nhưng là ra thế rất tốt, còn có một cái tốt sư phụ, cho nên nói tất cả mọi người không thế nào phản đối Mạc Xanh hẹn Tiểu Hà ra ngoài. Nhưng là tiểu hà lại là không quá vui lòng, cô nương trẻ tuổi luôn muốn tìm thành thủ cổ trọng, giống như là thoại bản thảo luận cái chủng loại kia tuổi nhỏ lao thành hơn nữa còn muốn nhiều kim tài tử, giống như là mạc xanh dạng này tiểu hà nhưng nhìn không vừa mắt, hắn cảm thấy mạc xanh thích khoe khoang, mà lại không nỡ. Không được, ta còn được chuẩn bị buổi tối đùa dẫn đâu, chính người đi thôi tiểu hà nói. Mạc xanh nói, bây giờ cách lấy ban đêm còn có mấy cái giờ đâu, bên kia chu tổng xin, mời, nước ngoài thuật cưới ngựa huấn luyện viên tới. Dù sao cũng không cần tiền, hiện tại không học cái kia cũng không thể lấy đi bỏ ra tiền học A. Chu chính mời tới bên này ba vị đường đường chính chính thuật cưới ngựa huấn luyện viên tới, mặc dù không phải cái gì tên sửng, nhưng là trình độ tương đương cao, mà lại phi thường thích hợp người mới học, vì lẽ đó những ngày này, biên thủy bên kia nuôi bỏ trợ, còn có bên này một chút nhân viên, lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đi học một cái làm sao cưới ngựa. Tiểu Hà nghe đến đó có điểm tâm động. Mạc xanh xem xét có cửa, lập tức nói ra, Mà lại bây giờ thời tiết cũng tốt, nếu là tiếp qua hơn một tháng giang nam thời tiết liền nên nóng lên. Mấu chốt là ta nói với người à, ta có thể mượn ngựa tốt, mỗi một thất đều là hơn trăm vạn, đều là chu tổng yêu thích, bình thường khách nhân căn bản cũng không có cơ hội cưới. chu chính ngựa là không đối ngoại, có thể cưới lên ngựa của hắn kia cũng là thân thích hoặc là bằng hữu tựa mạc xanh dạng này tự nhiên là có thể mượn đến, bởi vì mạc xanh là biên thủy đồ đệ nhà, vì lẽ đó chu chính ngựa trong phòng người liền cơ hồ coi hắn làm quý khách nhìn Một điểm nữa chính là mặc dù Mạc xanh người này chơi bời lêu lồng, một bộ không có chính hình bộ dáng, nhưng là Chu Chính còn chính là thích tiểu tử này. Vì lẽ đó Chu Chính tư nhân trong chuồng ngựa ngựa trừ một thất đặc biệt quý quán quân ngựa bên ngoài, những con ngựa khác hắn có thể tùy tiện cưỡi. Mạc Sanh bên này chạy ba tốc không nát miệng lưỡi, bên kia Linh Ban thấy, cũng há miệng khuyên Tiểu hạ, đều diễn qua vô số lần đùa giỡn, đi chơi một chút cũng không có cái gì, lại nói cơ hội thật rất khó khăn đến, ngươi cùng Mạc Sanh cùng đi, dù sao đều là người trẻ tuổi. Nghe được sư phụ kiểu nói này, tăng thêm tiểu hà mình cũng có ý đi học tập một cái cưới ngựa, thế là nghĩ nghĩ liền gật đầu đem việc này cho đồng ý. Hai người từ phía sau đài cửa sau dọc theo con đường một mực đi lên, đi không đến 30 m liền đến một cái tiểu bãi đô xe, phía trên thưa thất ngừng lại mấy chiếc bốn người nạp điện xe, loại xe này tốc độ không nhanh, tối đa cũng chính là 30 km giờ, thuộc về nơi này nội bộ dùng xe, chỉ cần là khách nhân đều có thể sử dụng. Mạc xanh bên này trực tiếp xoát một cái trên tay mình thẻ bài, mở ra một chiếc xe, ý bảo Tiểu Hà ngồi vào đi. Vào xe mạc xanh mang theo Tiểu Hà một đường hướng chuồng ngựa phương hướng đi. Đoạn đường này xuống tới Tiểu Hà cảm thấy hết thảy đều rất mới mẻ, bởi vì nàng chỉ là cái khách giang hồ, căn chưa từng gặp qua như thế xa hoa địa phương, liền xem như lúc tiến vào, cũng là đi cửa hồng mà lại vừa tiến đến làm sao có thể có người dẫn bọn hắn nhìn đông nhìn Tây, bọn hắn là không đến kiếm tiền cũng không phải đến tiêu phí, nơi này nhân viên tự nhiên sẽ không mang theo các nàng đi dạo phong cảnh không riêng gì không có đi dạo phong cảnh mà lại đưa đón bọn hắn người tại toàn bộ. Quá trình bên trong vẫn là bản lấy khuôn mặt, nói chuyện cũng giống như cái người máy giống như. Chính đảo lấy cửa sổ xem vui vẻ đâu, tiểu hà nghe được bên cạnh mạc xanh nói ra, đến. Bên này còn không có xuống xe, bên kia đã có ăn mặc một thân sạch sẽ nhân viên phục vụ trang tiểu hòa tử giúp đỡ tiểu hà kéo cửa ra, đồng thời mặt mỉm cười vị nàng xuống xe. Mạc tiên sinh, ngài đến cưới ngựa A. Một bên khác nhân viên phục vụ hướng về phía mạc xanh cười hỏi Mạc Xanh cười nói đùa, không đến cưới ngựa để ta làm cái gì. Trong chuồng ngựa ta thích cái kia thất vàng phiêu ngựa ở đó không? Ờ, ngài nói thích sau, chúng ta chủ quản rất ít đem nó an bài ra ngoài. Cái kia lại cho ta chọn một thất đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn cho vị nữ sĩ này. Mạc Xanh chỉ một cái bên người tiểu Hà Được rồi. Cứ như vậy, tiểu Hà cùng Mạc Xanh cùng một chỗ vào lập tức cứu. Tiểu Hà không phải là chưa từng thấy qua chuồng ngựa, nhưng đã đến nơi này, nàng quả thực không thể tin tưởng mình đi tới là chuồng ngựa. Nàng trước kia thấy qua tất cả trong chuồng ngựa mặt đều có một cỗ mùi thối, nhưng là cái này chuồng ngựa so với nàng đi qua xa hoa nhất phòng ăn còn hương đâu, mang theo một loại nhàn nhạt mùi hoa quê khí, để người cảm thấy phi thường dễ chịu. Không riêng gì chuồng ngựa xinh đẹp, nơi này nhân viên phục vụ cũng vô cùng sạch sẽ, toàn thân không nhốn bụi trần, nói như vậy, tiểu hà hiện tại cảm thấy mình sống còn không bằng một con ngựa. Chờ hai người đổi xong quần áo, dắt ngựa ra chuồng ngựa đi luyện chuồng ngựa thời điểm. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người vừa vặn cưới ngựa xa xa đi ngang qua. Nha, đây không phải là mạc xanh A, bên cạnh nữ hải tử là nơi nào tới. Chu Chính dơ tay lên bên trong roi ngựa, chỉ một cái mạc xanh hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn ra là Tiểu Hà, đừng nói là rời cái này A-sa, liền xem như hiện tại Tiểu Hà đứng trước mặt hắn hắn cũng không nhận ra được, bởi vì hát hy khúc thời điểm Tiểu Hà trên mặt Thoa lấy tầng một thật dày trang, ai có thể nhìn ra trang phía dưới là dạng gì mà ta. Ta biết biết, không phải là các ngươi bên này cô nương. Biên Thụy có chút nghi hoặc. Chu Chính nói, chúng ta bên này cô nương cái giờ này mà có lá gan lớn như vậy. Không muốn lăn lộn đúng hay không? Chu Chính ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng thì cho rằng Biên Thụy nói rất đúng. Mạc xanh bên này chính ngâm dưới tay hắn cô nương. Nghĩ được như vậy, Chu Chính vây tay, một vị ngồi trên lưng ngựa rán tại phía sau hai người mười đến mấy mét trung niên người cưới đến đây. Đi hỏi một chút, cô nương kia là ai? Cái nào bộ môn Chu Chính hỏi. Được rồi, lão bản. Biên thủy nhìn qua rời đi người cưới, rêu cợt lên chu chính, khá lắm hiện tại phái đoàn đủ A, tại chỗ của mình đều mang hộ vệ. Ngươi biết cái gì, cũng là bởi vì ở đây ta mới bảo trì uy nghiêm của mình, ngươi bên này vương lòng sụp đổ người phía dưới cũng sẽ đi theo đổ xuống tới, ta bên này là cả nước đỉnh cấp nghỉ ngơi thôn, không phải hồi hương nông dân cá thể bỏ, tới đây tiêu phí, không riêng gì nghĩ đến nước biếc núi xanh, nghĩ càng nhiều hơn chính là núi vàng núi bạc, được rồi. Cùng ngươi tên nhà quê này cũng nói không rõ, tóm lại ngươi nghĩ cao thâm nhất châu nghĩ là được rồi. Biên thủy cũng không giận, cười hát hát hai tiếng lấy đó khinh bỉ, liền sách lấy ngựa chạy vọt về phía trước tới. Hai anh em cơ hội là song song lên ngựa đạo, đang chuẩn bị chạy chậm vui chơi đâu, phát hiện vừa rồi người cưới trở về. Hát hí khúc tiểu cô nương. Chu chính nghe sửng sốt một chút, sau đó phất tay để người cưới đi ra, mình thì là một mặt ngoạn vị nhìn qua biên thủy. Biên thủy gặp hắn ánh mắt rất thô bỉ, thế là liền hỏi Như thế nhìn thấy ta làm gì? Không nghĩ tới à, ngươi như thế thiếu thông minh giá hỏa còn có thể dạy dỗ như thế nhanh chóng đồ đệ đến. Hôm nay mới tới hát hí khúc tiểu cô nương, lúc này mới mấy giờ liền mang theo cưới ngựa đi. Chiêu này cô gái công phu so ngươi có thể mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn tốt, ta bên này liền xem như mạnh lại có thể thế nào. Ta đã kết hôn, lão bà ngàn dặm mới tìm được một, lập tức chính là nhi nữ song toàn muốn cái này mạnh có cái lông tác dụng à. Mặc xanh tiểu tử này rất tốt biên thủy nói. Nói xong biên thủy thuốc dục ngựa, dưới hông tuấn mã lập tức bốn vó tung bay bắt đầu chạy chậm. Hiện tại đường cái thượng còn không có gì người, bởi vì người tới lao thì lao tiểu thì tiểu cực ít có người cưới lên lên ngựa nói tới. Không người đến cũng không thể nói rõ đường cái kém, không riêng gì không kém ngược lại là đẹp không sao tá xiết. Tại đường cái hai bên đều là xanh ung tươi tốt rừng cây, hơn nữa còn là tạm rừng cây. Trên cây là cây có kim hoàng, có phiếm hồng, còn có lộ da nồng đậm màu tím đến, cùng với bạch sác, màu đỏ, mà Màu vàng sáng các loại đóa hoa, toàn bộ đường cái trước một đoạn tử chính là biển cây hoa đạo. Hoặc nhanh hoặc chạy chậm không sai biệt lắm 10 phút, đi tới đường cái thứ nhị đoạn, nơi này đường cái trải qua nhất đoạn sơn cốc, lúc này đường cái một mặt là vách núi một mặt là nước sông, thỉnh thoảng đi qua nhất tòa hoặc đơn lộ hoặc hai ba lô cầu đá, lập tức phong quang lại chuyển đổi thành sơn lâm suối sác. Lúc này cũng không phải là Hoàng Mai Thiên, vì lẽ đó sâu nhất nước sông cũng bất quá hơn một mét điểm, chỉ bất quá người trưởng thành ngực. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, có thể thấy rõ ràng lòng sông thực chất thượng đá cội, còn có hay không theo không chói buộc du động to to nhỏ nhỏ con cá. Qua sơn cốc sau, cả người ánh mắt sáng tỏ thông suốt, phóng tầm mắt nhìn tới là nhìn một cái vô biên xanh nhạt sắc thảo nguyên, vừa dài đến người dưới đầu gối mặt một điểm màu lục cỏ nhỏ, theo gió nhẹ có chút nổi lên gợn sóng cỏ sóng, để người không khỏi ngực chén đại sướng. Lại đi vào trong thượng một chút, liền có thể nhìn thấy hướng dương dốc núi trên mặt trán phóng vô số hoa dại. Một lùn bủi nhiều đám đem toàn bộ đồng cỏ lại nối thành biển hoa. Chu Chính đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh sắc như vậy, nhưng là vẫn không khỏi khen. Bỏ ra nhiều như vậy tiền, nếu là làm không ra điều kiện đến, tiền kia không phải mất trắng. Biên thủy bên này rất không biết đại cục phủi một cái miệng. Vì che giấu không gian nước tác dụng, biên thủy bên này bỏ ra giá tiền rất lớn để Chu Chính tiểu tình nhân tiếp nhận làm cái tới nước cái gì, nếu là lại giải không ra tốt cỏ đến. Biên thủy liền nên cân nhắc có phải là nên nói cái đào chặt nữ nhân đó. Chỉ tiếc bây giờ còn chưa có nhiều như vậy dây bỏ đáng tiếc những này có chu chính nói. Biên thủy nói, đáng tiếc cái gì à, chờ lấy lại lâu một chút nơi này có liền nên thu hoạch làm hủ phân xanh, chờ lấy đến mùa đông thời điểm nghẽ con sinh hạ đến, vừa vặn cùng cấp thượng. Người nơi này đến cùng có thể nuôi bao nhiêu con trâu. Trước kia nuôi bỏ trận là 4-5 đầu đi, nhưng là khi đó kỹ thuật. Ta cảm thấy bên này nuôi cái 8.000 đầu không có vấn đề biên thủy nói. kia là không sai, phân đến một ngày cũng có thể có mấy con trâu ăn chu chính rất hài lòng. Biên thủy hứ một tiếng, thứ này tất cả mọi người tính toán qua, một năm bốn mùa ra thịt bò cung cấp biên thủy bạn bè thân thích, còn có bên này sóng giả thôn hoàn toàn không có vấn đề. Chương 499, quá đơn thuần. Cảm ơn lũ ổn trồng 7.793 tặng 20.000 đầu. chu chính nhìn qua mênh mông bát ngát đồng cỏ. Đột nhiên đưa tay chỉ một cái cách đó không xa dưới cây, đợi buổi tối thời điểm chúng ta ở chỗ này chi cái quầy đồ nướng đi, một mặt lột lấy xuyên một mặt ngắm nhìn bầu trời, tên kia rất nhiều đẹp a Biên thủy nghe trả lời, ngươi nếu là lên cơn ngươi ở bên này một người đồ nướng đi, ta cũng không cùng ngươi bị phần này tội, đến ban đêm ngươi sẽ biết, trong này tiểu con mũi có thể để ngươi một lần nữa là người. Mặc dù nói biên thủy bên này suy nghĩ rất nhiều biện pháp nghĩ ách chế nơi này con mũi ấy, nhưng là một mực không có biện pháp gì tốt. Nếu như nói nếu là làm dược vật giết, biên thủy cái này còn thế nào ăn thịt bò. Không thể dùng dược vật, liền phải ngấm lại cái khác biện pháp, hiện tại thử 4-5 loại, không có một loại phương pháp hiệu quả xuất sắc. Đây cũng là phong quang tú lệ tác dụng phụ đi, đừng nói là biên thủy bên này, mà khác tất cả địa phương đều là dạng này, muốn nhìn thay đổi khôn lường lại không muốn cho muối đốt, thiên hạ nơi nào có như thế lưỡng toàn tề mị sự tình nha. Hai người cưới tại trên lưng ngựa như thế chính rất đầu. Đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh núi một cỗ cực lớn máy kéo xuất hiện ở trong tầm mắt. Người mua máy kéo? Chú chính hỏi. Ta mua không phải máy kéo, là cắt cỏ cơ mang theo đánh chói cơ. Biên Thụy nhìn thoáng qua, sau đó nói ra, không đúng, nói là máy móc sau 4 ngày đến, làm sao hôm nay liền đến rồi. Chú chính nói, tiểu tử ngươi thật là có tiền, thế mà mua nổi thứ này. Chú chính cũng không phải đồ đần, xem xét thứ này giá thức liền biết cái đồ chơi này chỉ định không rẻ. Ít nhất cũng phải giá trị một cỗ siêu tốc độ chạy, không nói ngàn vạn cấp, nói thế nào cũng phải là trăm vạn cấp bậc Đi, đi xem một chút. Chu chính nhắc lên hứng thú. Biên thủy ừ một tiếng, vượt lên trước dục ngựa hướng về loại cực lớn máy kéo chạy qua. Hai con ngựa cách máy kéo còn có chừng 50mm đâu, máy kéo liền ngừng lại, theo to lớn trong phòng điều khiển chui ra ngoài hai người. Một cái là biên thủy bên này nhân viên, một vị khác vừa nhìn liền biết là người kỹ thuật viên, tới dậy bên này người loay hoay đài này máy móc. Máy kéo rất lớn, rơi nhìn từ xa liền biết nó lớn, rời gần xem xét càng thấy cao lớn, toàn bộ bánh so đường kính không sai biệt lắm, có 2 m lương cái tiểu tiền vòng đều có 7-80cm đường kính, toàn bộ máy kéo cho người ta một loại phi thường ý mánh cảm giác. Người cái này máy kéo mua bao nhiêu tiền? Chú chính hỏi. Biên thủy cũng không biết cụ thể bao nhiêu tiền, thế là ngẩn đầu hỏi một cái kỹ thuật viên, chúng ta một bộ này cộng lại bao nhiêu tiền? Kỹ thuật viên nghe được biên Thụy hỏi như vậy sừng sốt một chút. Theo bản năng quay đầu nhìn một chút bên cạnh nhân viên. Đây là chúng ta đại lão bản, đây là chúng ta nhị lão bản, giá cả ngươi tình hình thực tế nói nhân viên nói. Lục trung trung vào một chỗ hơn 6 triệu, dù sao không có qua 600 năm. Kỹ thuật viên cười tủm tìm nói. Biên thủy nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người, đi vào máy móc phía trước biên Thụy đã cảm thấy cái này đầu có chút không đúng, hiện tại nghe xong giá tiền này kém chút theo trên lưng ngựa ngã xuống. Tao ít ít ít, tiểu tử ngươi nói không có tiền. Chú chính hỏi. Biên thủy lấy lại tinh thần, không được, ta đến theo Hồ Văn Ba hảo hảo nói một câu, ta bên này nhưng không có nhiều tiền như vậy. Chu chính hỏi, mắc mơ gì đến Hồ Văn Ba? Biên Thủy nói, Hồ Văn Ba tiểu tử này năm sau không có mấy ngày, nói là chính hắn chuẩn bị đi xem lập tức máy móc, muốn đem mình bây giờ một đầu cũ dây chuyển sản xuất bán đi, sau đó đổi một cái kỹ thuật cao dây chuyển sản xuất, sáng lập một cái cấp cao nhãn hiệu, mua máy móc hẹn 2.000 ngàn đến bạn, nói là muốn đi nước ngoài nhìn xem. Ta bên này nghe nói hắn muốn đi máy móc triển, liền để hắn cho ta định một đài tốt một chút cắt cổ trói cỏ một thể cơ, dự tính của ta chính là 200 vạn nhiều. Nhất 300 vạn, ai nghĩ đến hắn cho ta tăng lên gấp đôi, ra hỏa này, tiền còn lại hắn ra A. Kỹ thuật viên nghe được biên thủy nói xong, há miệng nhân tiện nói, ngài khoản tiền chắc chắn không phải đã giao xong A. Cái gì? Biên thủy ngây ngẩn cả người. Kỹ thuật viên nói, khoản tiền nếu là không thanh toán, chúng ta là sẽ không đưa hàng tới cửa. Tại bất luận cái gì một quốc gia chúng ta đều là như thế, thấy tiền mới có hóa, cho nên nói khẳng định là kết khoản hóa mới có thể đưa. Chu chính nghe rõ, thấy Biên Thụy cầm điện thoại rụt ngựa đi qua một bên, thế là đi theo, cách xa đám người sau, hướng về phía Biên Thụy nói ra, cái này Hồ Văn Ba rất lên đường tử. Biết mình nghĩ một đường đi tới phải dựa vào cái gì, không phải sao, có qua có lại, cho người đưa nhất kiện đại lễ. Chỉ là lễ này cũng quá lớn. Sợ là hắn một năm tiền kiếm được hơn phân nửa đều ném ở chỗ này tới biên thủy nói. Chu chính nói, lúc này mới ở đâu, cũng liền ở trong mắt người đây coi như là tặng lễ. Hắn đây là đặc cửa, cũng không riêng gì là cửa, mà là nghĩ một mực cứ như vậy hợp tác với ngươi xuống dưới. Vì lẽ đó cho lễ cũng coi như tượng chuyện như vậy, nhưng muốn chỉ có điểm ấy, người như hắn làm không lớn, người cũng không cần nói thêm cái gì, đến lúc đó cho thêm hắn một điểm hóa không phải rồi. Biên thủy Biên thủy biết hồ văn ba bên này muốn cùng mình một mực như thế hợp tác xuống dưới, bởi vì chính mình bên này cung cấp đồ vật không riêng gì giá cả thấp hơn giá thị trường, mà lại chất lượng cũng tốt, liền xem như đồng dạng gỗ thông. Biên thủy bên này mật độ cũng so nhà khác tốt, không giống như là ôn đới sinh ra, đến giống như là vùng băng giá sinh ra, làm bằng gỗ cứng rắn mà lại thay đổi hình nhỏ, thực tế là làm đồ dùng trong nhà chất liệu tốt, nhất mấu chốt là biên thủy có thể cung cấp một chút trên thị trường khó tìm vật liệu, chỉ một điểm này Hồ Văn Ba liền phải trông ngóng biên thủy. Kỳ thật biên thủy cũng quá coi thường những này làm đồ dùng trong nhà, liền lấy làm cửa nói đi, xưởng nói cái cửa này là hạch đỏ mục, kỳ thật đại đa số đều là tầng ngoài là hạch đỏ mục, bên trong lớp chính là giấy cứng tử, trên thị trường đừng nói 2 3000 cửa, liền xem như hơn vạn gỗ thật trong cửa cũng thiếu không ít cái này, thật toàn hạch đảo mục cửa ngươi nghĩ trên thị trường mua được, không móc đủ tiền đều không mang phản ứng ngươi. Không nói môn này, Tiểu Tứ đã từng khoe nhà mình đồ dùng trong nhà là mồ mộ, mộ kỳ một cái bản liền phải 450 vạn, cuối cùng còn không phải phát hiện tất cả đều là áp chế nát đánh gợi dán liền cùng một chỗ, chỉ là bên ngoài che lên tầng một sân sống, mấu chốt là cái gọi là Italy đồ dùng trong nhà, vẫn là Đông Nam duyên hải sinh ra, chỉ là ngồi thuyền đi Italy bên kia dạo qua một vòng, đi người ta hải quan đóng cái trương. Hồ Văn Ba xem như rảnh cứu, nhưng nói lại cứu cũng không phải biên thủy nghĩ một năm lợi nhuận liền cho biên thủy dán chừng 300 vạn mua chiếc máy kéo, liền không nói khác. Một năm trước còn tại dùng phá dây chuyển sản xuất, một năm này qua đi cũ dây chuyển sản xuất cũng không muốn rồi, móc ngàn đem vạn đổi đầu mới, lại cho biên Thụy bên này dán lên chừng 300 vạn, hồ văn ba kiếm nhưng so sánh biên thủy nghĩ muốn nhiều nhiều lắm. Tại làm sinh ý phía trên này, chỉ có thể nói biên Thụy vẫn là quá thực tế. Không phải làm ăn lớn người, ngươi nhìn một cái cái nào làm ăn lớn không phải mặt hiền tâm lạnh đen. Biên thủy bên này cuối cùng vẫn gọi điện thoại. Hồ văn ba đầu kia nhẹ nhõm nói ra, này, ta nói chuyện gì chứ? Việc này chúng ta hiện tại không đề cập tới, ta đây bên này có ý bán ra một chút cổ phần, 25% ta nghĩ ra bán cho ngài, người đây cũng không cần móc bao nhiêu tiền. Cái này không được. Biên thủy nghe xong lập tức lắc đầu nói. Biên thủy nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày, có cả người ra ngàn vạn lao bản đuổi tới cho mình cổ phần. Mặc dù biên Thụy biết hồ văn ba đây là nghĩ gần một bước dựa vào đồng thời dựa vào ổn mình, nhưng là biên thủy thực tế là không có hứng thú lại đi loay hoay cái gì đồ dùng trong nhà mà lại nếu có cổ phần biên thụy cảm thấy mình vạn nhất có một ngày muốn rút người ra cũng ngượng như mặt. Hồ Văn Ba nói đến là thằng tắp bạch, ngươi nếu là không cầm cổ phần này, đệ đệ trong lòng của ta thật là bất an, ta sợ cái này tỉnh lại sau giấc ngủ ngài bên này cùng ta nói tháng sau không cung hóa ngươi cầm cổ phần, nếu như nếu là có người đâu liền phái một người tới xem một chút tài vụ cái gì, nếu là thực tế tìm không ra người nào đâu vậy thì có người lại nói, dù sao ta bên này không thể đen ngài, ngài cũng không sợ ta đen ngài Đến là ta sợ ngại. Hồ văn ba bên này nói liên miên lại nhải nói hồi lâu, biên thủy bên này cũng không có đáp ứng. Vương điện thoại xuống, biên thủy thở dài một hơi, chuyện này là sao? Chu chính cười nói, hắn không cho ngươi cổ phần cái kia mới khiến cho ta xem thường đâu. Ngươi liền xem như án lấy giá thị trường cung cấp hắn cũng phải cầu cái bình an. Chu chính là biết biên Thụy cùng hồ văn ba ở giữa suy ý, đồng thời hắn cũng biết biên thủy bên này cung cấp vật liệu gỗ lai lịch tựa như là không quá chính. Nhưng là Chu Chính không có truy đến cùng, bên cạnh bọn họ những người bạn này, ai còn không có một chút kiếm tiền con đường, có quang minh chính đại, có cũng không phải là như vậy địa đạo, dù sao đại gia làm bằng hữu về làm bằng hữu, nghĩ do người việc ngầm vậy liền thuộc về tự tìm phiền toái. Nhìn thấy Biên Thụy bên này thu cái chừng 300 vạn liền có chút kinh hoàng, Chu Chính đáy lòng cũng vui vẻ ra hoa tới, lấy hắn tính ra, cái này Hồ Văn Ba theo Biên Thụy bên này lấy được vật liệu, cái gì không làm chuyển tay hướng trên thị trường quảng Liền có thể kiếm hồi cái này một cái máy kéo, thú chi biên thủy bên này còn rút 300 vạn. con cổ phần, thiên hạ này có bữa trưa miễn phí à? Thật là quá tàn nhẫn đi, lập tức liền cho 25%. Biên thủy cười khổ nói. Chu chính nói, vì lẽ đó ta nói hắn là cái có thể thành sự người, cũng bởi vì dám cho bỏ được cho. Có một lần ra ra của ta nói với ta, làm ăn làm kỳ thật chính là bố cục, nếu như một người muốn đem mỗi một phân tiền đều kiếm vào trong túi sách của mình. Dạng này người chú ý không làm được cái gì làm ăn lớn, liền xem như hiển hách cũng là nhất thời. Ngươi biết dạng gì tiền nên kiếm, dạng gì tiền không thể kiếm, lúc nào nên để cho mình hợp tác đồng bạn nhiều kiếm một chút, biết rõ cái này mới là một cái chân trinh có bố cục thương nhân, dạng này sinh ý mới có thể làm đại lại làm lâu dài. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Chu chính tiếp tục nói ra, hiện tại Hồ Văn Ba chính là phân lợi cho ngươi, không riêng gì phân lợi cho ngươi, mà lại là đem ngươi theo một cái trung ứng thương biến thành đối tác. Ngươi đã thành đối tác, như vậy ngươi là thỉnh thoảng đến đứng tại công ty lợi ích đến cân nhắc vấn đề, dạng này ngươi không riêng kiếm lợi mượn hóa tiền, còn kiếm lợi công ty tiền, cứ như vậy ngươi sẽ còn cho những công ty khác cung hòa a. Nhìn như hắn tổn thất tiền, cũng tổn thất cổ phần, nhưng là trên thực tế theo lâu dài đến xem, hắn là kiếm lợi, lại kiếm đại phát. Kiếm đại a? Biên Thủy hỏi. Chu Chính nói, Hồ Văn Ba mua cổ chủ nhà số 102 sân nhỏ, giá thị trường 2 điểm 3 ức, ngươi nói hắn kiếm lợi không có? ta ít. Biên thủy kinh sợ. Chu Chính đưa tay vô một cái biên thủy bả vai, đáp ý nói ra, mặc dù không phải duy nhất một lần giao, nhưng là chỉ là bốn thành tiền đặt cọp ngươi tính toán, tiểu hòa tử, bàn về làm ăn ngươi còn nộn đâu. Làm sao ngươi biết? Bởi vì thượng cổ chủ nhà sân nhỏ chính là chúng ta ra khai thác nhà. Chu Chính nói. Biên thủy rất im lặng. chương 500, dư thừa lo lắng. Cảm ơn lũ ổn chồng 7793 tặng 20,000 đầu. Bồi tiếp chu chính đi dạo một vòng, về tới tiệm ăn chồng, biên thủy tiếp tục bắt đầu chuẩn bị buổi tối bàn thiệc. Biên thủy bên này bắt đầu làm việc, bên cạnh gánh hát cũng đang chăm chú chuẩn bị, giữa chưa thụ nhiều như vậy thường, bọn hắn ban đêm đương nhiên phải càng thêm ra sức một chút. Gánh hát cho rằng buổi sáng cùng ban đêm là cùng một miếng nhỏ người, để bọn hắn không có nghĩ tới là hoàn toàn sai, thế là lúc buổi tối bọn hắn lại thu một bút thưởng, mà lại lần này lao ra từ các lao thái thái so buổi chưa còn hào phóng hơn. Khen thưởng liền đánh hơn 7 vạn nhanh 8 vạn khối, thế là tiểu hà bên này lại ra cảm ơn một vòng trận. Làm cái này hai trận xuống tới, gánh hát thu nhập cùng biên thủy bên này thu nhập cơ hội là không kém bao nhiêu. Nếu là thay đổi người khác khẳng định đỏ mắt ra, nhưng là biên thủy đều không muốn hồ văn ba cổ phần làm sao có thể coi trọng những người này thu nhập. Đến ngày thứ hai gánh hát nhận được thưởng vẫn như cũ cùng ngày đầu tiên không kém bao nhiêu, cũng đều là 10 vạn ra mặt dáng vẻ. Hai ngày này xuống tới đem gánh hát tử những người này trực tiếp cho làm không ngủ yên giấc Số tiền này đặt trước kia bọn hắn ít nhất đến kiếm được tiền tầm 5-3 tháng. Hiện tại vẹn vẹn 2 ngày thời gian, vẫn chưa có người nào bóc lột liền đến đông đủ trong túi tiền của bọn họ, để bọn hắn cực độ không thích hứng. Vì lẽ đó ngày thứ 2 ban đêm, Biên Thụy làm xong sinh ý, thu thập xong tiệm ăn, cưới lên xe mô tô cùng lưỡng cái đồ đệ cùng nhau về nhà, vừa tới lối rẽ lên, liền gặp gánh hát lính ban. Biên Ti Đột nhiên theo bên cạnh nhảy lên ra một người, lập tức đem biên thủy dọa cho nhảy một cái, vừa muốn mắng chửi liền nghe được lĩnh ban kêu tên của mình. Người ở đây làm cái gì? Biên thủy thấy rõ người tới sau, có chút không hiểu hỏi. Linh ban cũng không phải trên núi người, nhà của hắn còn không tại trên chấn mà là tại huyện thành. Trước kia là huyện đoàn kịch, về sau đoàn kịch cải chế cái gì, hắn liền xuống cương vị. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi khả năng không biết trước kia nghỉ việc tính tàn khốc, đột nhiên lập tức an ổn sinh hoạt không có, chính thức làm việc không có. Khiến cái này người lập tức đã mất đi sinh hoạt mục tiêu, thậm chí là sinh tổn tiếp lòng tin, khi đó phát sinh bi kịch rất rất nhiều cũng không nhắc lại, dù sao để tay lên ngực tự hỏi một cái, nếu ngươi không có gì kỹ năng bị đuổi ra xí nghiệp, ngươi đem thế nào sinh hoạt. Vị này linh ban cắn răng, mang theo một bọn người làm lên tiểu đoàn kịch, phải biết trước kia bọn hắn đều là cán bộ quốc gia thân phận, đột nhiên lập tức thành khách giang hồ mãi nghệ, loại này về mặt thân phận chuyển biến là cần rất lớn dũng khí, đương nhiên không chuyển biến cũng không được. Toàn gia đều trông cậy vào ngươi ăn cơm, ngươi còn muốn lấy có xấu hổ hay không chuyện này. Khi đó có thể đem tiền mang về nhà chính là nhất có mặt mũi sự tình. Vì lẽ đó lĩnh ban khắc xấu biết, biên thủy đối với hắn còn có hắn tiểu đoàn kịch đến nói đại biểu cho cái gì. Ta ở chỗ này chờ ngài. Lĩnh ban nói, mặc dù so biên thủy lớn hơn nhiều lắm, đã hơn 60 tuổi lĩnh bàn, y nguyên đối biên thủy duy trì đầy đủ tôn kính, loại này tôn kính là nhìn thấy sợ lấy. Đừng ngài ngài. Hiện tại chúng ta đều tại không làm việc, người gọi ta biên thụy, hoặc là tiểu biên đều được biên thụy cười nói. Sư phụ, nếu không ngài bên này trò chuyện, chúng ta về trước đi. Mạc xanh vừa thấy được lĩnh ban xuất hiện ở đây, vậy khẳng định minh bạch vị này là tìm sư phụ có chuyện nói, về phần sự tình gì hắn cũng có thể đoán được. Đi, vậy các người hai trên đường cẩn thận một chút, nhất là người, cái này tối như bưng không cần khai quá nhanh. Xe mô tô cho dù tốt cũng là bánh bao sát. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn biên thụy dặn dò nói. Mạc Xanh cùng kinh lộc hai người đều lên tiếng, nhau nhau phát động mổ tở tiếp tục tiến lên. Tại Mạc Xanh trước khi đi, lĩnh ban cho Mạc Xanh đưa đi một cái ánh mắt càng kích. Nếu không chúng ta qua bên kia ngồi một chút, lĩnh ban chỉ một cái không xa quán nhỏ vị. Hiện tại cái này châu ngã ba quẩy hàng lại tăng lên mấy nhà, có bán quà vặt, cũng có bán rau xào. Hiện tại phụ cận người tương đối nhiều, một là quốc gia cùng trong tỉnh cùng đầu tư xây trung tâm nghiên cứu đang kiến thiết Hai là cấp quốc gia hát sư bảo hộ khu cũng đang kiến thiết, trừ cái đó ra còn có khỉ lông vàng, kỳ nông các loại một hệ liệt hạng mục đều tại hừng hực khí thế kiến thiết bên trong, chỉ là công nhân nghe nói liền có ngàn đem người, thỉnh thoảng liền có chút tiểu công đầu ngại. Trên công trường đồ ăn không tốt, tới đánh một chút nha tế cái gì. Chủ yếu nhất sinh ý vẫn là làm qua lại khai xe ngựa lái xe, mỗi ngày hơn mấy chục chiếc xe tải vào ra vào đi vận vật tư đi vào, sau đó đem rác rưởi cho măng ra. Mỗi một vị lái xe đều là những này quán nhỏ chủ hộ khách. Có ít người có thể sẽ hỏi vì cái gì những người này không đem sạp hàng mở đến bên kia đi, một là bởi vì nơi đó hiện tại vẫn là vùng núi, quán ở môn bình bình lọ lọ nếu là đẩy đi qua, một ngày qua lại phần lớn đều tồn tại trên đường. Hai là người ta kia là xây quốc gia cấp bậc phòng thí nghiệm trung tâm nghiên cứu, là muốn bảo mật, cũng không có khả năng để hắn những người này ngang nhiên xông qua. Đương nhiên chủ yếu nhất là không có đường, không có nước cùng không có điện, Ba không có địa phương, chỗ nào như bên này dễ chịu. Biên thủy bên này mang theo lĩnh ban tùy ý tìm cái chỗ trống thượng tọa xuống tới. Biên thập cựu ngươi thế nhưng là nơi này khách quý ít gặp a muốn chỗ gì? Chủ quán xem xét là biên thủy đến đây, lập tức cười trêu ghẹo. Biên thủy nói, tùy ý đến lượng cái tiểu rau trộn là được, lại đến một bình nước ngọt. Nói xong biên thủy nhìn một chút lĩnh bàn, lĩnh ban hỏi, có hay không menu? Chủ quán nói, menu là có, bất quá một mình ngươi sợ là ăn không được bao nhiêu. Nếu không như vậy đi, điểm điểm bình thường. Chủ quán nhìn một chút một mặt kinh ngạc lĩnh ban há miệng giải thích nói ra, chính hắn chính là đầu bếp, chúng ta bên này xào đồ vật hắn chỗ nào ăn quen, chúng ta là việc nhà, người ta cái kia một mâm đồ ăn bán đi so sánh giá cả thượng chúng ta cái này biên tam năm bản. Lĩnh ban nhìn phía biên thủy. Biên thủy nói, tùy ý, đừng câu thúc, ta bên này là đủ rồi, ngươi tăng cường mình là được. Lĩnh ban nghe nói ra, cái kia cho ta đến một phần cơm chiên. Cơm trứng chiên vẫn là cái gì cơm chiên Chủ quán hỏi, lĩnh ban nói, cơm chứng trên đi. Nghe được lĩnh ban nói như vậy, chủ quán xoay người đi chuẩn bị đi. Làm cũng nhanh, lưỡng phút sau chủ quán liền đem hai người muốn đồ vật cho đi lên. Biên thủy bên này là lưỡng cái tiểu đồ ăn mọi tử, nói là lưỡng cái kỳ thật phân lượng không nhiều. So bàn tay tâm lớn hơn không được bao nhiêu trong mâm có một ít củ lạc, còn có nhất mâm nhỏ là đập dưa leo, nước ngọt là loại kia thường gặp lọ thủy tinh. Đồ vật đi lên, hai người một mặt ăn một mặt trò chuyện. Linh ban bên này rất nhanh liền cho tới trọng điểm đi lên. Biên thủy nghe cười nói, không phải đã nói rồi, đừng suy nghĩ chuyện này à, làm sao còn tại suy nghĩ a Linh ban nói, không suy nghĩ không có cách nào à, nếu như nói kiếm ít chút chúng ta đến không có lo lắng như vậy, hiện tại hai ngày này xuống tới kiếm so chúng ta trước kia tầm 5-3 tháng đều nhiều, chúng ta làm sao an tâm, nói thực ra đêm qua ta liền lằn qua lộn lại mất ngủ hơn nửa đêm, đã sợ thứ này là trận ngộng lại sợ giấc ngộng này là thật, nhưng là về sau liền không có. Biên thụy sau khi nghe không biết nói cái gì cho phải, kỳ thật nói trắng ra là, lĩnh ban tâm tình bây giờ cùng Hồ Văn Ba là không sai biệt lắm, chỉ là hai người địa vị xã hội không giống, kiếm tiền bao nhiêu không giống, nhưng là đồng dạng đều sợ đã mất đi như bây giờ ngày tốt lành. Nói đến lĩnh ban còn muốn càng xoắn suýt một chút, bởi vì bọn hắn cho tới nay đối tiền cảm thụ càng sâu. Phiên chợ hội chùa ra dựng sân khấu kịch, gặp được được được sắc sắc người đều đến lấy lòng, liền xem như gặp được vô lại cũng phải nhận vi thượng, đột nhiên đến một chỗ. Không cần ngươi rút hành, cũng không có ý định muốn ngươi làm chút việc trái với lương tâm, mấu chốt là tiền này còn cho có chút roa người, cái này khiến lĩnh ban đột nhiên lập tức giống như là tiến vào mật bình trong đồng dạng, sợ có người đem bọn hắn theo mật bình trong lại cho lôi ra ngoài. Ngươi nuối lòng tâm, nếu như ngươi thật muốn cho, cho nghỉ ngươi thôi đi, về phần cho bao nhiêu chính các ngươi nhìn, còn có ta khuyên các ngươi nhất định phải lập đùa giỡn, lập đùa giỡn mới là các ngươi ổn định những này hào khách căn bản nhất thủ đoạn, cái khác đều là hư vô biên thủy nói. Linh ban nói, cái này ta không biết cho bao nhiêu tốt. Biên thủy bên này suy nghĩ một chút, cảm thấy mình bên này vẫn là hỏi một chút đi, bằng không lão bị ra hỏa này dây dưa cũng phiền lòng. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Chu Chính gọi một cú điện thoại. Chu Chính hiện tại đang cùng nàng dâu cùng một chỗ xem TV đâu, tiếp vào biên thủy điện thoại lập tức mượn điện thoại chui đến bên ngoài. Bất quá khi hắn nghe được biên Thụy hỏi cái này sự tình thời điểm, kém chút đem tròng mắt cho lật ra tới. Ta nói ngươi cảm thấy ta cứ như vậy muốn cái kia mấy vạn khối tiền. Ta trước kia trong quán ba uống bình rượu cũng không chỉ cái giá này à. Ngươi nói với hắn nhanh nhẹn điểm cầm tiền đi bài điểm cho hay. Chính sự không làm cả ngày suy nghĩ cái này loạn thất bát tao làm cái gì. Lại làm như vậy ta trực tiếp đổi người. Đi kinh thành bên kia mời người tới chu chính đối lĩnh ban cũng không có gì lợi hữu ích. Biên thủy bên này sau khi để điện thoại xuống, phát hiện lĩnh ban mồ hôi chán đều đi ra. Trở về hảo hảo giàn dựng đi nên đổi trang phục cũng đều cho đổi, đừng không bỏ được tiền, các ngươi nếu là làm tốt, hắn bên kia còn có cái đại vườn, đến lúc đó ta tiệm ăn khai thời điểm các ngươi đến ta tiệm ăn, ta tiệm ăn không ra thời điểm, các ngươi còn có thể cân nhắc thượng cái kia đại vườn mà Biên Thụy nói. Linh Ban nghe cười khổ nói, đại vườn chúng ta cũng không dám hy vọng xa vời, nghe nói bên kia xin mời đều là tiên tử, nếu là khúc nghệ lại ra. Ừm. Biên Thụy nghe trong lòng bắt đầu cân nhắc, làm sao có khúc nghệ đại gia không đến từ mình nơi này biểu diễn? nhất định phải đến đại trong vườn biểu diễn. Ngại mình nơi này tiểu. Bất quá biên thủy nghĩ lại, cũng có thể là không phải là bởi vì địa phương tiểu. Phía trên các đại gia hát chính nhập thần, túi đầu xuống nhìn thấy phía dưới một đám người ăn uống vào, trong lòng khẳng định không thoải mái à không nói người khác liền đặt biên thủy mình cũng không làm nha. Hốn hồ đều là mọi người, đều là cổ tay, cũng không thiếu điểm ấy hầu hạ người ăn cơm tiền, tự nhiên là không chịu chạy đến biên thủy cái này tiểu quán tử cho mười mấy người hiến hát. Lại cùng linh ban Hàn Huyên một hồi Biên thủy cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là đứng lên, đưa tay chỉ hướng trước mặt mình đổ vợ, cái này sổ sách ngươi thay ta sẽ là được rồi, cái khác đừng nghĩ lung tung. Nói xong hướng về phía linh ban cười cười, quay người về tới xe mô tô bên cạnh, đội nón an toàn lên phát động mổ tở sau đó lưu loát rời đi. Ai, lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy còn lần đầu nhìn thấy loại này không lấy tiền người. Chủ quán nghe vậy nói ra, người biết hắn kiếm tiền nhiều đơn giản, chúng ta bên này bận rộn chết rồi. Không bằng người ra làm cây đàn tiền, người A cũng đừng cảm thán. chương 501, Xuân Mật. Buổi sáng 7 giờ đồng hồ, biên thủy bên này vừa làm xong cơm, đang chuẩn bị đi gọi nhà mình khuê nữ rời giường ăn cơm đâu. Đột nhiên nhìn thấy chu chính lao tiểu tử này đẩy cửa đi đến, trong tay còn mang theo một cái hộp giữ ấm. Ta nói tiểu tử ngươi có ý tứ không có ý nghĩa. Như thế sáng sớm chạy xa như vậy đi ngang qua đến liền vì một miếng ăn. Biên thủy rất im lặng. Hiện tại chỉ cần là biên thủy ở nhà. Chu Chính mỗi sáng sớm đều sẽ mang theo tiểu hộp cơm tới trang điểm tâm, để Biên Thụy hoài nghi tiểu tử này là không phải bị quỷ lên thân, hơn nữa còn là quỷ chết đói. Chu Chính ngáp một cái, trực tiếp cầm trong tay hộp cơm giao cho Biên Thụy trong tay, nhanh nhẹ điểm, ta lão bà vẫn chờ ăn đâu. Biên Thụy nói, nàng nếu như chờ lấy ăn liền đến ăn à, chờ người mang về hương vị cũng thay đổi. Chu Chính không có phản ứng Biên Thụy, lại ngáp một cái còn đưa tay xoa bóp một cái bụng. Gặp hắn bộ ráng, Biên Thụy cười treo gẹo nói ra Làm sao đêm qua công khóa làm như vậy cẩn thận, một cái muộn không có không có ngủ. Chu chính ngay từ đầu không có nghe được cái gì đến, nháy một cái mắt một hồi lâu lúc này mới nhớ tới Biên Thụy chỉ là cái gì, thế là nói ra, không có sự tỉnh ta tuổi tắt một đêm ngươi cũng quá xem trọng ta. Đêm qua chơi game tới, chơi một buổi tối. Nghe được chơi game còn có thể chơi một buổi tối, Biên Thụy không khỏi hướng về phía Chu chính dơ ngón tay cái lên, ngươi có thể, chừng 30 tuổi người chơi game vẫn là chơi cái suốt đêm. Không được, không được, đầu của ta có đau một chút, ngươi giúp ta điều cái nước trái cây uống một chút, chính là ngươi trước kia giọng loại kia chu chính nói mình bắt đầu ôi ôi kêu lên, sau đó đặt ngông ngồi ở trong viện cây ngân hạnh lũy làng phía trên. Biên Thụy nhìn hình dạng của hắn liền biết là tới hôn đồ vật uống, căn bản cũng không có hắn nói nghiêm trọng như vậy, đau đầu là khẳng định sẽ đau, chừng 30 tuổi người một cái suốt đêm chơi game không thương mới là quái sự. Bất quá biên Thụy cũng không thể nhìn xem tiểu tử này khó chịu, Thế là vào nhà trước tiên đem hộp giữ ấm lắp đặt điểm tâm, sau đó dùng dưa leo chờ rau quả phối hợp với không gian nước cho tiểu tử này làm một chén rau quả nước, chủ yếu là hồi phục đường lực, biên thủy tập thể dục thời điểm đều sẽ uống một chút, bao quát kinh lộc mạc xanh hai người cũng đều thường uống. Thấy biên thủy đem cái chén đưa đến trước mặt mình, Chu Chính không chút suy nghĩ trực tiếp nhận lấy hơi ngửa đầu từ ngực từ ngực cho hết làm đến trong bụng. Uống xong sau, lau miệng đem cái chén phóng tới bên cạnh bệ đá tử lên, lúc này mới hướng về phía biên thủy hỏi: Ta làm sao uống vào có một cô dưa leo mùi vị. Nói nhảm chính là dùng dưa leo giọng biên thủy tức giận nói, nói xong đem hộp cơm bỏ vào chu chính trong tay. Chu chính cầm lên hộp cơm liền hướng mặt ngoài đi, đến cổng thời điểm mắt thoáng nhìn phát hiện biên thủy cửa nhà đặt vào một vài thứ, hắn chưa từng gặp qua, liền hỏi, những này là làm cái gì? Bắt cá. Biên thủy nói ra, bắt cọng lông cá, trong nhà bên kia con ong mật sinh ra nhiều, ta chuẩn bị cắt một điểm trở về. Lấy mật ong. Vậy ngươi chờ ta một chút, được rồi. Tiểu lưu, tiểu lưu, ai, lão bản, ngài gọi ta. Rất nhanh một người trẻ tuổi chạy vào, còn chưa tới chu chính trước mặt đâu, yêu liền đã con số dưới. chu chính cầm trong tay hộp cơm tử hướng tiểu lưu trong tay vừa để xuống, vừa định nói cái gì, sau đó lại đem hộp cơm cho cầm trở về, được rồi, ta vẫn là trước đưa trở về lại đến đi. Nói xong hướng về phía biên thủy nói ra, chờ một chút lấy mật ọng, chờ ta cùng đi cắt, à, đúng, hôm nay hồ thạc tiểu tử này đến đây. Ta biết, đêm qua đến, còn tới nhà ta ngồi một hồi, tiện thể lấy dựa dẫm vào ta làm điểm trái cây rau quả hạt giống cái gì, nói hôm nay muốn trồng biên Thụy nói. Hồ Thạc đêm qua theo Minh Châu bên kia trực tiếp tới, hắn công ty hiện tại là mùa hế hàng, sinh ý ít hơn so với lại an bài các công nhân viên đi cái gì đoàn xây đi, chính hắn thì là mang theo lão bà đến bên này thể nghiệm hai ngày cuộc sống điền viên. Loại cái quọng lông A ta vừa rồi đến nhà bọn hắn bên kia, phát hiện cửa chính đóng chặt. Cặp vợ chồng 89 phần 10 vẫn chưa rời giường chứ? Cái nào loại đồ vật không rất sớm. hán dạng này buổi chiều có thể đem hạt giống chồng xuống liền xem như thắc nhang, cầu nguyện chu chính nói. Người cũng đừng nói người khác, chơi một đêm du thử rất quang vinh đúng hay không? Biên Thụy rất im lặng. Đi rồi, nhất định phải chờ ta tới lại lấy mật ong. Chu chính cố ý dặn dò một tiếng. Biên Thụy thầm nói, cắt cái mật ngươi cũng phải đến tham gia náo nhiệt. Có nghe hay không? Chu chính lại hỏi một câu. Biên Thụy không có tốt âm thanh trả lời. Biết, ta 8 giờ bắt đầu cắt, ngươi 8 điểm trước đến là được rồi, quá thời hạn không đợi a Có thể, có thể. Ngoài miệng nói có thể, người đã chạy ra thật xa, nhảy lên xe mô tô sau, thúc dục thủ hạ của mình hướng ra đi. Biên thủy đem khuê nữ từ trên giường lôi dậy, áp lấy nàng đi rửa mặt song sau, nhìn khuê nữ hoàn toàn tỉnh lông mày lúc này mới về tới phòng bếp, thừa dịp trước khi ăn cơm này lại công phu cho Lào bà phát cái video, hai người hàn huyên một hồi thiên. Chờ lấy khuê nữ mặc tốt đi vào phòng bếp hai người ăn điểm tâm sau, tiểu nha đầu liền mang theo tiểu hòa đi học đi. Chờ một chút, ngày kia có đi hay không Minh Châu? Biên Thụy hỏi muốn ra cửa khuê nữ. Tiểu tinh tính bên này suy nghĩ một chút nói ra, không đi. Ta ngày kia còn có chuyện đâu? Biên Thụy tò mò hỏi, ngày kia ngươi có chuyện gì? Cha, ngươi quên, ngày kia chúng ta lão sư muốn dẫn chúng ta đi vào thành phố tranh tài đâu tiểu nha đầu nói. Biên Thụy nghe lập tức vỗ đầu một cái, ngươi nhìn. Ta đem chuyện này đem quên đi, đến lúc đó ba ba đi cho người cố lên. Không cần, không cần. Tiểu nha đầu vội vàng bày lên tay nhỏ, tinh tinh ba ba không đi, người ta thấm âm ba ba cũng không có đi. Người đi nhiều xấu hổ A chúng ta liền từ lao sư mang theo đi là được. Biên Thụy hỏi, ngươi không phải muốn ta không đến liền không có người quản người a Nơi nào sẽ, nhị ra ra cũng cùng đi, ta chỗ nào có thể có chơi thời gian tiểu nha đầu trứng trạc đàng hoàng nghĩ lừa gạt nhà mình lao phụ thân. Nói trắng ra là chính là không muốn mang lấy lao ba đi, hiện tại nàng cảm thấy ba ba tại vui sướng như vậy đoạn thời gian thượng vẫn là không nên xuất hiện tốt. Biên thủy nghe nói nhị bá cũng đi, cái này tâm mới để xuống, nếu là chỉ có lý lao sư, biên thủy nhất định sẽ cùng theo đi, liền lý lao sư tính tình biên Thụy thật là không yên lòng. Được rồi, đi thôi biên Thụy khoát tay một cái. Tiểu nha đầu thế là nhún nhảy một cái mang theo tiểu hoa đi học đi. trầm dại ung dung ăn cơm xong, biên Thụy nhìn xem biểu trờ chu chính. Nhanh đến lúc 8 giờ, lao tiểu tử này mới lắc lắc ung dung tới, đồng thời còn mang tới hồ thạc. Biên thủy nhìn hồ thạc bộ dáng hỏi, ngươi sẽ không cũng đánh một buổi tối trò chơi a Hồ thạc nghe được biên thủy hỏi như vậy, sừng sốt một chút sau lúc này mới hỏi ngược lại, cái gì trò chơi? Khỏe mạnh vẫn là không khỏe mạnh. Coi như ta không hỏi. Đã người đều tới, chúng ta làm bắt đầu làm việc đi. Hôm nay việc này còn giống như không ít biên thủy nói cầm lên đồ vật, trực tiếp ném cho hồ thạc cùng chu chính. Đồng thời ý bảo bọn hắn mặc nó vào. Vì cái gì ngươi không mặc? Chu chính nhìn một chút trên tay dạy đặt phòng nóng phục, hướng về phía biên thủy hỏi. Biên thủy đứng thẳng một cái vai, ngươi có thể không quản, bất quá chờ sẽ vào bệnh viện thốc trách ta không có nhắc nhở ngươi. Còn vì cái gì ta không mặc, ta nuôi con ong ta tự nhiên không cần xuyên, ta mang mũ là được rồi. Nói xong biên thủy đem một cái treo sa duy mũ cắm ở trên đầu, trên tay nắm lấy một bộ bao tay vác lấy một cái rổ, trong giỏ sách còn trang nhất rổ tươi mới ống trúc tử Chờ lấy hai người mặc quần áo xong xuất phát. Hồ Thạc cùng Chu Chính hai người đi tới nuôi hong tử địa phương, đã cảm thấy toàn thân khô nóng. Hiện tại mặc dù nói nhiệt độ không khí không cao, nhưng cũng có mười mấy độ, cả người buồn bực tại một cái sao thông khí trong quần áo, nơi nào sẽ thoải mái. Đừng thoát ra, ta, ta thật không phải hố các người Biên thủy thấy hai người muốn đem che đầu cho giật xuống đến, lập tức nhắc nhở nói. Người thùng nuôi hong tử đâu? Chu Chính hỏi. Biên thủy đưa tay chỉ một cái trong rừng hình tròn gạch một trồng chất tử. Nói trồng chất tử có chút không quá chính xác, giống như là căn phòng, cao hơn 1 mét chỉnh tề thổ gạch lũy tư phía tường, trên tường có cái cỏ đỉnh. Cái này ngươi thùng nuôi bóng tử. Biên thủy ừ một tiếng, chính là cái này, ngươi cũng chớ xem thường thứ này, bên trong nhất định để các ngươi đại mắt nhìn giới biên thủy một mặt nói một mặt hướng đống đất tử bên cạnh đi. Ta đi. Hồ thạc bên này phát ra một tiếng kinh hô. Biên thủy cùng chu chính xem xét, phát hiện hồ thạc dưới chân dẫm lên thứ gì, tròn vo mau nhung nhung như là một trái bóng da Biên thủy nhìn một chút phát hiện, cái này bóng ra cũng không phải là chết mà là sống, chỉ là hiện tại sợ là hít vào mà không thở ra nhiều. Cái này thứ gì? Chu chính cũng không có dám dùng chân, trực tiếp theo bên cạnh trên cây giật xuống đến một cái nhánh cây dùng nhánh cây gậy một cái. Biên thủy nói, chuột nhìn không ra. Chuột. Ngươi nói nhảm đi, nào có dạng này chuột? Chu chính hỏi. Hồ thạc dối cái đầu nhìn một cái, trừ cái đuôi điểm nào nhất mà tượng chuột, chuột dài dạng này không biết diệt tuyệt bao nhiêu hồi. Chuột bị con óc ngủ đông qua các ngươi cũng không biết. Biên Thụy hỏi ngược lại. Chu chính vẫn có chút hoài nghi, thật là chuột. Trộm mật chuột. Biên Thụy nói xong trực tiếp đi lên chính là một cước, dâm chuột đầu đều nát. Ta đi, thật tàn nhẫn. Hô Thạc vừa cười vừa nói. chúng ta mật không chơi chết nó còn giữ nó. Lại nói ta cũng là đối với nó tốt, bằng không nói đến đau thượng cả buổi mới chết. Bị ngủ đông thành dạng này đã không cứu nổi Biên Thụy nói. Hô Thạc hỏi, chuột thật tàn mật. Chuột không riêng gì ăn mật hơn nữa còn ăn con ọng, chỉ bất qua cái đám chuột này đụng phải quọm dâm cứng, ăn không thành mật còn ném mạng, dạng này chuột thi thể không riêng gì nhà chúng ta cái này tổ ong phổ biến, tứ bá nhà bọn hắn cũng đều phổ biến. Đám này con chuột nghe mật vị liền đến, nếu như nếu không phải con ong độc tính quá lớn, mà lại lực công kích mạnh, dùng thổ luy tổ ong tử chính là cho con chuột môn chuẩn bị bữa ăn ngon biên thủy nói. Nói xong, biên thủy đến đống đất tử bên cạnh, ngồi sồm xuống, xuống, bắt đầu giải dây thừng. Lúc này Chu Chính cùng Hồ Thạc mới phát hiện cỏ này đỉnh nguyên lai là trói tại thổ lũy từ phía trên, mười phần kiên cố. Chờ lấy Biên Thụy đem cỏ đỉnh quăng ra, hai người lập tức ngửi được một cổ tử thanh hương, mang theo nhàn nhạt hoa lê mùi vị. Hoa lê mật. Biên thủy hướng về phía Hồ Thạc cười nói, cái mùi rất ngọt a. Hồ Thạc lại rũa ra đầu, lúc này mới phát hiện thổ lũy làng bên trong là lít nha lít nhít ống trúc tử, mỗi một cái cái ống trong khẩu đều giống như bị một tầng rưới trong suốt bạch sắc quăng tích cho phong bế. Xuyên thấu qua ông tịch có thể nhìn thấy bên trong kim hoàng sắt mật. chương 502, lấy mật. Biên thủy cẩn thận đuổi mở con ọng, vươn tay đem một đoạn tử ống trúc tử theo gạch mộc trên tường nhẹ nhàng vặn ra, bỏ vào dồ sau, lại đem một cái mới ống trúc tử cho cắm trở về chỗ cũ. Chu chính bên này hiếu kỳ theo biên thủy trong giỏ sách lấy ra trang mật ống trúc tử, đang muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện trước mắt của mình tối đen, trong lỗ thai đều là thanh âm ống ống. Ta đi, cái này con ống như thế dã hồ thạc thanh âm tại hắn bên thai văng lên. Chu chính đưa tay nghĩ đuổi con ong, biên thủy lập tức nói ra, đừng đuổi, ngươi dạng này càng đuổi những này con ong càng nhiều, ngươi coi như chuyện gì không có là được rồi, bằng không những này con ong có thể đuổi theo ngươi ra thôn. Chu chính lo lắng nói, ta nhìn không thấy đồ vật, cái gì đều nhìn không thấy. Vậy ngươi trong tay còn chăm chú nắm chặt ống trúc tử làm gì, đem thứ này thả lại ta trong giỏ sách đến biên thủy nói đưa tay nhận lấy ống trúc tử thả lại trong giỏ sách. Tay vừa rời đi ống trúc tử, rất nhanh Chu Chính liền khôi phục đến có thể nhìn đồ vật lúc bộ ráng. Chu Chính quan sát một cái, nhìn thấy Biên Thủy nói ra, thứ này thật đúng là kỳ quái, làm sao lại không ngủ đông ngươi đây. Biên thủy nói, ngươi nếu là thời gian ở lâu rồi đoán chừng cũng không ngủ đông ngươi, chúng ta cái này Biên thủy tại hai ba nuôi trong nhà, nhiều như vậy con ong cũng không có ngủ đồng qua một cái người trong thôn, tương phản đến là bên ngoài người tới bị ngủ đông qua. Ta dạo chơi một thời gian còn không lâu. Ta đều ở chỗ này trước trước sau sau ở phải có 2 tháng A. Chu chính hoài nghi Biên Thụy lời nói chân thực độ. Biên Thụy nói ra, nếu là hồ thạc không sợ đau lời nói ngươi có thể để hồ thạc cầm cái này ông trúc tử nhìn một chút, cái này con ong trực tiếp có thể cầm đuôi gai làm tiên bán. Chu chính nghe dùng cánh tay chống đỡ một cái hồ thạc, nếu không ngươi tới thử một cái. Hồ thạc chỗ nào chịu lên cái này làm trực tiếp làm nói ra, ta không thử, Biên Thụy việc quan hệ nguy hiểm đồ vật là sẽ không nói dối, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Ngươi người này làm sao nhát gan như vậy? Chu chính rêu cận hồ thạc nói. Hồ thạc nơi nào sẽ thượng cái này làm? Phép khích tướng thứ này hồ thạc đã sớm linh giáo qua, nhát gan liền nhát gan. Dù sao cũng so buổi sáng lúc đi ra vẫn là mặt trời rực rỡ đầy trời. Lúc trở về nàng dâu coi là trong nhà tới một đầu hình người heo tốt. Nhìn cái kia chuột bộ ráng, hiện tại biên Thụy nói cái gì ta thì làm cái đó. Hồ thạc là mò thấy biên Thụy tính nết, biết lúc này biên Thụy là sẽ không khuếch đại, liền xem như biên thủy khuếch đại Hồ thạc cũng không định để chu chính như ý, muốn đi chính hắn đi, dù sao hồ thạc là sẽ không đụng ống trúc tử. Đúng rồi, con áo ngủ đông không ngủ đông chó. Chú chính hỏi. Biên thụy suy nghĩ một chút nói ra, ta còn thực sự không biết, dù sao đại hôi không có bị ngủ đông qua, về phần trong thôn cái khác chó có hay không cái kia phải đi hỏi một chút người khác. Ngươi nói ngươi trong thôn cả ngày đều làm cái gì, cái này cũng không biết cái kia cũng không biết, hóa ra một mình ngươi vùi ở nơi này tu tiên đúng hay không. Chu chính rôi cái đầu nhìn qua biên thủy lấy ống trúc tử, đồng thời không yên lòng cỡ trách lên biên Thụy Biên thủy chỉ coi không có nghe được, chuyển từng cái ống trúc tử, đem trang mật lấy xuống, đem trống không mới ống trúc tử cắm về tới tại chỗ. Tại gạch một tổ bên trong, càng lên cao ống trúc tử mật càng đầy, càng hướng xuống có thể là nhiệt độ lớn hơn một chút, ống trong mật lại càng ít, biên thủy bên này chỉ lấy đầy nhất, còn lại 1/3 để lại cho con ong, cũng không thể biên thủy đem mật toàn toàn lấy đi, cái kia con ong làm sao bây giờ còn nuôi không nuôi tiểu con nóng rồi. Đem nhà mình mấy cái tổ tất cả đều lấy xong, chứa tràn đầy đương đương nhất rổ ống trúc tử. Đúng rồi, nhà ngươi đại hôi đâu? Chu chính vào sân nhỏ đột nhiên hướng về phía biên thụy hỏi. Biên thụy bị chu chính hỏi lên như vậy lúc này mới nhớ tới, đại hôi hiện tại ban ngày tựa hồ cực ít ở nhà, ban đêm cùng buổi sáng thời điểm biên thụy đến là nhìn thấy qua nó. a ngươi cái này nói chuyện ta còn thực sự quên, đại hôi ban ngày chạy đi đâu? Biên thụy nói, Ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu lóe lên một cái, liền bị biên thủy cấp quên đến một bên, đại hôi nhiệm vụ chủ yếu là giữ nhà, hiện tại ra lại không mất được, vì lẽ đó biên thủy cũng không quản đại hôi đi đâu đi chơi, dù sao hắn hiện tại là có sống muốn làm. Mang theo rổ vào phòng bếp, biên thủy ý bảo chu chính cùng hồ thạc đóng cửa phòng, mình thì là lấy xuống lồng bản tử, bỏ đi găng tay ngồi xuống, bắt đầu dùng tiểu đao nẻ ra ống trúc lấy mật, lấy hai cây mật ống sau. Biên thủy ngẩn đầu một cái phát hiện chu chính cùng hồ thạc hai người còn theo cái kẻ ngu giống như ăn mặc trang phục phòng hộ, ngồi sổm ở mình bên cạnh trông mong nhìn lấy mình lấy mật. Ta nói hai ngươi có phải là ngốc. Ta để các ngươi đóng cửa các ngươi không biết đem cái này quần áo dày cởi ra a làm gì xuyên quen thuộc không nỡ thoát à, vẫn là người khác đồ vật không đáng tiền các ngươi nhất định phải ăn mặc. Biên thủy hoán lên hai người này. chu chính nói, ngươi nói sớm à, thứ này ăn mặc khó chịu chết. Hồ thạc bên này không nói một lời liền bắt đầu thoát Không bao lâu đem trang phục phòng hộ cởi ra, tiện tay hướng cái ghế bên cạnh thượng quăng ra, đồng thời thở mạnh thở ra một hơi, ta dọn cái mẹ a Cuối cùng là phục vụ. Chu chính lúc này cũng bỏ đi trang phục phòng hộ, từng ngụm từng ngụm hút lấy phía ngoài không khí. Biên thủy không để ý hai người, tiếp tục lấy mật. Theo ống trúc tử trong lấy ra mật như là một cái bồng tử, bên ngoài là tầng một bạch sắc nhựa ong, bên trong là từng tầng từng tầng hình lục giác hình lưới mật tổ, bạch sắc nhựa ong hơi mờ Bên trong kim hoàng sắc mật lộ ra một cỗ mê người mùi thơm ngắt khí. Thứ này trực tiếp có thể ăn à? Hồ thạc hỏi. Biên thủy nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Nói biên thủy lấy ra một cây mật bổng tử, dùng trên tay tiểu đao nhẹ nhàng nhất cắt, từ giữa đó chia làm hai đoạn phân biệt giao cho chu chính cùng hồ thạc. Hai người đều là nếm qua mật, biên thủy trước kia hái dã mật thời điểm cho hai người đưa qua, vì lẽ đó biên thủy nói có thể ăn hai người nhận lấy mật bổng tử sau trực tiếp liền nắm vướt hướng miệng trong đưa ta đi Ăn ngon, so với trước khối giã mật đều tốt hơn ăn. Hô thạc cắn một cái liền bắt đầu khen. Biên thủy cười nói, giã mật hoa hái tương đối tạp, bên này hoa tương đối lớn nhất, chủ yếu là hoa lê, còn có một chút chút ít tạp hoa. Nếu là thuần hoa lê cũng không phải cái này mùi vị, chính là lấy hoa lê làm chủ tạp hoa làm phụ sen lẫn trong cùng một chỗ mới có cái này mật. Nói biên thủy mình cũng nạo một cây bỏ vào trong miệng đắc ý ngai. Ba người bên này trốn ở phòng bếp len lén thưởng thức mật đầu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài sân nhỏ có tiếng người chuyển đến. Người này đều lên đi nơi nào. Biên thủy nghe được đây là tứ bá thanh âm, cũng chính là thập thất ca láo tử. Thế là lập tức nói ra, tứ bá, ở nhà đâu, ta bên này thu mật. Tứ bá nghe được đi vào cửa phòng bếp nhẹ nhàng đợi cửa, nhìn thấy biên thủy ba người đang ngồi ở phòng bếp hợp lý cửa đất, vây quanh nhất rổ ống trúc từ đâu. Tứ bá nhà mình cũng nuôi mật, hắn hiện tại là chỉ cần biên thủy làm, chi phí tiểu nhân hắn đều sẽ chen vào một gậy, giống như là nuôi ông tử. Toàn bộ trong thôn hắn là đầu một cái hướng biên thủy muốn con ong phân ổ. Đừng quản kiếm không kiếm tiền tứ bá chính là quyết định biên thủy tiểu gia hỏa này loay hoay đồ vật liền xem như không kiếm tiền đó cũng là có thể đầy rừng ăn uống chi rủ. Muốn như vậy mới lấy mật ong. Tứ ba nói. Ta mới nhớ tới, tứ ba, đến nếm thử nhà ta mật biên thủy đem mình cắt một nửa mật đồng tử đưa cho tứ bá Tứ ba cũng không có sẵn sàng nên tiếp, mà là ý bảo biên thủy lại cắt một nửa, hắn muốn một nửa là được rồi. Tiếp nhận biên thủy đưa tới mật Tứ bán nếm một cái, dư vị qua đi mới nói ra, tiểu thập kiểu, ngươi cái này mật quá nhạt một chút, ta nói là hương vị. Mật là tốt mật, nhìn bộ dạng này đều nhanh trực tiếp có thể kéo, đậm đặc cũng là đủ đậm đặc, nhưng là chính là hương vị không được, quá thanh đạm, không bằng ta và ngươi thập ca trong nhà nuôi mật thơ ngọt. Chúng ta lấy vườn hoa không giống biên thủy vừa cười vừa nói. Tứ ba da cùng thập ca da mật biên thủy đều hướng qua, hoàn toàn chính xác rất ngọt, giống như là thập ca da mật ngọt đều tiếp cận với hầu ngọt. Từ bá ra mật hơi tốt một chút, bất quá cũng là ngọt lợi hại, đó là bởi vì hai nhà chọn chỗ ngồi đều là ngậm đường lượng nhiều rau quả đất, biên thủy bên này chỉ là hoa lê, bởi vậy sản xuất da mật tự nhiên cũng liền có khác biệt. Đến không thể nói biên thủy ra liền tốt, người mà khẩu vị không nhất định, một bát đồ ăn có người thích liền có người chán ghét, loại này tranh ai tốt ai kém không có gì quá lớn ý nghĩa. Đúng rồi, cái này xuân mật là cát, hạ mật ngươi nói thế nào? Ta và ngươi thập ca bên này đều dự định đa phần ra mấy ổ đến. Làm tới bên kia sần núi đi lên, ngươi cảm thấy thế nào? Tứ bá hỏi. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, vậy ngài môn đi thôi, ta bên này ngay tại gia phụ cận chuyển nhất chuyển liền thành, ta cũng không định phân ổ. Biên Thụy liền muốn làm điểm mình ăn, hiện tại những này đã đủ rồi, một hũ mật có thể ăn được mấy tháng, chờ lấy bên này mật ăn xong bên kia lại có mới mật xuống tới, nếu là nhiều thật đúng là không dễ làm, bởi vì biên Thụy đến bán mật đi à, bằng không lưu cho con nó không được đem bọn chúng ăn mập chết. Từ ba bên này tới chính là tìm kiếm biên thủy, hắn cùng cháu trai biên tiểu thập thương lượng xong, chờ lấy bên này hoa tàn không sai biệt lắm liền đem con long rời đến bên kia nam sần núi đi, nơi đó hoa dại nhiều, mà lại rất ít người đi có thể để con ong yên tĩnh hút mật chế mật, nhưng là nam sần núi đất trống không lớn, dung hạ hai nhà đã là cực hạn tăng thêm biên thủy kia là không toàn như thế nào cũng không được. Nhưng là biên thủy là hai người người dẫn đầu à, cũng không thể chính mình ăn nước giếng đem người đảo giếng đem quên đi đi. Vì lẽ đó tứ bá liền đến hỏi một chút, xem như là điện thoại cái đi. Ai ngờ cái này hỏi một chút mới biết được biên thủy căn bản là vô tâm đem môn này sinh ý mở rộng, người ta chính là làm điểm mật nhà mình hút trưởng, xem ra cũng không có kiếm tiền dự định. Nguyên bản tới thời điểm lo lắng, hiện tại tứ bá lại có chút cảm thấy cái này cháu trai cũng quá lười nhát một chút, thế là hẽ mùng nói, ngươi cũng đừng chỉ làm cái này mấy ổ, ngươi cái kia con lòng khỏe mạnh, đa phần mấy ổ khỏi cần phải nói mỗi lần cắt mật cũng có thể cho hài tử giao cái học phí cái gì. Ta biết các ngươi người tuổi trẻ xem thường cái này tiền trinh, nhưng là đồng tiền lớn đều là từ nhỏ tiền đi lên. Ta đã biết tứ bá Biên thủy cười cười. Tứ bá vừa nhìn liền biết vị này căn bản không có nghe vào, thế là cũng không nói thêm nữa. Nhìn qua tứ bá rời đi, chu chính nói với Biên Thụy, cho ta đến lưỡng bình. Đều cũng có có, những này mật chia ra làm tám, mỗi da có thể tách ra ba lọ thủy tinh tử. Biên Thủy nói, Hồ Thạc một mặt toa bắt đầu thượng mật vừa nói, thật không bán. Điểm ấy bán cọng lông A đây mới là năm thứ nhất, đợi chút nữa phê nhiều chuyển chuyển đất, nhiều cắt hai lần không sai biệt lắm phân lượng có thể gia tăng một nửa, chúng ta mấy nhà một năm mật liền có bảo đảm biên thủy nói. Chu Chính nói, vậy ta cũng không khách khí. Hồ Thạc cũng cùng đi theo một câu, nhận lấy thì ngại a nhận lấy thì ngại. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tay miệng một khắc đều không có ngừng, tiếp tục hốt trượt lấy mật. chương 503, chuyện này là sao? Biên Thụy lấy ra lưỡng cái lọ thủy tinh, đem mật gắn xong bình tử nhiên sau phân cho hai người. Cầm đồ vật đi, chu chính hướng về phía hồ thạc nói ra, đi thôi, đồ vật đều lấy được còn chờ cái gì đâu. Hồ thạc nói ra, ta còn muốn làm gọi món ăn, ta bên kia không có gì đồ ăn, vừa lúc ở Biên Thụy trong nhà nắm chặt một điểm. Biên Thụy nghe nói ra, ngươi cũng đừng nắm chặt, cứ gọi thượng vợ ngươi buổi trưa hôm nay tại nhà ta giải quyết tốt, tránh khỏi các ngươi trở về còn được làm. Ta bên này đâu cũng chính là ta cùng khuê nữ hai người làm cũng không tốt làm, vừa vặn các ngươi tới dựng cái băng, người còn nhiều một chút. Hồ Thạc nghe xong lập tức gật đầu nói ra, cái kia thành à, ta hiện tại liền cho ta đều nàng dâu gọi điện thoại, để nàng tới. Nói xong Hồ Thạc lại thuận miệng hỏi, ngươi làm sao không cùng lao ra tử lao thái thái cùng một chỗ ăn. Biên Thủy nói, cha mẹ ta đều tại Minh Châu đâu, ra ra đâu ra ngoài chăn dê đi, mãi mãi thì là cả ngày vội vàng chế dây cung sự tình. Ăn cơm cũng là cùng các nàng một đám người cùng một chỗ ăn. Cái kia tính tính nếu là ở nhà đâu? Hồ Thạc lại hỏi. Biên Thủy nói, vậy khẳng định là cùng tan mãi mãi cùng một chỗ ăn à, các nàng bên kia làm sao có thể thiếu một đứa bé ăn uống? Hồ Thạc nói xong xem xét Chu Chính một chút, ngươi có muốn hay không giữa chưa cũng tới các nhóm. Chu Chính nói, không được, ta bên này giữa chưa còn có chuyện đâu, có khách muốn đi qua, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Biên Thủy ừ một tiếng. Hồ thạc bên này cũng nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận chu chính giải thích, cầm lên mặt bình, chu chính rời đi biên thủy ra, thế là trong viện chỉ còn lại biên thủy cùng hồ thạc. Hai người bên này chuẩn bị tay nấu cơm. Hôm nay làm trái trứng sủi cạo đi, ta còn thật muốn nghiệm tình ngươi làm trứng sủi cạo, dùng hành lã như thế nhất đốt, nhất là hợp khẩu vị của ta. Mặc dù vợ ta cũng thử nghiệm làm mấy trợn, hương vị cũng còn có thể, nhưng là chính là so ra kém ngươi nơi này làm ra mùi vị hồ thạc đưa ra yêu cầu. Biên Thụy tưởng tượng cũng không phải cái đại sự gì, không phải liền là trứng sủi cảo à. Tại thời điểm đầu đồng ý, hai người đi trước hái đồ ăn, chờ lấy đồ ăn hái tốt, hồ thạc nàng dâu vừa vặn cũng đến. Để hai người này trong sân nhà rau Biên Thụy thì là bắt đầu chuẩn bị làm trứng huyễn. Hồ thạc nàng dâu nghe nói Biên Thụy muốn làm trứng sủi cảo thế là cầm trên tay sống toàn giao cho hồ thạc, mình thì là đứng ở Biên Thụy bên cạnh trợ thủ tiện thể lấy học trộm. Biên Thụy dùng tối xay thịt đánh thịt đánh thành thịt nát. Lấy ra thịt nát sau đâu gia nhập Hương thủy hướng một cái phương hướng quái, sau đó theo thứ tự gia nhập hành lá tỏi các loại gia vị liệu, thêm xong liệu sau gia nhập canh loãng, cuối cùng gia nhập một chút xíu tinh bột, cái này trứng sủi cảo nhân bánh liền xem như làm xong. Hồ thạc nàng dâu thấy nhìn qua biên thủy hỏi, không có gì kỳ quái à, làm sao ta làm được hồ thạc luôn nói kém một chút hương vị đâu. Đừng để ý đến hắn, có ăn cũng không tệ rồi còn chọn này lửa kia, thật không phải là một món đồ. Biên thủy vừa cười vừa nói. Một mặt nói vừa bắt đầu đánh trứng gà dịch, chờ tất cả trứng gà dịch đều quay tốt, lúc này mới nhóm lửa, trực tiếp liền cái muỗng nhỏ từ đặt ở trên lửa nướng, chờ lấy thìa nóng lên, gia nhập nhất muỗng nhỏ trứng gà dịch như thế nhất chuyện, cái thìa lớn một vòng liền hiện đầy trứng dịch ra, chờ lấy trứng gà ra nửa làm chưa khô thời điểm gia nhập nhất tiểu nắm chặt bánh nhân thịt, sau đó dùng đũa vén lên một bên ra, đắp một cái nhấn một cái một cái thủ công trứng sủi cảo liền làm xong. Theo thứ tự làm mười mấy, bánh nhân thịt là dùng hết Còn lại 2 30 trứng dịch, thứ này cũng không thể lãng phí, vừa vặn liền trứng dịch biên thủy đốt một bát canh cả chúa trứng. Giữa chưa hết thể cũng chính là 4 người, biên thủy bên này làm 5 chút thức ăn cộng thêm một phần canh, không có loại kêu tiêu chuẩn giữ tợn đồ ăn, lớn nhất thịt đồ ăn chỉ là xào một cái khoai tây thịt, còn có một mâm rau cần thì băm, còn lại ba tất cả đều là thức ăn chay. Hồ Thạc cặp vợ chồng đến là ăn rất ngon ngọn, hung hăng khen biên thủy tay nghề tốt. Mấy người ngay tại đang ăn cơm đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận ồn ào. Biên thủy hiếu kỳ buông xuống bắt đua đi tới cổng muốn nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra, ai biết còn chưa tới cổng đâu, liền nghe phía bên ngoài có người kêu tên của mình. Biên thập cửu, biên thập cửu có ở nhà không? Biên thủy trực tiếp trở về một tiếng, ở. Nói, người đã đến cổng. Đến cổng đẩy cửa ra, biên thủy phát hiện cửa nhà mình tới 7-8 người, trong đó một cái biên thủy là nhận biết, bên cạnh làng, những người còn lại biên thủy không nhận ra cái nào. Người không biết, nhưng là biên thủy nhận biết chó. Nhà mình đại hôi bị người cho níu lấy cổ phần gãy tử ra sách trên tay. Biên thủy nhìn thoáng qua sách đại hôi hán tử, không nói gì. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cảm thấy bất mãn đã manh động, chỉ là biên thủy không chế được, chờ lấy đám người này cho mình giải thích. Đây chính là biên thập cửu cũng là con chó này chủ nhà, các người có chuyện gì tìm hắn nói đi thôn bên cạnh người nói. Biên thủy thế mới biết nguyên lai like thôn bên cạnh người cùng mấy vị này không phải cùng nhau, xem bộ ráng là mang người tới, nguyên nhân cũng không biết. Có thể là đại hôi gây họa gì đi. Biên Thụy bên này lấy ánh mắt tại mấy người này trên thân điều tra một phen. Người chính là cái này chó chủ nhân. Rất nhanh Biên Thụy liền phát hiện trong nhóm người này có thể làm chủ người. Một cái hẹn chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên, cái đầu không thấp, 1m78 tả hữu, kia thật là lại cao lại béo, hiển nhiên tựa như là cái nữ tướng nhào tay. Bây giờ nói chuyện cũng là cái này nữ. Đúng, đây là chó của ta, xin hỏi vì cái gì nắm lấy chó của ta? Biên Thụy hỏi. Vậy thì thật là tốt, chó của ngươi đem nhà ta cho cho làm mang thai, ngươi nhìn xem giải quyết như thế nào đi phụ nhân hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe lời này lập tức ngây ngẩn cả người, nhà mình đại hôi đem nữ nhân này nuôi cho cho làm lớn bụng. Cái này khiến ta giải quyết như thế nào? Không biết ngài lời này là chỉ cái gì? Biên Thụy hỏi. Phụ nhân nghe xong lập tức nói, chó của ta ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền? Biên Thụy lắc đầu, không biết. Bất quá tối đa cũng bất quá chỉ là 30-50 vạn có thể so sánh cái này lại nhiều a Lại nói, liền xem như chó của ngươi đáng tiền, ta đại hôi liền không đáng giá. Đừng nói nhà ta chó làm lớn nhà ngươi chó bụng, chuyện cũ kể chó cái không tiểu đôi, chó được không lên chuyến. Biên Thụy rất không hài lòng phụ nhân này giọng nói, nói chuyện gọi là một cái sông lên a tựa hồ là mắt dài đến đầu trên đỉnh giống như. Biên Thụy là nhìn ra rồi nữ nhân này có tiền, bằng không cũng sẽ không vừa ra tới mang lên ba, bốn người người hầu, nhưng là có tiền ở trong mắt Biên Thụy là cái lông tuyến lại nói chó sự tình ngươi kéo người làm cái gì quái đại hôi làm lớn ngươi chó bụng Biên Thụy còn trách ngươi cho câu dẫn nhà mình đại hôi đâu ngươi còn lý luận phụ nhân lập tức nổi giận Biên Thụy thấy nhìn một chút dẫn người tới người gặp hắn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng liền biết vị này nhất định là sẽ không tham gia việc này bên trong xem ra không chừng chính là một cái lấy tiền dẫn người đến tìm mình không có chuyện của ta ta chính là mang theo các nàng tìm đến chó chủ nhân quả nhiên Vị này thấy Biên Thụy trông chờ mình lập tức đem mình từ đó phổi ra. Biên Thụy là không biết mình hung danh, người ta đều biết biên thập cửu không dễ trọng vị này cũng không muốn bởi vì kiếm chút dẫn đường tiền treo đến Biên Thụy cho mình hai quyền vậy liền không có lợi, vì lẽ đó Biên Thụy nơi này xem xét hắn hắn liền không đếm xỉa đến. Ngươi là cái nào thôn, nhà ai thân thích? Biên Thụy hỏi, ta cái nào thôn đều không phải, cũng không phải nhà ai thân thích, lão công ta ở chỗ này tiếp công trình, bên kia phòng ở là lao công ta che. Phụ nhân lúc nói chuyện cái cầm đều nhanh chỉ hướng này. Biên thủy chính là không hiểu rõ, vì cái gì có ít người luôn cảm giác mình hơn người một bậc đâu. Lao tử có cái không gian đều không có cảm thấy như vậy, các ngươi bọn gia hỏa này dựa vào cái gì? Vậy thì có cái gì dễ nói, ngươi nếu là không thích liền đem tiểu cầu đánh. Chạy mấy dặm đường tới cùng ta cái cỏ, ngươi cảm thấy mình thời gian nhiều. Liền xem như ngươi thời gian nhiều ta cũng không có công phu cùng ngươi kéo biên thủy gọn gàng mà linh hoạt nói. Biên Thụy thật là không nghĩ tới. Đại hôi khoảng thời gian này không gặp chó, nguyên lai là đi ngâm chó muội từ đi. Bất quá ngâm nhà ai chó muội không tốt, ngươi nhất định phải ngâm cái này nữ nhân béo chó muội nữ nhân béo trưởng thành dạng này. Biên thủy cảm thấy nàng nuôi ra chó khẳng định cũng không thế nào dọn, không phải có câu nói nói chó là càng dài càng tượng chủ nhân A. Nhìn phụ nhân này đại thể ngăn chứa, trên cánh tay lại đến điểm thô lông tơ, trực tiếp có thể đóng vai lý quỷ. Làm sao? Không muốn bổi thường tiền. Phụ nhân nhìn qua biên thủy trên mặt giữ tận run lên mấy đầu. Như vậy đi, ngươi thưa kiện, chúng ta đi pháp luật chỉnh tự được hay không? Biên thủy nói xong hướng về nếu lấy đại hôi cái cổ ra hán tử đi tới. Thấy biên thủy làm như thế, phụ nhân nở nụ cười gắn, lao tần, giao hấn hắn một cái, nói cho hắn biết mặc dù tại hắn trong làng, nhưng là lao nương không sợ hắn. Biên thủy căn bản cũng không phản ứng phụ nhân, trực tiếp hướng về hán tử khi đi qua, đến hán tử bên người biên thủy phát giác hán tử kia biết công phu. Hơn nữa còn không phải loại kêu mài dương đào công phu, trên tay là có công phu thật, nếm qua mấy năm đau khổ, chịu đánh ra tới ngoại gia quyền. Thấy biên thủy lần đến, hán tử ngẩn đầu một cái mang theo đại hôi liền hướng biên thủy đụng tới, biên thủy bên này nghiêng người loại lên, một cái cổ tay chặt cắt tại hán tử trên cổ tay. Hán tử ăn một lần lực nhẹ buông tay, đại hôi liền ném tới trên mặt đất. Ngao ô, ngao ô. Đại hôi lăn hai vòng, cút đi chiến trường, cục đuôi nhảy lên đến cổng, liền rắc cúng họng bắt đầu vồng vồng kêu lên Hán tử nhìn qua biên thụy, xoa nhẹ hai lần cổ tay, nha vẫn là cái người luyện võ. Lập tức ta liền để ngươi đem cái này nhà tử cho nuốt vào biên thụy lạnh lùng nói một câu. Hán tử không còn hướng vừa rồi như thế khinh thường, trực tiếp một cái nắm quyền một tay cũng trưởng, đứng nghiêm sau nháy mắt như là một cái hung báo đồng dạng hướng về biên thụy lấn người mà đến, quyền thẳng đến biên thụy mặt, trưởng đánh về phía biên thụy bụng dưới, quyền phong như khóc, thế như buôn lôi, nhưng là trưởng lại không cái gì tiếng vang. Bất quá biên Thụy biết cái này trưởng mới là sát thủ, về phần quyền vậy căn bản chính là hư chiêu. Biên Thụy một bên thân, dưới chân bước chân trở đi, như là một cái cá trạch đồng dạng thân thể cùng hán tử sóng vai, tùi trỏ lại là dơ lên, chiếu vào hán tử hóa trưởng cánh tay chính là một cái giỏ. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ sau, hai người liền tách ra. Chỉ là biên thủy theo một người không có chuyện gì đồng dạng, nhưng là hán tử che lấy cánh tay của mình mắt giống như là muốn phun lửa đồng dạng nhìn phía biên Thụy Hảo công phu Thanh Sơn không thay đổi. Biên Thụy trực tiếp đưa tay ngắt lời hắn, đừng cho ta kéo vô dụng, hôm nay là ta so ngươi đi, vì lẽ đó ngươi khi dễ chó của ta, liền phải trả giá đắt đến, nếu là đổi thành người khác, đoán chừng hiện tại ít nhất đến chân gây đoạn cánh tay, ngươi chỉ là chật khớp mà thôi. Phụ nhân xem xét nhà mình vương bài thế mà không phải là đối thủ, thế là nhìn qua Biên Thụy nói ra, việc này không thể tính như vậy. Nói xong vung tay lên, chúng ta đi. Ngươi còn muốn thượng khai a Liền ngươi hình thể đến cho máy bay tăng thêm bao nhiêu gánh vác. Biên Thụy thản nhiên nói. Bất quá trong lòng lại nghĩ, chuyện này là sao, bởi vì chó đánh một trận. chương 504, hạnh phúc. Ngươi đứng lại đó cho ta, nói một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Biên thủy thấy dẫn người đến muốn đi, lập tức chi âm thanh để hắn lưu lại. Vị này cười tủng tìm xoay người lại, hướng về phía biên Thụy nói ra, ta cũng là bị bức bách tới. Ta xem là tiền bức ngươi qua đây à biên Thụy tức giận nói. Vị này cười hắc hắc hai tiếng sau đó liền đem hắn nhìn thấy sự tình nói một lần. Biên Thụy thế mới biết người ta nữ nhân nuôi chó hoàn toàn chính xác quý, chí ít so đại hôi quý nhiều lắm, người ta nuôi chính là loại kia lông dài chó, trên người mau đều có thể trên mặt đất làm đồ lau nhà cái chủng loại kia, dù sao kêu cái gì chó Biên Thụy lập tức không nhớ nổi, không có mấy chục vạn, cũng liền 5-6 vạn dáng vẻ đi. Được rồi, người đi đi Biên Thụy nói. Chờ người này đi, Biên Thụy quay người trở về sân nhỏ, nhìn thấy cổng đại hôi Trực tiếp nhấc chân nhẹ đạp một cái, thứ không có tiền đồ, dương chó có gì tốt, cái kia chơi đến ý không nhìn nổi ra cũng không bảo vệ được viện, tìm chó đất tốt bao nhiêu, ta thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là sính ngoại hóa. Mấu chốt ngươi mị có thể, mẹ nó có thể hay không để ta bất lo một chút. Lần này người tìm tới cửa A. Biên thủy bên này vẫn lấy chó đâu, hồ thạc cùng vợ của hắn hai người đều nhanh cởi đến gãy lưng rồi. Về phần biên thủy khuê nữ, người ta căn bản cũng không xem náo nhiệt, thừa lúc này lay hai cái cơm lau miệng lại đi ra ngoài đi chơi. Được rồi, ngươi hôm nay đã rất uy phong, cũng không cần đối chó chút giận hồ thật nói. Người kia cũng vậy nhất định phải dẫn người thượng ngươi cửa làm cái gì. Chỗ tốt này xem ra cầm không ít hồ thật đạo. Biên thủy trở lại, tiểu tử này cũng không phải Quang lấy chỗ tốt, còn chuẩn bị hố người, hắn không chừng liền cùng phụ nữ kia có cái gì thù, bằng không sẽ không đưa đến trong làng đến, người bình thường không có hắn giả bộ ngỡ ngẩn, làm sao có thể theo cửa thôn đi thẳng đến ta nơi này. Nếu là hắn nói tìm ta tới thế nào như thế nào, đoán chừng tại cửa thôn liền bị đánh. Vị này khẳng định là muốn nhìn ta đánh bọn hắn, chỉ cái này qua ta hiện tại tính tính tốt, bình thường ít đánh người. Hồ thạc nàng dâu nói ra, liền ngươi dạng này còn tính tính tốt, cái kia tính tình không tốt thời điểm làm gì. Biên thủy cười nói, nếu như ta lão. Sư phụ nếu là ở đây, những người này một cái đầy đủ không có, chí ít đều phải chịu một trận đánh mới có thể rời đi. Đi, chúng ta không kéo việc này có thể thành. Trở về hảo hảo ăn cơm. Ngươi nói một ngày này thiên hảo hảo thời gian đột nhiên náo ra chuyện này đến. Nói đến chỗ này, Biên Thụy lại nhấc chân nhẹ đạp một cái đại hôi. Ngươi đến là cô gái không chê đường xa, xa như vậy chó cái đều có thể cấu kết lại. Nói xong Biên Thụy cùng hồ thạc cặp vợ chồng về tới phòng bếp tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Biên Thụy bên này bắt đầu một mặt vội vàng một mặt chờ lấy béo phụ nhân bên này tìm phiền toái cho mình. Biên Thụy không có tính toán người ta cứ như vậy từ bỏ trả thù Liền cái kêu béo phụ nhân biểu hiện ra ngang ngược sức lực, đó cũng không phải là một ngày hai ngày nuôi ra, không có điểm bối cảnh rất khó để nàng ngưu xoa như vậy. Thế nhưng là biên Thụy bên này liên tiếp đợi 2-3 ngày không hề có một chút tin tức nào, thế là biên thủy chậm rãi liền đem cái này sự tình cấp quên đến sau đầu. Đại hôi đến là trung thực, hiện tại đàng hoàng ở lại nhà, cũng không chạy cũng không chạy, cũng có thể là bị người bắt được cho thu thập sợ. Đại hôi hiện tại đừng nói không rời đi làng, chỉ ở nhà mình cái này chừng 100 thức hoạt động. Mỗi ngày chạy khoảng cách còn không có tiểu hoa xa đâu. Đi Minh Châu cùng nàng dâu ở lại mấy ngày, Biên Thụy về tới trong làng, chu chính cùng hồ thạc hai nhà này người lại là rời đi, trong làng đại gia cũng đều có chuyện vội vàng, hiện tại toàn bộ trong làng rảnh rỗi nhất chính là Biên Thụy, liền tiểu nha đầu đều muốn đi học, bởi vậy Biên Thụy bên này chỉ có thể ở lại nhà đàng hoàng trước trước đàn, thỉnh thoảng đi nuôi bò trong tràng nhìn xem Châu thế nào. Giang Nam bên này là không có gì xuân thu thiên, mùa xuân sau khi đến rất nhanh liền sẽ đi. Thời tiết cũng một ngày một cái bộ dáng, còn chưa tới vào tháng 5 đâu. Thời tiết thỉnh thoảng liền lên chừng 30 độ cho ngài chuyển lên một vòng, làm không biết làm sao phối hợp dạng này lao thiên. Mùa này đối với biên thụy một nhà đến nói đều là đẹp nhất, bởi vì trong nhà thành viên mới sắp ra đời rồi, đừng nói là biên thụy phụ mẫu, liền biên thụy ông bà lao lưỡng khẩu tử cũng đều đến Minh Châu, chờ lấy ngóng trông chắc trai còn có chắc gái sinh ra. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm, nhan lam đã vào ở bệnh viện khoa phụ sản phòng bệnh Đơn độc nhất gian lớn, Biên thủy bên này đều không có đến phiên bồi dường việc, hiện tại đây chính là cái quý hiếm sống, mẫu thân của Biên Thủy cùng mẹ vợ vừa vặn chiếm trước chỉ có lưỡng cái danh ngạch. Biên thủy trong nhà tự nhiên là đến đông đủ, Nhan Lam trong nhà trừ ca ca của nàng thực tế là bận quá không rứt ra được đến, những người khác cũng đều đến, trừ cái đó ra, thỉnh thoảng chu chính bọn hắn những người này cũng sẽ tới quan sát một cái, tóm lại Nhan Lam gian phòng trong mỗi ngày đều có người, mà lại ít nhất 4-5 cái. Đại gia tích lũy đủ sức lực nói chuyện với nhan lam, an ủi nàng không cần lo lắng loại hình, thư giãn nàng căng thẳng tâm tình. Cái này qua rất nhanh đại gia liền khai như lo lắng, bởi vì dự sinh ra thời gian đã qua 2 ngày, nhan lam bụng vẫn là không có gì động tĩnh. Thế là bác sĩ bên này liền bắt đầu tìm biên thủy thương lượng để biên thủy làm tốt mổ bụng nhan chuẩn bị tâm lý, nói là đứa nhỏ này a không thể tại mẫu thể chung ngốc quá lâu. Biên thủy bên này đang cùng bác sĩ tại phòng làm việc của thầy thuốc trong trò chuyện việc này đâu Đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập Bác sĩ, bác sĩ, con dâu ta đau đớn, xem ra muốn sinh. Biên Thụy nhìn thấy mẫu thân đẩy ra một môn, một mặt vội vàng nói nhan lam muốn sinh, lập tức từ trên ghế thoang, hướng về nàng dâu gian phòng chạy qua. Đến cửa phòng, Biên Thụy đi đến xem xét, phát hiện nhan lam bắt đầu hừ hừ, nhưng chính là dạng này trong tay còn nắm chặt một cây lòng nướng. Thứ này không phải trên đường mua, mà là Biên Thụy lao trưởng mẫu nương mình rót lạp sưởng sau đó mình nướng cho nàng khỏi cần phải nói gian phòng trong liền có một cái dạn dị tiểu lò nướng tử. Ôi! Mỗi hừ hừ cái hai ba âm thanh, nhan lam liền sẽ dừng lại cắn một cái ruột, ngay 3-2 lần tiếp tục hừ hừ. Nhìn biên thủy ở trong lòng thẳng đánh nói thầm, người là thật muốn sinh hay là chăng a ta nhìn thấy làm sao như vậy không giống đâu. Bác sĩ bên này theo biên Thụy bước chân đi tới gian phòng trong, đem đại đa số người đều đuổi ra ngoài sau, bắt đầu cho nhan lam làm lên kiểm tra. Sau khi kiểm tra xác định nhan lam thật là muốn sinh, Tiếp lấy đại gia liền khai như bận rộn. Bác sĩ bên này trước kia còn nói muốn chờ một hồi, ai biết vẹn vẹn qua 10 phút, Nhan Lam sinh sản dấu hiệu liền đã ra, thế là một bang bác sĩ y tá có thao bất ổn đem Nhan Lam đẩy vào phòng sinh. Biên thủy hai đại gia đình người, bao quát Nhan Lam tẩu tử cháu trai, đều ở bên ngoài lo lắng chờ lấy. Biên thủy bên này có thể bồi sinh ra, bất quá Nhan Lam lúc này thực tế là không muốn nhìn thấy hắn, mà biên thủy mình cũng có chút sợ hãi, không dám vào phòng sinh nhìn mình nàng dâu còn có hai tử Vì lẽ đó Biên Thụy cũng giống như mọi người chờ ở bên ngoài. Đợi không sai biệt lắm tầm 10 phút không đến, Biên Thụy đám người liền nghe không được trong phòng sinh nhan làm cái kia rất nhỏ tiếng hô hoán, thế là một bọn người tầm đi theo liền treo lên. Làm sao rồi, làm sao rồi, liền điểm ấy thời gian làm sao lại không có động tính rồi. Mẫu thân của nhan làm có chút sốt ruột. Mẫu thân của Biên Thụy trong lòng cũng cấp bách, nhưng là nàng không thể quá biểu hiện ra ngoài, chúng ta chờ một chút, chờ một chút. Một bang lão gia tử tất cả đều như mày. Biên Thụy một người như là một cái không có đầu con rồi giống như tại cửa phòng sinh chuyển đến lại chuyển đi. người có thể hay không yên tĩnh một hồi, chuyển ta đầu tử đều đau. Phụ thân của Biên Thụy có chút chịu không được nhi tử vòng tới vòng lui đảo loạn tâm thần của mình, thế là lên tiếng quát. Biên Thụy ngừng lại, ta đây không phải lo lắng a Ngươi bây giờ lo lắng có cái gì dùng, phía trước để ngươi đi vào ngươi lại sợ, một điểm gánh cản đều không có phụ thân của Biên Thụy giáo hấn. Biên thủy bên này rụt lại đầu quyết định không cùng nhà mình lao tử thảo luận vấn đề này, nếu như là nhan lam ngật đầu, biên Thụy liền xem như lại sợ cũng muốn đi vào, nhưng là nhan lam không muốn biên thủy bối tiếp à. Mà lại biên thủy bây giờ nhìn một cái nhà mình lao trượng nhân, phát hiện nguyên bản luôn luôn là mặt mũi hiền lành lao đầu hôm nay nhìn xem mình tựa hồ có điểm gì là lạ, mang theo một điểm cắn răng nghiến lợi biểu lộ. lượng cái lao phụ thân đều là dạng này, biên thủy quyết định đến châu ngoặc trong đi ở lại, chờ lấy nàng dâu ra. Đang chuẩn bị bán bước chân đâu đột nhiên nghe được mẫu thân nói ra, nhanh lên, đèn tắt. Biên Thụy ngầng đầu một cái phát hiện quả nhiên phòng sinh đèn tắt, nói cách khác sinh sản kết thúc. Không thể nào, bốn đứa bé đâu, hẳn là đã xảy ra chuyện gì A Biên Thụy mẹ vợ mình lời còn chưa nói hết, nhà mình chân liền mềm nút, lập tức tựa hổ là đứng không yên bộ ráng. Lao thái thái là mình sinh qua hải tử, biết sinh con bình thường là bộ ráng gì, nhưng là nhà mình khuê nữ lần này bác sĩ y tá tiến vào một đồng lớn. Vì lẽ đó nên cân nhắc không nên cân nhắc tình huống đều đã cân nhắc đến, nhanh như vậy ra, Lao Thái Thái có chút không tin. Biên thủy tay tức giận nhanh lập tức đi lên hai bước đỡ nhà mình mẹ vợ, mẹ, không có chuyện gì. Lao Thái Thái cũng không nghe thấy con rể, lúc này tất cả mọi người nhìn phía cửa phòng sinh. 3. Phòng sinh cửa được mở ra, một vị tiểu hộ cảm giác đẩy giường sản phụ từ bên trong đi ra. Làm mọi người thấy tiểu hộ sĩ nụ cười trên mặt thời điểm, cảm thấy lúc này mới bông lòng Chúc mừng ngài. Bốn đứa bé đều rất khỏe mạnh, mà lại cái này sinh cũng quá nhanh một điểm. Thật, ta làm y tá nhiều năm như vậy, đầu thai mà lại sinh sản thuận lợi như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chúng ta bên này còn không có chuẩn bị tâm lý đâu, hai tử từ từng cái tất cả đều thuận lợi ra đời y tá nói. Đại gia hiện tại gọi là một cái vui vẻ a hai tử tạm thời còn không coi ông ra, bất quá tất cả mọi người vây đến nhan lam bên cạnh. Biên thủy lúc này bắt lấy nhan lam tay, trong lúc nhất thời không vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Sửng sốt hơn nửa ngày vẫn là nhan lam trước khai khang. Lao công, chúng ta hài tử rất xinh đẹp, cũng đều rất khỏe mạnh. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Biên Thụy thanh âm có chút nghẹn ngào lên, tứ bào thai nhanh sinh sản thời điểm để Biên Thụy cảm thấy tựa hồ muốn đem nhan lam cái bụng cho nước vỡ như vậy. Hiện tại mẹ con bình an, Biên Thụy cảm thấy trở trở về nhất định phải hào hảo tế một cái tổ tông, cũng phải hào hảo cùng lao tổ hồi báo một chút. Người đứa nhỏ này, làm sao còn muốn mất kim hạt đậu? Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử nước mắt tại trong hốc mắt đã quanh, thế là lên tiếng cười nói, hoàn toàn không nghĩ tới mình bây giờ trên gương mặt đã là hai hàng nhiệt lệ không ngừng được. Lúc này, lưỡng cái tiểu hộ sĩ đẩy xe đẩy nhỏ đi ra, mỗi một chiếc xe đẩy nhỏ trong nằm hai đứa bé. Biên Thụy nhìn bên này đến con của mình, thế là lập tức cầm cái này bốn cái vật nhỏ cùng đại nữ nhi khi còn bé so sánh, khẳng định là không có tính tính khi còn bé béo hô, ước chừng có nha đầu lúc vừa ra đời đợi 2/3 lớn. Mà lại cũng càng xấu một chút, những vật nhỏ này trên người trên mặt đều mang màu vàng thai ra, tiểu nha đầu lúc sinh ra đời đợi không có bao nhiêu, đương nhiên, hiện tại tiểu hài tử xấu kia là nhất định. hoa wow, tiểu đệ đệ xấu quá ở. Tiểu nha đầu đào lấy đại nhân chen lấn tiến đến, vừa nhìn thấy trước mặt mình tiểu đệ đệ thế là tới một câu. chương 505, chúc mừng. Nếu như bây giờ có người hỏi biên thụy là cái gì cảm giác, cái kêu biên thụy sẽ nói vui vẻ, vui vẻ đã tới chưa biên cái chủng loại kia Đột nhiên giống như là mình biến thành thành một cái con rồi không đầu vui vẻ đến không thể suy nghĩ tình trạng, khắp thế giới đều là ông ông. Đứng tại nhan lam hộ lý gian phòng bên trong không sai biệt lắm nửa giờ, biên Thụy còn tại tuét miệng mà cười ngây ngô, hài tử đã bị các y tá thanh tẩy qua, đồng thời dùng xe đẩy nhỏ lại cho đưa đến nhan lam bên cạnh. Biên thủy làm phụ thân hiện tại là chưa hề nhúng tay vào, bởi vì vô luận là hài tử ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu vẫn là tổ phụ tổ mẫu, thái tổ cha thái tổ mẫu lúc này đều vây quanh hài tử Từng cái cũng là nhạc tìm không thấy nam bác. Bốn đứa bé bây giờ nhìn lại đều không xinh đẹp, dung do đến thì cũng thôi đi, mấu chốt là trên thân còn kề cận tầng một vàng không lưu đâu thai ra, cái đồ chơi này nhìn rất kẻ đáng ghét, bất quá có tiểu hài tử có những này nuôi mấy ngày liền không có. Tiểu nha đầu bên này một mặt ghét bỏ đảo tại mẹ kế đích trên giường, một mặt nhìn xem tiểu đệ đệ các bé tiểu muội muội một mặt nói thầm lấy vì cái gì xấu như vậy. Xấu cái gì? Chờ thêm mỗi ngày nảy nở liền dễ nhìn mâu thân của biên thủy cười sông tiểu tôn nữa nói. Biên thủy nói, đã coi như là tốt. Vông tiệp khi đó sinh con thời điểm, tiểu nha đầu liền nhìn cũng không nhìn, liền xem như vông tiệp gọi nàng tiểu đệ đệ tiểu mội mội cái gì, nàng cũng làm như ứng gì việc phải làm liếc nhìn. Nhưng là hiện tại đám này vật nhỏ sinh ra tới, tiểu nha đầu ngoài miệng nói xấu, nhưng là ánh mắt lại một khắc cũng không hề rời đi cái này bốn cái vật nhỏ, có thể thấy được tiểu tính tính trong lòng là yêu cực kỳ. Ta là tỷ t� Ta có thể ôm một cái a." Tiểu Nha Đầu đưa ra yêu cầu của mình. "Không được, hai tử còn quá nhỏ, ngươi không thể ôm mẫu thân của Biên Thủy nói." Nam ở trên giường nhan lam lúc này cười sông mình bà bà nói ra, "Để tính tình ôm một cái, liền ôm một cái, nàng sẽ rất cẩn thận, nàng là ưa thích cực kỳ tiểu đệ đệ tiểu muội muội." "Ừm." Tiểu Nha Đầu dùng sức nhẹ gật đầu. Mẫu thân của Biên Thủy nghe, có chút không người xuống, cầm trong tay lão tam cẩn thận chung mang theo cẩn thận giao cho cô nữ. Tiểu tính tính bên này cũng là cẩn thận gớp, ôm đến trong tay sau liền không có dám động, toàn thân liền như là cứng ngắt lại, tựa hồ là ôm bảo bối gì, qua 2-3 giây, tiểu nha đầu bên cạnh lên đầu, muốn dùng đầu của mình chạm thử tiểu lệ đệ, đệ, làm sao người quá nhỏ, theo vốn là đủ không đến. Bị nha đầu ôm tiểu tử cũng không khóc cũng không náo cứ như vậy trận tròn mắt ba ba nhìn qua tỷ tỷ. Đệ đệ, ta là tỷ tỷ, ta là tỷ tỷ tiểu tính tính hướng về phía hoa tử nói. Nhóc con mặt không hề cảm xúc. Hiện tại tiểu hài tử còn không thể tự phát tính mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là là nhạn Đệ đệ thích ta. Tiểu nha đầu hướng về phía nhan làm vui vẻ nói. Bên cạnh mãi mãi cũng nhìn không ra, tiểu tôn tử vì cái gì cái này thích tỷ tỷ, bất quá nghe được tính tĩnh nàng vẫn là đầy vui mừng. Biên thủy bây giờ bị chen tại phía ngoài nhất, may mà vóc dáng dáng dấp cao hơn một chút, bằng không nhìn nhà mình hài tử đều phải điểm lấy chân. Luân mười mấy phút, đều không có đến phiên biên thủy ôm hài tử Thế là biên thủy cảm thấy mình có chút mắc tiểu, thế là ra gian phòng đi vòng đi nhà cầu. Mới vừa vào nhà vệ sinh, đang chuẩn bị yên tâm đâu, đột nhiên nghe được bên cạnh có lượng cái hán tử đối lên lời nói. Người có biết hay không, nhất năm 503 cái kia toàn ra hôm nay sinh. Thật sao, có thuận lợi hay không? Người ta đứa bé kia sinh không thể nói thuận lợi, làm theo chơi, thúc đẩy đi không có 10 phút, bốn đứa bé hoác hoác đều sinh ra tới, chỗ nào giống ta nàng dâu sinh đệ nhất thai thời điểm, tên kia chịu quá nhiều tội. Theo đau bụng bắt đầu một mực dậy vào 2 đến 3 giờ thời gian thẳng dành con này mới từ hắn nhương trong bụng leo ra. Ngài cái này nói chuyện ta còn thực sự lo lắng. Người cũng đừng lo lắng, đệ nhất thai đều là dạng này, ta trước kia cũng giống là người dạng này, nhanh sinh mấy ngày nay theo cái không có ngông tựa như con khỉ, trở lấy sinh ra tới nhất khối lớn tảng đá mới có thể rơi xuống đất. Nói chuyện hán tử lại bắt đầu an ủi người. Biên thủy ở bên cạnh vừa nghe là biết đạo hai người này nàng dâu 89 phần 10 là ở trung phòng. Lúc này tất cả mọi người là buổi tiếp muốn sinh sản nàng dâu tới, đều là vui vẻ sự tình. Đại gia nhất giao lưu cũng dễ dàng sinh ra phòng sinh hữu nghị, có một ít các lao da ở chỗ này kết giao bằng hữu một mực có thể kéo dài đến trong cuộc sống hiện thực đi. Nếu không chúng ta sẽ tìm thời gian đi hỏi một chút, hỏi thăm một chút người ta nàng dâu ăn cái gì, làm sao sinh sản cứ như vậy thuận lợi đâu, hơn nữa còn là bốn cái. Nhà chúng ta hai cái này hiện tại ta đều đem tim nhảy tới cổ rồi chuẩn phụ thân vị này suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút, người ta ở phòng đơn, không nhất định phải tốt ở chung, bất quá hỏi hỏi cũng không sao nhị thai hán tử nhắc nhở nói. Chuẩn phụ thân hán tử nói ra, ta tự nhiên là biết đến, yên tâm đi ta bên này là thỉnh giáo người, thái độ tự muốn tốt. Vậy được, ngươi tốt nhất mang cái bút, nhớ cái toa thuốc, ta nghe y tá nói nhà bọn hắn mỗi ngày đều hiện làm canh lấy tới, chúng ta hỏi thăm đơn thuốc, không chừng liền hữu dụng đâu. Đối đầu, đối đầu, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta còn liền thật quên. Hai người nói nói, tất cả đều thả sông nước, tẩy hạ thủ đi ra nhà vệ sinh. Biên Thụy bên này cười cười, cũng tại đầu rồng sông lên một cái tay, sau đó đi tới trong lối đi nhỏ. Biên Thụy, vừa ra khỏi nhà cầu, Biên Thụy nghe được hồ thuận gọi mình, vừa nghiêng đầu nhìn thấy hồ thạc mang theo vợ hắn, cặp vợ chồng trên tay mang theo cái hoa quả rổ đi tới. Ngươi nói ngươi làm những này làm gì? Đến cũng không thể tay không đi. Chúc mừng ngươi à, lập tức được ba con trai một cái khuê nữ. Đời này ngươi xem như bảy ra chuyện, ba con trai đều muốn cưới vợ, ngươi còn không phải cố lên làm việc. Hảo hảo tích lũy tiền cho hải tử mua phòng ốc, mua xe tử, đến lúc đó cô nương già nhấc lên lễ hỏi 3.000 vạn, tiểu tử ngươi đến ngay tại chỗ khóc, khóc đều khóc không ra tốt âm điệu đến hồ thạc treo gẹo lên biên thủy. Biên thủy cười nói, có bản lĩnh liền cưới vợ, không có bản lĩnh liền đơn lấy thôi. Ta còn khóc. Dưỡng đến 18 tuổi trực tiếp đuổi ra ngoài tự sinh tự diễn đi. Hai quê về sau phải lập gia đình ta yêu cầu duy nhất chính là muôn cách gần. Một mặt nói Biên Thụy một mặt đem hồ thạc cặp vợ chồng hướng gian phòng dẫn, đi đến trong phòng, Biên Thụy phát hiện hài tử đã không ở trong phòng, thế là đành phải đối hồ thạc cặp vợ chồng nói tiếng xin lỗi ý. Thật không khéo, hai tử không tại bên này Biên Thụy nói. Hồ thạc nói, cũng không vội ở một hồi này, tóm lại sẽ thấy. Nhan Lam nhìn thấy hồ thạc cặp vợ chồng tới, muốn đứng dậy. Đừng lúc đích, ngươi cứ như vậy nằm đi. Người bây giờ thế nhưng là chúng ta tất cả trong bằng hữu lớn nhất cầm, khá lắm lập tức bốn đứa bé chơi giống như sinh xuống tới, khỏi cần phải nói, trước nhận lấy đầu gối của ta, có cái gì rượu chiêu mà cho ta nàng dâu chuyển thụ một cái, để chúng ta gia vị này về sau cũng ít chịu khổ một chút. Hô thạc cười tủng tìm nói, nhan lam bên này đang chuẩn bị nói một câu đâu, đột nhiên nhìn thấy cửa mở, mà đứng tại cửa ra vào người không phải người khác, chính là nô tích. Cái này tràng diện đột nhiên tựa như là kết như băng. Hồ thạc dáng tươi cười nháy mắt cứng ở trên mặt hồ thạc nàng dâu dáng tươi cười lập tức cũng đều mất tự nhiên biên thủy bên này làm chủ nhân ho nhẹ hai tiếng sau hướng về phía Ngô tích hỏi người đến cũng không chào hỏi ta muốn đi tiếp ngươi đi a ngươi là thế nào tìm tới rồi Ngô tích đến là một điểm xấu hổ đều không có cười nói ra ta xuống lầu dưới trực tiếp hỏi sân khấu y tá nhanh chóng sinh 4 thai bảo cái kia toàn ra ở chỗ nào sau đó nàng liền nói cho ta biết nói xong ngô tích còn nhìn một chút hồ thạc cặp vợ chồng Các ngươi cũng tới. Ừm. Hồ Thạc bên này ử một tiếng xem như trả lời. Đại gia Hàn Huyên một hồi, Hồ Thạc cặp vợ chồng lưu tại gian phòng bên trong. Nô Tích bên này cùng Biên Thụy thì là đi ra phía ngoài lối đi nhỏ. Hai người bắt đầu dựa lan can nói chuyện thiếm. Cái này thỏa mãn à nha. Nô Tích nhìn qua Biên Thụy cười hỏi. Biên Thụy nói ra, nào có cái gì thỏa mãn không vừa lòng, với ta mà nói hải tử đều như thế. Dù sao ngươi chỗ này tam nhi tử lượng khuê nữ, nói thế nào đều được. Nô Tích cười nói, Biên thủy bên này cười cười, sửng sốt một hồi qua đi hướng về phía Ngô Tích nói ra, ngươi cũng tìm người tốt kết hôn đi, đừng đến lúc đó lao đến hối hận, thừa dịp có thể sinh thời điểm đem hài tử sớm cho sinh, dạng này chờ lấy giả liền xem như ở tại viện dưỡng lao, cũng có con bất hiếu có thể mắng, đừng đến lúc đó một người lẻ loi chơi chọi muốn tìm cái có thể mắng người đều không có. Nô Tích nghe khẽ giật mình, nhìn qua Biên thủy hỏi, ta có người nói thảm như vậy, chúng ta nữ nhân cũng không thể chỉ còn lại sinh con đi. Ta không có đã nói như vậy, nếu như đổi thành người khác, ta không nói nhiều một câu. Bởi vì các nàng sinh con cũng tốt, không sinh hài tử cũng tốt có quan hệ gì với ta, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là anh ta môn, ta đến nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi nhận lưu truyền văn hóa ảnh hưởng, ngươi liền phải cho mình một cái tưởng nghiệm Chúng ta không phải mới tuổi trẻ, càng không phải là người ngoại quốc, đối với chúng ta đến nói hải tử có phụ mâu sinh mệnh kéo dài hàm nghĩa ở bên trong. con có, có đồ vật nên buông tay liền muốn buông tay. Không cần lãng phí mình thời gian tốt đẹp biên thủy nói. Nô Tích nhẹ nhàng vỗ một cái, "Ta đã biết, ngươi nói ta sẽ cân nhắc, yên tâm đi, không phải ngươi đổ vật tóm lại cũng không phải là ngươi." Biên Thủy nghe nói như thế liền không lại quên, mặc dù nói hồ thạc là bằng hữu của mình, nhưng là Ngô Tích cũng là bằng hữu của mình, Biên Thủy cũng không quá nghĩ hai người cứ như vậy dây dưa tiếp, thương thế kia không phải hai người bọn hắn người, mà là bên người rất nhiều người. Hai người bên này chính trò chuyện đâu, nghe được từ nhất phong thanh âm vang lên. Biên thủy bên này tự nhiên nên đón tiếp lấy, không bao lâu ngũ thượng bân mang theo hải tử cũng đến đây, đằng sau còn có mạc xanh phụ mẫu hai người, theo sát lấy hai người này chính là làm đồ dùng trong nhà hồ văn ba còn có một chút tại biên thủy tiệm ăn trong ăn cơm lão gia tử, đương nhiên lão gia tử mình là sẽ không đích thân tới, bởi vì đại gia giao tình còn chưa tới mức này, đều là phái người đến. Cái này lúc bình thường biên thủy cũng không có cảm thấy, nhưng là này lại công phu biên thủy phát hiện phía bên mình lại là quen biết nhiều người như vậy. Trừ lao ra tử môn phái tới tặng đồ người, những người còn lại ban đêm Biên Thụy một cái cũng không có để đi, trực tiếp ở bên cạnh khách sạn định tiệc rượu chiêu đái những người bạn này môn. chương 506, Bàng Hữu Biên Thụy đầu tiên là đem phụ thân những này người đời trước đều cho sắp xếp xong xuôi, lúc này mới về tới phòng riêng của mình, cái này trong phòng ngồi chính là bạn của Biên Thụy, bọn hắn cùng một bang láo ra tử ngồi cùng một chỗ không có lời nào để, ăn cơm cũng ăn xấu hổ. Vì lẽ đó biên thủy bên này dứt khoát đem hai nhóm người cho tách ra, người trong nhà trừ mẫu thân còn có mẹ vợ lưu tại gian phòng trong chiêu hướng nhan lam, còn lại tất cả đều cho an bài đến một cái phòng lớn trong, về phần. Các bằng hữu thì là từ biên thủy kêu gọi tại mặt khác một gian, vì không lẫn nhau quấy rầy cô ý một cái an bài tại phía đông một cái an bài tại phía tây. Đại gia qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị vừa ăn một mặt hàn huyền. Ngũ thượng bân buông đua xuống, hướng về phía biên thủy hỏi, ta nói biên Thụy ngươi tặng ta cái kia mấy cái xâm đến cùng có hay không kia cái gì hiệu quả. Hồ Thạc nghe không đợi biên thụy trả lời, há miệng nhân tiện nói, tiểu tử này theo quả vật đến lớn, ngươi cũng không gặp hắn có chỗ kỳ quái gì, nếu thật là quản dụng hắn liền không gọi biên thụy. Hồ Thạc là biết đến, đầm sâm thứ này nói là không có tác dụng đi cũng có chút, nhưng là ngươi nói lớn bao nhiêu tác dụng, vậy thật là chưa nói tới, hiện tại có ít người nói ăn có tác dụng, kỳ thật chính là tâm lý nguyên nhân. Có chút nam nhân cái kia khả năng không quá có tác dụng, ăn cái này sau lập tức cảm thấy trên tâm lý thu được cực lớn thỏa mãn, cải thiện một cái vợ chồng sinh hoạt cũng là khả năng, thậm chí có ít người sẽ còn hình thành nhất loại tâm lý ỷ lại. Gọi là cái gì? từ nhất phong sủa bậy tò mò hỏi. Hô thật nói, vậy hắn cũng không phải là người Trung Quốc, chỉ ít danh tự thân trên hiện không ra. Gọi cái gì? Nhật xuyên cương bản. Hô thật nói, Biên Thụy đã sớm đoán được tiểu tử này ở chỗ này chờ mình đâu. Nghe vậy cười nói, ngươi cút cho ta đi một bên. Lại chuẩn bị nói lên hai câu đâu, ngũ thượng bân nói, cũng không thể nói không dùng được à. Ngươi xem người ta biên thủy lập tức ngắm chuẩn xác cái này không tới bốn cái a rồi. Các ngươi đủ a Biên thủy giờ khóc dở cười. Nhìn lại ra cười xong, biên thủy lúc này mới tiếp lấy nói ra, đầm sâm thứ này nói như thế nào đây. Hiệu quả là khẳng định có một điểm, nếu không phải trước kia lão ra tử môn hầm gà thời điểm cũng sẽ không tổng cho nó. Thứ này hầm ga đích thật là nhất tuyệt. Bất quá ngươi phải có bao nhiêu lớn hiệu quả thật không thể nói, kỳ thật cùng nhân sâm đồng dạng, thoại bản trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh, ngươi trong hiện thực nhìn thấy có mấy cái sắp chết người dựa vào nhân sâm xuống tới, có mấy. Lời không nghe không tin mới là chính xác. Vậy ta có thể ra tay à, hiện tại cái này vài cọng sâm có người mở ra 30 vạn giá cả tới ngũ thượng bân nói. Vừa nghe nói 30 vạn, không riêng gì biên Thụy ngây ngẩn cả người, chu chính cũng sừng sốt. Đến cái này giá cả vị a hỏi Ngũ Thượng Bân nói, trên thị trường là không có đến cái giá này, nhưng là có người biết trong tay của ta có cái này xâm, tới thấy sau liền há miệng muốn thu, vài cọng xâm cho 30 vạn giá cả, nguyên bản ta nghe biên thủy nói hơn 10 vạn liền có thể xuất thủ, nhưng là đột nhiên có người cho 30 vạn, ta lại có chút do dự, vì lẽ đó lần này vừa vặn đến hỏi một chút các người, cái giá tiền này có thể hay không xuất thủ, các người nếu là gật đầu ta liền xuất thủ, tránh khỏi lưu tại trong tay. cả ngày đều nghĩ chuyện này. Chu chính nói Ngươi thật đúng là đường hỏi ta, ta hiện tại cũng không biết nội tình, ngươi vẫn là hỏi một chút biên thủy đi. Biên thủy cũng không nắm chắc được à, phía bên mình nội tuyến chu chính đã bị người ta đuổi ra ngoài, phía bên mình làm sao có thể đoán được người ta những này lao sao thủ dự định, nếu thật là dễ dàng như vậy bị người đoán được, những người này đã sớm thua thiệt quần cũng không có, nơi nào sẽ qua như vậy thoải mái. Cái này muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào, ngươi nếu là cảm thấy cái này giá trị liền bán, cái kêu bán cũng liền bán, nói thật. Chúng ta chỗ nào khả năng đổi cấp trên trên miệng bán đi, không sai biệt lắm liền phải, che trong tay muốn cấp tại địa vị cao nhất bán đi, vậy không phải nói nói dối mà. Cái kia bán. Ta thủy ngươi A Biên Thụy nói. Ngũ Thượng Bân nói, cái kia không theo không nói đồng dạng, được rồi, ngày mai ta hợp lấy người nhìn xem liền cho mua, đổi chiếc xe nhỏ cũng tốt. Ý tưởng này tốt. Biên Thụy hướng về phía Ngũ Thượng Bân cười cười. từ Nhất Phong nói, vậy ta cũng tìm người bán. Biên Thụy cũng không có nói nhiều cứ như vậy ở một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Biên thủy thật không nghĩ tới qua lúc này mới mấy tháng đi qua, cái này đầm sâm liền như là lúc trước chó ngao Tây Tạng, giá cả phi phi dâng đi lên, hiện tại tinh phẩm láo sâm thế mà một gốc có thể bán được 7,8 vạn, thứ này cùng dã sơn sâm là không có cách nào so, nhưng là chỗ tốt chính là thứ này quá ít, cả nước độc nhất chỗ. Một năm biên thủy quê nhà phủ cận cũng liền sinh ra một tấn nhiều dáng vẻ, mà lại trưởng thành kia là cực ít, vì lẽ đó tượng ngũ thượng bân trong tay đại sâm giá cả kia làm một ngày một cái biến hóa. Nô Tích, nếu không chúng ta cùng một chỗ bán A. Từ Nhất Phong hướng về phía Ngô Tích nói. Nô Tích nhìn Từ Nhất Phong một chút nói ra, ta chờ một chút. Giá tiền này đã rất cao Từ Nhất Phong nói. Nô Tích nói, ta cảm thấy còn có thể tăng vừa tăng. Tăng bao nhiêu? Từ Nhất Phong hỏi. Nô Tích nói, không có hiện tại ba lần ta là sẽ không xuất thủ. Không riêng gì Từ Nhất Phong, liền biên thủy đều lắc đầu nói ra, người điên rồi phải không? Nô Tích nói, Ta không có điên à, tương phản ta rất thanh tỉnh, trên thị trường giống như ngươi sâm có bao nhiêu. Diệt trừ các ngươi vận hành đi ra. Thật không nhiều. Biên thủy đạo. Đầm sâm thứ này sinh trưởng ở bờ đầm lên, đầm tử khẳng định có nước, có nước liền sẽ có động vật đến uống nước. Bởi vậy rất nhiều sâm dài đến ngón tay như thế thôi. Thời điểm liền có động vật đào lấy ăn, có thể trưởng thành nếu không tại khe nham thạch trong, nếu không phải là tại bốn vách tường trên lưng, nói chăm không còn vừa có điểm qua nhưng là mấy chục gốc cũng tổn không xuống một gốc đến là thật. Biên Thụy không gian trong trồng ra tới sâm, trừ biên Thụy liền không ai đảo tự nhiên dáng dấp thư thái, mà lại không gian thời gian cũng như đồng hồ cát, phi tốc trôi qua, bởi vậy những này sâm đều là cái đỉnh, cái lao sâm, nhất là biên Thụy đưa bằng hữu những này, không có cái 4-500 năm căn bản trong thế giới hiện thực liền giải không đứng dậy. Còn có, hiện tại ta nghe nói rất nhiều đại lao bản, đều thích dùng thứ này hầm chim cút, lần trước một lao bản mời khách, 12 vị khách nhân mỗi người một chi, cái kêu bài diện quá lớn. Bởi vậy vậy ta sợ cái gì, chậm rãi chờ thôi. Nô Tích lại nói ra, nếu không dạng này, các người muốn bán đem các ngươi sầm đều bán ta, tránh khỏi cái này tiện nghi để người khác cho chiếm đi Ngô Tích nói. Người không phải nói mỏ A. Tứ nhất phong hoài nghi hỏi. Nô Tích nói, ta lửa ngươi làm gì? Ngươi xuất thủ ta liền thu. Thực tính thu, ta cho ngươi 30 vạn, ngươi nếu là bán hiện tại ta liền cho. từ nhất phong nói. Ta nào dám bán cho ngươi, vạn nhất bồi thường ta chỗ nào có ý tốt. Ta cảm thấy bồi không được, ngươi bán cho ta tính một phần ấn tình. Nô tích đạo. Biên thủy nghe cũng khuyên đủ, ta nói nô tích, đừng mạo hiểm, cái đồ chơi này nện trong tay cũng không phải đùa giỡn. Giá tiền này thật làm cho biên thủy không chắc, một gốc đầm sâm bước đến 7, 8 vạn, biên thủy nhất chuyển đổi mình cho ra đi, mẹ nó nếu là cái này giá cả biên thủy lập tức có thể lên phú hào bảng. lô tích nói, trong lòng ta nắm chắc, Lần trước ngươi cùng ta nói ta liền chú ý tới, các ngươi đều là có nhà, chỉ có một mình ta ở chỗ này liền cái đặt chân đều không có, lần này ta liền cho mình đỏ sức cái phòng ở. Tứ nhất phong nói, vậy dạng này, thứ này ta cho ngươi, ngươi nếu là trong vòng 2 năm đã kiếm được tiền, cho ta 30 vạn, trong vòng 2 năm không có bán đi tiền đến, quên đi, bởi vì thứ này ta cũng là theo biên thủy nơi đó lấy tới, bán cho ngươi thật không thích hợp, ta muốn nói đưa ngươi ngươi cũng không đáp ứng đúng hay không. Ngũ nói Ta cũng làm như vậy. Hai vị đại ca, các ngươi đừng làm khó dễ ta, chúng ta thân huynh đệ mình tính sổ sách, nhất mã quý nhất mã. Nô Tích lập tức nói. Ba người tranh giành nửa ngày, Biên Thụy nói ra, được rồi, các ngươi cũng đừng dặn này, Nô Tích mua các ngươi liền bán đi, cùng lắm thì đợi nàng về sau mua phòng ốc thời điểm các ngươi giúp đỡ một điểm, có nhận biết người giúp đỡ chậm dại giá cả cái gì. Biên Thụy cũng không có cách nào, hai bên nói đều có lý nhưng lại như thế cả sự tỉnh xử lý không được ra cũng là biên thủy thấy nô tích thật muốn mua, lúc này mới há miệng đem điệu định xuống tới. Biên thủy lúc nói lời này đều chuẩn bị xong, nô tích bên này nếu là thua thiệt thảm rồi đâu, hắn đến lúc đó nhiều chiều ứng một cái. Giống như biên thủy ý nghĩ người thật đúng là không ít, biên thủy bên này cái trong vòng nhỏ lực hướng tâm vẫn là rất mạnh, không có người nghĩ đến hấu người khác một cái mập chính mình. Hồ Văn Ba ở bên cạnh đem đây hết thể đều thấy được trong mắt, trong lòng loại kia dung nhập loại này vòng quan hệ ý tứ liền càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn hiện tại kiếm tiền cũng không tệ lắm, nhưng là muốn nói thân phận và địa vị tăng lên đó cũng không phải là một sớm một chiều hoàn thành, bởi vì người năm nay kiếm lợi 100 triệu, lập tức liền nhảy lên đến Minh Châu Thượng tầng tương vọng, đó là không có khả năng, bước chân đến từng bước một bước. Hiện tại Hồ Văn Ba giống như phát hiện một đầu cái thang liền bày tại trước mặt mình. Làm ăn người ai chưa bao giờ gặp mấy tên giáp rưỡi, Khi thật gặp được cặn bã tỷ lệ xa so với gặp được bình thường muốn nhiều, giống như là hồ văn ba to to nhỏ nhỏ bị lừa qua mấy chục lần, may mà thể sắc tinh thần cứng rắn mới chống đến biên thụy xuất hiện, cũng là nhất thời thiện nghiệm, cơ hội này lại đột nhiên ở giữa rơi xuống trên đầu của mình. Nếu là không có biên thụy bên này cung cấp vật liệu, hắn hồ văn ba chỗ nào dễ dàng như vậy theo nhiều như vậy xưởng đồ ra dụng tiểu lao bảng chung ngày ra. Thật rất kiếm. Hồ văn ba hỏi. Biên thụy cười khổ một cái, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Nguy hiểm quá lớn." Từ Nhất Phong nói. "Theo đánh bạc giống như Ngũ Thượng Bân nói, cái này cho thấy tất cả mọi người không coi trọng nô tích cực vận." Hồ Văn Ba nghe xong, lập tức nói ra, "Kia là phải cẩn thận, cực vật này lần một lần hai, nhưng là thường đánh cược vậy thì không phải là người làm ăn mà là dân cờ bạc." Hồ Văn Ba lời nói này khắp nơi lý, một cái đường đường chính chính sinh ý đầu tiên cầu là ổn, có thể ổn chung cầu vào vậy liền tuyệt đối không đồng nhất vọt ngàn rằm. Hồ Văn Ba là làm thực nghiệp nghĩ như vậy là không sai. Nếu như nếu là làm kim dung vậy liền khác nói. Tài chính nghiệp làm mạnh hơn đó cũng là lâu đại các, chỉ có nghề chế tạo mới là căn cơ. Nhìn xem lúc đầu thực dân Tây Ban Nha, Hà Lan liền biết, vì cái gì như vậy giàu có hai nước, làm bất quá về sau anh Pháp Đức. Đó là bởi vì cái này hai quốc gia đến tiền quá nhanh, cuối cùng đem thực nghiệp chèn sập, chơi tài chính nhìn xem rất đẹp, nhưng cuối cùng thực nghiệp mới là theo bản. Tiền có thể mua được đại pháo, nhưng khi không ai bán ngươi thời điểm, tiền tài cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn xem đối thủ dùng đại pháo, dùng kỹ thuật cướp đoạt của cải của ngươi. Tóm lại hiện tại chứ ngô tích mình, một bàn người sợ là không có người sẽ cho rằng nàng có thể thành công. Đại gia cũng không có chế rêu ngô tích, mà là đều nghĩ đến về sau ngô tích thất bại, có thể kéo nàng một cái, đây mới thật sự là bằng hữu chương 507, muốn về nhà. Ăn cơm xong, biên thủy đưa tiền đám bằng hữu này, đi bộ về tới bệnh viện phát hiện phụ thân bọn hắn đã trở về, hiện tại nơi này chỉ còn lại có mẹ vợ cùng mẫu thân hai người. Biên Thụy thấy nhan lam nằm ở trên giường, thế là gión rén đi vào gian phòng, đưa tay chỉ một cái nhan lam, hướng về phía mâu thân hỏi, nghỉ ngơi rồi. Mẫu thân của Biên Thụy khẽ gật đầu một cái, đồng dạng nhỏ rộng hỏi, các bằng hưu của ngươi đi rồi. Ừm, vừa đi. Biên Thụy nói. Mẹ vợ lúc này nói ra, ngươi cũng về sớm một chút đi, buổi sáng ngày mai còn muốn tới đưa bữa sáng. Lúc này mới bao nhiêu điểm đường A Biên Thụy lơ đến nói. Đột nhiên nằm ở trên giường nhan lam xoay người qua đến nhìn qua Biên Thụy hỏi Trở về rồi. Trở về. Ách, ngươi không có ngủ a Biên thủy tò mò hỏi. Không ngủ, ngủ không được. Đúng, chúng ta buổi sáng trở về đi, ta có chút nhớ nhà bên trong nhan làm nói. Biên thủy nghe cũng không có dám lập tức đáp ứng à, đành phải nói ra, chờ một chút ta đi hỏi một chút bác sĩ. Nếu như bác sĩ nói không có việc gì chúng ta liền xuất viện. Tại Minh Châu ở thêm 2 ngày nuôi nhất nuôi mẹ vợ nói. Nhan Lam lắc đầu một cái, ta tại Minh Châu nơi này dạo chơi một thời gian quá lâu. Nghĩ sớm một chút về đến nhà, hai ngày này ta nằm mơ đều sẽ mơ tới trong viện lao cây hạnh, còn có bên cạnh lươn cá hồ tử. Biên thủy đã hiểu nàng dâu thật là nhớ nhà, mặc dù tại mình châu bên này ở tốt, nhưng là phòng ở là người ta, mình chỉ là thuê lại, tại tốt phòng ở cũng không bằng nhà của mình tốt. Nguyên bản biên thủy coi là liền tự mình có cảm thụ như vậy, không nghĩ tới nàng dâu cũng ở trong lòng đem thôn xóm nhỏ trở thành nhà của mình. Được, chờ chút ta liền đi hỏi. Nếu như có thể mà nói chúng ta liền nhanh chóng trở về biên thủy nói. Đang nói việc này đâu, bác sĩ đi đến, bác sĩ này chính là biên thủy lao trưởng nhân nhận biết vị kia quyền uy. A.G. Nhan Lam lên tiếng chào hỏi. Đứa nhỏ này thật tốt bác sĩ hướng về phía Nhan Lam cười cười. Ta lúc nào có thể xuất viện A? Nhan Lam trực tiếp há miệng hỏi. Bác sĩ cười nói, ngươi không có chuyện gì, ngày mai là có thể xuất viện. Ta chính là tới thông tri ngươi. Đi về nhà hảo hảo nuôi tới 1-2 ngày liền có thể chậm rãi xuống đất vận động, không cần làm cái gì ở cứ. Hiện tại thời tiết này làm trong tháng vậy nhưng thật là gặp tội, bình thường chú ý một chút, hảo hảo khôi phục là được rồi, thân thể của người điều kiện vẫn là rất tốt. Nghe được bác sĩ nói như vậy, nhan lam khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Hàn huyên không sai biệt lắm 5 phút, bác sĩ liền đi ra, biên thủy mẹ vợ cũng đi theo bác sĩ cùng đi ra, biên thủy thì là ngồi tại nàng dâu bên giường, đưa tay lôi kéo tay của nàng. Nhẹ nhàng nói tiểu lời nói. Tiểu Thụy. Biên Thụy ngẩng đầu một cái nhìn thấy mẹ vợ đứng ở cổng gọi mình, tại lúc nhẹ nhàng vỗ một cái nàng dâu mu bàn tay, chờ một chút ta đi một cái. Đến cổng, Biên Thụy hỏi, mẹ, chuyện gì? Lao thái thái bên này đưa tay chỉ một cái, Biên Thụy phát hiện hôm nay đi nhà xí thời điểm gặp phải vị kêu nghị đến nghe ngóng thực đơn hán tử đang đứng tại cách cửa 2 mét địa phương hướng về phía mình cười ngây ngô. Nhìn hán tử trên mặt biểu lộ, Biên Thụy liền biết vị này căn bản cũng không có nhận ra mình Chuyện gì? Biên thủy mẹ vợ nói ra, người ta nàng dâu mấy ngày nay cũng phải sinh, nghe nói chúng ta bên này thuận hòa vượt qua tưởng tượng, thế là liền muốn tới muốn một phần nhà chúng ta thực đơn, ngươi liền cho người ta một phần tốt. Biên thủy bên này từ một tiếng sau, thấy Lao Thái Thái vào phòng, chính hắn thì là đi tới hán tử trước mặt. Ngài là làm sao cẩm Ta bên này đều là làm tại điện thoại di động trong, một tuần thực đơn đều có biên thủy cũng không có tàng từ trực tiếp lấy ra điện thoại. Đem mình cho nàng dâu chế định thực đơn cho điều ra, hướng về hán tử phô bày một cái. Hán tử nghe xong lập tức một mặt cảm kích, nha Huy, kia thật là tạ ơn ngài, không dối gạt ngài nói đi, ta cái này nàng dâu theo mang thai hại tử bắt đầu chính là gặp tội, không có một ngày ăn ngon ngủ tốt qua. Hán tử một mặt lấy ra điện thoại, muốn đập đem biên thủy trên màn hình điện thoại di động đồ vật chụp được tới. Biên thủy cười nói, ngươi đây nhưng có đập, ta đem văn kiện trực tiếp chuyển cho ngươi. Hán tử vỗ xuống đầu, Ngươi nhìn ta làm sự tỉnh vậy Cảm ơn ngài à, ngài bị liên lụy. Biên thủy đem đồ vật truyền cho hắn tử, liền trở về phòng, bồi một hồi nàng dâu sau về tới trong nhà. Đến nhà trong sau, phát hiện nhà mình phụ thân, ra ra mãi ngoại ba người đều còn chưa ngủ đâu, ba người không riêng gì không có ngủ, đang ở nhà trong cứ vậy mà làm mấy món ăn sáng, làm một bình rượu trực tiếp cứ như vậy tiểu trước. Làm sao? Có vui vẻ như vậy? Biên thủy cười hỏi ba vị trưởng bối. Biên thủy ra an huy gật đầu đáp. Chính là vui vẻ như vậy, nguyên bản A có cái cô nương cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là trong nhà này đã có cô nương lại có tiểu tử không phải tốt hơn. Biên thủy có thể lý giải tâm tình của ông lão cũng không có nhất định phải dắt đại kỳ nói nhà mình láo nhân liền không có một chút cứng nhắc tư tưởng. lão nhân ra có trọng nam tư tưởng, cũng có nối roi tông đường ý nghĩ, nhưng là cũng không phải là bởi vì trọng nam liền sẽ nhẹ nữ, đối tiểu nha đầu mấy ông lão đồng dạng đau như là trong mắt đồng dạng. Ta hiện tại nhức đầu không biết sau khi trở về làm sao bây giờ đâu, trong nhà đột nhiên nhiều bốn cái vật nhỏ, ta đoán chừng ta cùng Nhan Lam thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon biên thủy nói. Người có thể ngủ không ngon, nhưng là Tiểu Lam nhất định phải ngủ tốt phụ thân của biên thủy nói. Biên thủy ra ra nghe cũng nhẹ gật đầu, là như vậy, ngươi một đại nam nhân ít ngủ như thế một hai cảm giác cũng không có cái gì, hướng chi ban ngày cũng không có chuyện gì, như vậy đi Tiểu Lam ban đêm đi ngủ, ngươi ban ngày ngủ, hai người ngã đến. Biên Thụy ngoái lại nói, không có việc gì. Bình thường ta và mẹ của ngươi cũng sẽ đi qua giúp đỡ chút, tăng thêm ngươi mẹ vợ bốn đứa bé chiếu đứng tới. Đúng rồi, lúc nào Tiểu Lam trở về? Biên Thủy nói, chính nói chuyện này đâu, bác sĩ tới nói Tiểu Lam có thể xuất viện tử, yêu cầu là quả nàng mau sớm về nhà, ta ý tứ cũng thế. Vậy dạng này đi, ngươi đi hỏi vu tiên sinh mượn cái nhà xe, đến lúc đó mở ra nhà xe đem Tiểu Lam đón về, trên đường thời điểm cẩn thận một chút là được rồi. Biên Thụy ra ra trước hết nhất nghĩ tới chính là cháu dâu trên đường trở về thoải mái dễ chịu không thoải mái dễ chịu. Phụ thân của Biên Thụy cùng Ngải Nhã lại nhất bổ sung, một đoàn người liền đem đường này tuyến đều cho hoạch định xong. Hai tử dùng đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Biên Thụy ngãi náy hỏi. Vấn đề này không biết đạo trưởng đối môn hỏi qua bao nhiêu lần, mà lại hài tử dùng đồ vật còn không phải Biên Thụy chuẩn bị, chính là Ngải Nhã các nàng chuẩn bị, hiện tại trái lại hỏi Biên Thụy. Biên Thụy nói mồm mép đều nhanh lên vết trai tử. Nhưng là nãi nãi hỏi, hắn lại không thể không lặp lại lần nữa. Kỳ thật tại chuẩn bị những thứ này thời điểm, biên thủy là nghĩ đến làm sao thuận tiện làm sao tới, trực tiếp mua thành phẩm giấy kẹ ra quần, vốn cho là mình ý nghĩ nhiều nhất là lao nương cùng nãi nãi phản đối, không nghĩ tới mẹ vợ cũng phản đối, ba vị trực tiếp ở giữa ý loại kia đời cũ cắt tã, nói thứ này là thuần thiên nhiên, mềm lại thông khí so giấy kẹ ra quần tốt hơn nhiều lắm, phiền thoái duy nhất chính là cần người tẩy. Lao thái thái không quan tâm ai tẩy tã, nhưng là nhất trí đồng ý dùng trong làng tự sản sợi bông tử tơ lụa tuyến làm dã, nguyên bản biên thủy coi là các lao thái thái cư như vậy nói chuyện, bởi vì các nàng hiện tại cũng vội vàng chế dây cung sự tình đâu, ai biết đám này lao thái thái thời gian quản lý kia thật là quá trâu rồi, không riêng đem mình sống là mồ thỏa, còn dành thời gian cho bốn đứa bé mỗi người chuẩn bị 10 mảnh thuần thiên nhiên tiểu cũ tá phế tử. Chuẩn bị xong liền tốt. Ngài ngoại rất hài lòng cháu trai trả lời cái này gọi một cái có thứ tự. Ngồi xuống Cùng uống một điểm phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe lên tiếng, cầm đũa ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Mọi người cùng nhau chủ yếu là nói chuyện thiếm, các lão nhân nói chuyện là bốn cái hoa tử, Biên Thụy nơi này thì là lặng nghe. Cũng không có trò chuyện bao lâu, đến trong đêm 11 giờ, lão nhân liền trở về nghỉ ngơi đi, Biên Thụy cùng mãi mãi thu thập một chút đồ vận, liền trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm lên, Biên Thụy cho nàng dâu còn có hầu ở bệnh viện mẹ vợ, mẫu làm điểm tâm. 6 giờ không đến. Biên thủy liền nhận được tin tức, để cho mình đến dưới lầu đi lấy rau quả. Biên thủy xuống lầu dưới, phát hiện hôm nay tới là lại là thập thất ca. Thập thất ca, ngày này làm sao đến đây? Biên thủy cười hỏi. Biên thập thất nói, ta vừa vặn đến bên này đưa hàng, nghe được nhan lam sinh, liền đến đây. Thập cửu thúc, chúc mừng à, lần này ta lại thêm ba cái đệ đệ một người mội mội lúc này đứng ở bên cạnh cháu trai cười tủng tìm hướng về phía biên thủy vừa cười vừa nói. Tạ ơn. Biên Thụy hướng về phía cháu trai cười toe tuét cái miệng vui vẻ một cái. Biên Thập Thất thì là hỏi, lúc nào có thể về nhà? Trong thôn một bọn đám già trẻ đều vui vẻ chờ lấy đâu, thế nào thiên đại gia nghe nói mẹ con bình an, cả đám đều vui vẻ ghê gớm. Buổi tối hôm nay trở về, buổi sáng ngày mai liền về nhà đi, ước chừng xế chiều ngày mai có thể trở lại trong làng Biên Thụy cho Thập Thất ca nói một lần. Ngày mai? Vì cái gì không ở thêm hai ngày? Biên Thập Thất cảm thấy cái này xuất viện có quá gấp. Biên Thủy nói, Nhan Lam có chút tướng nhà, hướng hồ bác sĩ cũng nói nàng thân thể rất tốt, không cần thiết lại ở nơi đó đi xuống. Đúng, trở về cũng tốt, cho dù tốt địa phương cũng không bằng trong nhà tốt. Nếu như là xế chiều ngày mai hồi thôn, vậy ta hôm nay liền không nhìn tới đệ muội ta nói bên này còn muốn ở lại hai ngày, ta liền đi qua nhìn một chút Biên thập thất nói. Biên Thủy nói, không có việc gì, ngài bận rộn của ngài sự tình, lúc nào thấy đều như thế. Hai tử thế nào, dáng dấp giống ai? Ta nói A dáng dấp tượng đệ mội tốt một chút tiểu tử ngươi dáng dấp hơi khó coi biên thập thất treo gèo nói. Biên thủy nói, này chỗ nào có thể nhìn ra giống ai. Bất quá ta mẹ vợ nói không giống nhan lam khi còn bé, cha mẹ ta bọn hắn nói như là ta khi còn bé, ta cũng nhìn không ra. Tiểu hài tử bên này dáng dấp giống ai, biên thủy hiện tại thật không có nhìn ra, mỗi một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều dán lên màu vàng nhạt tầng một thai ra, biên thủy chỗ nào có thể nhìn ra. Đến là biên thủy trưởng bối bọn hắn nói bốn đứa bé dáng dấp tượng biên thủy khi còn bé. Cùng thập thất ca hàn huyên một hồi, tiện thể lấy đem đồ ăn trở về ra, thập thất ca bên này đi theo lên lầu bối tiếp trưởng bối trong nhà môn nói hội thoại, ngây người không sai biệt lắm 20 phút lúc này mới rời đi. Biên thủy làm điểm tâm, trực tiếp liền cưới xe mô tô, chạy về phía bệnh viện, đến gian phòng thời điểm, vô luận là cháo vẫn là bánh bao đều một điểm không có lạnh vừa vận ăn. chương 508, trợ công. Chuẩn bị trở về ra. Biên Thụy đương nhiên phải xử lý thủ tục giao nộp loại hình, cũng may hiện tại cũng thuận tiện, biên thủy tại giao nộp cửa sổ nhận lấy tờ đơn, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu hồi thần. "Uy, bằng hữu, ngươi chính là trong nhà sinh tứ bảo thải cái kia a?" Biên thủy bên này chính hoạch lấy đồ đâu, đột nhiên nghe được có người nói chuyện với mình, chuyển biên giới phát hiện một cái khoảng 40 tuổi trung niên đại thẩm ngồi ở mình bên cạnh, một bộ cười tủm tìm bộ dáng. Biên thủy kỳ quái hỏi, "Trong nhà ngài cũng có sản phụ?" Đại thẩm nói, "Không có, không có." Ta chính là muốn hỏi một chút người nếu không phải chiếu ứng hải tử bảo mẫu. Cái kia không cần cầu biên thụy khoát tay một cái nói. Đại thẩm còn không hết hy vọng, đối biên thụy nói ra, chúng ta bên này bảo mẫu đều là nghiêm ngặt cho lựa, bảo đảm ngài hài lòng, mà lại lúc bắt đầu dùng thử không cần bỏ ra tiền, ngài hài lòng sau lại bỏ tiền. Ngay từ đầu thời điểm biên thụy còn có thể nhẫn, nhưng là cái này bác gái quá lắm mồm ngồi tại biên thụy bên cạnh như là con rồi đồng dạng. Đừng nói biên thụy không cần bảo mẫ liền xem như cần cũng không có khả năng ở đây thuê A đừng nghe vị này nói đầu lính tự do, nhưng là hiện tại ra chính thị trường có bao nhiêu nhìn loạn báo chí liền biết, ngược đại hải tử, che chết lão nhân, tóm lại chỉ cần là nâng lên bảo mẫu tin tức cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Loại chuyện này biên thủy không có trải qua đi, nhưng lại là tận mắt thấy qua, trước kia sinh tiểu nha đầu thời điểm vòng tiệp cũng không phải không có nghĩ qua tìm bảo mẫu cái gì, nhưng là lập tức bị bên cạnh nhà kia doa sợ. Người nhà này xin mời bảo mẫu tên kia gọi một cái bảo tính tình, đến nhà bọn hắn làm việc lập tức tựa hồ chính là đến nhà mình, có chút cưu điểm nét lệ ý tứ, mẫu chốt là chiếu cố hải tử còn không chuyên tâm. Lần này là nguyên bản chuẩn bị tìm bảo mẫu ông tiệp không thể không cầu trợ ở ông cụ trong nhà. Gia chính thị trường đã sớm là loạn tướng Ngọc Thanh bụi, cũng không riêng gì gia chính thị trường, cái gì xe xỉ cột hẹn a các loại loạn thất bắt tao người nếu là một đầu sông tới vạn nhất cuốn tới trong hố đi, cái kia đại giới coi như thật quá lớn Dù sao biên thủy là không muốn đủ Mua xe trực tiếp bốn nhi tử cửa hàng Quý là đắt tiền một tí có khi cũng không đáng tin cậy Nhưng là dù sao cũng so bên ngoài có bảo hộ một chút Nuôi hải tử mình nếu tới không được lời nói Còn được tìm các trưởng bối phụ một tay Về phần người bên ngoài thật không thể tin tưởng Bởi vì toàn bộ xã hội tập tục chính là kiếm được tiền Chính là thiên lý Dù là tiền này là giành được lừa gạt tới Đều là người tài ba Đại thẩm, ta thật không cần Nhà chúng ta mấy cái lao nhân đều chờ đợi mang cháu trai đâu Xin mời bảo mẫu không cần thiết, mẫu chốt là cái gì đây, ta ra không nổi tiền A Biên Thụy cười nói. Đại thẩm nghe xong Biên Thụy ra không nổi tiền, lập tức nụ cười trên mặt không thấy, đứng lên quay người liền rời đi nơi này. Lần này cuối cùng là an tĩnh, Biên Thụy tính song song nợ mục phát hiện không có gì lớn xuất nhập, thế là đem đồ vật hướng trong túi sách của mình nhất thăm dò, sau đó ra đại sảnh, bắt đầu hướng vu lão ra tử hẹn xe. Hỏi một lúc sau thế mới biết không khéo, láo ra tử xe hiện tại trong thôn. Hôm nay nếu là muốn dùng vậy khẳng định là không dự được, đương nhiên cũng có thể sai người bạn tới, nhưng là biên Thụy không muốn phiền toái như vậy người khác. Dứt khoát gọi điện thoại hỏi một cái phòng cho thuê xe địa phương, hỏi một chút mấy trăm khối tiền một ngày có thể thuê cái so láo ra tử ra nhà xe thoải mái hơn xe. Thế là dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại hỏi người ta địa chỉ đi qua thuê một cỗ. Xe là xe mới tử, mới tinh, xe trên ghế ngồi màng ni lon còn không có xé đâu, biên Thụy xem như chiếc xe này khách hàng đầu tiên. Trong ngoài kiểm tra một chút, biên thủy bên này đối với xe tình trạng kia là hài lòng không thể lại hài lòng, ai hệ cổ cái bệ, phối hợp một chương hai người giường lớn, xe này vô luận là tính an toàn vẫn là thoải mái dễ chịu tính đều muốn vượt qua Vu lão gia tử ra trước kia, xe mới cùng xe cũ khẳng định không giống, mấy năm trước quốc sản nhà xe cùng hiện tại kỹ thuật thượng cũng khẳng định có chênh lệch. Nhìn phi thường hài lòng, biên Thụy liền đi theo nghiệp vụ viên đi đóng tiền thuê xe, đồng thời còn muốn ký hợp đồng loại hình. Vào văn phòng Biên thủy bên này trở lấy nghiệp vụ viên chuẩn bị hợp đồng. Ngay tại lúc này, đột nhiên có người nói một câu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biên thủy vừa quay đầu phát hiện, hắc. Thật đúng là đúng dịp, hôm qua hỏi mình thực đơn hán tử đứng ở sau lưng chính mình. Biên thủy đứng lên, cười hỏi, ngươi cũng tới nơi này thuê xe. Hán tử cười nói, cái gì thuê xe à, ta ở đây làm việc. Thì ra là thế biên thủy nghe xong lập tức cảm thấy thế giới này thật nhỏ à, mình thế nào thiền tại bệnh viện gặp phải người? Hôm nay ở đây lại gặp. Vợ ngươi thế nào? Biên thủy thuận miếng hỏi. Nói chuyện phiếm mà vậy khẳng định phải có cái điểm vào. Biên thủy cùng hán tử kia có thể có cái gì để vào. Chứ nàng dâu đều sinh con bên ngoài liền không có khác. Tự nhiên theo cái để tài này xuống tay trước. Hán tử nói. Ta còn thực sự phải hào hảo cảm ơn ngươi đâu. Đêm qua thời điểm nhà chúng ta nhịn một chút đồ vật đưa cho ta nàng dâu. Nàng ăn sau cảm thấy thoải mái hơn. Mấy tháng nay rất ít thấy được nàng ăn đồ ăn ăn thơm như vậy ngọt. Vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi. Biên thủy đáp lời nói. Biên thủy là không tin mình thực đơn có như thế lớn hiệu quả, nhưng là người ta bên này dùng tốt, biên thủy cũng không thể dội nước lạnh a Đúng rồi, ngài phương kia tử phần lớn đồ vật đều rất tốt, chính là cái kia đầm sâm thật là đắt một chút, mà lại cái này trên thị trường thật đúng là không phải quá dễ bán hán tử nói. Biên thủy nói, vậy cái này liền không có làm, bất quá nhà các ngươi cũng không dùng đến mấy gốc dạ a Hán tử nói, ta thật không phải sợ hoa quá nhiều tiền. Chỉ là thứ này quá khó mua, ta cũng là nhờ người lúc này mới mua được, mà lại người ta tay kia thượng hàng tổn cũng không nhiều, lại người ta là chờ lấy sao, ta bên này cũng không tốt nhiều lần đều dùng người ra. Biên Thụy nghe kỳ quái hỏi, nhà ngươi không phải mấy ngày nay liền muốn sinh sao? Biên Thụy cho rằng Hán Tử cũng không giống là không ăn nổi, huống hồ vào bệnh viện đến hải tử xuất sinh cũng chính là 2 3 ngày sự tình, làm sao còn không thể khẽ cắn môi kiên trì một cái đâu. Ý tưởng này hoàn toàn chính là Hán Tử no không biết Hán Tử đói. đói. Đầm sâm đối với Biên Thụy đến nói cũng chính là tương đương với cà rốt, nhưng là đối hán tử đến nói vậy thì không phải là có chuyện như vậy. Một ngón tay dáng dấp đầm sâm hiện tại liền phải mấy trăm khối tiền, một trận một cây ngày kế lân cận một khối. Hán tử cũng chính là cái quản lý nhân vật, chỗ nào có thể như thế nuôi phụ nữ mang thai. Hài tử sinh ra tới về sau cả nhà liền đem miếng ốc, sẽ không ăn không uống. Hán tử trực tiếp cho Biên Thụy giải thích một chút, Biên Thụy thế mới biết, vợ hắn thân thể khó chịu lúc này mới nằm viện quan sát Thật cách dự tính ngày sinh còn có kém không nhiều một tháng đâu. Người đi nông thôn trực tiếp đi chọn mua đi, bên kia giá tiền là nơi này một nửa, một viên cải trắng đến thị dân trong tay đến vượt lên gấp mấy lần, càng đừng đề cập thứ này biên thụy cho hán tử để một cái đề nghị, đồng thời đem địa chỉ viết cho hán tử. Đương nhiên tốt nhất chính là đem nguyên liệu nấu ăn bên trong đầm sâm cho đổi đi, bất quá biên thụy không có chuẩn bị đổi, bởi vì đơn thuốc là lao tổ lưu lại lao phương tử. Gia nhập đầm sâm, cái này một mực càng nhiều hơn chính là điều khí còn có gia tăng hương vị cấp độ cảm giác, nhất mấu chốt là cái gì, biên thủy cùng hán tử thật chưa nói tới có cái gì giao tình, cái này vừa lên đến liền lập tức làm người ta bảy mưu tinh kế cũng không thực tế, cái kia không thành biên thủy đổi tới lấy lòng Người nha hai người hàn huyên trò chuyện, nghiệp vụ viên bên này đem thủ tục làm tốt, biên thủy đóng tiền vậy liền coi là là giao tiếp hoàn thành. Cáo biệt thuê xe đi, biên thủy mở ra nhà xe về tới bệnh viện. Đến bệnh viện sau, Nhan Lam đã mặc chỉnh tề, bốn cái tiểu gia hỏa cũng đều bao khỏa tốt, bốn vị gia gia nãi nãi một tay một cái, ôm cháu trai ngoại tôn tử bọn hắn từng cái cười như cùng ăn mật. Biên thủy đem nàng dâu ôm vào xe, sau đó hai vị lao thái thái thì là ôm hài tử đi theo nhà xe, về phần còn lại gia gia, ông ngoại cái gì vậy chỉ có thể là một chiếc xe khác tử. Về tới thuê lại địa phương, người một nhà lại bận việc đến 10 giờ hơn, bởi vì Nhan Lam về nhà một lần, phòng này liền không có người ở. Biên thủy khẳng định là không gặp qua tới, lao trượng nhân cặp vợ chồng tại Minh Châu lại có phòng ở, theo vốn là ở không lên bên này, về phần biên thủy phụ mẫu cái gì, đoán chừng nếu như không phải muốn nhìn cháu trai chắc trai, bọn hắn mới không vui lòng đến Minh Châu bên này chen chút đấy. Tóm lại, sáng sớm hôm sau, muốn được phòng ở lập tức lại về tới vừa thuê thời điểm bộ ráng, biên thủy ra đồ vật tất cả đều vận lên xe, sau đó ba chiếc xe tăng thêm một cỗ nhà xe cứ như vậy trùng trùng điệp điệp chạy về nhà đi. Về tới làng cái kia so Minh Châu thật là nóng náo nhiều lắm, dòng dã 2 ngày thời gian, Biên Thụy ra liền không từng đứt đoạn người, đại gia sang đây xem hải tử đồng thời còn mang một ít đồ vật cái gì, Biên Thụy dụng cụ ác cũng không thiếu, các hương thân tặng hồng bao Biên Thụy cũng không có thủ, cũng liền thu một chút trứng gà cái gì ý tứ một cái, cứ như vậy, Biên Thụy ra trong phòng bếp đều chất thành không sai biệt lắm 5600 cái trứng gà, còn có mặt khác một vài thứ. Biên Thụy cặp vợ chồng thương lượng một chút, mình ăn vậy khẳng định là ăn không riêng. Mà lại đưa trở về cũng không thành, bởi vì đây là các hương thân một phen tâm ý, thế là cặp vợ chồng quyết định đem những này trứng gà à cái gì đại bộ phận đều đưa đến trong trường học cho bọn nhỏ ăn đi. Biên thủy bên này vội vàng, nhưng lại không biết Minh Châu bệnh viện bên kia, hai cái hán tử cho mình thực đơn làm miễn phí tuyên truyền viên, thực đơn tại bệnh viện phụ nữ mang thai ra trong nháy mắt lưu truyền rộng rãi. Nhắc tới hán tử cũng là có đầu góc buôn bán, theo lấy biên thủy cho địa chỉ tìm được bên này, nhất tìm kiếm bên này thật so Minh Châu tiện nghi không ít Thế là hắn bên này thu một chút xâm trở về, lấy thấp hơn giá thị trường bán cho bệnh viện những cái kia phụ nữ mang thai gia thuộc, không riêng gì giải quyết nhà mình ăn xâm vấn đề, còn bắt một cái tiếng tốt. Minh Châu sản phụ có tiền thật đúng là không ít, đương nhiên trong đó cũng không thiếu một chút theo phong người, cảm thấy đầm sâm thứ này quý đó chính là tốt, vì lẽ đó trong lúc nhất thời đầm xâm giá cả lại đi tăng lên một lít. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến mình một cái đơn thuốc ném ra, để đầm xâm giá cả lại đi tăng lên tăng. Theo phương diện nào đó nói biên thủy cũng coi là cho đầm sâm giá cả tới một cái to lớn trợ công. Hiện tại ăn đầm sâm không chỉ có là lão nhân còn có thai phụ cái quần thể này, Minh Châu bên này nhất truyền ra đến, bên kia phụ cận A Minh Châu đám người lập tức theo vào, cái kia tiểu giá cả tăng, để người không đành lòng nhìn thẳng. Có ít người không ăn nổi, ngược lại để một số người đem ăn thứ này lại làm thành mặt, lộ vẻ mình giàu có phương thức, thế là cái này đầm sâm giá cả thật đúng là chậm rãi từ chữ hàng xào giá cả thành tiêu hao phẩm. Biên thủy bên này không có tâm tình quan tâm cái này, hiện tại biên thủy cảm thấy mình nhân sinh hiện tại đã bị tã cho bao vây, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhà mình bốn cái hoa tử như thế có thể rồi, làm nhà mình trước tiểu viện mặt sân phơi năng cả ngày giống như là treo đầy tiểu bạch cờ giống như. chương 509, mang bé con, mẹ vợ trong tay ôm lão đại, đi tới trong viện, đứng tại dưới bóng cây, nhìn qua biên thủy tăm tã, chờ một chút lại tẩy đi, ngươi nhìn ngươi cái này đầu đầy mồ hôi. Biên thủy lúc này nhờ một cái trên sống nguôi kính dâm, rất nhanh liền tốt, còn có cuối cùng nhất hối Tất cả hai tử tã hiện tại thành biên thủy việc, một ngày ít nhất phải tẩy hai lần trước, mỗi một lần đều là tầm 10 khối, làm biên thủy bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. a à, à, lão đại bên ngoài bà trong ngực không ngừng hừ hử, cũng không biết hử chính là cái gì, dù sao nhìn thấy tiểu gia hỏa khỏe mạnh theo cái con nghẽ con giống như. Hai tử hiện tại so vừa ra đời thời điểm lớn hơn một vòng, nguyên bản trên người loại kia vỏ vàng cũng mất. Dũng gió khuôn mặt nhỏ cũng nổi nở, phía trước nhìn hoàn toàn chính xác có 5 6 phần biên thụy bộ dáng, nhưng là rất nhanh liền bắt đầu chậm rãi dáng dấp tượng lên nhan lam tới. Không riêng lão đại như thế, lão nhị cùng lão tam cũng là một cái dạng, cái kia tiểu mặt mày càng lúc càng giống mẫu thân nhan lam, đến là tiểu khê nữ hiện tại còn vẫn như cũ duy trì cứng chắc, vẫn là cẩn thận tỉ mỉ tượng lấy 3 3 biên thụy, cái này làm đột nhiên xem xét, nho nhỏ nha đầu so các ca ca càng giống là cái nam hải. Lúc này đã tiến vào mùa hạ. Thời tiết đều tại 30 độ trở lên, lũ tiểu ra hỏa trừ lúc ngủ muốn bọc lấy tã bên ngoài, thời gian còn lại đều là ăn mặc mềm mại của yếm. Nếu như nếu là đi đi tiểu liền phải xem ai chút xui xẻo, dù sao những ngày này, toàn ra người bị cái này bốn đứa bé cái kia dơ bẩn không biết bao nhiêu kiện y phục Bà thông ra, hai tử có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Mẫu thân của biên thụy một tay một cái ôm cháu trai vui vẻ đi ra. Lão nhị cùng lão tam cùng lão đại đồng dạng rất tiến tính Mở to như là nho đen đồng dạng mắt hiếu kỳ xung quanh đánh giá, gặp được ca ca sao, ba vật nhỏ bắt đầu như là đau răng đồng dạng hừ hừ, cũng không biết nói chuyện thứ gì. Biên Thụy bên này rửa sạch đá, vắt khô sau, đem đá treo ở phía ngoài đại mặt trời rồi đáy, sau đó đem tẩy tạ nước ngã xuống cổng dưới cây, xem như cho thủ cọ thêm điểm phân bón. Xách chậu gỗ về tới trong nhà, Biên Thụy đem cái chậu tựa vào hành lang dưới kệ đến, ngồi xuống dưới cây trên ghế, đưa tay từ mỡ thân trong ngực nhận lấy lao tam, bắt đầu đùa. Đến, têu ba ba, têu ba ba biên thủy hai tay bắt chéo lao tam cánh tay nhỏ phía dưới, để nhi tử hai chân giống tại trên đầu gối của mình, vừa đùa hai câu liền phát hiện nhi tử hạ bộ sáng lên nhất đạo ngân nước. Ôi, ta vừa đổi quần áo ngươi lại tới. Biên thủy vội vàng đem lão tam si lên, nhưng là thì đã trễ, lao tam đi tiểu tuyệt đại bộ phận đều tới lên biên thủy trên quần, làm giống như là biên thủy tiểu tại trong đũng quần giống như. Mẫu thân của biên thủy cùng mẹ vợ đều đi theo vui vẻ, nhất là mẫu thân của Biên Thụy còn chế dễ lên như tử, vì cái gì chúng ta ôm thời điểm cũng không có cái gì, ngươi ôm một cái hải tử liền muốn nước tiểu ngươi. Chính ngươi không biết tỉnh lại một cái A. Biên Thụy nói, ta làm sao biết, chờ lớn một chút ta đánh đám tiểu tử này đôi nở hòa. Đem lão tam giao cho mẫu thân trong ngực, Biên Thụy bên này chuẩn bị đi đem quần đổi lại, sau đó thuận tay đem quần của mình đem xoa hai cái phơi đi ra bên ngoài. Quần bên này vẫn không thay đổi xuống tới đâu, đột nhiên nghe được nàng dâu thanh âm vang lên Biên Thụy, Biên Thụy. Ta đổi quần đâu? Chuyện gì? Biên Thụy bên này cởi chuồng ngay tại xà cập tử, nghe được nàng dâu la lên lập tức lớn tiếng hỏi. Còn không có đợi nàng dâu trả lời Biên Thụy liền biết chuyện gì xảy ra, bởi vì chính mình Tiểu Khuê nữ khai như rắc cuống họng gào. Vội vàng mặc lên quần, Biên Thụy chạy hướng về phía phòng ngủ. Đến phòng ngủ thời điểm nhìn thấy nàng dâu ôm Tiểu Khuê nữ một cái tay nâng cái mông nhỏ một cái tay nhẹ giọng tại hài tử trên lưng đập. Biên Thụy thấy lập tức tiếp tới, cũng là kỳ quái. Tiểu nha đầu tại mâu thân mang lý khóc tê tâm liệt phế, nhưng là mỗi lần bị Biên Thụy tiếp tới sau liền chậm rãi không khóc, rút một lúc sau liền yên lặng ghé vào phụ thân vai nữa. Nhan Lam nhìn thấy tình huống như vậy có chút không cao hứng, hướng về phía Biên Thụy phản nàn nói ra, ngươi liền sủng đi, cuối cùng sủng ra cái tiểu ma vương đến. Hai tử con nhỏ, chờ trưởng thành một điểm sẽ dạy Biên thủy cười hì hì nói. Cái này nho nhỏ khuê nữ cũng là quái cực kỳ, cùng ba người ca ca không giống, nàng mười phần náo người, Biên Thụy ba con trai rất tĩnh. Khi thật là toàn bộ trong thôn công nhận tốt mang bé con, ban ngày ngủ ít, ban đêm ngủ lâu, theo giờ lên giường, ở giữa chỉ cần ăn một lần mãi liền có thể yên lặng ngủ đến buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ, hơn nữa còn không khóc không náo nếu như mở mắt ra không có người ở bên cạnh liền sẽ mình chơi mình chân nhỏ, một mực chơi đến đói bụng gặp lại rát. Cũng họng khóc hai tiếng, nhưng là nho nhỏ khuê nữ liền hoàn toàn khác nhau, tiểu nha đầu là ban ngày chết ngủ, ban đêm không ngủ, mà lại bú sữa cũng đặc biệt có quy luật. Đêm khuya 11 giờ bắt đầu mỗi 3 giờ chuẩn chút muốn uống một chuyến, chưa từng gián đoạn. Hầu hạ nàng cũng không có ngủ không ngủ khái niệm, vật nhỏ vừa mở ra mắt trước mặt thiết yếu có người, người này còn thiết yếu phải là biên thụy, nếu như đổi một người cho dù là nãi mãi bà ngoại đều không được. Chủ yếu nhất là lúc ngủ chỉ cần có cảm giác, nàng liền nhất định phải dán vào phụ thân biên thụy, mỗi lúc trời tối đi ngủ cũng thích ghé vào phụ thân trên bụng, dạng này mới có thể ngủ, nếu rời đi biên thụy bên người, trừ phi ngủ ở quá chết Bằng không nhất định tỉnh lại dắt cuống họng gào Nhất định phải biên thụy xuất hiện Bằng không có thể biên thụy cảm thấy vật nhỏ này Có thể đem cuống họng cho gào bốc khói Con nhỏ, cho tới bây giờ liền không có gặp qua cái này Náo người hải tử Nhan Lam nói có chút tức giận vươn tay nghĩ tại hải tử cái mông nhỏ đi lên như thế lập tức Tay còn không có đụng phải hải tử cái mông đâu Liền đã thu khí lực Muốn làm tại tại cái mông nhỏ thượng lớn hai lần Hiện tại cứ như vậy náo người Trưởng thành làm sao Thật ra không phải tốt Trước kia đại nha đầu cũng rất náo người, người nhìn hiện tại cũng không phải rất tốt. Có lẽ phép lại có ai tâm Biên Thụy nói. Tính tính khi còn bé cũng hoàn toàn chính xác náo người, nhưng là còn lâu mới có được đến tiểu nha đầu tình trạng như vậy. Biên Thụy cảm thấy tiểu nha đầu ngoan vô cùng, chỉ là Biên Thụy không biết là tính tính khi còn bé náo người môn kia không phải hắn, mà là bông tiệp cái này mâu thân, tính tính khi còn bé đối với mâu thân rất ý lại, mà trước mắt tiểu nha đầu thì là một khắc cũng không thể rời đi Biên Thụy tựa như là trên thân phụ thân nhất khối thuốc cao tiếp giống như. Nhan Lam nhìn một cái mình tiểu khuê nữ, thấy tiểu nha đầu hướng về phía mình á á hứ phát, trong lòng mềm nhũng trong ánh mắt lập tức lộ ra mẹ già ôn nu. Nếu là về sau không nên thân vậy phải làm thế nào nha. Nếu như mấy đứa bé đều náo, cái kia đến cũng không có cái gì, hết lần này tới lần khác là liền cái này một cái, ba người ca ca giống như là tiểu thiên sứ, trừ đi đi tiểu có chút tùy ý bên ngoài, kia thật là tìm không ra cái gì lý đến. Duy chỉ có vật nhỏ này toàn thân đều là tật xấu Muốn thành cái gì khí An an ổn ổn sống hết một đời liền thành Nghĩ nhiều như vậy làm gì Biên thủy nhẹ nhàng vô vô khuê nữ tiểu lưng Quay đầu nhìn một chút nhà mình tiểu khuê nữ Nghe khuê nữ trên người mùi sữa thơm Nhìn không được hít một hơi bé con Tiện thể lấy tại bé con trên khuôn mặt nhỏ Nhắn hôn một cái Nhìn thấy phụ thân động tác Tiểu nha đầu hừ hừ thanh âm lớn hơn Nhàn làm ghen ghét nói ra Người đời trước đến cùng là thiếu đứa nhỏ này bao nhiêu à Cái này tiểu tình nhân nợ lấy có chút hung ác. Biên thủy cười ha ha nói, vẫn tốt chứ, dù sao ta không cảm thấy khuê nữ náo. Ta là chịu không được, may mà người là có thể thức đêm nhan lắm nói. Biên thủy nói, không tính là gì. Biên thủy thật không có cảm thấy tiểu khuê nữ khó mang, hắn cảm thấy bốn đứa bé đều không khác mấy. Tiểu khuê nữ chỉ là thích kể cận mình mà thôi, mà lại tiểu nha đầu ban đêm không ngủ. Biên thủy cũng không thèm để ý, bởi vì hắn trong không gian hiếp lại một giấc. Bên ngoài cũng bất quá mới 1-2 phút sự tỉnh mà lại đến ban đêm, biên thủy đem tiểu nha đầu phóng tới trên bụng của mình, không bao lâu tiểu nha đầu liền sẽ ngủ nặng nghề, mình hoa nhi biên Thụy tự nhiên là càng xem càng yêu, mâu chốt. Là nha đầu dáng dấp như chính mình, càng xem càng cảm thấy khuê nữ dáng dấp so nhi tử nhìn thư thái. Ôm khuê nữ đi tới trong viện, hướng trên ghế nằm một nằm, qua khuê nữ phóng tới trên bụng nắm sấp, không tới vài giây đồng hồ tiểu nha đầu liền cho láo ba biểu diễn lên dây ngủ công phu. Có kinh nghiệm biên thủy lúc này cũng không có động, một mực chờ lấy nha đầu ngủ nhanh 5 phút sau, lúc này mới thử rời hai lần, nha đầu cũng không có động cũng không có tỉnh, biên thủy liền biết tiểu nha đầu là ngủ nặng, thế là đem tiểu nha đầu bỏ vào tiểu trong trứng nước, mình thì là bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Theo hải tử trở về một ngày kia trở đi, biên thủy bên này liền náo nhiệt, vô luận là biên thủy ra ra nãi nãi, vẫn là lao trượng nhân, chỉ cần có thời gian đều nhưng chạy tới nhìn hải tử. Biên thủy ra ra cảng là buổi sáng từ bên này xem hết hài tử đi chăn dê, ban đêm lại là đệ nhất lúc sang đây xem một chút hài tử, sau đó mới đem dê chạy về bãi nốt cứu. Bởi vậy biên Thụy ra cơm tối là náo nhiệt nhất, toàn ra 8 thanh tử người trưởng thành, mang lên 4 cái bé con, cộng thêm một cái tính tính cái tiề nghị không náo nhiệt cũng khó khăn. Thừa dịp hài tử ngủ công phu, biên Thụy bắt đầu chuẩn bị lên cơm tối, hái được một vài thứ về tới trong viện. Mẹ vợ cùng mâu thân của biên Thụy hai người một mặt mang theo hài tử một mặt giúp đỡ chọn nhặt rau à, bóp cái đậu rác cái gì. Ba cái nam hoa tử nhìn một hồi cũng tựa hồ mệt mỏi, ba giờ hơn chung thời điểm đúng giờ ngủ, tất cả hải tử đều ngủ tiếp đi, kia là đại gia khó được thanh nhàn thời gian. Đến hơn 5 giờ thời điểm, mặt trời nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tán đi, ba cái đại nam hoa tử cũng đều tỉnh ngủ, hai vị lao thái thái lúc này để tay xuống thượng việc, cho hài tử đem một cái cứt đáy sau. Liền đem ba tên tiểu gia hỏa phóng tới trong viện biên thủy lao ba cho biên cực lớn tiểu trúc rổ tốt nhất chơi đùa. Ba đứa hài tử còn không thể ngồi, chỉ có thể nằm sấp, liền xem như nằm sấp cái này ba tiểu gia hỏa cũng không náo. Một mặt hừ hừ lấy thỉnh thoảng lưu chút ít nước bọt cái gì, dù sao ai cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Cứ như vậy một mực có thể hao tổn đến lần sau điện lực dùng hết, sau khi ăn xong lại chơi đùa nghịch. Bình thường hài tử tỉnh 20 phút sau, tính tính nha đầu này sẽ xuất hiện tại cửa ra vào ta lão đệ Vừa từ tường xây làm bình phong ở cổng lóe ra đến, Tinh tính lập tức mở ra tay, nở nụ cười nhìn qua rổ lớn trong ba cái đệ đệ, biểu lộ mười phần khoa trương. Mà ba tiểu tử gặp một lần tỉ tỉ, hừ hừ thanh âm đều lớn rồi một chút, bắp chân cánh tay nhỏ cái kia phủi đi nhanh hơn, rất rõ ràng tỏ vẻ ra là thích tư thái. Lao đệ a, để tỉ tỉ hôn lại hôn. Oa. Lần lượt ôm lấy đệ đệ, môi tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thơm một cái, Tinh tính lúc này mới đem đệ đệ buông ra đồng thời vướt một cái miệng, thật là thơm a quay đầu nhìn thoáng qua còn đang ngủ lấy tiểu muội muội tinh tĩnh nói ra, tiểu đồ lười lại tại đi ngủ. Nói nhỏ chút, đừng đem nàng cho đánh thức mâu thân của Biên thủy nói. Tinh tính bên này sẽ rất tiếc nuối đưa ánh mắt theo mội mội trên khuôn mặt nhỏ nhắn rời, bất quá nàng rất nhanh liền bày ra ba cái đệ đệ tới. chương 510, Thuốc Chó. Biên thủy nhìn qua đại nữ nhi mang theo các con chơi hơn nữa còn là như thế hưu hái lập tức có một loại nhà mình khuê nữ trưởng thành cảm giác. Trong lòng đang đẹp đây, Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ảo. Biên Thụy bên này đang tò mò đây là ai tới đâu. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm. Tiểu thập cửu ở nhà không có. Ở nhà giúp đỡ làm chút dầu. Biên thủy nghe xong bên ngoài truyền đến chính là Lục ca thanh âm. Thế là hiếu kỳ đi tới trong viện. Làm biên thủy đến trong viện thời điểm. Phát hiện Lục ca còn có nhà hắn một cái thập thất tuổi tiểu tử. Hai người nhắc lên một đầu đại cầu vào trong viện tới. Đây là có chuyện gì A Biên Thụy nhìn thấy cái này hai người trên tay nhắc chó chính phung bọn, thân thể co lại co lại liền biết cái này chó là ăn thứ gì, nếu như không cứu không chừng quy thiên ngay tại cái này một hai phút sự tỉnh. Nhắc bên ngoài, bên kia cối niền đá đi lên, nơi này làm sao làm. Mẫu thân của Biên Thụy gặp một lần cái này chó bộ ráng, lập tức uống nói đạo. Lao Thái Thái hiện tại bao che cho con, không muốn để cho cháu của mình nhìn thấy chó bộ ráng, cho dù là hài tử còn nhỏ không có cái gì ký ức. Thấp thầm. Nhanh lên chuyển bên ngoài đi, ở bên ngoài rót dầu, ngươi còn chuẩn bị để chó nôn nhà ta trong viện A. mâu thân của biên thụy nói. Biên lục bên này nghe xong giờ mới hiểu được tới, lập tức nói ra, xin lỗi A thập thẩm, ta đem việc này đem quên đi.